Chương 110, ngang tay cùng đánh giá lại. Soạt, quá ngàn a. Chương 110, ngang tay cùng đánh giá lại. Soạt, quá ngàn a. Vị này bên trên chút nghiên kỷ nội vệ bộ đội bên trong trường học, liền như thế đi lục thân không nhận bộ pháp đi vào trận trong quán, trên mặt còn treo đầy một loại cú mèo thức âm trầm cùng sắc lạnh, thế khẽ. Hắn liền giống như tuần sắt lãnh địa vẫn nhìn trên khán đài học sinh, và một hai ngàn danh học sống đều câm như hến ngay cả khí quyển cũng không dám phát ra tới về sau, lúc này mới bất âm bất dương hử một tiếng, đi đến trận trong quán trung tâm. Hắn mặt không thay đổi liếc qua mới từ trên khán đài đứng lên hội học sinh một đám cô nương, sau đó dùng ánh mắt cảnh cáo trừng mắt về phía huynh đệ hội một đám đại lao, cuối cùng mới nhìn hướng từ mô phỏng đường chỉ huy bên trong ra Dư Liên cùng họ Hãn. "Hôm nay là ngày gì?" Họ Hãn bạn học. Hắn đông nhiên mở miệng, ngữ khí rất chậm, tựa như là đang cố ý một chút xíu ra tăng mình lửa các bách. Họ Hãn có chút ha to miệng, nhưng không có lên tiếng. Xem ra, họ Hãn bạn học trí nhớ không tốt lắm nữa nha. "Như vậy, nói cho ta, Dư Liên bạn học. Ngươi nói cho ta, hôm nay đến cùng là ngày gì?" Dư Liên nao nao, lại nhìn một chút vị trung tá này xác định một chút mặt, đúng là mình, kẻ không cần biết. Bất quá, bởi vì người ta khí chẳng thực tế là quá đủ, liền vẫn còn do dự lấy nói, ngày 12 tháng 1. Lúc này, chạy tới bên cạnh hắn Phi Phi thì nhanh chóng nói bổ sung, đúng vậy, chính là ngày 12 tháng 1. Chúng ta độc lập lãnh tụ một trong, trong chúng ta trung tâm phòng vệ đại học đời thứ nhất lao hiệu trưởng, bá long trèo lên nguyên xoáy chính là vào năm 764 hôm nay, tuyên bố thanh niên nghĩa dung quân thành lập. Sau đó, lại là vào 3 ngày sau đó, dẫn đầu chi bộ đội này, công hướng đế quốc phủ tổng đốc, khai hỏa người địa cầu độc lập thương thứ nhất. Thấy đối phương biểu lộ tựa như dịu đi một chút, phòng vệ sinh viên đại học hội chủ tịch tiểu thư dừng lại một chút, dùng tiếp cận với sáng tỏ phát thanh khang giọng điệu, tiếp tục bảo đồng, "Phân chủ nhiệm, chúng ta cũng chính là là kỷ niệm độc lập vận động thương thứ nhất, mới có lần này mô phỏng chiến thêm nhiệt. Hết thể hành động, đã thông qua hội học sinh lập hồ sơ, cũng nhận được nhân viên nhà trường nơi trốn quản lý cho đồng ý. Giờ khắc này, Dư Liên cùng Âu Hải cùng ở đây tất cả bạn học, là thật muốn đối học sinh của bọn hắn hội chủ tịch tiểu thư đầu giảm xuống đất. Phái nạ lý bạn học, ta liền xem như mới nhậm chức một tháng, cũng đã được nghe nói ngươi rất nhiều chuyện dấu vết. Biết ngươi là một vị ưu tú người trẻ tuổi, Chỉ là hy vọng, sự ưu tú của ngươi không muốn biến thành tiểu thông minh chính là. Được xưng là phần chủ nhiệm trung tá lãnh đạo địa đạo. Sau đó, và mọi người mở miệng trước đó, hắn lại nói, hôm nay là thứ hai, chỉ thế thôi. Hiện tại là ban đêm, là mọi người tự học buổi tối hoặc là thời gian nghỉ ngơi, chỉ thế thôi. Hiện tại vẫn là tháng 1, chính là học kỳ bắt đầu việc học nặng nhất thời điểm, chỉ thế thôi. Các ngươi những này năm thứ tư thuộc khóa này tốt nghiệp, rất nhiều đã xây xong học phần tại chuẩn bị luân văn, cũng có chính là thời gian có thể lãng phí. nhưng mà còn nhiều cấp thấp bạn học, lại bởi vì các ngươi hôm nay hoạt động, chiếm dụng bọn hắn quý giá ôn tập cùng thời gian nghỉ ngơi, ngươi thừa nhận sao?" Phi Phi trầm mặc một chút, cái này, có lẽ là ta có chút cân nhắc không chu toàn. Dư Liên có chút kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phi Phi rơi vào hạ phong. Bất quá, hắn còn chưa kịp nói cái gì, họ ẻn cũng đã mở miệng, phân chủ nhiệm liền xem như cấp thấp học đệ họ muội, cũng đều là hẳn là vì chính mình sinh hoạt cùng việc học phụ trách người trưởng thành. Bọn hắn có tư cách lựa chọn, là ôn tập tụng niệm, là đi ngủ, vẫn là đến quan sát ta cùng nhà này. Dư Liên bạn học mô phỏng chiến. Họ bạn học Chiếu vào người thuyết pháp người trưởng thành liền có lựa chọn hết thể tự do như vậy vì cái gì cần học viện vì cái gì cần huấn luyện viên vì cái gì cần nội quy trường học quân kỷ đem tất cả tài liệu giảng dạy ném cho học sinh để bọn hắn tự học không được sao. cái này họ ẻn hào cũng bị đánh rơi sau đó vị này phân chủ nhiệm lại nhìn về phía đang ở ăn dưa dư liền cái sau lập tức muốn chiến thuật ngựa ra sau thêm la lộn hắn cũng không phải sợ vị trung tá này mà là cảm thấy đối phương nói đến vẫn là rất có đạo lý đang đau đầu lấy lúc này lại cái thấy lại có một người tiếngặ toán hắn mặc một thân thẳng tướng quân chế phục phù hiệu bên trên cả lấy tố tinh đã hơi bên trên một điểm nhấn kỷ, nhưng thân thể phi thường thẳng tắp, khí độ lại rất hiền hòa, nhìn qua ngược lại là một cái gồm cả quân nhân anh tư cùng học giả khí độ đại nhân vật. Được rồi, đây cũng là chúng ta học sinh Quang Vinh truyền thống đâu. Để các học sinh nhìn xem ưu tú nhất bạn học trí tuệ cùng dũng khí lĩnh vực quyết đấu đỉnh cao, nhưng cũng dù sao cũng so vốn tại trong học viện đọc chết sách tốt. Hắn cười ôn hòa, hoàn toàn tựa như là một cái mặt mũi hiền lành nhà bên đại thúc, vẫn là học rộng tài cao thích thể dục rèn luyện còn đặc biệt lòng nhiệt tình cái chủng loại kia. Mọi người hẳn là đều tha thiết ước mơ hy vọng có loại này hàng sống a. Hắn là bài gia nam trưởng tướng Trung ương phòng vệ đại học phó hiệu trưởng, tất cả các học sinh huynh trưởng hỏa hỏa bằng hữu. Vị này phong độ nhẹ nhàng đại thúc hướng dư Liên cùng Ọn gật đầu mỉm cười, tựa như không có cái gì kinh hướng, cười nói, chỉ có điều, bởi vì một chút kỹ thuật trục chặt xuất hiện vấn đề nhỏ, cuối cùng vẫn là không có phân ra thắng bại a. Như vậy, coi như là ngang tay đi. Ọn lắc đầu, mặc dù có chút chán nản, lại thành khẩn nói, là ta thua. Không, chính là ngang tay. Ta cũng nhìn qua các ngươi tình hình chiến đấu, dư Liên bạn học đấu pháp vượt qua thưởng. Nhưng ở chiến trường chân chính bên trên là không có có thể chấp hành tính, nếu như là chính quy mô phòng chiến, ta nhất định sẽ phán hắn vi quy. Bày ra nam chuẩn tướng đại khái là cảm thấy nói như vậy, kéo lệch đỡ kéo đến quá rõ ràng, liền lại nói, đương nhiên, vượt qua thưởng thức đấu pháp, lúc đầu cũng là sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng một bộ phận, chỉ cần tương lai có thể rơi xuống thực chỗ, tự nhiên chính là học viên yếu tú. Như vậy, cái này một trận mô phòng chiến, ta tuyên bố, hai vị bạn học, họ Dạ tỷ ồ họ En cùng Dư Liên, đều mang các thu hoạch được một cái học phần. Hắn lớn tiếng tuyên bố. Cái này chính là điển hình huệ mà không vụ. Dư Liên cùng họ En kỳ thật cũng sớm đã tu đủ học phần, chẳng qua là bởi vì thân ở chiến lược nghiên cứu hệ, còn cần một thiên có trước xem luận văn mới có thể tốt nghiệp. Mặt khác, nếu như đối hổ phụ có cái gì dạ tâm, còn phải suy tính một chút tích điểm, cũng chính là điểm trung bình. Thế nhưng là, loại này thêm đến học phần cùng hành kiếm phân là một cái cấp bậc, căn bản liền sẽ không ghi vào tích điểm, đối hai người không có gì dùng. Họ Dạ thì ổ họ En nhìn phó hiệu trưởng một chút, mang mình khinh thường giấu ở đáy mắt. Hắn thậm chí đều không có đi bắt tay đối phương, lại đầu tiên hướng về chúng ta kính cái quốc lễ, sau đó hướng hờ mặt hơi chuyển hướng một điểm bảy ra nam trưởng tướng. Biểu thị đây cũng là đối ngươi tuổi trạo. Nghỉ về sau, hắn không để ý đến bảy gia nam chuẩn tướng cứng nhắc khuôn mặt tươi cười, lại đối dư Liên mặt không thay đổi vô vô tay, sau đó liền vào huynh đệ hội chen chúc xuống rồi đi. Dư Liên nao nào, lập tức ý thức được, đây là họ hẹn hướng mình nhận thua, liền hướng phi phi các nàng so một cái vè, dẫn tới các cô nương một trận vui cười. Sau đó, hắn lại hướng đám bạn cùng phòng nhìn lại, còn muốn lại so một chút nhược trí cái kéo tay, lại cái thấy ba cái kia ngu xuẩn cũng đã bắt đầu hướng ghét bỏ tay. Suy năm đám bạn cùng phòng ghét bỏ thổi. Suy năm quần chúng vây xem nhóm tiếp tục thổi, sau đó, bọn hắn không hay bắt đầu có cảm giác tiết tấu. Suy, suy, suy, xuy, thanh âm như vậy kéo dài không suy, từ bốn phương tám hướng ép đi qua, trong lúc nhất thời Trịnh Dư Liên đều có chút tinh thần sa sút. Ta người duyên quả nhiên không ra thế nào điệu. Thế nhưng là không biết vì cái gì, rõ ràng tất cả mọi người và huống bản nhân không hay, nhưng bài ra nam phó hiệu trưởng Tiếu Dung lại là càng ngày càng cứng nhắc. Đều tán. Phấn trung tá hét lớn một tiếng, thanh âm của một người thế mà vượt trên toàn bộ hành trình một hai ngàn người, mọi người lập tức công như hến, thành chim thú tán đương nhiên, Trước đó, Dư Liên cùng hội học sinh các cô nương cũng đã chạy trối chết. A các ngươi đều không nhìn thấy Họ hèn bị nổ về sau, huynh đệ hội đám, tiếng ngốc nam nhân biểu lộ. Đại án nạp vô án nghỉ bà vai, hết sức vui mừng, nửa người đều dựa vào vào trên người của đối phương. Nga cô nương có chút khó chịu, nhưng cảm nhận được đối phương dựa vào trên bà vai mình nợ nàng, liền càng thêm khó chịu. Chi hạ, người lục sao?" Lilya hỏi. "Lục rồi lục a, chẳng những có ghi âm, hơn nữa còn thượng truyền trong trường lưới nữa nha." Chi hạ nói, sau đó lại nhìn một chút không nói một lời chỉ là đang cởi Lily, bĩu môi nói, đúng rồi, người nào đó ngay cả phối nhạc đều làm tốt nữa nha." Tương tự tư Liễu Linhết miệng nhỏ thanh đạm cười một tiếng, lại hình như nhìn đi ở phía trước đang ở đối thoại dư liên cùng Phi Phi. Khẳng định là bày ra nam lão tiểu tử kia rút tiến đi. Hẳn là chỉ có lý do này. A, mô phòng chiến thiết bị xuất hiện rơi dây vấn đề, đây là an toàn thai họa ngầm a. Về sau, ta sẽ lấy hội học sinh danh nghĩa, hướng nhân viên nhà trưởng đưa ra ý kiến. Quản lý thiết bị thôi Tuấn hy thiếu tá, tựa như là bày ra nam phó hiệu trưởng tâm phúc đâu. À, tuy nhiên ta vẫn cho là, hôm nay sẽ tìm đến viện phức sẽ là uy cách thượng tá bản nhân đâu. Lần này vậy mà không có xuất hiện, quá không giống hắn. Uy cách thượng tá nằm viện a? Nói là hôm qua liền chuyển tới trong phòng y vụ đi." Chi Hạ nói. "A, cái này liền mới mẻ hơn." Phi Phi càng vui, là thật cái chủng loại kia nhịn không được vui pháp. "Đúng vậy, hơn nữa còn không phải giả bệnh. Nghe nói là có cái gì phương diện tinh thần chứng bệnh." Lưu Ly nhẹ gật đầu. "Có đúng không ba Phi Phi kéo dài thanh âm, nghi ngờ nhìn Dư Liên một chút." Dư Liên quay đầu nhìn xem mái vòng bên ngoài màu lam nhượu cầu, thuận tiện cấp tốc chuyển di chủ đề. "Đúng, cái kia phư dư chúng Tá, là ai a?" "A, hắn nhậm trước thời điểm con cá vẫn chưa về đâu. Kia là hệ chúng ta, nội vệ bộ đội sĩ quan." là học viện mới nhậm chức thầy chủ nhiệm. Nghe nói hắn vẫn là mang theo nhiệm vụ đến đây này. Chi Hạ nói, "Ân, ta cũng nghe nói. Rằng chuyện này, kỳ thật để quốc phòng ủy ban rất tức giận đây này. Cho nên mới phái trực thuộc nội vệ sĩ qua tới, nói là phải chịu trách nhiệm chỉnh đốn phong cách trường học đâu. Hắn đi nói, "Về sau còn muốn leo tường ra ngoài suốt đêm là không thể nào đi." Đại Ẩn Na có chút đau đầu. "Vậy thì thế nào? Chúng ta đều muốn tốt nghiệp." Lilya nói. Ngay tại mọi người chủ đề khả năng chẳng mấy sẽ chuyện vọng tương lai thời điểm, họ dạ tỉ ồ họ én lại chầm mặt, tựa như như u linh từ đèn đường trong bóng tối bò ra. Các cô nương bị giật ngại mình, nhưng thân là quân giáo sinh, cũng không vẻ phần a két lên ra. "A ha, còn không phục sao? Gọi ngươi các tiểu đệ đều tới đi." Lilya giận tím mặt, lúc này liền bày ra một cái bạch hạc xoải cánh động tác. Họ ẻn rất xấu hổ. Nơi này chỉ có một mình hắn, mà lại hắn cũng không có khả năng thật cùng một đám cô nương động thủ a ta trong suy nghĩ của các ngươi, chính là loại này hình tượng sao? Hắn rất muốn nhìn xem phái nạ tiểu thư biểu lộ, nhưng cũng không dám nhìn tới đương nhiên, làm huynh đệ sẽ trong lịch sử nhất có vương giả phong phạm hộ trưởng, đường đường mặt chàng chi vương mặc kệ trong lòng lại giận, cũng nhất định phải cam đoan phong độ của mình. Kết quả là Hàn Nghiên vẫn đứng tại chỗ, dùng tràn ngập ba khi ánh mắt nhìn chằm chằm Dư Liên, một mực chằm chằm đến cái sau đều có chút đứng ngồi không yên. Dư Liên cũng không phải sợ, mà là cũng có chút xấu hổ. Phi Phi cười cười, đối mọi người phân phó nói, tất cả mọi người đi về trước đi. Nam Hải Tử sự tình, liền để Nam Hải Tử mình đến giải quyết đi. Thế nhưng là, phải nạ. Đi thôi, đi thôi. Phi Phi vào bọn này, nữ hải bên trong lực hiệu triệu vẫn còn rất cao, rất nhanh liền đem các nàng cho mang đi. Dư Liên mắt lom lom nhìn các cô nương rời đi, lại nhìn xem đem một đôi mắt trừng đến giống như như đồng lớn nhìn mình chằm chằm oẻn, cảm thấy chẳng những xấu hổ, thậm chí cũng còn có chút ít xấu hổ. Hai người liền cái này, như thế mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng có gần nửa phút, ngay tại dư Liên quyết định đối phương thật sự nếu không nói chuyện mình liền đánh nổ hắn đầu chó thời điểm, lại nghe họ hẹn bỗng như nói, "Ta, ta muốn đánh giá lại." Chương 111, đánh giá lại. Chương 111, đánh giá lại. Dư Liên từ bên cạnh đồ uống cơ bên trong cầm hai bình cà phê, đưa một bình cho đối phương. Họ hẹn có chút ngốc trệ, máy móc tính lấy. Hai người hiện tại án vị vào đêm qua phát sinh xung đột cái kia trong tiểu hoa viên. Trên trời không có trăng sáng lại có một vòng màu lam địa cầu, nơi xa hàng tình vẫn như cũ chỉ là lúc sáng lúc tối. Xuyên thấu qua vườn hoa trên không mái vòm, càng có thể trực tiếp nhìn thấy ba tòa trôi nổi tại địa nguyện trên quý đạo vũ trụ thành. Phía trên tráng lệ đèn đuốc cùng cao ngất công trình kiến trúc nhìn một cái không sót gì. Tự nhiên vẻ đẹp cùng nhân công sáng tạo quang mang trộn lẫn thành vi diệu sắt thái, chiếu vậy vào trong tiểu hoa viên. Dư Liên lo nghĩ, vẫn là ngồi xuống hắn ở trên ghế đối diện đi, sau đó một thanh ngực mà lấy tay bên trong cà phê uống ánh sáng. À, cái này thú vị, học trung 4 năm, chúng ta giống như còn là lần đầu tiên dạng này một mình đâu. Họ ẩn thanh âm bên trong tựa như mang theo một tia tự giễu, hắn lắc lắc cà phê, cũng uống một hớp ánh sáng, mặc khác ta cũng là lần thứ nhất, mặc dù là ta bình thường đụng đều không động vào bình trang cà phê. Dư Liên lại đổi một cái ghế, dạng này cách đối phương lại có thể xa một chút. "Tốt, ngươi muốn làm sao đánh giá lại đâu?" Dư Liên một bên hỏi, một bên bóp một cái linh năng xung kích. Cũng may, họ ẩn cũng không có động tác kế tiếp. Hắn trầm ngâm một chút, nói, "Để kho vũ khí hạng bố trí xong hỏa lực trận thế, đối ta đón đầu tổng kích ngược lại là không có vấn đề gì, thế nhưng là, tính có phải là quá lớn một điểm?" Nếu như ta Xuất lĩnh hạm đội chủ lực địch trước chuyển hướng thời điểm, lại là từ ngươi sau không phát động tiến bộ, ngươi nên làm cái gì? Để ta còn lại không sợ ngang qua tới làm làm bình chướng, đầy đủ để kho vũ khí hạm hoàn thành chuyển hướng. Ta không sợ vẫn luôn không hề động, chính là lưu chiêu này. Họ Ender đã gật gật đầu, lại nói, thế nhưng là, lấy kỳ hạm vi bình chướng, sẽ làm phản hay không mà để ngươi còn lại hạm đội chịu ảnh hưởng, hướng đối thất thú đâu. Kia là chân thực chiến trường cần thiết cân nhắc sự tình. Nhưng trên thực tế, chân thực chiến trường, mặc kệ là ta để trọng thương kho vũ khí hạm tự bảo Vẫn là người dùng đại phá chiến tuần vi bình chướng mượn cơ hội một lần nữa tổ chức, đều là không thể nào làm được. Máy tính có thể đần độn chấp hành chúng ta tất cả mệnh lệnh, nhưng thủy binh sẽ không. Nói trắng ra, thực tập đô đốc có lở hệ thống cũng không phải là hoàn thiện. Ân, đúng a, ta ngược lại là có thể suy nghĩ gia tăng một cái sĩ khí hệ thống. Gia tăng một chút phép tính, mô phỏng thuyền viên đoàn nếu như cho rằng chỉ huy thao tác là ngu xuẩn điên cuồng, hoặc là cố ý đưa bọn hắn đi chết, có thể tự tuyệt chấp hành. Không có khả năng. Thực tập đô đốc hệ thống là liên minh thanh điểu công ty sản phẩm. Nếu như ngươi tùy ý cải biến bọn hắn phần mềm, sẽ cáo được ngươi táng ra bãi sản. Ừ, "Ta hiểu, dù sao ngân hà mạnh nhất pháp vụ bộ nhà. Tuy nhiên, chúng ta có thể mua trao quyền nhà, biểu thị không làm thương nghiệp công dụng liền có thể nha. Ngươi biết cái này trao quyền phải tốn bao nhiêu tiền không? Tóm lại, sẽ có biện pháp a, mà lại ta nói không chừng còn có thể đem loại này cải biến bán cho bọn hắn, ngoài định mức kiếm một bút đâu." Dư Liên đều là tràn đầy tự tin. "Dù sao, làm cái người trùng sinh chỗ tốt lớn nhất chính là có thể mò được không ít đại nhân vật tay cầm. Haha, ha, chúc ngươi may mắn đi." Họ hẳn cảm thấy ra hỏa này quả thực chính là ý nghĩ háo huyễn. Thanh điều hội là cái gì? Liên minh thậm chí cả nửa cái vũ trụ hiện giải trí cùng giáo dục sản nghiệp đế quốc to lớn, chỉ nghe nói qua bọn hắn pháp vụ bộ khắp thế giới mất tiền, nơi nào còn có thể đưa tiền. Nói tới chỗ này, hai người mới thình lình phát hiện, bọn hắn thế mà cứ như vậy không giải thích được trò chuyện giết thì giờ. Bất kể nói thế nào, ngươi hẳn là biết được, mô phỏng chiến vô luận như thế nào không có khả năng mô phỏng ra chiến trường chân chính. Cho nên hôm nay tháng thua cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bài ra nam làm thành như vậy, ta trái lại cảm thấy tốt kết thúc nữa nha. Hừ, quá phận khiêm tốn chính là dối trá. Dư Liên, ta hiện tại biết mình vì cái gì chán ghét ngươi. Hắn bỗng nhiên cười lạnh đứng lên, lần này đúng là ta thua, cho nên, làm Lâu ta sẽ chắp tay đưa lên, không phải tặng cho ngươi, mà là đưa cho phỉ. Phái nạ Lý tiểu thư. Thế nhưng là, lần tiếp theo, lần tiếp theo liền không có đơn giản như vậy. Chờ xem, còn có một lần cơ hội, chúng ta chân chính đến đọ sức một lần. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hắn bạch bạch bạch mà chuẩn bị đi, nhưng vừa đi hai bước, nhưng lại bỗng nhiên dừng bước quay đầu, trên mặt táo bón chen lấn đỏ bừng, hơn nửa ngày mới lẻm mà lễ mệ mà nói, chúng ta muốn chuyện nhà mới. Đợi đến địa phương mới xây thành, La Trạch Sĩ bọn hắn sẽ tới mời người tham gia hội mừng. Hừ, mặc dù ta chán ghét ngươi, Nhưng không phải một nhà độc tài, mọi người đã đều nguyện ý mời ngươi, vậy ta vẫn sẽ đem lời nói đưa đến. Đi cùng không đi, liền nhìn ngươi. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng đến. Hắn lúc này mới buông xuống thiên quân cái nặng, đi tràn ngập vương giả chi khí bộ pháp nên ngang, ngang rồi đi, mái tóc màu đỏ giống như kích tình hỏa diễm đang tiêu đốt. Dư Liên sững sờ nửa ngày, đối với đối phương thiết lập nhân vật lập tức tràn ngập nghi ngờ. Hắn lau lau mình vẫn như cũ đen nhánh tịnh lệ mái tóc, một tiếng khinh quyết định vẫn là thiếu cùng loại rắn này tinh bệnh liên hệ tốt. Về sau thời gian bên trong, Dư Liên vừa bắt đầu xong, chào, thiện, xì. Si. Mình luận văn tốt nghiệp, một phương diện cũng rốt cục lôi kéo ngủ chung phòng bạn cùng phòng ABC, cùng hội học sinh các cô nương đến một lần quan hệ lưu nghi. Đương nhiên, kết quả nhưng như cũng rất bất thường, các cô nương lễ phép ngược lại là không có cái hở, mà lại cũng truyền đạt ra nguyện ý cùng ABC kết giao bằng hữu chính diện ý nghĩ. Dù sao, ABC nhóm mặc dù lớn lên giống danh tự cũng giống diễn viên của chúng, nhưng cũng đều là chính trực thiện lương nam tử hắn nhóm. Giống như là Lý Lily hoặc Bella loại kia hoạt bát bắt một điểm, càng là lôi kéo ABC uống rượu, mại cho đến lông tóc không thương mà đem bọn hắn toàn bộ đều đánh ngã. Cảm giác càng bi thương đúng không? Họ ẹn không hổ là họ ẹn, một miếng nước bọt một cây đinh, ngày thứ hai liền phi thường thản nhiên đem Lam lâu giao ra. Vào cái này trong lúc đó, Dư Liên càng mơ hồ nghe nói, Lam huyết huynh đệ hội bên kia xuất hiện cực lớn biến cố, huyên náo còn rất lợi hại. Nghe nói mỗi ngày đều có huynh đệ hội thành viên đi họ ẹn cùng hắn đám tiểu đồng bạn trước mặt các loại làm ầm ĩ, gây nên quy mô không nhỏ xung đột, còn trực tiếp kinh động nhân viên nhà trường đương nhiên, đối với hắn loại này không có gì nền tảng bình dân học sinh đến nói, cũng liền chỉ là nhiều một cái lớn dựa mà thôi. Phi, phi cũng hiện ra mình quyển, là mình làm hội chủ tịch sinh viên một chuyện cuối cùng, đưa ra sân trường xây dựng thêm phương án. Đồng thời rất nhanh được đến nhân viên nhà trường đồng ý theo dư liên, cái này ngoại hình rất tinh tế, nội hạch rất cổ điển thế giới bên trong, tiên tiến nhất nhất có khoa huyễn cảm giác chính là xây dựng cơ bản năng lực. Dù sao ngay cả dung nạp mấy chục triệu nhân khẩu loại cực lớn vũ trụ thành đều có thể xây được, trên mặt đất kiến trúc xây dựng thêm liền lại càng không cần phải nói. Thế là, các loại tự hạn chế công trình máy móc ở bên ngoài đinh đinh đang đang nện cả ngày, ngoài học viện mặt mặt chang mặt đất liền chăn lót bên trên kiên cố kim loại mặt đất, sau đó lại bắt đầu trải các loại tuyền ống, điều chỉnh thử mô phòng hệ thống trọng lực. Sau đó, chính là bác Myvon thiết kế thêm hoàn cảnh điều chỉnh thử hệ thống. Sau đó liền bắt đầu trải thổ nhũng, trồng chọt cỏ cây đó hoa, mặt khác dựa theo hiện trường phương thức, kế hoạch song kiến trúc dùng cũng dự lưu lại các loại trong phòng công trình thi công không gian. Toàn bộ công trình ngay đặc biệt to lớn, nhưng thực tế cũng chỉ hoa 3 ngày không đến thời gian. Trong chớp mắt, trung ương phòng vệ đại học liền lại khuyết trương ra ngoài hơn mấy chục cái sân bóng diện tích. Dư Liên Đoan Trừng, chiếu cái này khuyết trương pháp, tiếp qua mấy chục năm, mặt trăng mặt ngoài đại khái liền lại biến thành một cái từ đầu đến đuôi lớn thiết cầu, lại nhìn không thấy những cái kia mấp mô xám trắng khe rãnh cùng núi hình vàng cung. Cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Vào cái này trong lúc đó, Dư Liên vẫn là thử lại hỏi thăm một chút Thomas rằng Hạ Lạc, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Nghe nói, ngay cả hội học sinh cũng đều liên lạc không được người nhà của hắn. Dư Liên thật có chút lo lắng, đã bắt đầu suy nghĩ muốn hay không mời đen mèo nói tới điều tra thêm hướng đi của hắn. Bất quá, để nhà kia tổ chức tình báo đi thăm dò Shirley Hạ Lạc còn nói còn nghe được, đi thăm dò một cái bình thường bình dân học sinh, kia liền tựa như liền có chút phức tạp. Vừa nghĩ tới rằng, Dư Liên liền có chút vạn phần nhớ những cái kia nghe nói đã bị áp giải quân pháp bộ thẩm phán ra hỏa. Những kia tạm thời ngoài tầm tay với, nhưng cách chủ nhiệm hiện tại không trả ở tại phòng y tế sao? Làm một hắn đắc ý học sinh, mỗi ngày vẫn ăn ở bệnh lao sư, không phải cũng là rất hợp lý sao? Kết quả là, ngày thứ hai, Dư Liên liền có chút hăng hái trực tiếp đi phòng y tế, đương nhiên, nói là phòng y tế, nhưng kỳ thật là thiết bị tương đương đầy đủ một cái trung đẳng bệnh viện, ngay cả buồn nuôi tấy đều có ba bà đài đâu. Trên thực tế, không chỉ là học sinh, bệnh viện cũng đối thị dân mở ra, không ít mặt trăng đô thị thị dân còn thường xuyên chạy tới xem bệnh đâu. Nhìn thấy Dư Liên Huy cách thượng tá cảm động đến kém chút khóc lên, nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là không có cách nào nói ra ngươi đi này lời nói. Ngay nhìn, ta thật là đến thăm chủ nhiệm, hắn là ân sư của ta nha. Dư Liên đối cùng đi hắn đến bác sĩ đại tỷ tỷ nói, Vì cách thượng ta trạng thái tinh thần một mực không tốt, tuy nhiên nhìn thấy ngài liền vui vẻ rất nhiều. Thế nhưng là, cũng nhất định phải chú ý quan sát thời gian nha. Bác sĩ đại tỷ tỷ nhìn Dư Liên rất phần mắt. Dù sao như thế có tình vị học sinh hiện tại thật đúng là không nhiều. Kêu liền thật vất vả các người Dư Liên lộ ra đúng mức cảm kích, nếu như ta nhiều đến xem hắn, có lẽ chủ nhiệm sẽ khôi phục thật tốt một điểm đi. Bác sĩ biểu thị không có vấn đề. Dù sao trên tinh thần sự tình ai nói đến chuẩn đâu. Nếu như thật sự tốt như vậy đây, thế là về sau một đoạn thời gian Dư Liên thường thường đều muốn đến thăm mình tính yêu ân sư đồng thời còn thuận tiện luôn luôn sẽ kéo lên bác sĩ cùng y tá cùng đi. Kết quả đến lần thứ tư thăm hỏi sau khi hoàn thành, Dư Liên vừa mới trở lại trường học, liền bị Phi Phi ngăn chặn. "Con cá, ngươi luận văn viết xong sao?" "Ta muốn nói viết xong, cũng quá không thực tế." Mà lại, hiện tại Phi Phi mặc dù đang cười, mà lại cười đến đặc biệt đẹp, nhưng Dư Liên lại vô ý thức liền cảm nhận được nguy hiểm, tranh thủ thời gian giả dạng làm bị bắt được dáng vẻ, Demi thuận nhãn trước ấy nói, "Đây, a, cái này, Anya, ta, ngươi a." Phi, Phi thở dài, "Đi với ta thư viện đi." Về sau 7 giờ mỗi ngày, hai gọi đến 5 điểm, thư viện thấy, ta tới giúp ngươi cùng một chỗ tìm tư liệu đi. Cô nương này rõ ràng là phát giác cái gì? Dù sao bệnh viện quan sát thời gian chính là 2 giờ chiều đến 5 điểm đầu đương nhiên, Dư Liên về sau cũng xác thực không cần đi. Ngay tại vào lúc ban đêm, lúc đầu trạng thái càng ngày càng tốt, tiêu dung càng ngày càng nhiều uy cách chủ nhiệm, đồng nhiên hào hứng đại phát, loa thể chạy đến bệnh viện mái nhà. Hắn hét to lấy như là, ta chính là đến từ giờ ít 78 tinh vân tinh tế bạn bè, là vì phòng ngừa thế giới bị phá hư mới đến. Ta là xuyên qua ngân hà người cỡ gì tận, lỗ trắng cùng màu trắng ngày mai ta đến rồi. Loại hình có hiểu, liền chuẩn bị sông trên lầu nhất phi trùng thiên. Còn tốt các bác sĩ đổi tới cái thời, vì Cách Thượng Tá mới không có thật học tập tinh tế bạn bè cùng người cờ gì tân thành công đâu. Ngày thứ hai, vì Cách Thượng Tá liền bị chuyển viện đến địa cầu, về sau, trung ương phòng vệ đại học mọi người liền rốt cuộc chưa nghe nói qua hắn tin tức. Nghe tới việc này Dư Liên suy nghĩ thông suốt rất nhiều, mà lại bái khoảng thời gian này trải qua, hắn linh năng khống tâm cũng nắm giữ được càng ngày càng tự nhiên. Dư Khoát liền thật đem thời gian đặt ở luận văn chuẩn, JAI, chuẩn bị, bị ẩn, bên trên, trừ cái đó ra, cũng bắt đầu ở chuẩn bị một chút khác tư liệu. Thí dụ như nói tay vẽ một chút hình nhỏ cái gì? Phi Phi nhìn ở trong mắt, cũng không nghi ngờ gì, trái lại bắt đầu cùng Dư Liên thảo luận lên những này hình nhỏ có thể chấp hành tính bên trên, cũng không nên tiết lộ nha. Dư Liên đối Phi Phi nói: "Ừm, minh bạch. Những này thích nếu quả thật có thể thành, chỉ là bán độc quyền chính là một số tiền lớn. Hai chúng ta có thể hay không vào tốt nghiệp một năm về sau liền mua được phòng ở, liền nhìn xem một lần. Đúng không?" Phi Phi cặp mắt đảo hoa y nguyên cứ như vậy cười thành con con gọi nha. Sau đó, thời gian liền đến cộng đồng lịch 5830 tháng 1 ngày cuối cùng. Ngày thứ 2 chính là Lam tinh khối cộng đồng lễ quốc khánh. Cả nước đều có 7 ngày pháp định ngày nghỉ. Đương nhiên, việc học gian khổ trường quân đội học sinh tự nhiên không có khả năng dừng thời gian dài như vậy, nhưng thuộc khóa này tốt nghiệp, nhất là đã xây xong học phần chỉ là tại chuẩn bị luận văn tốt nghiệp dư liên bọn hắn, liền có một lần khó được ngày nghỉ đây cũng là bọn hắn vào thời học sinh một lần cuối cùng nghỉ dài hẳn đi. Mà liên tại một ngày này buổi sáng, vừa mới ăn xong điểm tâm, chuẩn bị đi thư viện sửa sang một chút tương lai kế hoạch dư liên, bỗng nhiên nhận Dương Hi Ji phát tới tin tức. Rất hiển nhiên, hắn là bên ngoài vòng hạm đội bộ tham nhu người phụ trách thân phận tìm tới cửa, lúc này mới có thể thông qua trong trường thông tin giám sát chế đậy. Trên màn ảnh Dương Hy Di phủ hiệu bên trên đã phủ lên một viên tuấn tinh. Hắn mặc dù mặt ngoài vẫn như cũng là một bộ hứng hở không hề bận tâm dáng vẻ, nhưng Dư Liên rõ ràng có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy rõ rành rành đặc ý. Ba cái tin tức, Người muốn nghe cái nào trước? Hắn khai môn kiến sờ nói, sẽ không là một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, một tin tức quan trọng loại hình vương đạo kịch bản a. Dư Liên nhịn không được nói, chương 112, tốt thượng thụ cuối cùng thanh xuân đi. Chương 112, tốt thượng thụ cuối cùng thanh đi. Rất tiếc đối, không có tin tức tốt. Dương Hy Di mang theo gần như táo bón biểu lộ. Hắn thấy dư liên chỉ vào hắn phụ hiệu bên trên tướng tinh, tức giận nói, đây coi như là cái gặp quỷ tin tốt. Mới nhậm chức bên ngoài vòng tư lệnh hạm đội ngươi biết là ai chăng? Bốn nạ bà ta, cái kia phi địch Nam Bô nạ phạt thượng tướng đi. A, éo học tỷ nàng đại ca. Đây không phải một cái rất thích hợp nhân tuyển sao? Khối cộng đồng không có còn lại mấy cái còn có thể đánh tướng lĩnh, hắn hẳn là cũng tính một trong số đó. Làm gì? Hắn thật thưởng thức bên ngươi, cho nên trực tiếp cho người tướng tinh rồi. Không, vẹn vẹn là mới đến tư lệnh quan thượng tức cũng không đủ. Cho nên, hẳn là ngài nhập càng nhiều đại nhân vật pháp nhắn a. Nhưng mà, ta không cần bọn hắn thưởng thức tứca ta đều nói, ta cũng không phải kiệm tốn, nhưng ta là thật rất muốn trở lại quân sự lịch sử viện nghiên cứu đi, cho nên ngài có thể hay không mời cao minh khác. Nghiệm niệm thơ đi. Niệm tơ ngài nói không chừng liền sẽ suy nghĩ thông suốt một chút. Dư Liên cảm thấy, mình lúc này nhìn đối phương biểu lộ ước chừng cũng liền cùng hối hận sáng tạo a lý cùng gia đình bình thường cũng kém không nhiều đi. Không hiểu ngươi đang nói cái gì, dù sao ta chính là tham quan. Thế nhưng là, Dư Liên, địa cầu chính phủ bên kia, có nghị viên từ đầu đến cuối cho rằng, lần này thắng lợi là bên ngoài vòng hạm đội làm theo ý mình kết quả. Vào nghị hội nâng lên ra thuyết pháp cũng rất đường hoàng đây này dùng sai lầm phương pháp được đến chính xác kết quả so được đến sai lầm kết quả còn đáng sợ hơn tổng kết lại dù sao liền nhất định là muốn đem lần này chiến dịch định tính là biên cảnh xung đột mà không đối với ngoại định tự vệ phản kích một trận định tính sẽ đối rất nhiều pháp lý tính vấn đề sinh ra tính quyết định ảnh hưởng có thể cứ như vậy chiến tử tướng sĩ cũng sẽ bị định tính là thai nạn lao động mà không phải hy sinh vì nhiệm vụ nói cách khác vì gọn gìn sợ phóng viên tiên sinh nói là thật tin tức thật là linhnh thông A dư liên trồng mặt vài dây đồng hồ lúc này mới dùng hơi khô chắcặọngệu chắc nói Nói cách khác, bao quát lôi trách nộp thượng tá, còn có cùng giật sợ chúng ta cùng nhau chiến tử những cái kia công kích đội viên, mang không có có công táng, cũng không có huân trường. Phải không? Bố nạ bát thượng tướng vừa mới nhậm chức liền làm ra một màn như thế, hiện tại đang cùng trung ương phái tới đoàn điều tra vô bản đâu. Mặt khác, chúng ta cũng sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Thế nhưng là, ta thế mà lại bởi vì định ra lần này kế hoạch tác chiến mà than quan. Bởi như vậy, ta chẳng phải thành hút lấy chiến hữu máu chèo lên trên sao? Nếu là từ kết quả luận góc độ bên trên nói, thật sự chính là Dư Liên hiện tại có chút lý giải Dương lão sư xoắn xuýt. Mạc Khắc, khai thái trong nước đang huyên náo lợi hại, nói không chừng liền muốn đánh nổi chiến nữa nha. Hiện tại đế quốc cũng đem lực chú ý nhìn về phía bên kia, thằng bố La đà bên này ngược lại là có thể an nhàn một đoạn thời gian. Chỉ có điều, phe đế quốc bởi vậy đối với địa cầu thực hiện rất lớn áp lực, sợ chúng ta tất cả mọi người muốn lên trung ương chính phủ các đại nhân vật sổ đen đi. Cái này đương nhiên cũng không phải cái tin tức tốt, nhưng Dư Liên cũng không quá để ý dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Sau đó, chính là người bên kia. Chuyện này kết thúc quả thật có chút đầu voi đuôi chuột, chúng ta mặc dù thắng, cũng không có lấy được quá lớn chiến hậu lợi ích. Chí Chiến hô lợi ích cũng không khả năng thuyết phục tất cả các đại nhân vật. Thế là, cũng có tương đương bộ phận nghị viên đối này đưa ra chất vấn, nói hiện chính phủ đang bán nước cũng có tương đương một bộ phận người. Quốc phòng ủy ban bởi vậy nhận chỉ trích cũng không ít đâu. Dư Liên ngược lại là không có chút nào kỳ quái. Đây chính là khối cộng đồng hiện trạng, lịch sử cho độc lập những anh hùng phấn khởi một trận chiến cơ hội tốt, cũng không có cho bọn hắn đầy đủ thời gian để bọn hắn có thể ghép lại trong nước tất cả thế lực chính trị cùng tư tưởng. Cự phái cấp tiến, vương vàng phái, phái chủ hòa, đế quốc thời đại di lão di thiếu, lưng tựa liên minh môi giới, Người người đều có thể trên đài hát vợ kịch, nhưng cuối cùng không có hát ra gọi phổ tới đại náo đều nhanh tinh phân, thân thể có thể khỏe mạnh mới là lạ, lạ. Coi như nhìn qua vẫn còn tương đối cường tráng, ngẫu nhiên cũng có thể vùng chảy gô gạo to một chút, nhưng kỳ thật là đánh không chết người. Loại tình huống này, quốc phòng ủy ban giống như cũng muốn muốn dựng nên một cái điển hình, tìm một cái thân gia trong sản xuất thân danh môn lại tham gia qua chiến dịch thanh niên dũng sĩ. Cái này tạm thời xem như đối phái cấp tiến thế lực một cái công đạo đi. Cho nên, cũng chỉ có ta đi. Trung ương phòng vệ đại học sinh viên tài cao, thân là trong quân lực sĩ, phụ thân xem như dân gian liệt sĩ. Tuyệt đối cây đang Miêu Hồng Dư liền tỏ dài. hẳn là sẽ trong khoảng thời gian này cho ngươi thụ huấn đi, tựa như là sở thượng tướng tự mình tới, nghe nói hắn lúc đầu cũng chuẩn bị muốn tới thị sát một chút mặt trang trưởng quân đội, cho nên, người hẳn là liền sẽ là các người khóa này cái thứ nhất thu hoạch được bảo kiếm hơn cho người. Thế nào, cái này tạm thời có thể xem như tin tức tốt sao? Dư Liên hơi có chút gây rằng, hắn cũng không biết đây có tính hay không tin tức tốt. Dù sao hắn khẳng định là không quá muốn gặp đến vị kia sở thượng tướng đúng vậy, tên kia cũng là bên trên sách giáo khoa danh nhân, nhưng đương nhiên không phải cái gì chính diện. Sau đó chính là Tân Ngọc Môn cùng Đại Lục Mới tình huống bên kia. Kéo Lý Nọ học tỷ chính thức điều nhiệm tiên nữ tinh hệ trấn thủ phủ, đảm nhiệm thứ 6 canh gác tư lệnh hạm đội. Nàng vốn chính là Hải quân, hiện tại rốt cuộc rời đi mặt đất. Chỉ có điều, dưới chướng hạm đội chỉ có một chiếc tàu khu trục cùng hai chiếc đột kích hạng, gặp được quy mô hơi lớn một điểm hải tặc đều có chút miễn cưỡng đương nhiên, cũng không biết nàng dùng cái gì biện pháp, vậy mà thật thuyết phục Đại Lục Mới canh gác tư lệnh hạm đội bộ, đặt hàng một nhóm chuyên vận tải cộng thêm một chút linh kiện cái gì. Trở lên hết thảy đều nhất định sẽ thông qua thẳng bố la đà tinh môn tiến vào tiên nữ tinh hệ, tự nhiên là muốn thông qua bên ngoài vòng hạm đội khu vực phòng thủ. Dư Hy Di thật sâu nhìn Dư Liên một chút, nhướng nhướng lông mi, "Ngươi nói những cái kia tàu vận tải sẽ không là Liên Minh Phúc tấn sưởng đóng tàu tuần lâm khách cấp A?" Dư Liên vui, hướng về phía đối phương vô tội cười. Đối phương thế là liền cũng cười. "Thật không hổ là hành tàu cơ sở dữ Liệu a. Đương nhiên, cùng bên ngoài vòng chi hồ đồng dạng, cái danh hiệu này cũng là tại tương lai được đến. Tuy nhiên, canh các hạm đội tài chính có hạng, coi như chỉ là mua tàu vận tải, cần tài chính cũng không phải con số nhỏ đâu." Tiên nữ tinh hệ là đại mới. Dư Liên nói, "Hiện tại toàn bộ tinh hệ, ngay cả sơ bộ thăm dò đều mới làm 1 3." Chứ đừng nói là hoàn chỉnh tinh đồ. Tất cả mọi người phía trước tiến, thăm dò, phát hiện, khai phát cùng tranh đấu. Hải tặc cung hắc bang hành hành tại mảnh này thống trị cùng trật tự còn chưa có bao phủ tới địa phương, kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, tự do tự tại. Ngoại trừ chút ít chấn thủ phủ cùng thực dân tinh chỗ hoạch tâm tinh vực, còn lại chính là mang đều là màu xám ngoài vòng pháp luật tri địa. Những địa phương này tự nhiên không thích hợp lương dân, lại rất thích hợp muốn người gây sự đầu. Kéo Lý học tỷ khẳng định là sẽ tiến đến tiền. Dư Liên rất có lòng tin. Dương Hi không biết hắn lòng tin đến từ nơi nào, liền từ chối cho ý kiến khẽ cười một tiếng, lại nói, sau đó chính là số hiệu U829 Ngọc Môn Tinh phát hiện mới dị chủng vấn đề. Đúng vậy, U829 trước mắt chính là khối cộng đồng Quan Phương đối côn trùng sư hô. Bay chung dị chủng những này mang theo cảm giác sợ hãi Quan Phương sư hô chính thức xuất hiện, cũng không biết phải chờ tới cái gì đi. Dương Hi Ji phái qua cỡ lớn truyền thám hiểm đã quét hình Tân Ngọc Môn 4 lần, còn hướng tinh cầu mặt ngoài tung ra hơn 1000 cái tự hạn chế máy thăm dò. Sau đó, trải qua hơn nửa tháng làm việc, ý nguyên không thu hoạch được gì, mới nhậm chức đội phòng vệ tư lệnh, một vị gọi là Tá thậm chí bắt đầu hoài nghi đây là số 12 binh trạng toàn thể thành viên vào tập thể phát động kinh đây cũng là có thể lý giải. Đại mạc, cồn cát, nhiệt độ cao, sớm tối chênh lệnh nhiệt độ, nghe xong chính là đặc biệt dễ dàng ra ảo giác hoàn cảnh. Nếu không phải Dư Liên lưu lại thật quay trụ tư liệu, cùng nhiều người như vậy thường vòng chính là bảy ở nơi này, cái này nói không chừng vẫn thật là muốn thành đội phòng vệ bộ tư lệnh kết luận. Nhưng mà, lục soát toàn bộ tinh cầu lại cái gì đều phát hiện không được, cái này bất tải là vấn đề lớn nhất sao? kỹ lại, không cảm thấy lương phát lại sao? Đúng vậy, ta cũng là nói như vậy. Tuy nhiên lời này lo gi Vị kia nhìn qua thật thông minh thượng tá tiên sinh Hoa gần một phút đồng hồ mới phản ứng được đâu. Dư Liên, quân sự viện nghiên cứu đều có ạ sĩ Hải Mặc nghiên cứu viên, cùng so sánh, là ngựa hy thượng tá chỉ là đầu góc không dùng tốt lắm, nhưng tổng thể đến nói vẫn là có thể câu thông, ta đã rất may mắn. Hắn sẽ đáp ứng tiếp tục lục soát. Bất quá, người tốt nhất cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, càng không thể trông cậy vào quốc gia cơ quan tình báo sẽ tham gia điều tra. Đúng vậy a, may mà ta ngay từ đầu liền không có trông cậy vào qua bọn hắn. Dư Liên trầm mặc một chút, thấp giọng nói, Dương lão sư, khoảng thời gian này, ta đại thể định ra một cái chủng Cùng loại thiên thai phòng ngự bản kế hoạch, có thể hay không giúp ta chuyển giao cho Khương Dục Đông Tổng đốc. Nếu là Học tỷ còn tại mặt cho, Dư Liên nhất định là sẽ giao cho nàng, nhưng bây giờ mới nhậm chức đội phòng vệ tư lệnh quan ước Trưởng Chí Thông Minh không quá kiệt toàn, Dư Liên liền định phải giao cho Tổng đốc. Tiên kia mặc dù là cái không thế nào đáng tin cậy chính khách, nhưng ít ra không đốc. Mặt khác, cũng giao một phần cho một vị cắt rỗ hẹn hẹn quân sĩ trưởng, cùng một vị gọi Vương Hữu Quý tiên sinh chủ nông trưởng đi. Hắn trồng vườn vào mặt trời lặn cận, đang gieo cũng định lực hiệu Hắn đến dẫn đầu, chí ít có thể tổ chức dã ngoại các cư dân tự cứu. Được rồi. Dương Hy Di không nói hai lời liền đồng ý, hắn đương nhiên biết dư liền tại sao phải để cho mình chuyển giao. Hắn cái này Đường Đường tướng quân, bên ngoài vòng hạm đội hiện tại đại hồng nhân cho ra đến kế hoạch, phụ tổng đốc nhiều ít vẫn là đến coi trọng một chút. Dư Liên nhẹ gật đầu, hơi an tâm một chút xíu. Bất kể như thế nào, hắn tạm thời cũng coi là làm được nhân luôn hơi nhẹ mình, bây giờ có thể làm được hết thảy. Duy nhất có thể lấy hơi may mắn chính là, bảy trùng thế lực sau lưng đã xóa bỏ bọn chúng tồn tại tất cả vết tích, vậy ít nhất cũng nói, bọn chúng trong thời gian ngắn là sẽ không lại thân. Chí ít sẽ không lại vào khối cộng đồng bên này tùy tiện thân. Ngươi nhìn, đây chính là nhân sinh á. Dư Liên, mặc dù ta sáng tạo hoàn mỹ quá trình, cũng không có được đến một cái hoàn mỹ kết quả, nhưng chuyện như vậy, vào nguyên người, người đến sau sống bên trong là sẽ thời thời khắc khắc phát sinh. Chúng ta chỉ là con nhân, luôn có tiến nối, chỉ có thể vào chức trách của mình phạm vi bên trong làm được tốt nhất, liền coi như là cho mình bằng giao. Ta minh bạch. Dư Liên có chút mươn cười. Mặc dù đối phương cũng một bộ đem mình làm không bị qua xã hội đánh đập tiểu thái điều chiếu cố dáng vẻ, nhưng có người quan tâm cảm giác kỳ thật cũng rất tốt. Cho nên a, người trẻ tuổi, thẳng thắn đi hưởng thụ còn lại thanh xuân đi. Người đã là khóa này bên trong ưu tú nhất cái kia, chính là muốn xuất ra một điểm khí phách, xuất ra một điểm bá khí, xuất ra một điểm tiêu ngạo đến. Như thế, người khác mới sẽ tín nhiệm ngươi. Như thế, mới có thể cho Thanh Xuân học viện thời gian trận kia vợ kịch, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn a. Dư Liên lần này là thật có chút nghe không hiểu, cái gì câu nói? Cái gì vợ kịch? Cái gì tín nhiệm a? Ha ha ha, năm nay là Cây Quân 50 trở năm, người mình mà a. Giữa như là có chuyện như thế đi. Việc này không trọng yếu, cho nên Dư Liên thật sự quên một sạch sẽ. Cây Quân là tháng 7, các ngươi tốt nghiệp cũng là tháng 7. Đúng không? Ngạch là như thế này, a. Cho nên, tốt hưởng tụ đi. Hững hững hững hững ba hắn cười gian lấy kết thúc đối thoại, trực tiếp quay điệu thông tin. Gia hỏa này nhất làm cho người chịu không được, ngoại trừ tư duy nhảy vọt quá nhanh, chính là loại này thần thao thao cao thâm mật chắc. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể tóc thai bù sủ đi khiêu lại thần. Chương 113, Thu ấn tức. Chương 113, Thu ấn Thức đương nhiên, mặc kệ là học tỷ sẽ tại tiền nữ tinh hệ bên trong trên đường nhắc lên gió tanh mưa máu, hoặc là Dư Liên chuẩn bị tìm đen, Meo, đạo cấu kết với nhau làm việc xấu, đều là phi xa xôi quy hoạch. Thậm chí bao gồm dương lão sư trong miệng kia cái gì dấu chấm tròn cũng đều nhìn không rõ ràng. Hiện tại cần mà đúng, chính là cái này đổ bỏ nghi thức thủ hấn. Dư Liên là thật có chút bực bội. Hắn lúc đầu đã cùng Phi Phi nói xong, ngày thứ hai, cũng chính là ngày mùng ngày 1 tháng 2 sáng sớm liền xuất phát, cùng một chỗ về nhà. Bọn hắn thế nhưng là có 7 ngày nghỉ đâu, đầy đủ tử tế lưu chỉnh một chút. Chính Dư Liên cũng có gần thời gian một năm chưa thấy qua người nhà, đương nhiên cũng có chút không kịp chờ đợi. Nhưng bây giờ, đã có tổng kết tham mưu trưởng sở thượng tướng lớn như vậy đại nhân vật đến học viện thị sát, thuận tiện nghe nói còn muốn mang mình cho lập thành điển hình các học sinh lập tức đi ngay không được. Mặt khác, Dương Hy Di lão sư cảm thấy mình tham quan, là giẫm lên cái khác chiến tử cũng không chiếm được công chính đãi ngộ các chiến hữu thi cốt leo đi lên, vậy mình cầm cái huân trường, có phải là lại dùng các chiến hữu máu nhộm đỏ giải lừa đầu? Từ hiệu quả và lợi ích góc độ, mình đương nhiên là được đại tiện nghi, nhưng hắn xác thực không quá ưa thích loại cảm giác này. Cuối cùng, Dư Liên làm một chút cũng không muốn nghe đến thượng tướng danh tự, thậm chí cũng không quá muốn gặp đến mặt của đối phương. Mặc kệ là bản thân hắn, vẫn là người đứng bên cạnh hắn. Đây là bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề, cũng là bởi vì lịch sử triển vọng vấn đề. Nhưng bất kể nói như thế nào, đương phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, Dư Liên từ tổng kết tham lưu trưởng các hạ trong tay tiếp nhận Hải Quân Ngân Quan Bảo Kiếm Vân Chương thời điểm, lại vẫn là phải muốn hướng đối phương đứng nghiêm chào, sau đó lại lộ ra kinh doanh dùng tiếu dung cùng nó nắm tay. Từ giờ trở đi, Dư Liên chính là 830 giới vị thứ nhất được đến Bảo Kiếm Vân Chương học sinh, so hắn những cái kế hậu thế đại danh đỉnh đỉnh các bạn học đều dẫn trước một bước dài. Đại Thượng tướng năm nay 55 tuổi, chính vào cao cấp quan quân trắng niên. Hắn đồng dạng cũng là cái này chỗ trung ương phòng vệ đại học tốt nghiệp người mà chẳng, vừa đến cho ưu tú niên đệ thụ huấn cơ hội, cho tiện đến khảo sát một chút trường học cũ, đây cũng là nhân chi thường tình. Hắn thể trạng cũng không tính cường tráng, cũng cũng không cao lớn lắm, tổng thể đến nói nhưng thật ra là muốn lệch văn nhã một chút, có loại thích thể dục thể thao học viện phái chính khách cảm giác, cùng A-di thượng tướng hoàn toàn chính là hai thái cực đương nhiên, hắn cho tới nay đi đều là hậu cần cùng tham nhu lộ tuyến, khí chất như vậy ngược lại cũng không tính là không hài hòa. Nghĩ về sau, hắn lộ ra ôn tồn lễ độ cười, cùng dư liên nghiêm túc nắm tay, sau đó lại nhìn từ trên xuống dưới cái sau. Liền giống như là đang đánh giá hiếm thấy chân bằng như hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng tình chân ý thiết mà nói là một nhân tài xem xét chính là tương lai nhân tài chủ cột lao học trưởng còn có chữ quân các người nuôi dưỡng một cái rất đáng g gồm nhân tài A cái gọi là lao học trường chỉ là đã hơn 70 tuổi nhưng một mực không phải quá có tồn tại cảm giác hiệu trường mạ xẹo Trung tướng Hắn toàn bộ hành trình đều một mực tại mỉm cười nhưng tựa như lại vẹn vẹn chỉ là đang mỉm cười đệ nhất phó hiệu trưởngrầu bằng chuẩn tướng cười xấu hổ cười đến rất cứ nhắc khoa nghiên cứu chiến lược chủ nhiệm tiên bản thứ hai hiệu trường họ từ chuẩn tướng thì cười đến rất xa lạ nhưng chỉ là có chút quá xa lạ Cho nên lộ ra đặc biệt không có thành ý lại thêm giá hỏa này, nhưng thật ra là cái cao địa nhân, cười đến lại sán lạn cũng cảm thấy có chút thấm, thực tế để người không cảm giác được vui sướng đây cũng không phải cái gì hô bằng dẫn bạn chính thức nghi thức thủ hắn, mà chỉ là tại hiệu trưởng trong phòng tiến hành. Đại khái là không có một đám người đối bưng lấy Vân Chương người nào đó suy độ ngốc một chút, tựa như có chút kẻ ngắt, chàng diện lập tức liền xấu hổ xuống dưới. Cũng may, Sầm thượng tướng cũng hẳn là cái EQ siêu cường người, một chút cũng không có xấu hổ, thậm chí liền biểu lộ đều không có một tia bâm lòng. Hàn nguyên phi thường nhiệt tình vỗ dư liên tay, "Niên đệ, ngươi vào sáng tạo lịch sử." Chúng ta đợi vào ngươi vị quốc gia, cùng mình sáng tạo càng vĩ đại lịch sử. Đúng không? Mẹo Lý Thượng ý. Lập sau lương thượng tướng, một tuấn mỹ cao lớn anh tuấn dường như đá cẩm thạch phô tượng một dạng thanh niên quan quân, nghe vậy mang cười nói, đúng vậy, Hạ quan vẫn là học sinh thời điểm, liền liền dư liên niên đệ đánh qua rất nhiều lần quan hệ, cái kia thời điểm liền có ấn tượng rất sâu. Đương nhiên, có một chút Hạ quan nhưng thật ra là không đồng ý. Hắn ngừng bỗng nhiên một chút, sau đó, vào tướng quân ngạc nhiên trong ánh mắt, tiếp tục nói, hắn cũng không phải là tương lai trụ cột của quốc gia, mà đã là trụ cột của quốc gia Đúng là như thế, a ah ah ah ah. Sở thượng tướng cười ha hả, sau đó ẩn nấp hành động li thượng ý một chút. Người khác không nhìn thấy, nhưng thân là linh nam giả, đồng thời sớm đã có suy đoán dư liên như thế nào lại không nhìn thấy đâu. Tham Thamưu trưởng các hạ cùng phó quan của hắn giữa cái nhìn kia, đúng thật là đạo tận vạn ngữ ngàn nói à. Dư Liên lập tức liền lên một thân nổi da gà, rất muốn vùng thoát khỏi đối phương, lại đem hai người này cùng nơi đập thành viên thịt cầm lấy môi ả Mô hệ ba. Cũng may, sở thượng tướng rốt cục bông, quay đầu hướng mọi người nói, hướng tuổi của chúng ta nhẹ anh hùng, hiện tại chủ cột của quốc gia chúc đi. Đúng vậy à? Đúng à? a. Đúng a. A Do bằng chuẩn tướng cũng cười theo vô tay. Lần này ngược lại là so với vừa nãy tự nhiên nhiều. Xem bộ dáng là rốt cục hoàn thành trong lòng kiến thiết. Duy vừa cảm giác được lúng túng hơn, chỉ sợ chỉ có chính Dư Liên. Bên ngoài như có chút lão hổ đồ mà mạ hiệu trưởng tiếp tục cười, người đến không có gì khói lửa. Dư Liên xuất ra năm đó cùng A Hễ thở cự long đại chiến 300 hiệp kiên nhẫn, rốt cục hoàn thành lần này để cho mình kém chút xấu hổ chết thụ hơn quá trình, sau đó cáo lui rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Sau thượng tướng thì biểu thị muốn bốn phía đi xem một chút, nhớ lại một chút thanh xuân năm tháng. Hắn biểu thị mình tương đối thiết thực người cũng không cần cái gì long trọng nghi thức ham nên, cũng không nên quấy rầy các học đệ tự học cùng việc học, chỉ là tùy tiện đi một chút liên tốt, cơm chưa liền tùy tiện làm cái bốn đồ ăn một canh là được. Tổng trưởng các hạ còn thật không phải là khách khí, hắn đúng là cái không cần làm não động người. Phải biết, chính là dư Liên nghi thức thụ ấn chính là vào trong phòng làm việc của hiệu trưởng cử hành, đứng ngoài quan sát quần chúng cũng liền rộ bằng phó hiệu trưởng bọn hắn như thế mèo lớn mèo nhỏ ba năm cái. Bình tĩnh mà xem xét, người này cũng xác thực có năng lực, tuyệt đối là sự vụ tổ chức phương diện cao thủ. Mà lại nghe nói vẫn là cái văn phòng chính trị cao thủ, chỉ là đối kẻ thủ chính trị thủ đoạn quá tàn nhẫn một chút. Hắn đã không có uống minh huyết, cũng không có tham ô công khoản, càng không có bán quan bán tước, ngoại trừ có chút cầu vồng sắc tiểu đạo tin tước, chí ít từ đạo đức cá nhân bên trên tìm không ra tật xấu quá lớn. Cái này người như vậy có thể bỏ lên, vẫn là rất hợp lý A. Chỉ là, dư liên lại cảm thấy, loại này bất kể là quản lý quân chính còn là nhân sự vẫn là hậu cần, đều hẳn là một tay hào thủ, duy trì có không nên đặt ở tổng trường trên vị trí này. Bất quá, sợ thượng tướng cùng phái cấp tiến cực đoan thiết huyết tiến bộ Đảng quan hệ rất tốt. Nhà này Quốc hội thứ ba lớn Đảng phái mấy năm gần đây phát triển rất không tệ, cũng bắt đầu có lên đài tổ chức nội các gia tầm, nghe nói sở chính là bọn hắn lui ra ngoài đảm nhiệm quốc phòng ủy viên trưởng nhân tuyển. Một vị không biết binh ủy viên trưởng là rất dễ dàng thụ kẻ thủ kẻ thù chính trị cùng truyền thông lên án, đương nhiệm biệt lý trí tạ liền ở phương diện này đã bị thiệt thòi không biết. Đã như vậy, liền sao không đem lý lịch cho bộ đến xinh đẹp một điểm đâu? Nói trắng ra, đối với sở thượng tướng đến nói, đối với hắn phía sau thế lực chính trị đến nói, tổng thamưu trưởng kỳ thật chính là một cái quá độ. Dư Liên một bên suy nghĩ phía trên những này, một bên chuẩn bị xuống lầu. Thời điểm này, lại nghe được sau lưng quẻ Ly thượng ý thanh âm, "Niên đệ, dừng bữa ca." Hắn vào chính diện trợn mắt, hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, mặt không biểu tình mà nói, "Ngài không cần đi bồi tổng trưởng các hạ sao?" Dư Liên liền cái tiếu dung đều chẳng muốn cho đối phương đưa một chút, nhưng cái sau lại như cũ duy trì phong độ nhẹ nhàng mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa mà nói, "Tổng trưởng các hạ muốn nhớ lại một chút thanh xuân, ta cần gì phải muốn tiếp tục quấy rầy đâu. Cho nên ta cũng có chút thời gian của mình." Quẻ Ly tiếu dung chân thành, thanh hòa, mặt mũi tràn đầy thành khẩn hữu hảo, nhưng Dư Liên lại một chữ đều không tin. Hắn mặc dù không nhìn thấy trong mắt đối phương phải trang hiện lên cái gì u ám hoặc oán độc bên trong, nhưng lại xác định trong lòng đối phương nhất định là như thế. "Ta biết, đi qua, ngươi cùng ta, còn có huynh đệ hội náo ra một chút không thoải mái. Chỉ là, kia cũng là chuyện đã qua, liền để nó theo gió phiêu tán đi. Ngươi nhìn, cho tới bây giờ, liên huynh đệ sẽ đều bị huynh giải tán, cũng sẽ không cần lại soán suất đi qua." Đúng vậy, vị này sở thượng tướng thứ tịch phó quan, tên là Hịch Nhược Ly, chính là nhiệm kỳ trước Lam Huyết huynh đệ hội hội trưởng, so dư liên bọn hắn lớn hai giới học trưởng, cũng là đương giới tốt nghiệp thứ một tên. Mới tốt nghiệp 2 năm không đến. Liên đã thành tổng kết tham lưu trưởng phó quan, có thể xưng nghề nghiệp kiếp sống hoàn mỹ cất bước a. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là hoàn mỹ cất bước mà thôi. Nghĩ tới đây, Dư Liên liền dùng hào không dao động cùng tình cảm thanh âm nói, bên giải tán huynh đệ hội, đem Lam lâu đều lên cung cấp." Ngài vị này tiền nhiệm hội trưởng, cũng không có cái gì thái độ. Ta có thể có thái độ gì, hắn thế nhưng là bên nhà thiếu gia, đường đường mặt chưng chi vương a. Hướng hồ, huynh đệ hội nhiều năm như vậy, Tàng Ô nạp cấu lại nói khó tránh khỏi, hơi hơi cả bỗng nhiên một chút cũng tốt. Mà lại, ta cũng sắp thực cảm thấy Lam lâu quá giả, tìm địa phương mới cũng tốt. Địa phương mới, tình cảnh mới nha. Hẳn bay, trầm ngâm một chút, trong đôi cười liền vô ý thức nhiều một tia ở trên cao nhìn xuống lặng mạ, huynh đệ hội giải tán, nhưng kỳ thật là thu hoạch được tân sinh, không phải sao? Dư Liên niên đệ chẳng bằng nói, người như người, lại là hẳn là thêm vào chúng ta. Bên mới thành lập tổ chức hẳn là sẽ mời người thêm vào. Đến thời điểm, con người nhất thiết phải không muốn cự tuyệt. Ta cảm thấy, mới tổ chức, không nên cái giới hạn ở trường bên trong a. Dư Liên coi như là nghe không được, tiếp tục nói, ngài đúng là thượng nhiệm hội trưởng a. Ta sự tình tạm thời chưa kể tới. Đồ Lan sự tình, và ở trong đó, ngài đến cùng đóng vai cái gì nhân vật? Ta đang điều tra thời điểm nhận nhiều như vậy trở ngại, ngay ở trong đó lại đóng vai cái gì nhân vật đầu? Lúc ấy động thủ mấy cái kia đồ vật, cùng ngài lại có quan hệ gì đâu? Dư Liên Miên đệ, rằng đồng học sự tình là cái bi kịch, mà năm đó ta đã tốt nghiệp. Ta nghe nói, hắn vào một lần mô phỏng chiến thời điểm, có thể trực tiếp xử lý xoái hạm của ngươi nhà. Ta không phải đã nói rồi sao? Sự tình đều đi qua. Xem ra, ngài là ngầm thừa nhận a. Dư Liên Miết nhượng lên, trong đôi cười tựa như mang lên một tia trào phúng. Ta không có nói qua như vậy. Biểu ý có chút tức giận, Thu Liễm tiểu dung, mặt bên trên lập tức xuất hiện rõ ràng trầm. Thật là một cái thô bị thấp hèn phoi tử, ta đều đã biểu thị hòa giải, cái này thế mà cũng còn ấm áp không được người sao?" Hắn cười nhạt một tiếng, vừa muốn nói điều gì, lại cái thấy dư liên khỏe miệng bỗng nhiên niết lên một cái giữ tận độ cong. Ngay sau đó, đập vào mặt sát khí cùng mùi máu tươi ngưng trệ thành gần như có thể là thực thể sát khí, như sơn băng hải tiểu ép đi qua. Becky đột nhiên giật mình, chỉ cảm thấy lông tơ đứng đấy, tay chân đều mềm, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được. Hắn nghĩ tới mình tiểu thời điểm, cùng người nhà đi Hải Dương tinh cầu phép, khoảng cách gần quan sát danh linh tính chiều cường nhìn xem trên đại dương bao la giờ lên mấy ngàn mét đỉnh lũ, che khuất bầu trời. Cho dù hắn Minh biết mình thân ở kiên cố thân tàu bên trong, nhưng nhìn lấy cái kia khổng lồ hải chiều, lại như cũ khó mà đặt chân, cảm thấy mình là như thế nhỏ bé, tùy thời cũng có thể bị nuốt vào trong đó, thịt nát xương tan. Hiện tại, dư liên ánh mắt cùng Tiểu Dung, quả thật làm cho mình liên tưởng đến cái kia thời điểm chẳng cảnh. Biểu lý thượng ý giống như là bị phá hủy tinh thần như con rối, nửa ngày đều không có động tính gì. Đợi đến hắn phản ứng đến thời điểm, đối phương cũng đã đi được xa, cái này mới phát hiện, mình chẳng những đã ngồi trên mặt đất Trên lưng đã lên một thân mồ hôi lạnh, nơi đúng quần tựa như cũng có chút cảm giác không ổn. Hắn Vội Vàng bò dậy, nhìn xem chung quanh không có người nào, lúc này mới lộn nhào đi hướng phòng rửa mặt. Giống hắn làm như vậy sự tình giọt nước không là người, bên người trong túi công văn thời khắc đều sẽ mang lên một bộ dự bị chế phục, đã tùy thời ứng đối đột phát tình trạng. Thử! phản, dù sao, bên làm hội trưởng về sau cũng không tìm tới ta chứng cứ, ngươi lại có thể thế nào? Mà lại, mà lại, thử, không phải liền là bán cương hộp tiểu phiến xuất sinh nha, linh năng giả thì thế nào? Ta đã là sở thượng tướng tâm phúc Á. Đến trong quân, ta ở trên vị Có rất nhiều biện pháp bảo chế ngươi. Nghĩ đến đây, sợ hãi cùng xấu hổ cái này mới xem như hơi hơi giảm bất một chút xíu. Hắn có chút mê mẩn chừng chừng đi tới công cộng phòng rửa mặt, nhìn một chút bảng số phòng bên trên nam tính tiêu chí, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Thế nhưng là, khi hắn vừa tiến đến thời điểm, lại chỉ thấy một mảnh trắng bóng, thanh xuân tịnh lệ luyện chuyển chừng cảnh. Béo Lý thượng ý ngốc trệ, cung nguyên chuyển trường cảnh chủ yếu tạo thành bộ phận đối mặt sắp xỉ một phút, mai cho đến trong đó trọng yếu có người phát ra sợ tiếng thét chói tai. A! Lập tức liền một hồi náo loạn nên nói lão Lý Thượng ý tốn thời gian rất dài đến chính chứng Minh cũng không phải là cuồn nhìn lén mà là đi nhầm. Thế nhưng là, màn hình giám sát rõ ràng liền chứng minh, hắn vừa rồi đúng là dương mắt xác nhận qua cửa bài đương nhiên, nhìn tại gia hỏa này cũng lúc trước Minh tinh đồng học, xem ở sở thượng tướng phân thượng. Nhân viên nhà trường cuối cùng không có truy cứu, nhưng từ nay về sau, vết Lý Thượng ý thanh danh vào cái này chỗ trung ương phòng vệ đại học bên trong liền xem như hoàn toàn tối. Đương nhiên, kỳ thật trước kia liền không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ là hắn thân vì huynh đệ hội, hội trưởng, mình không biết thôi. Tấu xong, chương 114, tàu chiến thực chiến diễn tập. Chương 114, tàu chiến thực chiến diễn tập. Dư Liên là thật không nghĩ tới, linh năng không tâm loại này, nhất sơ cấp linh năng tinh thần kỹ, thế mà đối một cái đường đường người mặt trăng, quốc gia tinh anh quan lại tổ quan quân, cùng tổng tham mưu trưởng phó quan đưa đến như vậy kỳ hiệu đây có phải hay không là nói rõ, đại danh đỉnh đỉnh lam huyết huynh đệ hội tiền nhiệm hội trưởng, thân chỗ yếu hại vị trí cơ yếu quan quân, theo một ý nghĩa nào đó, nó ý chí trình độ là cùng động vật hoang dã gần đâu. Ân, bất quá, ngẫm lại tên kia từ trước tới tính tình, giống như cũng không kỳ quái. Tóm lại, năm lễ quốc khái ngày đầu tiên, liền gặp được dạng này bực mình sự tình, thật đúng là vạn sự khó chịu chỉ sợ chỉ có cậu canh chua cá cùng mợ sủi cảo mới có thể làm cho mình được đến chữa trị. Nghĩ đến đây, Dư Liên liền bước nhanh trở lại ký túc xá thu thập hành lý. Nhưng mà, cái này cái dòng thế giới bên trên chưa bao giờ xuất hiện qua Chu tiên sinh là thế nào nói tới. Đúng, không may vốn cũng không tồn tại. Nhưng không may một lần, tất nói rõ chính xác gần nhất sẽ không may rất nhiều lần. Ngay tại hắn đóng gói tốt mấy món đồ giặt quần áo, cùng cho người nhà mang lễ vật thời điểm, đang chuẩn bị đến cửa trường học đi chờ đợi Phi Phi, điện thoại của nàng liền đánh trước qua. Ngư Nhi, hiện tại có cái sự tình, ta cũng là vừa mới từ hiệu trưởng Còn có sự thượng tướng nơi đó được đến tin tức. Đương nhiên, ngươi nếu là không đồng ý, hoàn toàn là có thể không tiếp thụ. Ngươi nói như vậy, ta chính là không có nghe liền không quá nghi tiếp nhận a." Dư Liên bất đắc gì nói, kỳ thật, cũng không phải cái đại sự gì. Năm nay ngày 12 tháng 7, cũng chính là chúng ta tốt nghiệp thời điểm, là thể cộng đồng hạm đội vũ trụ xây quân 50 tròn năm đại khánh, ngươi cũng biết a." Dư Liên nghĩ thầm ngươi nếu là không nhắc nhở ta còn thực sự quên cái này một cấp dạng. Cho nên, nhân viên nhà trường đã thuyết phục ủy ban quốc phòng cùng chính phủ trung ương, đem chúng ta khóa này lễ tốt nghiệp, còn có hải quân Tiết khánh điển liền đều đặt chung một chỗ chuẩn bị tổ chức một cái cỡ lớn chúc mừng hoạt động. Dư Liên cẩn thận về nghĩ một chút, cũng không có phương diện này ký ức. Cùng tương lai mấy năm phát sinh nhiều như vậy liên quan đến thể cộng đồng hưng vong cùng ngân hà văn minh vận mệnh đại sự so sánh, khánh điển làm được lại long trọng, cũng không thể coi là cần muốn ký ức lịch sử sự kiện. Ừm, cái này nghe ngược lại là đỉnh thú vị. Làm gì, có phải là muốn nhường chúng ta học sinh biểu diễn tiết mục, còn muốn ta lên đài a? Trước tiên nói rõ, chuẩn bị tiết mục cái gì ta nhất định là không thể nào tiếp nhận. Dư Liên biểu thị mình cũng là có tôn nghiêm, đời trước là Hải A không đại hiệp. Đời này là quân nhân, cũng không thể vì cứu vãn thể cộng đồng mà đi đương thần tử a. Không cần ngươi chuẩn bị tiết mục, cái này vốn là cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Ủy ban quốc phòng đã mời một món lớn minh tính đến, sẽ tổ chức một cái rất lòng trọng hội liên hoan. Chỉ bất quá, cuối cùng còn có một cái áp chụp hí, liền cần chúng ta. Dù sao cũng là hải quân thiết, vẫn là cần quân nhân ra sân. Sẽ không là để chúng ta đi lên diễn tiểu phẩm a. Ngươi đều là đang nói bậy bạ gì a? Nếu là quân nhân, liền nhất định phải lựa chọn quân nhân phương thức nhà. Cho nên, cho nên sẽ không là cái kia a. Ừm, Ngư Nhi đoán được không sai a chính là tàu chiến thực chiến diễn tập rồi. Dư Liên tở dài một hơi, nghĩ thầm may mắn không phải là tuyển chọn một đám người tổ đội võ đại vượt quan cái gì. Dù sao đây là một cái võ đức rồi giàu ngân hà, có man lực cá thể luôn luôn rất thụ tôn trọng, trong quân đội lại nhất là như thế. Loại chuyện này nói không chừng thật là có khả năng phát sinh đâu. Cùng so sánh, quan sát tàu chiến diễn tập thực chiến cái này vào trung ương phòng vệ đại học lưu truyền trí ít hơn 100 năm tập tục, nghe liền bình thường nhiều. Từ tốt khóa này tốt nghiệp tuyển ra nhất ưu tú học sinh đến đảm nhiệm thực tập hạm trưởng. Hạng thuyền bên trên nhân viên chiến hạng, ngoại trừ chút ít nhất định phải an toàn, kiểm soát thiệt hại cùng giám sát nhân viên cũng toàn bộ đều từ học sinh đến đảm nhiệm. Bọn hắn đối thủ thì là từ một vị thẩm niên tuyển trưởng xuất lĩnh tinh anh nhân viên chiến hạng. Kia đại khái biểu tượng một loại quân nhân giữa tân hỏa tương truyền tinh thần. Mặt khác, cũng là cho những này tự cao tự đại tinh anh đám sinh viên tại cao một lần ra vai phủ đầu, để bọn hắn minh bạch, thế giới không phải đơn giản như vậy đương nhiên, dạng này hoạt động cũng không phải hàng năm đều có, cho nhìn năm đó học sinh tốt chức, cùng nhân viên nhà trưởng có hay không phương diện này dự toán. Trên thực tế, cái này rất có ý nghĩa hoạt động, đã 10 năm không có làm qua. Bất quá, diễn tập chính là diễn tập, quân nhân sự tình cùng cái gọi là áp trục biểu diễn lại có quan hệ gì đâu? Bởi vì chúng ta thực chiến diễn tập, chính là chính là hải quân tiết khánh điện cuối cùng, tiết mục à. Phi Phi tăng thêm tiết mục cái chữ này, trong đôi cười cũng mang lên một tiêu buồn dầu, sau đó tiếp tục giải thích. Tóm lại, hai tàu chiến hạm đơn đấu chẳng diện, chẳng những có các đại nhân vật hiện trường quan sát, sẽ còn mặt hướng cả nước TV cùng mạng lưới trực tiếp, đến thời điểm nói không chừng sẽ có trên trăm tỷ người xem đâu. Cái này đương nhiên cũng có thể lý giải thành một loại thi đấu biểu diễn đương nhiên, cũng liền cùng tất cả thực chiến diễn tập đồng dạng, ngoại trừ vũ khí, toàn bộ đều theo thật đến. Ta đại khái là đoán được Hạm trưởng khẳng định là họ Dạ bên a. Không, bên tiên sinh là trong đó một vị hạm trưởng. Năm nay quy cụ đổi, không là từ học sinh đối kháng La Bình, mà là học sinh chính giữa đối kháng. Nói là muốn để người trẻ tuổi thỏa thích biểu hiện ra phong thái của mình. Bên là phe Lam hạm trưởng, về phần phe Đỏ. Ngư Nhi, khách điện chủ sự cùng nhân viên nhà trường đều đã nghiên cứu quyết định, ngươi cũng đoán được mà. Không dùng đọc thơ ta đều đã đoán được a. Thế nhưng là, cái này không khoa học a. Thành tích của ta lại không được tốt lắm, hiện tại điểm trung bình cũng chỉ có 3.5 đâu. Ta cũng không phải khiêm tốn. Ngươi nói ta một cái vào tuyến hợp lệ bên trên giấy rủ phổ thông học sinh, làm sao liền thành học sinh đại biểu đây? Tăng thêm thực tập thành tích đã lên tới 3.8, mà lại, ngươi là chúng ta cái thứ nhất bên trong cầm tới ngân quan bảo kiếm hơn trường, ai dám nói ngươi không yêu tú đâu. Sở thượng tướng mới vừa rồi còn hướng nhân viên nhà trưởng chuyển cáo Nghị chỉ tại Ủy viên trưởng đối ngươi khen ngợi đâu. Cái nào? Ủy chỉ ta, Quốc phòng ủy viên trưởng a. Quốc phòng ủy viên trưởng, vào thể cộng đồng hành chính hệ thống danh sách bên trong, chính là gần với tổng thống cùng thủ tướng về sau nhân vật số 3, cũng là trên lý luận tối cao quân chính trưởng quan, tự nhiên là to đến không thể lại lớn nhân vật. Theo lý thuyết, chỉ là một cái học sinh danh tự thế mà rơi vào loại này đại nhân vật trong hai, đổi người khác sợ là đều muốn tụ sủng nhược kinh mừng rỡ như liên, nhưng Dư Liên lại nhất miệng, thậm chí đều chẳng muốn che giấu mình vào trên sinh lý chẳng ghét. Hôm nay không muốn nghe đến danh tự người làm sao đều giống như là khoai tây như liên tục ra a. Mà khác, tiên tiêu lại là thế nào chú ý tới ta. Phi Phi nhìn một chút Dư Liên, cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục nói, "Ủy viên trưởng các hạ nghiêm túc thẩm duyệt qua mĩ xỉ ổ tinh hệ chiến dịch từ đầu đến cuối, nhiều lần khen ngươi là nhân tài trụ cột, là tương lai có thể chỉ huy thể cộng đồng đại quân, bảo vệ quốc gia tuấn kiệt đâu." nói Chúng ta 830 giới ra một bang chính trực, cao khiết lại anh dũng không sợ hộ quốc kỵ sĩ, mà thích hợp nhất đảm nhiệm cái này kỵ sĩ đoàn trưởng nhiệm tuyển, chính là ngươi. Dư Liên rất muốn tìm cái chỗ đem trên thân nổi ra gà cho soát xuống tới. Nghe nói, hắn khất lệ, để rất nhiều người đều đứng ngồi không yên đâu. Đúng vậy a, ta chính là một cái trong số đó. Bất quá, dù bằng phó hiệu trưởng nhất định cũng thuộc về một trong số đó, đột nhiên có chút trở mong nét mặt của hắn. Thế nhưng là, cái kia cũng không khoa hòa ca. Muốn nói ưu tú học sinh đại biểu, không phải còn có phi phi ngươi sao? Người tới làm hàm trưởng, ta liền đến cấp ngươi đường kích đội trưởng. Ta cần ngươi cho ta làm xung kích đội trưởng sao? Từ nhỏ đến lớn ngươi lần nào đánh thắng ta rồi? Phi Phi con mắt cười thành hai vòng nguyệt nhà, mặc dù không nói chuyện, nhưng lại dùng tiêu chuẩn hệ chữa trị mỉm cười biểu đạt kể trên ý tứ. Bởi vì thành linh năng giảm mà có chút kiêu ngạo dư liên lập tức cũng không dám tiếp tục bành trướng. Ta không được. Khánh điển ngày ấy, ta làm học sinh đại biểu một trong, muốn toàn bộ hành trình cùng đi các đại lãnh đạo xem lễ, phụ trách giải thích cùng chủ trì. Chủ trì? Đúng. Nếu là hải quân tiết long trọng khánh điển, người chủ trì kia liền không thể tất cả đều là dân gian nhân sĩ. Cuối cùng, đương nhiên cũng chỉ phải ta bên trên Cho nên a, ta liền sẽ cùng thần tượng của ta Trục Lăn Nữ sĩ hợp tác a, chúc mừng ta đi, Ngư Nhi. Trục Lăn Nữ sĩ hình như là thể cộng đồng phi thường nổi danh TV người chủ trì, LM Phi Phi là đỉnh sủng bãi nảng. Cho nên, ngươi sẽ không là chuẩn bị mượn cái này cơ hội tiến quân TV vòng đi. Bất quá, Phi Phi nếu là đi làm tin tức nữ MC, tất cả bà mai trải nghiệm đoạt vỡ đầu. Không biết, bây giờ còn chương nghĩ kỳ đâu. Nhân sinh cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể quyết định ra đến. Bất quá, cũng may chúng ta còn rất trẻ, có tư cách đi lãng phí, đi đi đường quyền cơ. Phi Phi miệng cười một tiếng rất tự nhiên chuyển di chủ đề, tóm lại, Ngư Nhi suy nghĩ thật kỹ đi. Vẫn là câu nói kia, Ngư Nhi không muốn làm liền không làm, dù sao còn có kẻn a ạ kỵ này à mà a đám người kia có thể trên đỉnh. Dư Liên trầm ngâm một chút, hỏi, "Như vậy, Phi Phi là thế nào nghĩ đâu? Làm sao? Phi Phi hi vọng ta đi sao?" Lời ta nói, có khả năng sẽ quấy nhiễu Ngư Nhi phán đoán nhà. Thế nhưng là ta hiện tại liền cần có người có thể quấy nhiều phán đoán của ta, thậm chí kiên định ta quyết tâm đâu. Phi Phi che miệng cười một hồi lâu, mới nói, "Ngư Nhi nói như vậy, nói rõ trong lòng liền có đáp án mà. Bất quá, muốn lời ta nói Ta sắp thực hy vọng ngươi đi. À, bên đám người kia tính là gì a? Ngươi nhìn nên làm cho tất cả mọi người nhìn xem, ai mới là 830 giới chân chính vương giả. Ngươi không cần giấu rốt, nên xuất ra phải có bá khí ra. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, 21 tuổi người trẻ tuổi còn cần giấu giút đâu. Mà khác, lần này diễn tập, bài trừ biểu diễn tính chất, cũng đúng là đùa thật, ngươi liền đem những cái kia vây xem đại nhân vật đường, cả chua cùng khoai tây liền tốt. Nếu như trở thành hạ trưởng, ngoại trừ đến thời điểm lầm trận chỉ huy, tất cả thuyền viên đều cần chính ngươi lôi kéo cùng phối hợp, mà lại chỉ có thể từ tại trưởng sinh viên trong tuyển chọn. Ngoài trừ năng lực chỉ huy, còn có thể kiểm nghiệm người năng lực tổ chức, lôi kéo năng lực, thậm chí nhân mạch quan hệ. Thế nào, nghe rất chân thực a. Chỉ chẳng qua là trong tưởng tượng chân thực mà thôi. Chiến trường chân chính bên trên, muốn xuất hiện nhiều cực đoan điều kiện mới có thể xuất hiện đơn hạm đơn đấu tình huống a. Cảm giác còn không bằng hai vị hạm trưởng cầm trường mâu cưới ngựa đối xung đâu. Tuy nói như thế, Dư Liên vẫn là chú ý tới Phi Phi lời nói bên trong trọng điểm. Ở trong sinh, nói cách khác, không chỉ là chúng ta trường học, trường học nào đều có thể, phải không? Phi, Phi nào nào, lập tức gật đầu nói, hẳn là dạng này, tuy nhiên ta vẫn còn muốn đi xác nhận một chút. Nhìn ngươi ý tứ, là chuẩn bị tiếp nhận sao?" Dư Liên cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy vào tháng 7 trước đó, ngoại trừ hoàn thành luận văn, vẽ một chút đồ, làm một chút bản kế hoạch, cộng thêm đi pha chế rượu nhà kia đen, mèo, đạo tình báo tổ chức, cũng không có đứng đắn gì sự tình muốn làm. Húm hổ, cái này tựa như cũng là một cái rất tốt, cùng tương lai SR cùng SS giờ chắp nối tốt cơ hội à? Ừm, tựa như có thể thử một chút. Như vậy, ta cứ như vậy trả lời chắc chắn. Phi phi cười, chiếu vào chỉ tại ủy viên trưởng Tuyết Pháp, đây chính là quyết định các ngươi ai mới là kỵ sĩ đoàn trưởng, trọng yếu nhất một trận chiến đa đều muốn tìm một chỗ chui đi vào. Vị kia đều cái kia thanh niên kỷ, loại lợi này đến cùng là làm sao nói ra được. Tấu chương xong, chương 115, kéo người. Chương 115, kéo người. Bởi vì đột nhiên nhiều như thế một đống sự tình, Phi Phi nhất định phải lưu lại họp, hai người cùng nhau về nhà hành trình liền lại đầy sau một ngày. Dư Liên chính phát hiện cả ngày lần nữa không chỗ có thể đi, đành phải lại dẫn theo hành lý xám xịt về phòng ngủ, vừa vào cửa, lại phát hiện ba cái bạn cùng phòng ngay tại cùng một chỗ mạng lưới liên lạc chơi gã bị hở lập tức buông xuống hành lý lớn, thêm ta một cái. Mới không muốn thêm bạn a. Không đúng. Ngươi không nên xuất hiện. Không đúng, ngươi tốt nhất liền không muốn lên tuyến. Ta chỉ cần thấy được hội học sinh các tiểu tỷ tỷ cho ngươi góp cái kia một thân thần trang ta liền sẽ tâm tính bạo tạc a. Mang theo 3 Baze mũ giáp bạn cùng phòng Ala Minh lớn tiếng nói, nhưng có lẽ là thanh em quá lớn phân tim, hắn khống chế mở tờ thánh đường kỵ sĩ một cái thánh tuẫn không có kéo lên, sau đó liền bị viêm ma buột một cái hỏa diễm trảm bạo chết hơn phân nửa để ý đầu đầu, nhân vật còn trực tiếp lâm vào cứng ngắt trạng thái. Mở tờ đều như vậy, bạn cùng phòng B giở tinh chiến vũ -cùng bạn cùng phòng nhân loại ma pháp sư vận mệnh, tự nhiên cũng là chú định. Nửa phút sau, đoàn diệt Cho nên ta trước kia cũng đã nói, loại này 3 dê trò chơi nên che đậy hết thảy ngoại giới tin tức. Rất lấy nón an toàn xuống lớn tiếng nói, "Cái này là không thể nào. Nếu như ngươi vào chơi đùa thời điểm, có người đến sở ví tiền của ngươi đâu, có người đến đâm ngươi cái mông đâu?" Luke nói, "Mà khác, càng trọng yếu hơn là, nếu như ngươi đem mình toàn bộ ngũ giác đều đặt máy tính thao tung xuống, như vậy đến cùng là ngươi vào chơi đùa, vẫn là trò chơi đang chơi ngươi đây. Đây là một cái triết học đầu đề, tất cả mọi người lười nhác trả lời." Dư Liên Liên cười nói, "Có như vậy đi coi như vậy đi, chơi đùa dù sao cũng là giả, muốn hay không chơi điểm thật." "Ngươi ngươi ngươi" Ngươi rốt cục muốn xuống tay với chúng ta sao?" La Minh che lấy cổ áo co lại đến phía sau giường. "Ta cùng ngươi nói, mặc kệ là đại quyền anh vẫn là sân bắn vẫn là động lực hung xương mô phòng quang thuyền, chúng ta đều tuyệt đối sẽ không đi." Rất căm một cái cái nổi vũ động, lỡ tiếng truyền đạt mình thà chết chứ không chịu khuất phục. "Phải. Liền xem như người nói một chọi ba chúng ta cũng không đi." Lu Kê mặt không biểu tình mà nói. "Không, lần này không là, là lái trở nha. Lên hàm nha. Mở, mở giường. Lái xe ta liền đi." Tóm lại, trải qua dư liên giải đến 3 phút nhịn, Tim, Bị nói, Lý, Phục, Dưu Hắn rốt cục có trừ, tiền nhiệm, hội học sinh các cô nương bên ngoài nhóm đầu tiên tuyển viên. Dư Liên cũng không phải cảm thấy ba tên này là cái gì không có thể thay thế nhân tại ưu tú, dù sao tương lai chưa từng nghe qua tên của bọn hắn, mà lại, căn cứ đời này ký ức, bọn hắn năng lực cũng chỉ tại người bình thường phạm chủ bên trong, coi là hợp cách học viện quân sự tốt nghiệp, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thế nhưng là, đã ngủ chung phòng 4 năm, cho dù là nuôi trùng giày cũng nuôi ra tình cảm đến, vẫn là rất chờ mong có thể cùng bọn hắn cuối cùng có thể kể vai chiến đấu một lần. Má Khắc, Dư Liên ký ức còn nói với mình, hội học sinh chi hạ, Dụ Y, Đan lịạ những cô nương này, thậm chí bao gồm Phi Phi bản nhân, hẳn là đều không có tiến vào quân đội phục dịch, thanh danh cũng không hiện ở phía sau thế. Duy chỉ có năm đó bạo tàu tộc đại tỷ đầu An Nhi rồ Mã nộ và tiểu thư lại lưu tại trong quân, về sau càng trở thành đại danh đỉnh đỉnh minh tinh hạt trưởng. Ước chừng là cô nương này cảm thấy phi chiến hạng, so phi mổ tợ thuyền thú vị nhiều đi, cho nên liền để An Nhi đảm nhiệm chủ tay lái đi. Dư Liên rất nhanh liền xác định mình phe đỏ cái thứ nhất trọng yếu vị, một chút cũng không có dùng người chỉ lấy người thân tội ác cảm giác. Cái thứ nhất tương lai S viên tới tay á. Bất quá Nhân số hoàn toàn không đủ a. Phổ thông diễn viên quần chúng, nhân viên chiến hạm ngược lại là có tốt, mình nhân duyên mặc dù không tốt, nhưng thực tế không được còn có thể để các cô nương đi làm số gơ, năm tấm bảng bán cái manh tùy tiện liền có thể kéo lên một hai người. Thế nhưng là, một chút cương vị trọng yếu, thí dụ như nói vũ khí trưởng chủ pháo thủ hoa tiêu thông tín viên, nhân viên phụ trách ra đà tọa biển trường xung kích đội trưởng chờ một chút, cũng phải cần nhân tài. Cũng không thể để ta cái này đường đường hạm trưởng còn muốn khách mời pháo thủ cùng xung kích đội trưởng a. Trong học viện đương nhiên cũng có phương diện này, nhân tài ưu tú, nhưng Dư Liên không cảm thấy mình có thể giành được quá Mà lại, như nhân viên không chỉ chỉ giới hạn ở hắn trường học, đối phương nhất định là xuất động tất cả nhân mạch quan hệ, từ tất cả trường đại học, môn viện trường học kéo người đúng vậy, bên nếu là biết đối thủ là mình, nhất định sẽ xuất ra dạng này hành động được đến. Dư Liên chính là có tự tin như vậy. Dù sao tốt nghiệp lưu chuyên công, Trung ương phòng vệ đại học mặc dù danh xưng thể cộng đồng học viện quân sự giới lao đại, nhưng chung quy là lệch quản lý chỉ huy một chút. Dư Liên không cảm thấy, nơi này liền có thể sinh ra so Tân Mã Vi thuyền chuyên viện khoa học ưu tú hơn người điều kiện, hoặc là tốt hơn học viện công trình quân sự bở dịch bạn tốt nghiệp cơ giới sư. Cũng may, thân làm một cái người trung sinh, Lớn nhất kim thủ chỉ chính là biết rõ lịch sử á. Bãi Dung chuyển nhưng lại ầm ầm sóng dậy tương lai băng tặng, cuối cùng là cho xuất sinh không được cây cỏ lấy trưởng thành đại thụ che trời cơ hội. Đây khả năng cũng là chiến loạn chỗ tốt duy nhất đi. Dư Liên hoàn toàn có thể đem những cái kia ở đời sau chứng minh qua năng lực của mình, bây giờ lại danh không nổi danh, thậm chí tại giá gia học viện đọc sách các danh nhân tìm ra tổ đội. Đương nhiên, cũng có thể là bán thành phẩm. Bất quá, đã người ta có thể thành danh, ít nhất nói rõ có phương diện này thiên phú nha, dù sao cũng so một đầu luôn cuống đi tìm một chút nhị tam lưu nhân vật cho đủ số tốt. Mà lại đặc biệt có thể thỏa mãn mình đam mê sưu tập danh nhân. Đại vũ trụ bên ngoài các người quan sát là sẽ lý giải a. Huống chi, mang theo một đám đám ô hợp lại xử lý một đám cao cao tại thượng xuất sinh danh môn tinh anh, thoải mái cảm giác từ không cần phải nói, làm không tốt còn thật có thể đối xã hội mang đến nhất định xung kích đâu. Đúng vậy, như là đã định ra một cái tiểu mục tiêu, đối cái này xã hội xung kích là nhất định phải, nhưng Dư Liên hiện tại còn không có gì quá hoàn thiện kế hoạch, chỉ có thể tạm thời đi trước đi nhìn. Thế là, ngày mùng ngày 1 tháng 2 về sau mấy giờ bên trong, Dư Liên đều vào chỉnh lý mình hộ thế tư liệu, chọn có thể lôi kéo đám tinh nhân tuyển. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đi để ý tới về sau chuyển khắp toàn trường ẻo lì nhìn trộm sự kiện từ đầu đến cuối. Ngày thứ hai, nhớ thật dày một cái sách nhỏ dư liên, lần nữa dẫn theo hành lý đi tới cửa trường học chờ phi phi. Lần này cuối cùng là không có phát sinh cái gì yêu thiêu thân Bọn hắn thuận lợi cách bắt, bắt đầu trước khi tốt nghiệp một lần cuối cùng nghỉ dài hạn Hai người cùng nhau đến mặt trăng đô thị, sau đó lại cưới cỡ nhỏ đưa đỏ thuyền đi đến gần nhất quỹ đạo trạm không gian. Phía trước đã nói qua nên nói là vì bảo hộ thần thánh địa cầu hành tinh mẹ tự nhiên cùng hoàn cảnh nhân văn thể cộng đồng chính phủ về sau ban bố không cho phép hệ hàng tinh tàu chở khách trực tiếp tiến nhập địa cầu tầng khí quyền pháp lệnh, đương nhiên, cỡ lớn truyền hàng cùng chiến hạm không ở chỗ này bên trong, dù sao hậu cần cùng quân đội đều là cần nhất hiệu suất. Kết quả là, muốn từ ngoài hệ sao đến địa cầu, đầu tiên liền nhất định phải vào mặt trăng đô thị trung chuyển, sau đó căn cứ mặt trăng quay quanh quỹ đạo, thừa lúc đưa đỏ trước thuyền hướng quỹ đạo trạm không gian. Cuối cùng, lại cưỡi quỹ đạo thang máy trực tiếp hạ xuống địa cầu đương nhiên, nếu quả thật muốn tiết kiệm thời gian, hàng tinh cấp tàu chở khách cũng có thể trực tiếp vào quỹ đạo trạm không gian mẹ kết càng. Phía trên kia công trình đầy đủ, cũng là có thể làm lý nhập cảnh thủ tục, chỉ là bởi vì quy mô không lớn, không cách nào cùng loại cực lớn khách thuyền hàng kết nối. Dạng này quỹ đạo trạm không gian hết thể có 24, phân biệt cùng trên địa cầu tất cả lục địa thành phố lớn tương liên. Vào đưa đỏ trên thuyền ngồi nửa giờ, Dư Liên cùng Phi Phi rốt cục đến thứ số 2 quỹ đạo trạm không gian cây nguyệt quế hảo. Nó đang phía dưới, liên lạc nằm ở Đông Á đại lục địa cầu thành thị lớn thứ nhất, Minh Châu thị. Hai người mặc người mặc trang chế phục, cầm gần như tương đương với là chứng nhận sĩ quan thẻ học sinh, thông qua đặc thông đạo, cái tốn không đến 5 phút liền xuyên qua kiêm an. Nói là quý đạo thang máy Nhưng thật ra là một cái giống như thuyền khoang truyền cự đại không gian, mà hạ xuống địa cầu, cũng chỉ cần tốn mười mấy phút đương tam thế làm người dư liên đi ra quỹ đạo thang máy ở nhà Gallo, hô hấp đến địa cầu không khí lúc, trong lúc nhất thời lại có chút mà mịn. Hắn ánh mắt xuyên qua nhà lâu bãi đỗ xe, lại là một mảng lớn xanh um tươi tốt rừng cây mang. Vào xanh biết phần cuối, ánh mắt chỗ xa hơn, liền có thể nhìn thấy vô số nhà chọc trời bậy. Cái kia thật là một đoàn đã thẳng lên vân chống không cự kiến trúc lớn, giống như những cái kia thời đại hồng thiên lập địa như người khổng lồ. Bên trên bầu trời, phi thuyền đang từ từ di động, giống như là một đám mỏi mệt mà lượi cá. Những ly nhấp nhít to lớn màn sáng ở trên bầu trời loài ra, phía trên nhảy lên các loại quảng cáo cùng tin tức điều mục, hình thành một bộ ngũ quang thập sắc nhưng lại kỳ quái siêu hiện thực hình tượng. Rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng cái này đập vào mặt chói lọi cùng tươi đẹp đã không phải là ô nhiễm ánh sáng đơn giản như vậy, rõ ràng liền bắt đầu xì bặm tụ. Lần nữa xác nhận qua, thật không phải là quê hương. Dư Liên thở dài, tâm tình có chút sa sút. Phi Phi nói, "Vẽ xe là 2 giờ chiều, chúng ta trước tiên có thể đi dạo một vòng, ở đây đem cơm trưa ăn. Nếu không, đi ăn thịt bò nồi lẩu Dư Liên hảo không ý kiến, đồng thời biểu thị tâm tình lại tốt. Bọn hắn trước thừa lúc trong phòng quý đạo giao thông đến trạm quang quý vận chuyển hành khách, và phụ cận thương nghiệp đường phố đi dạo một chút, lúc này mới tìm một nhà vào mỹ thực trang ép bên trên xếp hạng rất cao giá cả vừa phải tiệm lẩu bò, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Bọn hắn vừa mới bắt đầu gọi món ăn, liền nghe tới bên cạnh trong tivi vang lên báo cáo tin tức. Lam Tinh thể cộng đồng tiêu nạo, Tinh Tế Tinh Linh sẽ lại nạp Mộ Tiểu Thư hoàn huyền tí buổi hòa nhạc đại hội thành công, lập tức liền muốn trở lại về địa cầu. Chương xong, chương 116, tự thú cùng Tinh Linh. Chương 116, tự thú cùng Tinh Linh đại khái là bởi vì nơi đó tin tức khởi. Dư Liên cùng Phi Phi cũng không khỏi đến bị hấp dẫn lực chú ý liền chỉ thấy được trên màn ảnh, một cái áo mũ chỉnh tề nam tính phóng viên ngay tại đưa tin. Phía sau hắn mái vòm bên ngoài bối cảnh, là màu xanh đậm to lớn băng siêu sao, hẳn là vào Hải Vương tinh quỹ đạo một cái vũ trụ thành bên trên, đó chính là thân ở Thái Dương hệ bên dưới. Phía sau hắn còn có khá nhiều quần chúng bay xem, không ít người ăn mặc xem xét chính là kiếm cương vòng, trong tay dơ đủ loại áp phích cùng tự chế tiếp ứng tấm, nín thở tập trung mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, giống như là tại chờ đợi bọn hắn thần chỉ giáng lâm như. Thôi điểm này, bọn hắn chính đối không gian vũ trụ dõng nhiên tạo nên một trận sóng. Trong đó thời gian dần qua lộ ra hư ảnh. Đến đến đến rồi. Phóng viên lớn tiếng nói, chúng ta Tinh Linh, sự kiêu ngạo của chúng ta, quốc dân của chúng ta Ca hậu sẽ lại na mỗ tiểu thư sắp trở về nhà, đây chính là nàng ngồi tàu phồn tinh tinh linh tàu chuyến. Chúng ta. Phóng viên thanh em đúng là quá phấn khởi, cảm giác chính là lập tức vứt bỏ hầu phục thay đổi tiếp ứng phục, nhảy đến đám tia cơm trong vòng cùng đi giao đèn laser cũng không có gì không hài hòa cảm giác. Nhưng mà, sau một khắc, trong không gian vũ trụ điện giao động điện từ liền dường như nước biển hô một cái dập dờn, liền thấy một đầu thuần bạch sắc vũ trụ cự thú từ trong đó chui ra. Cái kia cự thú ân thì thật cũng chính là 3-400 mét dáng vẻ, thả vào trên mặt đất tự nhiên là cự thú, nhưng thả tại trong vũ trụ thật đúng là không tính là gì. Bên ngoài của nó phi thường bóng loáng, hiện ra chính là tràn ngập quang trạch trắng mướt sắc, giống như là bôi một tầng thuần bạch sắc ma mà màng. Thân thể của nó toàn thân là rất có tốc độ cảm giác hình giống nước, nhưng đầu lại rất lớn, tròn vo mà lại thêm một đôi hắc diện thạch thuần khiết mà vô tội con mắt, rất là đáng yêu. Bất quá, cái đuôi của nó lại không phải đôi cá, mà là kéo lấy 12 đầu giống như phượng hoàng màu linh, liền lập tức nhiều hơn mấy phần hoa lệ cùng trang nghiêm. Cái này cự thú hô liền hướng về bên cạnh vũ trụ thành thành tới. Dường như một đầu muốn vọt tới mái vòm như. Số ít người phát ra kêu sợ hãi, nhưng càng nhiều người lại lớn tiếng hoan hô lên. Liên liên mới thét lên mấy cái kia, cũng chỉ là vô ý thức phản ứng, hoàn toàn không có cái gì sợ hãi kinh hoàng ý tứ. Quả nhiên, tự thú tại sắp đụng ngã mái vòm thời điểm bỗng nhiên chính là thẳng gấp, sau đó chập trần dáng người, mang một chương tròn vo đầu đối mái vòm bên trong mọi người, nhẹ nhàng dùng cái chán đụng một chút. Nó cũng không có miệng, nhưng động tác này lại có vẻ ngây thơ chân thành tương đương động lòng người. hoa, đám hâm mộ lớn tiếng vỗ tay hoan hô, giống như là vào hoan lên nhà bên tiểu cô nương như. Phóng viên tựa như có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, lớn tiếng nói: "A, nhìn A nhìn A, đây là chúng ta Tuyết Minh Hoa, Làm tinh thể cộng đồng Tiêu Ngạo. Không phải Tiêu Ngạo, là tất cả mọi người thích linh vật ta." Dư Liên nhìn xem cái kia cái cùng phổ thông khu trục hạm gần kích thước vũ trụ cự thú, mặc dù là cự thú lại như là một cái vui sướng đáng yêu hài tử, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra tiêu dung, nhưng trong lòng lại có chút chua sót đây là một con trong truyền thuyết mỹ lộ tình, lại dương khung kinh độc vận, chính là ngân hà bên trong số ít có thể bằng nhục thân ghé qua tại không gian vũ trụ, đồng thời tiến hành siêu quang tốc đi thuyền thú một trong. Cái này màu trắng khung kính vẫn là còn nhỏ. Hơn 40 năm trước, khi hắn vừa vận trở thành thể cộng đồng một viên thời điểm, chỉ có dài mấy chục mét, bây giờ lại đã có được hơn 300 mét thân hình khổng lồ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng ý nguyên chỉ là khung kính bên trong hài đồng. Hắn là thể cộng đồng nhân dân vui vẻ nguồn suối một trong. Tất cả quốc dân đều đem hắn coi là linh vật, thậm chí con của mình. Dư Liên đời trước cũng là gặp qua hắn. Cái kia thời điểm, hắn đã có thể được xưng là thần, có được dài đến mấy ngàn mét nguyên nga thân thể, thức tỉnh gần như tất cả thu thiên phú, hoàn toàn có thể bằng nhục thân đối kháng chiến tuần thậm chí vô ý. Thể cộng đồng nuôi lớn thần Thần cũng cùng thể cộng đồng đứng chung một chỗ. Sau đó, Dư Liên Lâm vào tương lai trong hồi ức, mà bên kia phấn khởi phóng viên tiên sinh lại vẫn còn tiếp tục, tổng kết chỗ đều biết, Tuyết Dung Hoa là theo sẽ lệ nạ tiểu thư đi tham gia hoàn huyền tí buổi hòa nhạc. Nàng trở về, tự nhiên là nói rõ, chúng ta yêu tinh muốn trở về. Đám fan hâm mộ lớn tiếng hưởng hoạ. Lại cái thấy không gian ngắn ngủi chấn động về sau, một chiếc tạo hình nhẹ nhàng cỡ trung du thuyền, chậm rãi từ siêu không gian thông đạo bên trong nhảy vọt mà ra. Du thuyền một bên, tiêu chí một cái hoa lệ yêu tinh huy hiệu, mà đổi thành bên ngoài một bên, thì là quang mang vẩn quanh tinh vân logo đồ án chưa là Hoàn Vũ tập đoàn, toàn bộ ngân hà quy mô lớn nhất nghệ giải trí cự đầu tiêu chí. Mà tinh tiết tinh linh thể cộng đồng nổi tiếng nhất tuổi trẻ ca sĩ, sẽ Lena mọi ổ, chính là nhà này tài phiệt quản lý bộ ký kết nghệ nhân. Tuyết Nhung Hoa vọt đi qua, vây quanh du thuyền lại là vui sướng đi một vòng lớn, lúc này mới cùng với thuyền tiếp tục trước tiến bảo. Sẽ Selena, Selena. Cơn vòng hoàng linh đoàn ngưng lấy bọn hắn nữ thần Africa, đưa mắt nhìn nữ thần một chút xíu gia tộc, một đường hướng đi địa cầu phương hướng. Mà lúc này, trên màn hình cũng nhảy ra một thiếu nữ ca hát đo ngắn, mà lời thuyết minh giới thiệu cũng đang tiếp tục sẽ lại nằm ổn là thể cộng đồng vị thứ nhất tiến vào ngân hà kim khúc bảng trước 10 ca sĩ, lần này cánh tay treo lưu động bồi hòa nhạc, lấy được. Dư Liên hồn nhiên không hay, tiếp tục lần người, mài cho đến đối diện Phi Phi kéo dài thanh âm, Ngư Nhi năm. Dư Liên run một cái giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu, liền nhìn thấy Phi Phi khuôn mặt tươi cười. Nàng rất xinh đẹp sao? Ngư Nhi vừa rồi đều nhìn ốc. Thời điểm này nói không xinh đẹp nhất định là không có kinh nghiệm tiểu sử nam mới có thể nói ra đáp án, Dư Liên làm sao lại phạm loại này sai lầm đâu, liền dùng thành tâm thành ý biểu lộ nói, "Ừm, bằng tim mà nói, là rất xinh đẹp. Là nàng xinh đẹp vẫn là ta xinh đẹp?" Liên Sếp Như lấy dư Liên Equer cũng không có khả năng đáp sai loại này đưa phân đề, tiếp tục chứng chặc đàng hoàng mà nói, nàng xinh đẹp là trải qua không biết bao nhiêu giờ trang điểm đâu. Húm hổ, tại khí chất bên trên, ta cảm thấy càng giống như là cái đóng gói hoa lệ búp bê, so ngươi kém xa. Haha, ha, sẽ lẽ nào mơ hồ thế nhưng là có tiếng không yêu trang điểm, ngoại trừ lên này, gần như chỗ có thời điểm đều là vốn mặt hướng lên trời nhà. Ừm. Là như vậy sao? Dư Liên bắt đầu giằng ngu. Phi Phi lo nghĩ, lại thấp giọng, cười hì hì mà nói, nàng gần nhất còn tại cùng Nặc Hàm tổng thống náo chuyện sổ nha. Dư Liên lần này là thật có chút kinh. Loại chuyện này nếu là chuyển tới, khẳng định là sẽ náo ra phụ lên sóng lớn a. Nhưng ta thật sự là một chút cũng chưa nghe nói qua đâu. Haha, ha, người ta lớn nhỏ cũng là 3 năm chủ tịch hội học sinh, cũng là có mình tình báo con đường nha. Nang lạc lạc cười một chút, sau đó thu Liêm tiểu dung, xuất ra một đôi thép đúa gậy một chút nổi đúng nước. Như vậy, biết nàng thích mặt một về sau, là nàng xinh đẹp vẫn là ta xinh đẹp đâu? Đương nhiên vẫn là ngươi xinh đẹp, phi phi vào ta cảm nhận liền là xinh đẹp nhất. Cái gì phồn tinh tinh linh, cái gì thần hi long nữ, đều là mạnh. Dư Liên lớn tiếng nói. Quả nhiên, kinh điện trả lời sở dĩ cũ cũng là bởi vì vào đại đa số thời điểm, ngươi cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Phi Phi cười như không cười nhìn xem Dư Liên, đã không có biểu thị bất mãn cũng không có biểu thị hài lòng, một mực thấy Dư Liên bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, lúc này mới cầm lấy một bàn thịt bò bắt đầu hướng đốt lên nồi đun nước bên trong đường, "Ăn cơm đi." Nhất định phải thừa nhận, cái này bỗng nhiên thịt bò nồi còn thật là tốt ăn. Dư Liên cũng một điểm không có giữa chưa không thể ăn quá no bụng, đến cho ban đêm thiệt lưu bụng dạng này ý thức. Người trẻ tuổi chính là muốn ăn miếng thịt bự khối lớn uống rượu mới tốt, đợi đến qua 30 tuổi thành chết mặt trạch, muốn ăn uống thả cửa đều đến chú ý một chút tăng cao. Sau khi cơm nước xong, hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ, đổi tại khởi hành trước đó bên trên xe lửa. Nói là xe lửa, trên thực tế là Dư Liên cũng khó mà giải thích một loại quỹ đạo giao thông kỹ thuật. Tiến lên quỹ đạo là một loại trong suốt quan quỹ, đoàn tàu sẽ tại ở phía trên lấy tốc độ siêu thanh thần tốc chạy xe, lại sẽ không đối ở tại con đường cư dân phụ cận hoặc môi trường tự nhiên tạo thành thanh âm đáng sợ ô nhiễm. Loại này thành tế quỹ đạo giá vé cũng không mắc, giống Dư Liên cùng Phi Phi càng là có thể thông qua thẻ học sinh miễn phí cưỡi, xem như thể cộng đồng đại chúng trọng yếu nhất xuất hành công cụ. Từ ven biển Minh Châu thành đến nội địa Cẩm Thành, toàn bộ hành trình xấp xỉ 2000 cây số, vào dư liên đợi trước trước Cố Hương, liền xem như đi máy bay cũng phải tốn chút 3, 4 tiếng, bao quát ở phi trường các loại thủ tục cùng chờ, nhưng bây giờ lại chỉ cần 2 giờ, cái này còn bao gồm dọc đường chạm điểm dừng xe thời gian đợi đến dư liên cùng phi phi rốt cục đi tới bọn hắn cùng một chỗ lớn lên Cố Hương, ở vào Cẩm Thành khu thành cũ trung tâm, một cái gọi phủ nhai phố đi bộ lúc, đã nhanh đến 5 giờ chiều. Cẩm Thành hiện tại chia làm khu thành mới cùng khu thành cũ. Ở vào thành nam khu thành mới ngược lại là rất có tương lai cảm giác. Nhưng bởi vì dù sao cũng là nội địa thành thị không coi là nhiều phồn hoa, chí ít không có Minh Châu thị cùng mặt trăng quảng hàn thành phố loại kia đập vào mắt xí bờ phụ khí chàng, đây cũng là thành thị này phần lớn cho ở về phần phía bắc khu thành cũ, nghe nói từ thiên nhân giáng lâm, đã liên minh cùng đế quốc đội khảo sát khoa học đến địa cầu, thời đại đó lên, liền không có tiến hành bất luận cái gì đại quy mô thành khu cải biến. Liên xem như phòng ở quá cũ kỹ cần tu sửa thậm chí đổi mới, cũng sẽ tận lực cam loan trước kia dáng vẻ, chí ít sẽ làm đến cùng chung một lối kiến trúc cam đoan thống nhất. Kết quả là, trải qua thời gian dài như vậy, cảm thành khu thành cũ ý nguyên duy trì cổ kính truyền thống sắt thái. Bàn đá xanh đường đi, từng nhà cổng tiểu sư từ đá, đường đi chống ngọc điện thờ hoặc cổng chào, tung bay hương hoa vi lạ, đều dường như không thuộc về thời đại này. Bọn nhỏ xuyên qua ở trên đường phố chơi đùa đùa giỡn, đằng sau đi theo gâu gâu gọi chó con, cùng khắc một chút dị tinh đến sùng vật đi ở đây, trong lúc nhất thời sẽ để cho người lấy vì mình đã trở lại cổ đại Trung Quốc gặp nước bên trong tòa thành nhỏ, cầu nhỏ nước chảy, gạch xanh mái ngói. Chơi chiều nhàn nhạt tung xuống con mang, chỉ là biệt kiến một tầng khiến cho người tâm thần thanh thản thanh lịch dịu dàng. Chỉ là, ngẫu nhiên từ trên đường phố chạy tới, thiết kế thành đảo tượng bé con tạo hình tự hạn chế sạch sẽ người máy. Hoặc là đột nhiên từ cái nào đó điện thờ bên trên nhảy dựng lên màn sáng quảng cáo, mới có thể nhắc nhở Dư Liên, hiện tại thật là vào tương lai thế giới. Phủ Nhai cửa chính có một tòa nghe nói đã có 1000 năm lịch sử Cổng Trào, phía trên dẫn theo hai cái phi thường cứng cấp hữu lực tổng thể chứ lớn. Cổng Trào bên trong chính là láng giềng giao thoa trên trăm tòa mang viện lạc hai nhà nhỏ 3 tầng. Hai hàng trong phòng ở giữa đường đi luôn có cái khoảng 10 mét rộng, lại không cho phép cố xe tiến vào. Phải biết, đầu này phố đi bộ bên trong 90% hộ gia đình đều làm mở nhà hàng, đằng sau viện lạc dùng cho ở lại, phía trước phòng ốc chính là phòng ăn chủ thể. Nếu như sinh ý quá tốt trong phòng không ngồi được, liền sẽ trực tiếp trên đường trống lên chỗ ngồi. Nhiều nhất thời điểm có thể đủ mang lên 1-2 ngàn tòa, mà tràng cảnh như vậy gần như mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Ngoại nhân vào đầu phố nhìn đi qua, giữa đường che kín mị thực cùng thực khách, ăn uống linh đình, ồn ào nhẹ nhàng vui vẻ. Cả con đường dường như giống như là một cái đun nhử lấy mị thực nổi lớn, tràn ngập sinh hoạt khói lửa. Phủ nhai cái tên này, cũng chính là như thế đến. Cũng may, hiện tại còn không phải bữa tối nhất nhộn nhịp thời gian, đại đa số người đều còn tại chuẩn bị. Mấy cái còn tại bên đường chơi đùa hài tử, nhìn xem xuất hiện vào đầu phố dư Liên cùng Phi, Phi. Sững sờ một lúc sau, hô to gọi nhỏ hướng bên trong chạy, lưu tốc. Trở về, Dư Liên ca ca cùng Phi tỷ tỷ trở về á. Dư Liên cùng Phi Phi nhìn nhau cười một tiếng, sóng vai vượt qua cổng chào, trở lại bọn hắn cùng một chỗ lớn lên quê hương bên trong, tấu chương xong, chương 117, về nhà. Chương 117, về nhà. Phù nhai tất cả mọi người làm ở nhà hàng người bình thường, dựa vào tay nghề cùng lao động xưa qua, không có cái gì người đại phú đại quý, cũng một mực cùng xã hội thượng lưu cách nhau khá xa, cái này cùng cầm thành khu thành cũ cả tòa thành thị không khí đều là tương tự đương nhiên, dạng này cổ pháp khu thành cũ Dạng này của pháp thị dân, phụ cận tự nhiên cũng không có cái gì thu phí đắt đỏ tại nguyên tốt đẹp danh giáo. Dư Liên cùng Phi Phi vẫn tại phổ thông trường công bên trong lớn lên, tiếp nhận giáo dục cơ sở, sau đó song song thi vào trung ương phòng vệ đại học. Loại kia rung động trình độ, liền cùng một cái chín tuyến huyện thành nhỏ trong huyện học bên trong tung giá hai cái thanh bắc gần. Dư Liên cùng Phi Phi liền thành phủ nhai anh hùng, đương nhiên, mà là con nhà người ta. Con nhà người ta một mực là cái chê khen nửa nọ nửa kia danh từ riêng, Dư Liên cũng thực tế không dễ phán đoán mình nhân duyên như thế nào, bất quá, chí ít vào các trường đối nơi đó, hẳn là chính diện chiếm đa số. Bọn hắn sóng vai đi trên đường phố, luôn có đại thúc đại thẩm ngừng việc trong tay, cười cùng bọn hắn chào hỏi. "Tiểu Ngư trở về á?" "Đến, nếm thử Aji vừa nổ tốt xốp giòn thịt. Cầm một bát đi thôi." "Ừm, vẫn là bên trong mùi vị. Cảm ơn Hoàng Aji. Phi phi lại sinh đẹp a." "Đến, đây là đại gia mới khai phá nổ điệu ti thủy tinh qua tây, nếm thử hương vị nâng nâng ý kiến. Quá ngọt hồ đại gia, răng đều muốn rơi." "Đến, Tiểu Ngư, Phai nạ, hai người các ngươi cái này, cùng một chỗ cười một cái." "Cửu thúc, ta mới sẽ không cho ngươi đường miễn phí người màu a." "Ai nha, Tiểu Ngư, Tiểu Phai nạ. Các ngươi lúc nào kết hôn a?" Phi Phi tự nhiên hào phóng hé miệng cười một tiếng, Dư Liên thì lúng túng gật cười. Kết quả là, thúc thúc đám Aji phát ra cười vàng, toàn bộ đường đi lập tức tràn ngập khoái hoạt hơi thở. Hai người một bên đứng phó đại nhân nhiệt tình hoan nên, vừa đi về phía nhà của mình. Và ở trong đó, Phi Phi thậm chí còn xuất ra một thanh mặt trang học viện quân sự sản phẩm nổi tiếng, quân hạng bánh kẹo, kỳ thật chính là làm thành thể cộng đồng các loại danh chiến hạm tạo hình kẹo đem một đám đi theo phía sau bọn họ ồn hùng hài tử cho đội đường đi trung ương, có một tòa 3 tầng trung quốc thức lầu nhỏ, cổng treo dung hạ lâu tìm bản hiệu, rất có khói lửa, nhưng cũng rất có khí phách. Tổng kết trong cảm giác sẽ có một hai cái sẽ hạ thuốc đồng thời cũng sẽ làm phát sáng xử lý siêu cấp đại nhân vật tọa trấn trong đó đây chính là Dư Liên nhà. Bọn hắn vừa vặn tới cửa, liền thấy hai cái quần áo sạch sẽ nam tử từ bên trong đi ra. Bọn hắn áo mũ chỉnh tề dạng chó hình người rất có thương nghiệp tinh anh phong phạm, xem xét nên thuộc về Nam thành khu mới thậm chí si bỏ thủ mình châu thị, lại duy trì có cùng đầu này phủ nhai không hợp nhau. Hai người tại cửa ra vào không người chào, đối đưa ra môn trung niên phụ nhân nói, chúng ta còn sẽ tới bái phòng, hy vọng ngài có thể trịnh trọng cân nhắc. Đừng đến Nhìn qua yếu đôi ùn tùm thanh tú thanh lịch trung niên phụ nhân chống nạnh lớn tiếng nói, chủ nhà khẳng định sẽ không đồng ý, ta cũng tuyệt sẽ không đồng ý. Cái này, chuyện tương lai ai cũng nói không rõ ràng nha. Cầm đầu cái kia cái nam nhân cười đến rất khiêm tốn, lại cũng cười trong lời nói có hàm ý hắn chuẩn bị rời đi, vừa mới chuyển đầu, liền cùng dư Liên Phi phi chiếu cái mặt. Hai cái điểm nhan sắc rất cao người trẻ tuổi ngược lại là không tính là gì, nhưng hai cái mặc quan quân chế phục người trẻ tuổi lại tựa hồ như để hắn lấy làm kinh hãi. Nam nhân trên mặt hiện lên một tia âm trầm, nhưng vẫn là nháy mắt đổi thành hòa hợp êm thấm người làm ăn tiêu chuẩn tiêu dung, hướng hai người đầu thăm hỏi, mang theo trợ thủ rời đi. Mợ, đây là. Dư Liên hỏi. Này, ai biết là cái nào đại công ty nhân viên bán hàng cái gì, còn không phải liền là những phá sự kia. Dư Liên mợ, Lệ nạ hỏi tôi, gả cho cậu về sau đã đổi tên là lẽ nạ Lưu nữ tự nhất miệng, tiếp lấy kéo lại Phi Phi tay, lại đối Dư Liên nói, bất kể rồi, các ngươi trở về liền tốt. Nư Nhi, ngươi cậu vào phòng biết đâu. Phi Phi, ba ba của ngươi lại mất tích, không biết phải mấy ngày mới có thể trở về. Hôm nay liền trong nhà ăn cơm chiều. Kỳ hỉ, hôm nay đều là các ngươi thích ăn. Lệ nạ A Ji, ta ít nhất phải trước đi đem hành lễ để xuống đi. Kia liền đặt ở a nhà chính là, gian phòng của người nhưng một mực là giữ lại nha Về bên kia đi làm gì, như vậy to con đạo trưởng, ban đêm cũng không có người nào, nhiều dọa người à. Ở trong học viện như nữ vương Phi Phi, bất đắc dĩ bị tay trói gà không chặt lẹ nả mỡ kéo đi. Dư liên đúng vai, mang hành lý buông xuống, sau đó trực tiếp thẳng tiến vào bếp sau. Lúc này, dung hạ lâu đời thứ 88 chuyển nhân kiêm đông ra kiêm hành chính chủ bếp Dư liên cậu lưu đại sương tiên sinh, đang dùng nhanh nhẹn thủ pháp cho một cái dài hơn nửa mét cá chép vậy sau đó Lại cái thấy bướp bướp một chút, cá chép hung hăng vùng một chút cái đuôi, lưu lại xương tiên sinh tay khẽ run rẩy, cứ như vậy bị chủ đao cọ một chút, một ngón tay lập tức liền đổ máu đối với một cái cầm qua 4 lần hoa hạ trùng nghệ giải thi đấu quán quân đặc cấp H0, long cấp đầu bếp, cái này thật sự là quá mức thất thố. Thầm ngươi loạn a, trước đi bao một cái đi. Dư Liên nói, một bên tiếp nhận cá lớn, dùng so cậu càng nhanh nhẹn động tác mang cá chép lớn cạo sạch sẽ, sau đó bắt đầu moi tim một bụng. Cá chép lớn dùng lực lượng cuối cùng run rẩy hai lần, quyết định chết cho Dư Liên nhìn. Cậu hừ một tiếng, Xuất ra y dụng bình phun thuốc hướng về phía ngón tay phun một chút, vết thương liền cấp tốc dính bên trên. Hắn lại tức giận từ trong tủ lạnh móc ra một bình lớn Coca-Cola lạnh, cô họ quuống nửa bình, lúc này mới hơi hơi thở ra hơi một chút xíu. Dư Liên nhìn một chút cậu nâng lên đến bụng lớn, nghĩ thầm nếu không phải thế giới này chữa bệnh tiêu chuẩn cũng coi như khoa huyễn, một ống nạ nổ máy móc đi vào cái gì mạch máu cứng lại đều thành mây bay, vô luận như thế nào cũng phải làm cho người kiêng rượu kiêng thuốc kiêng Cola thuận tiện ngươi rầm béo, liền nói, làm gì, trước đó khách nhân sẽ không để cho ngươi như vậy giao độc a. Là bị tức, mỗi ngày như cái quỷ thắc cổ một dạng quấn lấy không đi. Liên buồn bấn cũng không có biện pháp làm. Cậu không cao hứng mà nói: "An ăn cùng Nhạc Nhạc đâu? Một cái đi đá bóng, một cái đi phòng vẽ tranh, một hồi liền trở lại." "Ai, chờ một chút, ai bảo ngỡ như thế gia vị á? Đậu cả vỏ tương không thể như thế phóng. Lửa quá lớn. Ta dạy cho ngươi đều trả lại ta a. Tin tưởng ta đi, ta từ Tân Ngọc môn mang một điểm tiểu mới ra vị trở về a, đậu cả vỏ tương lại xào quen một điểm cùng cái này phối, hương vị càng tốt hơn. Chúng ta lão lưu ra làm 1500 năm cơm, chưa nghe nói qua dạng này. Nói tóm lại, Dư Liên cùng cậu cứ như vậy, một bên đoạt bếp lò, một bên đoạt cái nồi, một bên lẫn nhau nhà danh còn vừa tại làm đồ ăn, nhưng thế mà thật đúng là vào trong vòng nửa giờ, đem một bàn lớn món ăn chỉnh lý ra. "Tiểu Văn, A Thất, nay ban đêm bếp sau liền giao cái các ngươi á?" Cậu lại đối với mình hai người đệ tử phân phó một tiếng. "Cháu trai trở về, hắn nay thiên ban đêm phải chính là Gia Hiến, đồng thời chuẩn bị nghỉ ngơi một ban đêm." Hai người tranh thủ thời gian vũ bộ ngực căng đoàn, một bộ kích động sĩ khí giật giảo tùy thời chuẩn bị ra chiến trường dáng vẻ. "Không có vấn đề sao? Không sợ chúng ta dung hạ lâu 1500 năm bản hiệu?" Dư Liên trộm hỏi cậu. Không có vấn đề, hai người bọn họ tay nghề sớm liền có thể xuất sư. Chỉ bất quả, à, hiện tại cái này giá thị trường, cũng không biết có thể đi đâu mở tiệm của mình, đoán chừng còn phải tại ta chỗ này lại đợi tới mấy năm. Ta liền xem như chiếm tiện nghi nha. Hai người một bên trò chuyện thiên, một bên đem làm tốt đồ ăn hướng hậu viện bên trong đầu. Trong viện đã sớm dọn xong bàn tròn lớn cùng cái ghế, mợ đang lôi kéo Phi Phi ngồi nói chuyện tiếm. Hai cái 12, 13 tuổi, lớn lên giống bút b một dạng đáng yêu thiếu nam thiếu nữ, cũng vào bận điu phía bày ra bộ đồ ăn thuận tiện rất riệu. Hai đôi long phân biệt gọi Lưu Bình An cùng Lưu Hỉ Phỉ thưởng có vui mừng cảm giác danh tự, chính là dư liên biểu đệ bểu muội. Ca năm lưu hỉ nhạc nhìn xem bưng đĩa tiến đến dư liên, mặt ngào kêu một tiếng. Dư liên buông xuống đồ ăn, lấy ra một cái suuyết lấy bảo thạch cùng thủy tinh ngân sắc vòng tay. Tạo hình độc đáo tao nhã, mà lại là địa cầu chưa bao giờ từng thấy phong cách. Đây là xuất từ cái nào đó xa dân thợ khéo trí thủ, nghe nói còn là cái nào thành bang truyền quốc trí bảo loại hình. Ngư Nhi, quá quý giá. Lẽ nào mợ một chút liền nhận ra nó giá trị? Ngư Nhi cần phú dưỡng nha. Dư liên cười nói, mà lại, nhạc nhạc cũng đến hẳn là có mấy món tốt đầu mặt nghiên kỳ. Nàng mới 12 tuổi. Mợ dợ khóc rở cười, lại hướng nữ như nói, mụ muội cho ngươi thu lại, lớn lên lại cho ngươi." "A, làm sao có thể giận này?" Lưu Bình An nhìn có chút hả hê nhìn một chút muội muội, lại mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà nhìn xem Dư Liên, cái sau lại chém đinh chắn sắt mà nói, "Còn có một câu, là cậu bé cần nuôi thật đói nghèo." "A, làm sao có thể giận này?" Thật không hổ là Song Bảo Thái a. Từ phản ứng đến lời kịch đến biểu lộ đều giống ý như lúc. Phi Phi hoàn trách trường Dư Liên một chút, đối An An cười nói, "Ngươi ca ca chuẩn bị cho ngươi tỷ tỷ đã cho ngươi phóng tới gian phòng đi rồi." Thế nhưng là có 800 cái linh kiện, tàu hi hệ di ẩn mô hình nhà. Bất quá còn lại liền cần chỉnh nguyên liệu. Cậu bé phát ra một tiếng gieo họ, liền nghĩ phải chạy đến gian phòng bên trong đi kiểm tra, lại bị bưng một bàn lớn lạc tử kê ra cậu hết lại. "Đều muốn ăn cơm, nhìn cái gì vậy?" Cơm nước xong xôi lại nói. An An bất đắc dĩ ồ một tiếng, dầu di không vui ngồi xuống, bất quá, nhìn xem trên bàn bày đầy mỹ vị món ngon, ra một ngày bụng hắn lập tức cục cục kêu lên, thế là liền mặt mũi tràn đầy chờ đợi chờ đợi ăn cơm. Chờ tất cả mọi người nhập tọa về sau, cậu lại tại chủ vị mang lên hai bức bắt đúa, cùng hai cái chén, đổ đầy rượu đế. Hắn ngẩng đầu nhiên một chút, lại cho mình cùng Dư Liên tất cả rót một chén. Người đang ngồi, bao quát nhỏ tuổi nhất xong bảo thai đều biết đây là ý gì, đều trầm mặt lại. Phi Phi nhìn một chút Dư Liên, cắn môi một cái, mà Dư Liên lại chỉ là yên lặng nhìn xem cậu động tác. "Tỷ, tỷ phu, người cũng nhìn thấy. Tiểu Ngư Nhi đã trưởng thành, các ngươi cứ yên tâm đi." Cậu dường như tự lẩm bẩm nhắc tới vài câu, lập tức bưng chén rượu lên híp mắt uống một hớp tận. Dư Liên trầm mặc một chút, cũng mang nguyên một chén rượu đế vào miệng bên trong. "Cho nên, Tiểu Ngư Nhi, ngươi cùng Phi Phi lúc nào kết hôn đâu?" Nhanh lên sinh cái hài tử. Liên Càng có thể để cho Tỷ Tỷ cùng Tỷ phu yên tâm. Mợ Thinh Linh nói, nhất hoàn linh năng giả Dư Liên, bị một chén liệt tiểu chỉnh ho khan, liền nước mắt đều kém chút ho ra đến, tấu chương xong, chương 118, sắp cải biến quê hương. Chương 118, sắp cải biến quê hương. Một trận gia yến, mọi người tự nhiên đều ăn đến tương đương vui vẻ. Dư Liên có thể nhìn ra cậu có điểm tâm phiền, nhưng nhìn thấy lớn lên mình, hắn cũng là thật phi thường vui mừng, thế là liền cùng hắn một chén tiếp lấy một chén, một mực hét tới đèn hoa mới lên, An đi ra bên ngoài phòng ăn đã là tân khách ngồi đấy. Trên mặt bàn đồ ăn trên cơ bản đều không khác mấy, mợ cùng Phi Phi bắt đầu thu thập cái bàn, để đệ đệ muội muội cũng rất ngoan ngoãn đến giúp đỡ, lưu lại hai cái đại nam nhân vẫn còn tiếp tục uống. Ngày mai, ngươi mang theo Phi Phi, đi cho cha mẹ ngươi quét cái mộ đi. Dù sao tiết Thanh Minh các ngươi khẳng định là về không được. Dư Liên nhẹ gật đầu. Về sau, Phi Phi lại đưa tới một bàn cụ lạc cùng tiểu bàn có nhỏ chiên, cho hai người tất cả rót một ly trà, cái này mới rời khỏi. Đây quả thật là cô gái của ta, cho nên ngươi nhất định phải mang nàng đi tảo mộ nha. Cậu lại lặp lại một lần. Nghe cái này đến lần thứ hai nói ta liền có chút trái tim nhỏ phủ phủ phủ phụ. Dư Liên bất đắc gì nói: "Ừ, ta là sợ ngươi đến thời điểm hàng năm mang đi qua tảo mộ cô nương đều không giống. Cha mẹ ngươi cái kia nhớ kỹ cái này rất nhiều người." Cậu chứng Dư Liên một chút, lại cảnh cáo tiểu tử ngươi một lần, không cho phép làm chuyện có lỗi với Phi Phi. Nhìn ngay nói: "Ta nào có có lỗi với nàng a." Dư Liên bất đắc dĩ mà nói. Cậu thịt mũi coi thường: "À, năm ngoái mùa hè, liền có hai cái cô nương liền chạy đến ta nơi này ăn cơm. Nói là tới dùng cơm, lại một mực tại tìm ta cùng ngươi lôi kéo làm quen, nghe ngóng ngươi sự tình." thậm chí còn lén lén đút cho An An nhạc nhạc tiền tiêu vật cùng lễ vật. Đây là ai làm a? Đến cùng là ai làm a? Bây giờ liền bắt đầu cốt ta hậu trường à nha. Đúng, vẫn là cố ý chọn đúng môn lão lý đầu không vào thời điểm. Nói do các nàng nhất định là nhận biết Phi Phi. Ngài cái này năng lực trình thám đi làm đầu bếp thật đúng là là đáng tiếc. Cậu dùng kinh bị, bên ngoài thêm một chút đều không có ẩn dấu ước cao gen tỉ ánh mắt giám sát dư liên, lay động một chút chén rượu, lại nói, ngươi lập tức liền muốn tốt nghiệp, có tính toán gì hay không? Còn tại suy nghĩ đâu? Ngươi là phòng vệ đại học tốt nghiệp, cái này trình độ có lẽ còn là rất cứng hẳn là có thể tìm cái rất tốt công tác. Đúng, lại đem Phi Phi cưới, sau đó tranh thủ thời gian sinh hải tử. Đáp lấy ta cùng ngươi mợ còn trẻ, còn có thể giúp ngươi mang mang, dạng này chúng ta liền xem như hoàn toàn yên tâm đi, cũng đúng nổi cha mẹ ngươi. Làm sao ngài cũng kéo tới đầu kia đi a? Dư Liên có chút bất đắc dĩ, cái này cũng khó mà nói, nếu như ta là cái gì thông tin A hậu cần tình báo A quân sự công trình hạm thuyền quản lý loại hình, ngược lại là có thể tùy tiện tìm lương cao làm việc, nhưng duy chỉ có cái này khoa nghiên cứu chiến lược. Đây không phải trường học các ngôi điểm số tối cao chuyên nghiệp sao? Đúng vậy à, nhưng cái này nguyên bản là vì quân đội quản lý cùng tham nhu nhân tài chuẩn bị viện hệ, cho nên phương diện gì đều có độc lập qua, nhưng phương diện gì cũng không tính là đặc biệt xâm nhập. Nói trắng ra, liền cùng cái gì khoa quản lý a kinh tế học a ngành trung văn a một cái ý tứ, ngài nói phương diện nào chuyên nghiệp là cùng một. Cái kia ngươi khi đó vì cái gì không kiểm tra khác? Đại khái là bởi vì cái kia thời điểm lại trẻ tuổi lại ngu xuẩn đi, luôn cảm thấy muốn làm liền làm nhất tốt. Vì cái gì? Còn không phải nguyên chủ cái này đầu sắt bé con nổi. Ngươi năm đó làm sao cứ như vậy chủ uỷ bị u Nếu như là cha mẹ ngươi nhất định là không hy vọng lưu trong quân đội a. Mà nếu như ta không ở lại trong quân, liền phải giao nạp tất cả học phí nhà. Dư Liên phụ thân chỉ là cái phổ thông kỹ sư, mẫu thân trước người cũng chỉ là cái phổ thông thượng úy phi công. Nếu là không có hai người bọn họ tiền trợ cấp, lại thêm liệt sĩ con cái nhất định miễn thuế chính sách, Dư Liên cũng không mua nổi khu thành mới phòng ở thuận tiện nói một chút, khu thành mới bất động sản một mực là mợ tại xử lý, đã thuê. Tất cả tiền thuê nhà chuốt xui bạc không động, toàn bộ đều tồn tại mợ cho Dư Liên xử lý định kỳ trong chức vụ, hiện tại cũng đã là một bút không nhỏ tích số. Nhưng dù cho như thế cũng y nguyên không có khả năng giao nộp đủ trung ương phòng vệ đại học 4 năm học phí chi tiêu ta trước kia cũng đã nói không muốn bởi vì vấn đề tiền phát sổ ta cùng ngươi mợ vẫn là có một bút tích xúc đầy đủ dư liên lại lắc đầu đánh cái cầu thế nhưng là ngày khoản này tích xúc là cứu gấp thời điểm dùng a mà lại rất có thể lập tức liền muốn dùng đến thời điểm đi tiểu tử ngươi đều biết cái gì a thị trường mới thực nghiệm nói là muốn đối cẩm thành tiến hành thương nghiệp đại khai phá đang đang có ý đổ với khu thành cũ còn có xế chiều hôm nay ta gặp được những người kia áo mũ chỉnh tệ raặn lưuoát Nhưng dường như mỗi cái lỗ chân lông đều đang phát tán ra chủ nghĩa tư bản dị hóa hơi thở a. Cậu đương nhiên là không muốn nói, nhưng nhìn Dư Liên cái biểu tình này, đoán chừng không nói đối phương cũng đoán được, liền nói: "Bọn hắn hy vọng mua xuống tòa này dung hạ lâu mặt đất cùng bằng hiệu." "Ai nha, lại đến rồi." "Đúng vậy à, nhưng lần này không phải cả con đường cùng một chỗ, mà là một nhà một nhà bàn vệ. Dư Liên cũng không cảm thấy kỳ quái, đây là sớm muộn nhất định sẽ phát triển phát sinh. Nhân loại cảm giác đến bọn hắn là toàn bộ trong vũ trụ nhất biết ăn, người địa cầu cho rằng bọn họ mới là trong nhân loại nhất biết ăn, nhưng cảm thành người thì kiên định không thay đổi mà tin tưởng. Bọn hắn nhất định là người địa cầu bên trong nhất biết ăn. Nhưng tại Cẩm Thành, nếu như nói không có tới phủ nhai nên qua, liền tuyệt không có tư cách tự xưng láo tham ăn. Nhưng mà, chúng ta cũng phải biết, đây là một cái chủ nghĩa tư bản dị hóa thời đại, đây là một cái mùi rượu mới càng không thể mở vào ngõ sâu từ thời đại. Phủ nhai tiểu điếm nhóm mặc dù vào toàn bộ nhân loại, thậm chí toàn bộ ngân hà cứng rắn hạch thực khách bên trong đều có danh dự cực cao, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chuyển miệng danh dự. Không có tư bản, liền không có lưu lượng cùng lộ ra ánh sáng xuất. Không có lộ ra ánh sáng xuất, danh khí tự nhiên liền không thể đi lên. Danh khí không thể đi lên, cũng chỉ có thể cam thủ nghèo khó đương nhiên, phủ nhai hương thân hương lý nhóm dù nói thế nào là có tay nghề, ngược lại cũng không đến nỗi thật nghèo rất mỏng tươi ba bữa cơm khó kế. Bọn hắn từ đầu đến cuối cái là một đám nghiêm túc sinh hoạt tay nghề người, có thể bảo chứng như bây giờ áo quần không lo hơi có số dư chất lượng sinh hoạt, lại đem tổ tông lưu lại mỹ thực mỹ vị đời đời chuyển xuống, liền thỏa mãn. Nhưng chúng ta còn phải biết, phủ nhai ở vào khu thành cũ trung tâm, dựa vào đường đi liền nhau lấy hai đầu cổ đại thành hào, kia là tốt nhất thương nghiệp khu vực, giao thông tiện lợi lại giàu có tư tưởng. Đối với có ý tưởng xí nghiệp đến nói, loại này khu vực nếu như không rất khai phá, Tùy theo mấy lao giả này tính tình là mẫu, cái kia chẳng phải tương đương với là tại mỏ vàng phía trên trồng quả ông sao? Kết quả là, vào mấy năm trước, liền có xí nghiệp lớn đại biểu tới cửa, cùng nơi này các chủ tiệm nhỏ tâm tình, hy vọng vào đầu này phủ nhai bên trên chế tạo ra một cái tập mỹ thực, hữu nhàn, quán ba, giải trí cùng mua sắm vì một con rồng xa hoa thương nghiệp đường phố. Đương nhiên, các chủ tiệm cũng không cần ly biệt quê hương, y nguyên còn có thể vào đầu này thương nghiệp trên đường tiếp tục mở tiệm làm ăn. Về phần về sau tiền thuê, kia cũng là chi tiết vấn đề nha. Các ngươi phải có tính toán lâu dài, có chúng ta xí nghiệp lớn tuyên truyền bình đại, các ngươi cửa hàng liền không còn là tiểu chúng thần phong ăn, mà là chân chính vong hồng á không, minh tinh cửa hàng. Cái này nguyện cảnh nghe vẫn là rất tốt đẹp. Nhưng mà, đưa mọi người tuyển ra đến đàm phán đại biểu, cũng chính là cậu cùng đối diện đạo quản lý thúc thúc, yêu cầu đối phương cho ra khai phá kế hoạch, nhìn thấy bọn hắn bạn thiết kế lúc, lại hận không thể tại chỗ mang nón lên ở xí nghiệp đại biểu trên mặt. Như quả đối phương kế hoạch sách thật chấp hành số dưới, đầu này cổ kính cầu nhỏ nước chảy lầu các đền thờ cổ nhai, liền cùng những cái kia thành phố lớn chậm chí cả liên minh những cái kia tuyến đầu thời thượng thương nghiệp đường phố không có gì khác biệt đúng vậy, xa hoa, tinh xảo, hiện đại, khoa huyến, nhưng lại tràn ngập ô nhiễm ánh sáng hình thành tiêu phí chủ nghĩa dị hóa hơi thở. Không có văn hóa, không có đặc sắc, không có kinh điển, không có ý vị. Mỗi một chỗ ánh đèn, mỗi một chỗ trang trí, mỗi một chương minh tinh áp Africa, cho dù là đầu phố bể phương nước, đều vào dụ hoặc người mua mua mua đây chính là cái kia cái xí nghiệp lấy ra phương án. Phủ nhai nếu như đều biến thành dạng này, cái kia toàn bộ cầm thành khu thành cục đâu? Hương thân hương ly nhóm liên hợp lên, cùng một chỗ đối kháng lần này xí nghiệp lớn khai kế hoạch. Lại thêm lúc ấy thị trường cũng là xuất sinh bản thổ thủ từ phái là đứng tại dân bản địa bên này lúc này mới cuối cùng là bảo trụ mọi người quê hương nhưng người muốn trông cậy vào tư bản sẽ cứ thế từ bỏ kia liền quá ngây thơ cũng liền vào gần đây một nhà nghe nói có liên minh đại tập đoàn bối cảnh thương nghiệp địa sản khai phá xí nghiệp nhưng lại đến hơn nữa còn đổi một loại phương thức phương thức đàm phán chuẩn bị một nhà một nhà quan hệ xã hội cho nên tình huống hiện tại thế nào trước mắt ngược lại là biểu hiện phải đỉnh hữu Hảo thái độ ngược lại là rất thành khẩn cho ra điều kiện cũng rất tốt bọn hắn chuẩn bị dùng vượt qua giá thị trường một nửa giá mua xuống nơi này mặt đất cùng mặt tiền cửa hàng Sau đó còn chuẩn bị ra một số tiền lớn mua xuống Dung Hạ lâu bằng hiệu, cái kia thật là một số tiền lớn a. Cậu sắc mặt có chút cứng nhắc, một bộ bọn hắn cho thực tế là nhiều lắm dáng vẻ, thanh âm cũng có chút rung động. Sau đó, sẽ còn mời ta tiếp tục đảm nhiệm mới Dung Hạ lâu kỹ thuật cố vấn, hợp đồng một ký chính là 20 năm, hàng năm chỉ là lương một năm liền so ta hiện tại dây đến nhiều. Nói thật, điều kiện tốt thành dạng này, ta đều tim động, cho nên mới có chút đứng ngồi không yên đâu. Thế nhưng là, ngài vẫn là cự tuyệt nha. Dư Liên cười nói. Cậu đầu, sau đó một thanh đem rượu trong chén rót đi vào là bởi vì không hy vọng lão tổ tông 88 đời cơ nghiệp đưa cho người khác, hay là bởi vì bọn hắn không có nói tới nó tiệm của hắn, cũng không có sách nơi này đến tiếp sau khai phá kế hoạch, khả năng đều có đi. Trước kia tất cả mọi người nói xong, cùng tiến cùng lui, đúng là như thế, ta mới không dám tùy tiện đáp ứng. Bọn hắn chỉ nói sẽ còn lại tới bái phỏng, liền rời đi. Ha ha, thái độ thế nhưng là so nhà trước tốt hơn nhiều, ngược lại là có thể kết giao bằng hữu, nhưng ta vẫn là đến cự tuyệt bọn hắn à. Cậu lại uống một ngụm rượu, thì thào mà nói, ai nha, ai nha, cái kia thật là một số tiền lớn à. Ta thế mà cứ như vậy cự tuyệt bọn hắn. Ngư Nhi, ta có phải hay không rất đàn ông, so mẹ ngươi còn ra môn. Đúng vậy a, ngài là thuần ra môn. Dư Liên hướng đối phương giơ một ngón tay cái, nhưng trong lòng của hắn lại rõ ràng, sự tình ứng nên không thể nhanh như vậy liền kết thúc. Thật đúng vậy, ta cũng chỉ là nghĩ trở về nghỉ ngơi một chút độ cái giả cái gì a? Làm sao còn có thể gặp được loại này phá sự đâu? Hắn nhìn một chút đã hoàn toàn say có mộng, cảm thấy vẫn là trước mau chóng đem lão nhân ra vào Liên Minh dưỡng lao phòng ở, quỹ ngân sách, bảo hiểm, cùng an an cùng nhạc nhạc tiền đi học đều trở lại đến tương đối tốt. Chờ chút cho Ads đi phong tư đi. Hắn hiện tại hẳn là rất nhàn a. Tấu chương xong, chương 119, Sắt Vách Vương thúc thúc. Chương 119, Sắt Vách Vương thúc thúc. Ngày thứ hai, Dư Liên rất sớm đã ra khỏi giường, còn suy nghĩ cho người nhà cùng Phi Phi tự thân động thủ làm một trận điểm tâm, nhưng đến phòng bếp xem xét, lại phát hiện trên lò đặt vào hầm tốt cháo thịt, lòng hấp bên trong là tứ sắc bánh bao, còn có ăn với cơm ba đĩa tiểu giao trộn. Nếm thử một miếng. Quen thuộc tay nghề, Phi Phi tay nghề. Dư Liên miệng lớn ăn xong điểm tâm, liền trực tiếp đi đối diện đạo trưởng. Hắn đương nhiên đã nói xong muốn cùng Phi Phi đi tản Nhưng kỳ thật không cần thiết sớm như vậy xuất phát, trước tiên có thể làm một chút sớm rèn luyện. Mỗi ngày nhất định phải sớm rèn luyện, đây là Phi Phi cùng Dư Liên từ 8, 9 tuổi lên liền dưỡng thành thói quen tốt, cũng một mực bảo chỉ đến hôm nay. Vừa tiến đại môn, Liên nhìn thấy Phi Phi đang mặc vào một thân quần áo luyện công, đem một đai dùng phức hợp nhựa làm người giả lót bóp đập cái thoải mái. Mặc quần áo thể thao, đem mái tóc màu đen kéo một cái bím tóc đuôi ngựa nàng, y nguyên treo cười, khuôn mặt đỏ rực, đổ mồ hôi đầm ngập vận động vận cùng sức sống. So sánh với bình thường đoan trang ổn trọng nàng, lúc này liền hoàn toàn chính là một cái khác thiết lập nhân vật. Nàng một kích trọng quyền, mang người giả đánh trúng bay rất ra ngoài cách xa hơn một mét, lúc này mới thu tay lại, đối Dư Liên nói, "Nư Nhi đến à? Muốn cùng một chỗ sao?" Dư Liên rất muốn nói ra ta tốt xấu là cái linh năng giả vẫn là cái đại nam nhân, sao có thể khi dễ cô đơn đâu. Như vậy, coi như trong phút chốc, thuộc về nguyên chủ cái kia lâu dài bị phi phi chi phối sợ hãi lập tức sông lên đầu, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, từ 8 tuổi bắt đầu, mình giống như liền không có đánh qua đối phương. Ai hắc, ai hắc hắc hắc, ta còn làm mình luyện một chút đi. Ừm, vậy ta liền tự mình tiếp tục nha. Phi, phi con mắt lại híp thành một cái xinh đẹp hơn nha, hướng Dư Liên vung vung tay. Sau đó lại hướng về phía mặt khắc một đài người già bắt đầu khoa tay. Phi phi luyện tập chính là một loại tên là nguyên tử quyền tân phái thuật các đấu, cái này cũng là bọn hắn gia đạo trận chủ doanh nghiệp vụ. Cái gọi là nguyên tử quyền, chính là ba cái thế kỷ trước kia, một vị tên là Trần Kỳ anh Địa cầu võ thuật đại sư, dung hợp địa cầu hành tinh mẹ thời đại văn minh tất cả nhà võ thuật ưu điểm, lại khảo sát cái khác văn minh cách đấu kỹ năng, sáng lập một khẩu thực chiến thuật các đấu. Võ công trạng thái tối cao về sau, Trần Kỳ anh tự mình đi đế đô thiên vực, khiêu chiến vũ trụ các lộ cao thủ, có thắng đương nhiên cũng có thua, có giang hồ hào hùng cũng, có gió tanh mưa máu. Nói tóm lại, Tình lượng sắp xỉ 1 triệu chữ ân oán tình cừu vũ trụ bạn Giang Hồ cố sự về sau. Vị này võ thuật đại sư cũng xác thực vì võ học của mình đánh ra một phiến thiên địa đây là một loại thực chiến võ học, người bình thường dùng chi có thể cường thân kiện thể phòng thân tự vệ. Đây cũng là một loại linh năng võ học, phối hợp linh năng cũng là có thể trấn kinh trăm dặm tê thiên liệt địa. Nói tóm lại, nguyên tử quyền đạo liền nhận các giới, bao quát hư linh thánh điện tán thành, thậm chí còn sao chép nhập thánh điện vô hạn võ khố bên trong. Phía trước không phải đã nói rồi sao? Hiện tại là một cái trăm hoa luôn ở, vũ khí lạnh, võ đạo thịnh thế, giống nguyên tử quyền loại này gần như muốn được cho địa cầu võ học hàng hiệu võ ký tự nhiên cũng rất thụ tồn sủng. Mà Phi Phi là ba, Ủy Lý Lý tiên sinh cũng là có bản lĩnh thật sự, cái này từ Phi Phi sức mạnh giá trị liền nhưng có thể thấy được. Bọn hắn đạo quán sinh ý tự nhiên cũng không thể. Dù sao vào dư liên trong trí nhớ, Phi Phi chưa từng có vì tiến phát sầu qua. Dư Liên 12 tuổi lúc thu được đại thứ nhất toàn tức chìm nhập trò chơi mũ nổi chính là nàng tặng quà sinh nhật đương nhiên, cũng đừng cảm thấy Dư Liên là vào ăn bám, hắn thế nhưng là dùng cả năm túi sách cùng tay làm điểm tâm phục vụ trả nha. Ủy Lý Lý tiên sinh, Dư Liên gọi YouTube hôm nay lại không ở nhà. Đây là lại cực kỳ bình thường tình huống. Theo đạo quán các đệ tử thuyết pháp, uy thúc vào giới võ thuật kỳ thật rất có danh vọng, thường xuyên muốn đi tham gia một chút giới võ thuật giao lưu hoạt động, ngẫu nhiên còn phải xuất ngoại. Đệ tử của hắn bên trong cũng rất có một chút xã hội danh lưu hoặc danh môn tử đệ, có khi sẽ còn trọng kim mời hắn tới cửa đi mở cái tiểu táo bên trên điểm tư giáo loại hình. Phi Phi mẫu thân mất sớm, dù sao Dư Liên là chưa từng thấy, phụ thân lại là như thế cái thường xuyên đi ra ngoài làm việc tính chất, nàng cũng chỉ có thể vào đối diện Dung Hạ lâu ăn trực. Theo một ý nghĩa nào đó, Phi, Phi giống như Dư Liên, cũng là ăn Dung Hạ lâu cơm lớn lên, cậu tự nhiên cũng là đem nàng coi là nửa cái nữ nhi. Nàng cũng xác thực ưu tú đến để người khác đấu kỵ đều đấu kỵ không nổi, ngoại trừ mình việc học không có kẻ hở bên ngoài, cũng hoàn toàn kế thừa ra tộc tay nghề, cầm qua hoa hạ đại khu, không phải linh năng tổ, thiếu niên võ thuật quả quân, xâm nhập qua ngân hà thành thiếu niên, không phải linh năng tổ, võ đạo giải thi đấu tay không cách đấu thi đấu 64 tưởng. Đến 15 tuổi thời điểm, thậm chí bắt đầu thay mặt thầy cha dạy học. Hai người một bên luyện quyền, một bên nói chuyện tiếng, rất nhanh liền nhắc tới hôm qua chủ đề. A, cảnh Dương công ty người a. Ta đã sớm biết. Phi, phi không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí liền đối phương lai lịch đều biết. Ngươi biết? Đúng vậy a. Chính là Ngư Nhi đi Tân Ngọc môn thực tập thời điểm, ta liền thu được bọn hắn tin nhắn. Ta không để ý đến, bọn hắn thậm chí đến tự thân chạy đến trong học viện tới bãi phòng ta. Sao, làm sao không tìm ý tốt đâu? Ta 16 tuổi thời điểm, ba ba liền đem đạo trưởng cùng mặt đất chuyển tới ta danh nghĩa. Thật là một cái tốt ba ba a. Bọn hắn đúng là muốn từ từng nhà đột phá. Lưu thúc thúc dung hạ lâu là toàn bộ phủ nhai già nhất danh tiếng, tay nghề của hắn cũng là tốt nhất, và phủ nhai hy vọng tối cao. Mà chúng ta đạo trưởng đâu, ngươi cũng nhìn thấy, diện tích là lớn nhất, mà lại cũng đáng tiền nhất. Chỉ cần đánh hạ hai nhà chúng ta, còn lại liền rất dễ giải quyết. Phi Phi cười nói: "Đúng vậy à, phủ nhai tiểu điểm chiếm tốt như vậy khu vực, lại một mực chỉ là vào trải qua chậm rãi sống qua ngày, đối một ít người đến nói, cái này đã là nguyên tội. Bọn hắn không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ." Chớ nói chi là, hiện tại thị trường mới cũng là rất có hành động lực tiên sinh, rất muốn làm một vô lớn. Bọn hắn còn muốn lại thảo luận một chút, nhưng thời điểm này, Phi Phi mấy cái vào đạo quán đương huấn luyện viên sư minh, cùng cả khóa các đệ tử cũng đều lục tục đến, liền dừng chủ đề. Các đệ tử ngược lại là lại đổi một nhóm lớn, nhưng huấn luyện viên cũng đều là dư liên người quen, tự nhiên lại là một phen vui vẻ hóa thuận trò chuyện. Làm xong thảo khóa Hai người cáo từ ra, nhanh chóng tắm rửa đổi một bộ quần áo. Sau đó, Phi Phi liền rất nhuẩn nhuyễn từ nhà để xe cái nào đó khe gạch khe hở cầm tới chìa khóa, tiếp lấy liền đem vi thuốc giả cổ xe yêu cho mở ra. Không có cách, chính Phi Phi chỉ có một đại phi hành mô tờ, Dư Liên thì chỉ có một đại xe cân bằng, nhưng nếu là muốn đi tản mộ, luôn luôn đến mang một ít vật. Hai người lái xe hành xử 20 phút, liền rời đi cầm thành nội thành, đến vùng ngoại thành một chỗ lưng tựa non xanh nước biếc nghĩa địa công cộng, đây cũng là Dư Liên phụ Mẫu An 8 địa phương. Hai người xuống xe, mang theo các loại tế phẩm cùng tốn, dọc theo đường núi cầu thang hướng lên càng là tiếp cận phụ mẫu mục đích. Nguyên chủ cái kia nguyên vốn cũng có chút mơ hồ, thuộc về phụ mẫu ký ức cũng đang từ từ khôi phục. Mẫu thân Lưu Khinh La là huyền thí hạng đội hạng tái cơ phi công, thân là quân nhân nàng ở nhà thời gian không nhiều, nhưng dù cho như thế, nàng cũng dốc hết tất cả, cho Dư Liên tất cả tình yêu. Dư Liên nhớ kỹ rất rõ ràng, đám tiểu đồng bọn khác có lẽ có các loại xa hoa cấp cao đồ chơi, nhưng hắn sắc thực toàn bộ quảng trường bên trong, duy nhất có được tự tay chế tác đũi dây cùng thang trợ tử. Toàn bộ đều là mụn mụ tại số lượng không nhiều trong ngày nghỉ, tự tay cho mình làm. Sau đó, chính là phụ thân Dư Tiêu Một cái năng lực làm việc, nhưng sắc thực dáng rất đẹp trai, nóng nảy cũng rất tốt phổ thông kỹ sư. Mẫu thân về bọn nhiều việc, phụ thân liền gánh vác lên triều cố công việc của mình. Hắn năng lực làm việc, việc nhà trình độ cùng chú nghệ cũng rất bình thường, nhưng cũng được cho tận tâm tận lực. Dư Liên vào tuổi thơ thời điểm nhiều nhất hình ảnh, chính là nghịch ngợm đem phòng trình một bàn loạn, phụ thân luống cuống tay chân thu thập không kịp, thế là hai người rứt khoát ngồi vào loạn thất bát tao gian phòng bên trong cười lên ngô. Đợi đến Mộ thân về nhà lúc nhìn thấy chính là một lớn một nhỏ hai kẻ ngốc đùa nghịch tiểu vẻ. Khoảng thời gian này ký ức không hề dài, nhưng thật cực kỳ ấm áp. Sau đó Lại nhanh muốn đẩy 4 tuổi ngày đó, mình ngồi ở mụ mụ làm tốt đu dây bên trên, chờ lấy nàng trở về. Nàng đã sớm nói, muốn cho mình trở lại qua sinh nhật, muốn cho mình mang một nhà đại đại máy bay chiến đấu mô hình. Hắn chờ A chờ a, lại chờ đến chính là sắc mặt tái nhật, hai mắt đỏ bừng phụ thân. Về sau phụ thân thay đổi, chủ nghệ càng ngày càng tốt, việc nhà càng ngày càng tốt, nhưng nụ cười trên mặt lại càng ngày càng ít. Hắn tựa như cũng càng ngày càng bận rộn, thường xuyên thời gian giải không ở nhà, mình chỉ có thể vào nhà trẻ giải quyết một ngày ba bữa, hoặc là ngẫu nhiên chạy đến nhà khác đi ăn trưa. Cũng may, cái kia thời điểm mình đã minh bạch trong nhà phát sinh biến cố tật lực để cho mình nu thuận hiệu chuyện, tận lực không cho bà bà thêm phiền phức. Nha trẻ cùng chung quanh hàng xóm đối với mình cái này không có mẹ nó hài tử, cũng là đồng tình đáng thương chiếm đa số, có thể giúp đỡ đương nhiên chính là tận lực giúp lót một thành. Cậu mợ thỉnh thoảng sẽ tới, tiếp mình ngẫu nhiên đi qua ở bên trên một hai tháng. Chờ mình đến nhanh đầy 7 tuổi muốn đi học thời điểm, bọn hắn dứt khoát đem mình trực tiếp tiếp đi qua ở dạng này lại qua mấy năm, đến 10 tuổi thời điểm, phụ thân cũng bởi vì là không gian sự cố qua đời. Nghe nói là đi sửa gấp một cái trục trắc động lực thiết bị, hắn đoạt lại thiết bị, cứu hơn trong người, nhưng mình lại không trở về. Lo động lực nháy mắt bộ phát nhiệt độ là rất cao. Hắn không có thống cổ gì, ta cam đoan, hắn tuyệt đối không có thống cổ gì. Trạm không gian người phụ trách đối mặt với Nữu lấy mình cổ áo cậu, giơ hai tay lớn tiếng nói, "Cùng hắn cùng đi có một cái chính phủ nhân viên làm việc, đem một viên màu xám bạc huân chương đưa cho mình. Ba ba của người là anh hùng." Hắn nói. Dư Liên mặt không thay đổi tiếp nhận huân chương, có ở sau lưng một cái tay khác, lại siết thật chặt mặt khác một viên. Ngoán một cái, cũng là hơn 10 năm a. Dư Liên lao lau có chút tê ẩm con mắt, lại cảm giác một cái tay ấm áp chính mình. Hắn nhìn xem phi, phi hai người rất có ăn ý nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục lên núi rất nhanh liền tìm tới ba mẹ mộ địa chỗ. Có thể để Dư Liên cùng Phi Phi có chút ngoài ý muốn chính là, một người mặc màu xám đen quan quân áo khoác nam nhân vậy mà cũng đứng tại cái kia hai cái song song trước mộ địa. Hắn yên lặng đứng sừng sững ở đó, nhắm mắt lại, giống như là một gốc trầm mặc đại thụ. Hắn tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, vừa quay đầu, trực diện lấy ngay tại tiếp cận hai người. Người vẫn là lớn lên giống mụ mụ ngươi. Hắn nói. Dư Liên trên giới quan sát đối phương một chút, cũng không có cố ý che giấu nghi ngờ thần sắc. Nhận không ra sao. "Tiểu Dư Liên, ta lại ở tại Sắt Vách Vương thúc thúc Ca. Hắn lộ ra chất pháp mà chất nghịch, thậm chí có chút ngại ngùng tiêu dung, mấy loại kia giống như thương tùng thủy bạch một dạng khí chàng, lập tức liền không còn sót lại chút gì, tấu chương xong, chương 120, Thừa cảnh chi hải. Chương 120, Thừa cảnh chi hải. Nếu như không phải biết thế giới này không có cái này mạnh, Dư Liên nhất định sẽ một quyền đem vị đại thuốc này đầu chó đánh nổ. Liên xem như như thế, hắn cũng là dùng sắp xỉ nửa giây mới bình tĩnh lại, nghiêm túc quan sát đối phương một chút, minh tư khổ tưởng nửa phút, sau đó cuối cùng đúng đúng từ đầu góc của mình vỏ nào đó đầu khe rảnh bên trong đào ra một chút xíu ký ức. Lờ mờ, giống như, dường như, tựa như Svet là có một cái cười đến đặc biệt chất phát thúc thúc, lâu dài đều không ở nhà, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian luôn luôn sẽ xuất hiện, mua cho mình không ít rất quý đồ chơi. Ba ba mụ mụ quan hệ với hắn hình như là rất tốt, chỉ bất quá ba ba ở trước mặt hắn tựa như luôn luôn ve váo tự đắc, nạo mạn giống như một chỉ khoác khủng tức lông ngũ mạt một tạ. Dư Liên mang trong trí nhớ cái kia mơ hồ Vương thúc thúc hình tượng, cùng người trước mắt tiến hành một chút kết nối, nhưng bởi vì thực tế là quá lâu rồi, vẫn có chút trùng điệp không nổi. Tổng thể để nói, vị này kỳ thật vẫn là coi là một vị soái đại thúc, bề ngoài tuấn lãng nho nhã, rất có phong độ của người trí thức, trung đẳng vóc dáng mặc một bộ màu đen quan quân áo khoác. Chỉ bất quá, khí chất của hắn càng giống như là cái chưa từng đi ra tháp ngà dạy học tiên sinh, cùng một thân quân nhân trang phục thực tế có chút không hài hòa. Nội vệ bộ đội đâu? Phi phi giảm thấp thanh em nói. Dư Liên ánh mắt vào đối phương phù hiệu bên trên xe qua, nhìn thấy ba cái ngân sắp tướng tinh, trong lòng giật mình. Hắn luôn túi chào, nhưng cân nhắc đến y phục hàng ngày mang theo, liền dứt khoát túi người chào nói, thật có lỗi, trưởng quan, y phục hàng ngày mang theo. Đừng như vậy, đừng như vậy, ta thật chỉ là sát vách vương tốt tốt, mà lại, ta tổng quân thời gian không đủ trưởng, cũng sát thực không quá quen thuộc dạng này. Hắn có chút bất đắc dĩ bẩy mở tay ra. Cho nên, ngài sẽ không là đến chuyên chờ ta a?" Dư Liên cười nói đối phương nào nào. "Dư Liên còn muốn nói điều gì?" Phi Phi đã ở phía sau nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh, liền sửa lời nói, "Nói đùa, cho nên, ngài cũng là đến tham gia phụ gia mẫu a." Nhưng mà, để Phi Phi cùng Dư Liên có chút ngoài ý muốn chính là, hắn lại chất phác cười một tiếng, gật đầu nói, "Mỗi lần ta về đến địa cầu thời điểm, sắp thực đều sẽ đến xem ba ba mụ mụ của ngươi, nhưng lần này, đúng là chuyên môn đến chờ ngươi." Vị này Vương Thúc Thúc cũng là không theo lý ra bài hạ người. Dư Liên đối trí nhớ của hắn mặc dù vẫn có chút mơ hồ, nhưng lập tức vẫn là có trải qua hảo cảm. Coi như vậy đi, trước cùng người ba ba mụ mụ trò chuyện xong, sau đó chúng ta lại từ từ nói đi. Ha ha, vừa vặn có một số việc, ngay trước người ba mẹ mặt, cũng tốt tốt hơn trò chuyện một chút. Sau đó, Dư Liên cùng Phi Phi liền bắt đầu bố trí. Đầu tiên là quét dọn xung quanh lá dụng, thanh tẩy một địa. Đương nhiên, nơi này vốn dĩ liền xem như rất sạch sẽ, rất hiển nhiên là cậu mợ tỉ mỉ chăm sóc kết quả. Vương thúc thúc ngược lại là thật một chút cũng không coi mình là ngoại nhân, rất thuận sau liền đến hỗ trợ điểm dân hương lâu cắm dân hương, Dư Liên mở ra thiết bị đầu cuối, thả một bài tiễn ca phối nhạc thương âm nga. Đây cũng là trước mắt chú đế quốc đại sứ, chứ danh thiên tài văn hào tệ bình văn tiên sinh thanh niên thời đại thơ ca, nghe nói cái này còn trực tiếp quan hệ đến ba mẹ tình yêu cố sự. Nhất định phải nói rõ, một cái kỹ sư một cái máy bay chiến đấu phi công, thật đúng là rất văn thanh. Sau đó, Phi Phi lại tại vào trước mộ bia mang lên mấy đĩa điểm tâm, đều là ba ba mụ mụ khi còn sống thích nhất ăn đương nhiên, kỳ thật bọn hắn thích ăn nhất vẫn là nồi lẩu, nhưng để ở chỗ này liền không quá phù hợp. Mà lại, vào trên bia mộ mang lên cống phẩm, một mặt là cho chết đi người nhà tế điện, một phương diện kỳ thật cũng là cùng nơi này nghĩa địa công cộng chân chính chủ nhân nhóm một loại ăn ý. Nơi này an nghỉ lấy Lưu Khinh La nữ sĩ, Dư tiêu tình cảm chân thành thê tử, cùng dư liên bạo lực của ngẫu thân. Lịch cộng đồng ngân hà năm 781 ngày 8 tháng 4 năm 812 ngày 14 tháng 9. Nơi này an nghỉ lấy dư tiêu tiên sinh, Lưu Khinh La tình cảm chân thành trợ phụ, cùng dư liên không đứng đắn phụ thân. Lịch cộng đồng ngân hà năm 780 ngày mùng ngày 4 tháng 12 năm 819 ngày 21 tháng 1. Dư Liên nhìn qua trên bia mộ chữ, trầm mặc lại. Không biết vì cái gì, một loại bi thương cảm xúc liền giống như là bộ phát lũ ống bỗng nhiên lật la qua, mắt che dấu tâm tình của mình. Ở thời điểm này, Trở về thân thể này hồi nhỏ ký ức, như là phim hình tượng tràn vào trong lòng 6. Đến, như tử, đây là ba ba tự sáng tạo nhỏ điều ti khoe tây. Đến thử. 33. Làm sao rồi, làm sao rồi? Không thể ăn. 6. Cho nên, các người hai người liền chạy tới bên ngoài ăn thức ăn nhanh rồi. Gà rán, kem ly, nước trái cây. Họ dư, con của người mới 3 tuổi. Không thể ở bên ngoài ăn. Họ dư, người sự tình phạm. Cho ta ăn một cái tuần lễ bối thạch trộn lẫn cơm đi thôi. Mu mu. Làm sao rồi? Bà bối. Bối thạch trộn lẫn cơm, muốn ăn. Nam: Đợi đến bé cương sinh nhật ngày ấy, Mụ Mụ nhất định liền gấp trở về. Đến thời điểm nhất định cho ngươi một cái ngạc nhiên. Là lần trước nói xong máy bay lớn sao? Vạ Quỷ dị hình. Uy, bà bối, đừng mỗi lần đều đoán được chuẩn như vậy a. Dạng này Mụ Mụ nhất định cảm giác thành tựu đều không có. Nam: Cho nên, về sau liền sẽ không còn được gặp lại Mụ Mụ sao? Như Tử: Cười, không thể khóc. Mụ Mụ không thích nhìn thấy chúng ta khóc. Thế nhưng là ba ba vì cái gì khóc đây? Nam: Nhi Tử, thật có lỗi, ba, ba cũng phải làm nhiệm vụ. Chờ làm xong cái này đơn Ba ba liền chuyển mặt đất, đến thời điểm chúng ta sẽ cùng nhau ở, cùng cậu mẹ ở cùng nhau. Tốt tốt tốt, liền cùng cậu mẹ ở cùng nhau. Ở tại Phi Phi đối diện. Tốt, liền ở tại. Tiểu tử thối, ta biết mẹ ngươi thời điểm đều 20 tuổi a. A, biết, biết, vào cùng Nhi tử nói chuyện đâu, đi. Ta cái này liền xuất phát ta. Nhi tử, chờ lao ba trở về nhà. Sáu. Dư Liên hít vào một hơi thật dài, cái mũi có chút mọ nhừ. Bất quá, vào hắn đưa tay che mặt trước đó, Phi Phi đã yên lặng giắt tay của hắn. Hắn cũng chăm chú cầm ngửa Phi Phi tay. Tại thời khắc này, hoàn toàn tiếp nhận thuộc về thân thể này tất cả ký ức, tất cả quá khứ, cùng tất cả dàn buộc, sau đó, chậm rãi lộ ra tiểu dung. Thiên Quốc 33 mụ mụ hy vọng mình một mực tại cười, đúng không? Tự Sương Vương thúc thúc trung tướng một mực yên lặng đứng vào một bên, cũng lâm vào đồng dạng trong bí thống. Lần này, Dư Liên là thật tin tưởng, đối phương hẳn là đúng là phụ mẫu bằng hữu cũ cái này thân phận. Thế nhưng là, cái này không đúng. Dư Liên dùng sức một cắn đầu lưới, để cho mình thần trí bên trong khôi phục một tia thanh minh. Làm người chủ nghĩa duy vật hắn, tự nhiên tin vật chất mới có thể quyết định tinh thần. Cứ như vậy, hắn hiện tại tư duy cùng tam quan chủ đạo hẳn là thuộc về cái này, nguyên thân ký ức cùng lịch sử mới đúng. Thế nhưng là, đây cũng không có nghĩa là mình nên giống một cái trường 20 người trẻ tuổi như thế cảm xúc hóa. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, nhìn về phía bên cạnh cái gọi là Vương Thúc Thúc, lại thấy đối phương đã sớm thu liêm tiêu dung, hờ hứng mà nhìn mình, không có biểu tình gì, nhưng cũng không có nhiệt độ. Linh năng giả? Mà lại là tinh thần hệ cao vị linh năng giả. Nếu không hắn không dễ dàng như vậy ổn dỗ. Dư Liên níu lại Phi Phi đưa nàng hướng phía sau mình một vụng, tay phải bóp liền để linh năng mạnh xung vào năm đấm của mình tổng thể một loại nào đó tự tính chấn động ý lực, liền nghĩ muốn một quyền hoành đi qua. Nếu là tinh thần hệ, như vậy trên lý luận thể chất cùng năng lực chiến đấu đều sẽ không quá mạnh, mình bằng hầu thế kinh nghiệm, cũng không phải không thể đấu một trận. Chỉ ít có thể để phi phi đào tẩu, chỉ ít kiên trì một chút, đem sự tình làm lớn chuyện, chắc chắn sẽ có có quan hệ bộ môn chạy đến. Nhưng mà, hắn vừa vận chuẩn bị gần người, lại cái thấy cách mình tuy nhiên chỉ cách một chút họ vương trung niên lào âm người, nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, liền dường như lui ra phía sau trăm thức ngắn mét, liền biến mất không còn tam tích. Dư Liên trước mắt tầm mắt lập tức liền một cho, liền đã là thân ở một mảnh lại cũng không cách nào thấy rõ ràng chúng quanh hỗn độn bên trong ở đây, vạn vật tựa hồ cũng mất đi phải có hình thái, thời gian, không gian, vật chất cùng tinh thần đều vào hoàn toàn mơ hồ bên trong đan vào với nhau, lại không phân rõ lẫn nhau, cũng lại không cách nào trải nghiệm. Liên Liên tư duy cùng cảm xúc tựa như cũng đã đình trệ, lâm vào máy móc chết lặng bên trong, ngay cả mình tồn tại bản thân đều sắp tràn vào cái này vận độc hình thành trong sương mù. Nếu như thật chỉ là phổ thông học sinh, phổ thông nhất hoàn linh năng Dư Liên, thời điểm này có lẽ đã thật bị chúng quanh sương mù xâm xịt tổn vệ. Nhưng mà, tại đời trước tử đã từng có phương diện này kinh nghiệm dư liên, lại tại sắp nhào vào sương sáng thời điểm, đánh thức. Hắn cảm thấy mình phía sau lưng tựa hồn là ra một thân đại hãn, nhưng biết, đây đều là ảo giác. Hắn hiện tại, căn bản chỉ là lấy hình thể mà tồn tại. Giang hoàn này, thế mà có thể đem linh hồn của ta kéo vào nơi này. Đây cũng không phải là đơn giản cao hoàn tinh thần năng lực người. Chí ít là lục hoàn trở lên, những cái kia có thể được xưng là thánh giả tồn tại. Dư Liên biết, nơi này cũng không phải gì đó huyền thuật chế tạo ra cảnh không gian, mà là chân chính khách quan vào vật chất trên ý nghĩa, thậm chí vào duy vật phương diện bên trên tồn tại thế giới. Thế giới này có quá nhiều xưng hô, á không gian, linh giới, ý thức hải dương, cùng hư cảnh. Nhưng mà, Dư Liên lại biết, trở lên danh xưng kỳ thật toàn bộ đều là chính xác, bọn chúng trên thực tế cũng đều là hư cảnh chi nhánh, cái là ở vào một loại nào đó huyền học phương diện khác biệt cấp độ mà thôi, đây là chỉ thuộc về linh năng giả, cùng có được linh năng huyền thú nhóm thế giới. Kiếp trước thất hoàn cao thủ, đối với nơi này tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Hắn đến qua nơi này rất nhiều lần, thu hoạch đương nhiên không ít, nhưng đại đa số thời điểm cũng là bị huyễn náo đầy bùi đất, thân thể thậm chí cả linh hồn lĩnh vực nhận tổn thương nhưng chưa từng có thiếu qua. Hiện tại, chỉ còn lại linh thể hắn, hẳn là đang đứng ở mình cái gọi là ý thức hải dương bên trong. Thế nhưng là, đây cũng không phải hắn chủ động tiến vào, mà là bị người kéo vào được. Cái này liền mang ý nghĩa, trong thế giới này, mình gần như không có phản kháng đối phương chỗ trống. Giữa sát na này, trước mặt hắn đông nhiên quang mang thế nào hiện. Hỗn độn cho trong sương mù, đột nhiên dâng lên cao ngàn trượng huy cự nhân, vẻn vẹn chỉ là một đầu ngón tay, liền dường như một ngọn núi. Vào cái kia cự nhân trước mặt, mình dường như so bụi bằng cùng sâu kiến còn muốn nhỏ bé. Thế nhưng là, hắn vẫn ở xa đầu lâu, lại như cũ quan sát chính mình. Phán quyết. Cự nhân quát lớn. Nói đến, thế giới này vượt tốc độ ánh sáng tức thời thông tin, đến cùng nên gọi tên gì? Ta hiện tại cũng còn không có nghĩ kỹ. Dựa theo quyển sách thiết lập, vượt tốc độ ánh sáng tức thời thông tin thiết bị là từ trong đất nào ra, cho nên rất có một loại the lọt vót the gì vạ làn lý loại hình cảm giác. Giống như là ma pháp, luyện kim thuật, nhưng chính là không giống khoa học. Cho nên, còn gọi ẩn sắc lễ tựa như có chút xuất diễn. Mọi người có cái gì ý nghĩ không? Nếu như không có gì ý kiến, ta thật trực tiếp liền gọi Hạn Sắt Lệ Hừng, tấu chương xong, chương 121, phán quyết phán định. Chương 121, phán quyết phán định đám mây phía trên ngàn trượng cự nhân, nhắc lên ngón tay của mình, chậm rãi hướng đám mây phía dưới, so với sâu kiến cùng đuổi bẩm còn muốn nhỏ bé dư liên ép đi qua. Ngón tay của hắn biến thành ánh sáng, đột nhiên ép đi qua. Vào cái kia không màu vô tướng, nhưng lại chướng mắt phải làm cho linh thể đều không cách nào nhìn thẳng quang mang bên trong, hết thể đều dường như không chỗ che thân. Tại ý thức trong hải dương, đương đạo này tài quyết chi quang giáng lâm thời điểm, mình hết thảy sinh tử, đều mang không chỗ che thân. Thế nhưng là, nơi này là linh hồn thế giới, nơi này là thế giới của tinh thần, nơi này là ý thức quyết định năng lượng thế giới. Thân là người chủ nghĩa duy vật hắn, đến bây giờ cũng không thể nào hiểu được ý thức hải dương vật chất khái niệm đến cùng là như thế nào tồn tại. Có lẽ là một loại nào đó lượng tử khái niệm bên trên biển đi dặc. Nhưng mà, cái này không quan trọng. Chí ít hiện tại không quan trọng. Dư Liên chỗ tin tưởng vững chắc chính là, hành vi muốn tuân thủ công tự lương tục, nhưng ý chí lại là thuộc về mình. Bất cứ kẻ nào đều có dựa vào nó tự do ý chí, cầu được chính đáng chi hành quyền lợi. Cái này đã là hắn đời trước thân là tự do kỵ sĩ có khả năng lĩnh ngộ được ý nghĩa, cũng là bởi vì đời trước trước, có người cũng là như thế giáo dục mình. Vào cái kia đạo phán quyết quang mang dáng lâm đến mình trước đó, Dư Liên dùng Khải mình chi ngữ vào linh hồn của mình chỗ sâu vịnh sướng một tiếng, ý chí của ta chỗ, mới là thế giới của ta. Thượng cổ các Khải Minh giả lưu lại văn tự, tự mang thần bí học trên ý nghĩa ngôn linh chi lực. Thế nhưng là, đây cũng không phải người bình thường, cùng đệ hoàn linh năng giả có thể sử dụng dây thanh phát ra tới. Thế nhưng là, nơi này là hư cảnh, linh năng thế giới. Nơi này là ý thức hải, liên thể đều không tồn tại, tinh thần tạo dựng thế giới. Hắn có dạng này ký ức, liền có tinh thần, liền có mang những này trực tiếp khả năng thực hiện. Linh hồn phán quyết, hoàn số nguyên ép, ý thức chi phối. Dư Liên ngẩng đầu nhìn về phía đám mây phía trên cự nhân, đối mặt với hướng mình vượt trên đến tài quyết chi quang ý chí của ta. Không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cái gì một cái tự xưng cao hơn tồn tại, có tư cách phản phán. Vào ý thức của hắn bên trong, linh thể của hắn cũng bắt đầu bành trướng, chống đỡ lấy mang mình bao trùm quang mang. Giống như là cái kia vô pháp vô tiền con khỉ ngang ngược, vào trời nghiêng trọng áp phía dưới, ý nguyên còn tại ngạo nghễ đứng vững vàng. Sau đó Băng lãnh mã lang liệt tài quyết chi quang bắt đầu ly tán, vào cái kia vần sáng về sau, xuất hiện kinh ngạc, ngạc nhiên cùng rõ ràng vui mừng, cuối cùng biến thành cuồng hỷ. Phán quyết phán định, vô cấu chi hồn. Quang mang về sau, mơ hồ có âm thanh âm vang lên, giống như hồng trung đại lư như. Ngay sau đó, liên tiếp âm tiết giống như ma âm có đỉnh, trực tiếp bị rót vào dư liên trong đầu. Cũng may, những cái kia âm tiết rất có vận luật cảm giác cùng linh động cảm giác, liền xem như trực tiếp như thế thổi vào cũng sẽ không để cho người phản cảm, ngược lại như lượn lờ tiên âm, để người không khỏi say mê. Càng quan trọng, những cái kia tiên âm dư liên thậm chí là ngày qua Quang mang rút đi, Dư Liên trong nháy mắt trong hoàng hốt cấp tốc khôi phục thần chí. Hắn phát hiện, hắn đã lần nữa trở lại trong thế giới hiện thực. Vẫn là tại cái kia cẩm thành vùng ngoại thành địa, địa công cộng bên trong. Phi Phi Y nguyên còn sau lưng mình, thậm chí còn duy trì bị mình kéo ra phía sau động tác, trên mặt vẫn còn mang theo một tia nghi ngờ thân sắc. Dư Liên cấp tốc nội thị một chút mình tinh hoàn, thật vất vả mới không có để cho mình tại chỗ bật cười. Quả nhiên, vào linh năng giả lĩnh vực, thăng cấp nhất nhanh phương thức, hoặc là chính là vượt cấp ổ đả đại lão, hoặc là chính là bị đại lão ổ đả sau đó không có bị đánh chết. Nhưng mà, bên kia Vương Tốc Tốc vui sướng. Lại so Dư Liên muốn rõ ràng nhiều mới một nháy mắt cao nhân diễn xuất lại một lần nữa không còn sót lại chút gì mặt mũi tràn đầy đều là không chút nào ẩn dấu kinh hỉ phản phất như là nhìn thấy nhà mình cho tới bây giờ chính là vào tuyến hợp lệ bên trên buổi hồi từ thi đầu 985 tiểu Dư Liên ta vừa rồi cuối cùng nói với ngươi, ngươi ghi nhớ bao nhiêu đối phương tư duy cùng ngôn ngữ đều thực có chút này vọn nhưng Dư Liên cũng đã mơ hồ đoán được đối phương thân phận lập tức liền dùng liên tiếp trúc chắc ngôn ngữ niệm một chuỗi dài lời nói bên cạnhphiphi nghe được như lọt vào trong sương ngủị không được liền lộ ra nhìn tinh thần phânuyện bệnh ánh mắt thế mà toàn bộ học của Bất kể chỉ nhớ, vẫn là tinh thần lực, đều là đỉnh cấp. Như thế tại tỉnh như thế thiên phú. Lao Vương trong mắt vui sướng lại càng ngày càng rõ ràng, lần trước là 985, lần này chính là thanh bắc. Dư Liên nhìn xem người ta như vậy cảm động dáng vẻ, Liên quyết định không đem bộ này linh mạch hô hấp pháp hắn đời trước liền sẽ có, mà lại đời này từ thức tỉnh về sau vẫn tại rèn luyện sự tình nói cho đối phương biết. Khỉ la, Lao dư. Nhìn thấy sao, đây chính là con của các ngươi. Hắn đối mộ bia phương hướng, lau mắt, tiến lên một bước bắt lấy Dư Liên tay, lớn tiếng nói, "Tiểu Dư Liên, đi với ta tu hành đi." Bất kể đối phương đi được là con đường nhỏ kia, Dư Liên đều cảm thấy mình nhất định là thoát không nổi đối phương một cái lục hoàn đại lao tay, cho nên chỉ có thể lấy mỉm cười đáp lại. "Không, ngươi không nên đi với ta tu hành. Hẳn là cùng lão sư của ta đi tu hành, dạng này chúng ta liền đồng môn á. Bảo đảm ngươi một năm tấn cấp, 2 năm tam hoàn, nói không chừng không đến 30 tuổi, chính là ta cảnh giới này à. Cho nên, ngài nói là chuyên môn tới tìm ta, chính là chuyện này sao?" Dư Liên cười theo hỏi. "Thật có lỗi, tiểu Dư, Dư Liên. Vừa rồi có chút quá kích động." Hắn hít một hơi thật sâu. Cuối cùng là mang loại kia rất dễ dàng để người hiểu sai cung hỷ, biến thành trung hậu trưởng bối loại hình hòa ái tiêu dung. Ta đoán chừng ngươi vẫn là đem ta quên sạch sẽ, cho nên vẫn là một lần nữa tự giới thiệu một cái đi. Tên của ta là Vương Cảnh Dương, cha mẹ ngươi hảo bằng hữu, một mực ở tại các ngươi sát vách. Đương nhiên, cái kia thời điểm ta bởi vì muốn tu hành, lâu dài đều không ở nhà đâu, đều là cha mẹ ngươi giúp ta nhìn phòng ở. Phi phi tay lực tựa như tăng thêm một chút, hẳn là nghe qua cái tên này, mà đã sớm có suy đoán dư liền, thì ở trong lòng may mắn thở dài nhẹ nhõm. Ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng là cái linh nam giả. Hắn lại nói Nhưng mà hắn không chỉ là cái linh năng giả đơn giản như vậy, mà là thẩm phán tinh hoàn đệ lục hoàn tài quyết quan đã có thể được xưng là thánh giả linh năng lĩnh vực đỉnh tiêm siêu phàm giả. Sư thừa cũng chính là hai vị kia làm tinh thể cộng đồng hình người trấn quốc trọng khí. Hai vị kia thể cộng đồng hình người trấn quốc trọng khí hiện tại đều đã là cao tuổi rồi. Vào dư liên kiếp trước bắt đầu sinh động thời điểm đã rời khỏi lịch sử võ đài, nhưng cái này cũng không thể xem nhẹ, bọn hắn vì người địa cầu thần bí học cùng siêu phàm lực lượng làm ra, ra cống hiến to lớn ở đời sau, cho dù là thế thảm nhất bi thiết niên đại, người điệu cầu vào siêu phàm phương diện lực lượng cũng chưa bao giờ vào liên minh cùng đế quốc trước mặt lộ ra e sợ. Cái này ở mức độ rất lớn, cũng chính là dựa vào hiện tại còn sống hai vị kiến lão gia tử bọn đồ tử Lộ Tôn. Hai cái lão gia tử cái gọi là trực hệ chân truyền môn đồ hết thể có 7 người, từng cái đều là cao hoàng đại lão, mà Vương Cảnh Dương thì đang là một cái trong số đó danh tự. Cha mẹ của ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta đang bị lao sư mang theo vào linh giới tu hành. Chờ đến ra thời điểm, ngươi đều đã chuyển về địa cầu. Cũng may nhìn ngươi trôi qua cũng không thể lắm, cũng liền lại không có tới quá rời qua. Hán Lộ ra ấy nãy thần sắc, lại nhìn một chút dưới núi Cẩm Thành đỉnh Đài Lâu Các, hồ có chút nhớ lại. Như vậy, vừa rồi tinh thần phản quyết Đến cùng là đang thử thăm dò ta năng lực, thiên phú của ta, vẫn là đang thử thăm dò ta có phải hay không bản nhân đâu." Dư Liên còn đang suy nghĩ vấn đề này, liền nghe đối phương nói, "Ta một mực tu được sai món thượng tá cùng na y thiếu tá báo cáo, mới biết được, ngươi bây giờ lại đã trưởng thành dạng này xuất sắc thanh niên. Chỉ bất quá, căn cứ một chút báo cáo, vào ngươi hôn mê, linh năng thức tỉnh về sau, biểu hiện được quá. Ân, xuất chúng, cho nên mới có lần này tinh thần phản quyết." Phi phi sắc mặt không thay đổi, nhưng ngay lại có chút khẩn trương bắt lấy Dư Liên tay áo. Vương Cảnh Dương nhìn xem đồng dạng mặt cũng không đổi sắc dư liền, mặt mũi tràn đầy vui mừng một bộ sắp cảm động đến nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, lúc này đã trực tiếp thăng cấp thành thành bắt trực bác ban cộng thêm toàn ngành học đồng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đổi cái chính thức một điểm xưng hô, nói, "Dư Liên, thật có lỗi. Mặc kệ là ra ngoài ta ra ngoài cha mẹ ngươi bằng hữu cũng là trường, vẫn là hiện tại cái này thân chế phục lập trường, đều nhất định phải tiến hành một lần phản quyết. Ngươi hoặc có lẽ bây giờ còn không rõ ràng lắm, nhưng ở linh năng cùng thần bí học khái niệm bên trên, đúng là tồn tại loại này tai hoang Không, ta thực tế là quá rõ ràng." Dư Liên nghĩ Không phải liền là các đại lao đối đám tiểu trong suất làm ý chí phụ thể cùng linh hồn khống chế nha. Đương nhiên, căn cứ hậu thế ký ức, loại năng lực này hạn định điều kiện kỳ thật đặc biệt nhiều. Dù sao, linh hồn khái niệm cùng cấu thành thực tế là có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, tinh thần cùng linh năng giữa tất muốn liên là với, cũng là hiện hữu đám thần bí học giả nghiên cứu mấy ngàn năm còn không cách nào đạt thành chung nhận thức đầu đề. Có câu nói nói chính là, ngươi vào ngóng nhìn thâm nguyên, thâm nguyên cũng vào ngó nhìn ngươi. Đồng lý, ngươi đang nhìn trộm điều khiển linh hồn người khác, cũng tương tự vào đối với đối phương chính mở ra linh hồn. Các đại lao đối với người bình thường khống chế có lẽ rất dễ dàng. Nhưng đối linh năng giả, dù chỉ là còn chưa thức tỉnh mẫn cảm giả, đều đến cẩn thận từng ly từng tí để phòng phản vệ. Kia đại khái cũng là Vương Cảnh Dương đối với mình tinh thần phán quyết vô cùng tin tưởng nguyên nhân đi. Hắn sớm liền vào ý thức chi hải thành lập được một cái thuộc tại linh hồn của mình thành tắc, một khi mang dư liên linh thể kéo vào ý thức chi hải bên trong, liền tương đương với là sân nhà tác chiến. Như dư liên linh hồn thật nhận một loại nào đó không biết tồn tại điều khiển, liền xem như cựu hoàn định tiêm đại năng, và mình cơ cấu linh hồn thành tắc bên trong, cũng tuyệt đối không thể một chút dấu vết đều không lọt. Đương nhiên Cân nhắc đến Cửu Hoàn Đại Năng không có khả năng đem ý chí của mình toàn bộ hình chiếu vào một cái nho nhỏ nhất hoàn trên thân, tối đa cũng cũng chỉ là đối phương một sợi tinh thần phân thân, chuẩn bị đầy đủ, nói không chừng còn có thể làm cho đối phương chịu thiệt thòi lớn đâu. Vào siêu phàm giả lĩnh vực trong lịch sử, cũng không phải chưa từng xuất hiện đại năng chơi được quá hải, đem ý chí phân thân khắp nơi hình chiếu, lại bị đối thủ nhằm vào tiêu diệt từng bộ phận, vào trong khoảng thời gian rất ngắn tiếp nhận số nhiều vị tinh thần thương tích, lúc này vẫn lạc tiền lệ. Chính Vương Cảnh Dương cũng từng dùng phương pháp như vậy, sinh sinh vượt cấp đem một cái thất hoàn cao thủ đánh tới bỏ chạy, đến bây giờ cũng không dám lộ diện. Đây cũng là hắn đáng tự hào nhất một trận chiến. Nhưng mà, Vương Cảnh Dương rất vui mừng. Vào mình cung linh hồn thành tắc bên trong, hắn nhìn thấy một sạch sẽ linh hồn, một cái dũng cảm linh hồn, một cái cho dù là vào mình lục hoàn phán quyết dưới áp lực, cũng vào bất khuất chống lại linh hồn. Dư Liên, cha mẹ của ngươi sẽ vì ngươi mà kiêu ngạo. Hắn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói. Dư Liên luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, hắn cũng không phải là quá xác định vừa mới đến đấy là thế nào thông qua phản quyết, nhưng đã thông qua, cái kia dĩ nhiên chính là việc vui. Cho nên, ngay sợ dĩ ở đây cùng ta sảo ngộ, mà không có đi thẳng đến trong nhà bái phỏng kỳ thật chính là hy vọng vào cha mẹ của ta trước mặt hoàn thành cái này giám định. Chán. Kia đại khái là một cái trong số đó đi. Mà lại, ta, ha ha, kỳ thật cùng Dung Hạ lâu bên kia có chút xung đột. Vương Cảnh Dương lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Gia hỏa này đến cùng là thẳng thắn được quá phận, vẫn là chỉ là ở ta nơi này cái đặc thù van bố trước mặt sùng đột đầu. Tốt, thật có lỗi, rùa sợ ngươi đi, Lý Tiểu Thương. Ha ha, vừa rồi cái kia là linh năng giả chào hỏi phương thức. Ta đối dư liên không có ác ý gì. Ngài nếu là Ngư Nhi trưởng bối, cái kia cũng để ý ta gọi phải là đi. Phi, phi lơ đến cười một tiếng. Đối dư Liên nói, "Đã các ngươi muốn nói chuyện, ta vẫn là cáo lui trước một chút." Nàng vừa như thế mở miệng, lại phát hiện tay đã bị Dư Liên nắm chặt. "Đại trưởng phu vô sự không thể bày ra tại người, ngài nói đúng không?" "Đúng vậy, mụ mụ ngươi chính là người như vậy. Ba ba của ngươi so với nàng còn tùy tiện. Nhưng bọn hắn đều là như thế này, quang minh chính đại đường đường chính chính người, cho nên ta tài năng cùng bọn hắn trở thành hào bằng hữu." Vương Cảnh Dương tiếp tục vui mừng bên trong, giống như hiện tại Dư Liên mặc kệ làm cái gì hắn đều sẽ hài lòng. Nói đến đây, Vương Cảnh Dương tựa như lại nghĩ tới cái gì, thấp giọng phàn nàn một câu. "Đáng ghét." Nếu không phải ta lúc ấy muốn đi tu hành bị ngoại công của ngươi xem như không đáng tin cậy tiểu lưu manh trực tiếp đánh ra hiện tại nên ta chế rêu cho ngươi. lời này lượng tin tức thực tế là quá lớn Dư Liên đã không biết nên làm sao tiếp tốt nói về chính để đi hiện tại ta mặc vào đồng phục lên làm triều đỉnh cho săn hắn chỉ chỉ mình phù hiệu dùng không biết là bất đắc dĩ vẫn là buồn dầu ngựa khi nói lấy ngươi thông minh tài trí hẳn là đoán được mà Đúng là từ ta đang phụ trách tổ kiến thuộc về thể cộng đồng chính phủ cùng một linh năng giả bộ đội hiện tại chi bộ đội này đã chính thức mệnh danh là làm sát về đội hoặc là gọi thể cộng đồng vệ sĩ Mọi người quang là một cái tên liền chọn lựa hơn nửa năm, cũng không tìm tới một cái để tất cả mọi người tán thành, thế là liền đành phải chọn một cái, nhất không bị mọi người chán ghét. Căn cứ điểm tán số cùng bản nhân thẩm mỹ, nguyên chất sóng rất tốt, ta rất thích. Không có ý kiến ta liền dùng cái này nha. Cảm tạ lý khác tư tương, thường ngươi cái, tấu chương xong, chương 122, ngươi hẳn là lựa chọn chính là quang. Chương 122, ngươi hẳn là lựa chọn chính là quang. Vương Cảnh Dương dùng có chút rông dài nữ, giới thiệu hiện hữu tình huống. Loại cảm giác này, có chút giống như là trong nhà trưởng bối đã lâu không gặp, hiện tại thật vất vả làm biên, muốn cùng ngươi thân cận lại lại không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể các loại nói liên miên lại lại một thoại hoa thoại cảm giác. Hắn hiện tại đúng là nội vệ bộ đội trung tướng, mặc dù không có qua một ngày tổng quân đánh trận kinh nghiệm, cũng đã treo lên bà viên tướng tinh. Thế nhưng là, không có người cảm thấy cái này có vấn đề gì đối với một cái lục hoàn linh năng giả đến nói, điểm này đãi ngộ cùng địa vị thực tế là lại cực kỳ bình thường. Nếu như hắn cái kia hai cái chân quốc trọng khí cấp bậc lao sư nghĩ muốn xuất sơn, một cái nguyên xoáy là tối thiểu nhất. Trên thực tế, thể cộng đồng chính phủ cũng đúng là nghĩ như vậy qua. Nhưng Vương Cảnh Dương lão sư một trong, cái nào đó tự xưng người xuất gia lão nhân ra lại biểu thị Mình là phương ngoại chi nhân, có thể có như thế một cái sơn thanh thủy tú địa phương cảm thụ thiên địa tạo hóa, liền đã phi thường may mắn, lại như thế nào có thể ra cùng người trẻ tuổi đoạt vị trí đâu. Đương nhiên, phương ngoại chi nhân cũng đúng là thể cộng đồng công dân, cho nên vẫn là nguyện ý làm một chút đủ khả năng sự tình. Vừa vặn, lão hủ môn hạ đệ tử Vương Cảnh Dương tinh hoàn chính là thẩm phán. Tên như ý nghĩa, phán quyết pháp pháp, thẩm phán tà ác, đúng lúc là cần nhập thế tu hành. Liên do hắn rời núi, đến thay lão hủ đi một chuyến đi. Vương Cảnh Dương cũng không phải là loại kia cao cao tại thượng, xem phàm nhân cùng đê hoàn làm kiến linh Vào dân gian cùng phổ thông linh năng giả bên trong vẫn là rất có chút danh vọng. Mà lại, mới thành lập linh năng tổ chức, ngoại trừ quân sự công dụng, còn sẽ bắt trước liên minh cùng đế quốc, giao phó đối siêu phạm phạm tội chấp pháp quyền hạn. Hắn là có được thẩm phán tinh hoàn linh năng giả, chính là thỏa đáng nhất tuy nhiên chỉ huy nhân tuyển. Thể cộng đồng chính phủ vốn dĩ cũng không có cảm thấy mình thật có thể đem láo ra tử mời xuống núi, chỉ là làm tư thái thôi, bây giờ có thể mời đến vương cảnh dương cũng đã là vui mừng ngoài ý muốn. Thế là, lại kinh đã qua hơn nửa năm chuẩn bị, thuộc thuộc ở thể cộng đồng chính phủ thống nhất linh năng bộ đội, danh xưng Lam Sắc vệ đội tổ chức, các loại dàn khung cũng coi là dựng hoàn thành. Đợi đến tháng 7 hải quân tiết thời điểm, liền có thể tuyên bố chính thức thành lập. Cái này sẽ là toàn bộ ngân hà cái thứ 3 chính thức thành lập quan phương linh năng bộ đội, thả tại cái kia ngày lễ khánh điển bên trên cùng một chỗ tuyên bố, tự nhiên có thể coi là xong hỷ lâm môn, đáng giá đại đại chúc mừng một fan. Hiện chính phủ cũng đầy đủ để dân chúng trước mặt soát soát duy trì độ, còn nhất định phải cảm tạ ngươi. Vào nỉ sĩ ổ tinh vực chiến dịch bên trong, các ngươi kinh nghiệm thực chiến mới có thể để cho chúng ta ra huy cơ hoàn toàn định hình. Cái này đại đại đẩy tiến vào lam sắc vệ đội tổ kiến tiến độ, coi như không có cha mẹ ngươi quan hệ, và ngươi năng lực của mình, cũng xác thực đáng giá ta đến tự thân bài phỏng. Vương Cảnh Dương lại nói: "Cho nên, ngay lần này tới, nhưng thật ra là đến mời Trảo Ngư Nhi." Dư Liên: "Hy vọng hắn tốt nghiệp về sau, lựa chọn thêm vào làm Sắc vệ đội." Phi Phi hỏi: "Không, ta lần này đến, là hy vọng hắn đừng đối ta nhóm chi này mới bộ đội, có cái gì hiểu lầm?" Hắn lộ ra buồn dầu thân sắc, lắc đầu nói: "Thấy Dư Liên cùng Phi Phi lộ ra nghi ngờ thỉnh cậu, hắn liền hồi đáp: "Ta là bởi vì vào trên đường có một chút điểm danh âm thanh, mới bị chính phủ mới ra. Kỳ thật, ta cái kia chỉ huy được người khác, lại càng không cần phải nói là dùng binh đánh trận." Đời này để ý qua nhiều nhất chính là lao sư cùng các sư huynh đệ tiện sinh hoạt. Tốt chà, quân đội vẫn là cái ta phối một cái không sai giúp đỡ, là cái gọi vở giang xoa mọi ỉ. Hắn cùng ta không đồng dạng, thế nhưng là từng bước một bò lên trong quân han tướng đầu. Mọi ỉ thiếu tướng a. Ta nghe nói qua tên của hắn. Phi phi gật đầu ân, ta rất muốn cũng là nghe nói qua. Là ở nơi nào đâu? Dư Liên nghĩ, đã hắn có chút ấn tượng, đó chính là hậu thế danh nhân, nhưng hắn ấn tượng lại như thế mơ hồ, nói rõ là cái không thế nào nổi danh tam lưu danh nhân. Hắn là cái rất người có năng lực. Chính là có trợ giúp của hắn, ta mới không tới mức lên ngựa liền luôn cũng Vương Cảnh Dương ngừng dững nhiên một chút, lộ ra có chút đắng buồn bực biểu lộ, thế nhưng là, hắn là cái quân nhân tuấn tú, có thời điểm làm việc là bá, ân, hơi hơi cứng nhắc một điểm. Dư Liên xác định đối phương muốn nói là bá đạo. Hắn vào thu được sai mòn thượng tá báo cáo lúc, liền chuẩn bị trực tiếp cho ngươi phát cưỡng chế lệnh mộ binh. Còn nói, nhân tài như vậy, nếu như bị còn lại bộ môn, hoặc là bị những cái kia bắt nháo dân gian công ty bảo an lương cao cấp đi, đây tuyệt đối là cả quốc gia tổn thất. Dư Liên lẩm mẩm tới, khoảng thời gian này thật là có không ít công ty cho mình phát tới thư mời. Công ty bảo an tự nhiên có Một chút cùng quân sự bán đại Bắc cũng không tới công ty cũng có, đoán chừng đều là đến cọ hắn cái này, nghĩ si ổ tinh hệ chiến dịch anh hùng nhiệt độ. Những này đương nhiên đều tự động bị thiết bị đầu cuối ném đến thư rác đi. Giống hắn dạng này nhân duyên tốt như vậy nhân tài, liền xem như vào sau khi tốt nghiệp không ở lại quân đội, cũng có Bạch Dực ẹn chờ rộ dạng này bằng qua các vì sao siêu cấp bảo an công ty có thể lựa chọn, làm gì đi những địa phương kia tiểu công ty đâu. Vì kia mỏ ý ý của tướng quân, hắn cũng có thể lý giải. Vì cấp người mới nha, vội vàng một chút cũng thuộc bình thường. Bất quá, Dư Liên cũng sắp định, nếu là cái kia phong cưỡng chế lệnh mộ binh phát tới, Hắn đối mới thành lập làm tinh vệ đội ấn tượng tự nhiên không có khả năng tốt, cho nên, vì chuyện này, ngài một cái đường đường trung tướng, đường đường lục hoàn, liền chuyên môn đi một chuyến sau. Cái này, cần thiết hay không? Đương nhiên về phần, ta nói qua, cho dù là vì ba ba mụ mụ của ngươi, cũng đáng giá ta đi một chuyến, mà bây giờ, ngươi đã thông qua quyết định, biểu hiện được lại ưu tú như vậy, đương nhiên liền càng đáng giá ta đi một chuyến. Vào linh năng giả lĩnh vực, thiên phú có thể đại biểu rất nhiều chuyện. Ai biết, ngươi có thể hay không trở thành kế tiếp Hoàn đâu? Hắn dùng theo lý đương nhiên giọng điệu nói. Cửu Hoàn a? Phi, phi che miệng tôi nói. Vậy ta về sau có phải là đến quản ngươi gọi nghe hạ rồi? Cửu Hoàn A, dư liên thở dài một cái, hắn thế nhưng là thật biết, đến hậu kỳ đột phá sẽ có bao nhiêu khó khăn. Nếu không, toàn bộ vũ trụ đến vạn đức đến tính toán sinh mệnh có trí tuệ, Cửu Hoàn cũng sẽ không là lấy trăm năm làm đơn vị xuất hiện. Thế nhưng là, ta cũng không hy vọng ngươi bởi vì trên linh năng tiên phú, hoặc là một chút phương diện này cao thủ thưởng thức, liền trực tiếp làm ra lựa chọn. Vương Cảnh Dương giơ ra một cái tay, điểm một cái dư liên lực, nhân sinh của ngươi hẳn là từ nơi này đến quyết định. Cách ngươi tốt nghiệp còn có thời gian nửa năm. Mà lại ta cũng đã được nghe nói, ngươi không phải muốn tham gia Hải quân tiết đại khanh áp trục đơn hạm diễn tập sao? Không nói là những cái kia quan lại quân quý, toàn bộ thể cộng đồng chí ít có hơn trăm tỷ người sẽ quan sát đâu. Đây mới thực sự là có thể biểu hiện ra mình phong thái đại sự. Về phần tương lai lộ tuyến, nhất định phải chờ đến những ngày kết thúc rồi quyết định không muộn. Dư Liên là thật không nghĩ tới, đối phương đưa ra vậy mà là như thế này ý kiến. Vị này phụ mẫu lao bằng hữu, là thật tâm vào vì chính mình suy nghĩ. Vào về sau thời gian bên trong, sợ rằng, Aix, mọi y thiếu tướng có lẽ cũng sẽ tự mình đến bái phòng ngươi. Hãy kia thời điểm, ngươi liền dùng lời ngày hôm nay, khéo léo từ chối rơi hắn đi. Đương nhiên, cũng nhất thiết phải xem ở mặt mũi của ta, không muốn đối với hắn, đối Lam Sắc Vệ đội có cái gì hiểu lầm. Ta cũng y nguyên hy vọng, chi bộ đội này là ngươi chọn nghề nghiệp đệ nhất lựa chọn. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đi tu hành, ta cũng sẽ phi thường vui vẻ, Haha, ha, cái này nói không chừng còn càng thích hợp ngươi, nhưng vẫn là câu nói kia, ngược lại quyết định bởi ngươi lựa chọn của mình. Hắn ngừng bỗng nhiên một chút, lại dẫn một chút xấu hổ biểu lộ nói, đương nhiên, đợi đến Lam Sắc Vệ đội thành lập về sau, thể cộng đồng linh năng giả đang ký tin tức liền phải đặt ở chúng ta nơi này. Đến thời điểm, vẫn là nhất thiết phải phối hợp một chút thúc thúc làm việc nha. Xem ra, phương diện này tiến triển được không phải quá thuận lợi a. Đây cũng là có thể lý giải. Đối với đại đa số linh năng giả đều nói, ngoại trừ nghị có cái xuất thân hôn thể chế, ai lại thực sự sẽ vui lòng đem năng lực của mình, chiến lực cùng tu hành tiến độ chi tiết thông báo cho Triều đỉnh chó săn đâu. Liên liên liên minh của quản lý siêu phàm cùng đế quốc văn trương viện cũng không dám nói mình nắm giữ trong nước tất cả linh năng giả tư liệu, huống chi là vừa thành lập làm tinh vệ đội đâu. Không có cách. Ta biết gì nói nấy." Dư Liên cười nói. "Thế nhưng là, có phải là biết gì nói nấy liền không biết?" Đương nhiên, chú cái xách nhiều lĩnh phần tiền lương ta không phải không có chút nào để Y Vương Cảnh Dương vui mừng ngật đầu, ta liền biết, ngươi là hiểu chuyện hào hải tử. Như vậy, ta cái này liền đi. Về sau có chuyện gì, có thể tùy thời liên lạc với ta. Hở? Không theo chúng ta về nhà ăn bữa cơm lại đi. Đều nói ta cùng các ngươi dung hạ lâu xung đột. Vương Cảnh Dương tựa như lần nữa nhớ ra cái gì đó khủng bố nhớ lại, run rảy một tiếng, sau đó lại nói, gần nhất ta nhưng vội vàng đầu. Rú mi nạ bên kia. Này, ta cùng ngươi đứa bé này nói những này làm gì? Hắn cho Dư Liên lưu lại mình tư nhân thông tin phương thức, lại hướng Dư Liên cha mẹ mộ bia đi một cái chú mục lễ, mới sải bước rời đi. Thế nhưng là, vừa mới đi ra hai bước, hắn chợt lại nhớ ra cái gì đó, vòng trở lại nói, "Đúng, kém chút đem cái này quên." Coi như là cho ngươi bổ sung trưởng thành lễ vật. Hắn từ lớn túi láo bên trong móc ra một cái giống như là bọc giấy cục đường một chút tiểu vật kiện, trực tiếp nhét vào Dư Liên trong tay, ở người phía sau mở mịt ánh mắt bên trong, lo nghĩ lại nói, "Mới ta dạy cho ngươi linh mạch hô hấp pháp, ngươi đã học thuộc ca. Dư Liên gật đầu. 20 năm trước liền học thuộc. Cái kia lại nhận lấy cái này đi, nhớ kỹ thường xuyên luyện tập hắn không phải quá thuần thục thao tác chính một chút thiết bị đầu cối, mang một chút tư liệu phát đi qua, nghĩ nghĩ cảm thấy hẳn là chưa quên cái gì, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Hai người một mực đưa mắt nhìn Vương Cảnh Dương biến mất vào tầm mắt của mọi người bên ngoài. "Nư Nhi, người cái này Vương Túc thúc, là người của ta." Phi Phi nói, "Giống như, là như thế này đi. Mà khác, hắn hẳn là đối a zi. Ai nhìn không ra a? Ta trước đó còn kỳ quái, mẹ ta vì lựa chọn gì lao ba mà không phải hắn." Em MMM hiện lại nhìn một chút, giống như cũng có nhất định đạo lý đâu. Ngược lại là cùng truyền môn đồng dạng, Cái này đúng là cái rộng rãi cùng to lớn người. Bất quá, cái này người như vậy, thật thích hợp thẩm phán tinh hồn sao? Lại thật thích hợp làm cái quân nhân, quản lý một chi từ kiệt ngạo bất tuần linh năng giả tạo thành bộ đội sao? Nói đến, Phi Phi vừa rồi nói, ngươi biết cái kia Ngọ Ỉ thiếu tướng, chính là cái Vương thúc thúc đương phụ tá. Đúng vậy a. Hắn là thập tự cách đấu thuật cùng liệt thạch lưu trảm thủ kiếm thuật cao thủ, tham gia qua Ngân Hà thần hy cuộc cách đấu giải thi đấu, đánh vào qua linh năng giả tổ 16 cường. Ba, ba nói, nếu như chỉ có luận bác kích kỹ thuật, hắn là người địa cầu bên trong cao cấp nhất mấy cái kia. A Nhiều như vậy đại lao xem trọng ta cái này khu khu nhất hoàn, thật đúng là thụ sủng nhược kinh a. Ngư Nhi cũng không phải chỉ là nhất hoàn a. Trẩn trảm hai cái tam hoàn, để đường đường tinh giới kỵ sĩ trường kinh ngạc, để Xu Vương lao mắt mà nhìn nhất hoàn, còn có thể là ai a? Không biết vì cái gì, Dư Liên luôn cảm thấy đối phương tựa hồi là đem câu nói sau cùng cho thêm trọng âm, mà lại à, ta cảm thấy lấy Ngư Nhi thiên phú, hẳn là lập tức liền có thể lấy đột phá nhị hoàn đâu. Trong khoảnh khắc đó, Dư Liên lần nữa hoài nghi phi, phi nhưng thật ra là có độc tâm thuật, mà lại là đối với mình hạn định độc tâm thuật. Thế nào, chuẩn bị chọn cái kia một mặt đâu? Cái này, Phi Phi, ngươi lại không phải linh năng giả. Làm sao cũng đang chăm chú phương diện này đâu. Nư Nhi trước kia cùng Ế Lị Nộ học tỷ thảo luận thời điểm, không cũng đã nói sao? Người bình thường muốn đối phó linh năng giả, liền càng cần thiết hiểu rõ linh năng. Cho nên, mặc kệ là tu sĩ, vẫn là cái gì khác con đường trị liệu, ta cũng là nghiêm túc thẩm tra một chút. Phi Phi cười đến theo lý đương nhiên. Không biết vì cái gì, Dư Liên cảm thấy, nàng tựa như lại đem Ế Lị Nộ học tỷ cho đọc thành trọng âm. Con gái người ta nhiệt tình như vậy, lại như thế cực kỳ thông minh, Dư Liên tự nhiên rất tình nguyện cùng đối phương chia sẻ một chút. Tuyệt đối không phải là bởi vì hắn hiện tại cảm nhận được trình độ nào đó nguy hiểm, thật. Dư Liên rứt khoát liền đem mình đối tu sĩ lý giải, cùng hai cái chi nhánh con đường cân bằng cùng Vĩnh Hằng đều nói một lần. Đương nhiên, một chút hậu thế kiến giải, cùng một chút phổ thông học sinh tuyệt đối không thể được đến tri thức, tự nhiên là biến mất không để cập tới. Phi Phi nghiêm túc lo nghĩ, cười nói, cái kia ngư nhi vẫn là chọn cân bằng a. Nguyên nhân đâu? Cảm giác cân bằng có một chút hình lục giác thùng nước hào hương vị. Rất nhiều câu chuyện trong nhân vật chính, không đều là ma võ toàn năng kiếm chủ xong tuyệt sao? Thế nhưng lão Vĩnh Hằng Trí ý sơ kỳ cảm giác có chút giống như là cái lén lén lút lút thích khách đạo tặc. Thích khách đạo tặc không phải cũng rất có nhân vật chính phong sao? Đúng à, nhưng là ngư Nhi như thành thích khách, luôn cảm giác lại biến thành loại kia, ta đem tất cả thấy được địch nhân đều xử lý, liền xem như tiềm hành thành công loại hình. Đột nhiên cảm thấy nàng nói hay lắm có đạo lý a. Dư Liên bất đắc giĩ nghĩ, "Mạc Khả, người ta vẫn cảm thấy ngư Nhi tương lai nên đứng tại quang minh bên trong, đứng vạn người trước đó, trở thành tất cả mọi người ánh sáng, thành vì tất cả người hy vọng. Tựa như ngươi cho tới nay, trong trường học làm những sự tình kia một dạng," Cái này cũng hẳn là a Aji cùng Túc Túc hy vọng a. Đây, ánh sáng trong trường học. người nói là ta sao? Phi Phi hoạt bát nháy một chút con mắt, lại nói, trong bóng tối sự tình, liền giao cho người khác đi làm chính là. Dư Liên không phải quá minh bạch Phi Phi ý tứ, nhưng cái sau giống như cũng không định tiếp tục cái đề tài này. Cũng may, hắn luôn cảm thấy từ vừa mới bắt đầu, Phi Phi tựa như giống như là bung xuống cái gì tâm sự, thoang cái liền hoạt bát vui vẻ rất nhiều. Cái này luôn luôn chuyện tốt đi. Chương 123, thời tới thiên địa cùng động lực. Chương 123, thời tới thiên địa cùng đồng lực. Họ Chu tiên sinh nói qua, vận khí hắn không quan trọng tốt không quan trọng xấu, gặp được nhiều việc tốt, tự nhiên liền có vận khí tốt. Chỉ ít, dư liên bọn hắn hôm nay sự tình tốt, còn chưa kết thúc. Bọn hắn chuẩn bị thu thập xong đồ vật, chuẩn bị rời đi, nhưng còn không có đi xa, liền nghe phía sau núi rừng trúc một trận hoa hoa tác hưởng. Nhìn lại, liền thấy một con trắng đen xen kẽ quẩn quần từ núi rừng bên trong đi ra, ngồi xổm ở công quên trên cầu thang. Cái kia to mọng gấu trúc trên đầu, còn năm sấp một con cùng con mẹ không lệ nhiều lông tiểu động vật, da lông là rất hoa lệ kim hoàng sắc. Xem xét liền không thuộc tại địa cầu nguyên sinh giống loài một lớn một nhỏ hai con động vật, liếc cái đầu cùng hai người đối mặt một hồi. Sau đó, gấu trúc lớn rất có linh tính vẫy vẫy tay, giống như là cùng người chào hỏi, mang theo trên đầu tiểu động vật đi hướng mộ địa bên kia. Bọn chúng cũng không có phá hư mộ địa, vẫn như cũng là rất có linh tính hướng mộ bia làm cái vai chào, sau đó cầm lấy trên mâm bánh ngọn, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Cuộn cuộn tự nhiên là cuộn cuộn, về phần cái kia kim hoàng sắc lông sủ tiểu động vật, chính thức tên gọi Lộ thú là một loại đến từ dị tinh linh thú địa cầu bị đế thực thống trị thời kỳ, một vị xuất sinh danh môn tới địa cầu lại. Hắn cũng là lúc trước, định cư vào địa cầu tên tuổi lớn nhất đế quốc quý tộc Vị này có chút văn thanh đại quý tộc tích thơ ca, âm nhạc và hội họa, nhưng tuyệt không phải cái hưởng thụ cao lương từ lệ. Hắn vẫn là vị ưu tú nhà sinh vật học cùng hoàn cảnh học ra, thích vô cùng cùng các loại tiểu động vật chơi đùa, liền dẫn một chút dị tinh sinh vật đi tới địa cầu. Những này lộ thú chính là một cái trong số đó đương nhiên, vị này văn thanh sạ vịn bá tức cũng không phải không chịu trách nhiệm bảo vệ động vật nhỏ, vì phòng ngừa giống loài xâm lấn, hắn vẫn là tận tâm tương đương tỉ mỉ hoàn cảnh làm việc. Này mới khiến mình mang đến dị tinh động vật, vào trên địa cầu thoải mái dễ chịu nghỉ lại số dưới. Lộ thú liền thích lên trời phủ bốn địa hoảng cảnh Hơn nữa còn không hiểu cùng đám quần quận nhìn với mắt, trực tiếp cứ như vậy pha trộn lại với nhau. Quan hệ quả thực tốt hơn thiên điệu cùng cá sấu. Lộ thú cũng là loài huyền thú một loại, thích cây trúc thanh hương, mà lại nó thân bên trên tán phát hơi thở sẽ đối thực vật sinh trưởng lên đến nhất định xúc tiến tác dụng. Bất quá, bản thân nó cùng con mèo không chênh lệch nhiều, nhưng cũng không tính linh mẫn mạnh mẽ, mà lại tính tình ôn hòa, rất dễ dàng biến thành khắc manh thu to lớn săn mồi đối tượng đại khái chính vì vậy, đi tới địa cầu bọn hắn, liền trực tiếp tới gấu trúc lớn đến làm mập tiêu. Cái này giống như cũng là hợp tình hợp lý. Dư Liên phụ mẫu Châu Nghĩa Địa Công cộng kỳ thật đã tiếp cận ngoài thành tự nhiên công viên, ngẫu nhiên là sẽ có thông minh lộ thú mang theo quần quần tiến vào một địa, tìm kiếm thức ăn. Bọn chúng đều là bảo vệ động vật, Nghĩa Địa Công cộng tự động cảnh giới hệ thống tiến hành điều chỉnh, đương nhiên không dám đả thương hại bọn chúng. Bất quá, linh tính hơn người lộ thú làm việc có thể so sánh tuyệt đại đa số sinh vật có chi khôn dạng cứu nhiều. Bọn chúng mang theo quần quần tiến Nghĩa Địa Công cộng ngăn mọi người đưa tới tây phẩm, cũng sẽ cho mộ bia quanh quốc làm cỏ, gái gái trùng loại hình. Vừa đến vừa đi, gần như tất cả người mất gia thuộc đều tiếp nhận bọn chúng tồn tại. Bốn dĩ không khí ngọt ngạt bi thương nghĩa địa công cộng bên trong, có những động vật này tồn tại, ngược lại là bỗng nhiên có một loại sinh mệnh luân hồi, sinh sôi không ngừng hiện dịu cảm giác. Dư Liên cảm thấy mình được chữa trị, mới bởi vì bỗng nhiên gọi tới ký ức mà dựng dụng ra đến bi thương cùng thống khổ, lại không có còn lại. Ta gặp qua tốt lần này nhân sinh, phong phú mà có ý nghĩa nhân sinh, sẽ không bởi vì sống ngủ tuổi tội tác mà sẽ hối hận, cũng sẽ không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Ta xin thể. các người cứ yên tâm đi." Hắn đối Dư Liên phụ mẫu nói, cũng là đối Dư nói, lại là tự độ. Hắn cảm thấy mình tựa như lại giác ngộ đến cái gì. Ít thế giới bên trong tinh hoàn vũ trụ ánh sáng chiếu người, không ngừng kích động, không kiềm chờ đợi muốn đột phá tầng này choi buộc. Hắn cảm nhận được linh thể rồi giờ thoải mái dễ chịu cảm giác, vào sinh mệnh luân hồi cảm nộ bên trong đạp lên đường về nhà. Phi Phi lái xe, Dư Liên liền đáp lấy cái này cái cơ hội sửa sang lại hôm nay thu về đến, kỳ thật, đến thời điểm chính là Phi Phi lái xe. Cũng không phải là Dư Liên cặn bã đến trình độ này thế mà để mọi tử lái xe, mà là bọn hắn mở chiếc này bảo dưỡng vô cùng tốt bên trong cổ lão gia xe là uy thúc tiểu bà. Phi, phi mở còn không có vấn đề, Dư Liên, nếu là một chút tay lái, vấn đề đều sẽ rất nghiêm trọng đây này. Dư Liên lại đầy cõi lòng chờ mong mở ra vương cảnh dương tặng giấy gói quà bao, lại là một cái kích thước có chút kỳ quái chiếc nhẫn. Nếu là đặt ở trên ngón cái làm nhẫn, hơi hơi nhỏ một chút, bình thường bộ ngón giữa tựa như vẫn là còn hơi nhỏ, thế là chỉ có thể đeo tại trên ngón trỏ. Lập tức liền có điểm giống như là cái thì bợn. Thì bợn liền thì bợn đi, cũng không thể đeo trên ngón áp Nó dáng dấp cũng xác thực có điểm giống như là miếng thì bợn, không có gì hoa văn cũng không có gì thiết kế cảm giác, càng không khảm cái gì bảo thạch, chính là một cái hồn viên nhất thể vòng kim loại, chỉnh thể hiện ra chính là cũng không phải là quá thu hút màu sáng bạc. Bất quá Đường Dư Liên mặc lên đi một máy mắt, cái kia chiếc chích lập tức sáng lên, nhiều một tia sáng tỏ mà lạnh léo kim loại cảm nhận. Quy tắc vòng phía trên, chậm rãi hiện lên một tia mấy bé không thể nghe minh văn. Dư Liên mang kim loại cảm nhận chiếc nhận rơi lên không trung, vào ánh nắng bên trong, cái kia nhàn nhạt nô lên minh văn nhiều một tia hơi mỏng vẫn sáng, cuối cùng là có thể phân biệt nhận rõ tích một chút. Xoán nộ mạ giới chỉ. Bản mì A, 6 cái khí chỉ giới một trong a. Xoán nộ mạ là lịch cộng đồng bắt đầu trước đó liền xuất hiện một vị linh năng luyện kim đại sư. Hắn đời này không có làm khác, chính là một mực tại chế tạo các loại chích nhận. Thế là lại được cái ngoại hiệu gọi chúa tể nhưng chiếc nhẫn. Mà dư liên trong tay chiếc nhẫn này, tên là Vạn Mỹ nổ chính là sợ nổ mạ trung niên chế tạo chế phẩm đương nhiên, dư liên không phải bách khoa toàn thư, trên thế giới này cũng không có khả năng có một cái bài đủ để người cấp tốc tìm đọc tất cả linh năng bảo cụ tư liệu. Chiếc nhẫn này cụ thể công năng còn cần chậm rãi nghiên cứu. Bất quá, có thể xác định chính là tất cả khí chi giới đều có để người đeo vào cực hạn điều kiện xuống hô hấp công năng. Dưới mặt đất, dưới nước, băng xuống, nham thạch khe hở bên trong, thậm chí cả không có không khí trong không gian vũ trụ. Nếu không phải sao có thể gọi bảo cụ mà không phải vũ khí đâu? Đây đại khái là đời này, được đến kiện thứ nhất linh năng bảo cụ a. So đời trước sớm mười mấy năm, cái này chính là có chỗ rửa cảm giác sao? Giống như không xấu nha. Dư Liên nghĩ như vậy, sau đó liền mở ra vương cảnh dương cho mình một phong mã hóa thư tín, lại là liên tiếp dùng kỳ dị tượng hình ký tự viết thiên chương đây là một loại bị hư linh thánh điện mệnh danh là khung văn văn tự, danh xưng chứa cường đại thần bí học lực lượng. Văn tự bản thân liền có cường đại ngôn linh lực lượng. Người chủ nghĩa duy vật Dư Liên đối này ngược lại là khịt mũi coi thường. Nếu như dùng loại này văn tự pháp họa linh năng chất liệt, thực sẽ càng có hiệu suất, nhưng muốn muốn phá giải nó câu đố Chẳng lẽ không nên theo văn chữ không gian hình học kết cấu phương hướng vào tay sao? Nhưng bây giờ loại thuyết pháp này, sinh sinh đem khoa học biến thành huyền học, cỡ nào không có thuốc chữa. Tóm lại, loại này danh xưng người bình thường không có thể tiếp xúc văn tự, đúng là dùng để ghi chép linh năng tư liệu. Dư Liên trước đó vào vương cảnh dương trước mặt đọc thuộc lòng cái kia một chuỗi linh mạch hô hấp pháp chính là dùng khung văn viết thành. Văn chương không dài, chỉ có hơn 2000 chữ, nhưng lại bao hàm toàn diện, là vương cảnh dương sư môn dùng rèn luyện linh năng giả hô hấp tiến tấu một bộ bí pháp. Nó đương nhiên không giống tiểu thuyết võ hiệp như thế, luyện, luyện đỏ lam lục ba đầu cũng sẽ tăng thêm, luyện liền có thể thăng cấp. Nói trắng ra, đây chính là một loại điều chỉnh nhân thể cùng linh năng cộng hưởng, để cao linh năng lợi dụng hiệu suất hô hấp dưỡng thần pháp. Phải biết, vừa vận thức tỉnh linh năng giả, thân thể cơ năng còn không có hoàn toàn siêu việt phạm nhân giang vực, liền cần thông qua một chút đặc thù rèn luyện thủ pháp, đến thích ứng tất cả siêu phạm lực lượng ba động. Dù sao, bất kể tinh thần như thế nào cường đại, linh năng can thiệp hiện thực, vẫn là muốn thông qua thân thể làm môi giới. Bộ này linh mạch hô hấp pháp liền coi là toàn bộ ngân hà có hiệu suất nhất thù rèn luyện thủ pháp một trong, không có chút nào vào hư linh thánh điện linh điện rèn thiên phía dưới, dùng đến đại ngũ cũng không có vấn đề gì ở kết trước. Dư Liên ngẫu nhiên được đến linh mạch hô hấp pháp toàn tiên thời điểm, đều đã là đệ tứ hoàn. Lúc ấy tự nhiên là các loại đấm nghịch dậm chân, càng khái không có lai lịch không có hậu trưởng tán tu chính là mẹ kế nuôi. Nếu là sớm một chút được đến bản này công pháp nói không chừng sớm 10 năm liền ngũ hoàng nữa nha. Cái này chẳng phải là nói, ta đời này cũng không phải là mẹ kế nuôi tán tu. Là như thế này a. Dư Liên một bên nghĩ như vậy, một bên ăn nhẫn mạn sự hưng phấn của mình, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đọc vương cảnh dương mã hóa văn huyền. Hàng chữ thứ nhất chính là chỉ lưu lại 3 ngày, sau đó sẽ tự động xóa bỏ, gấp giúp độc thủ lòng. Ta có lão sư cho chuyển công trao quyền cùng khuyết tán miễn trách trao quyền, nhưng ngươi không có, cho nên không thể chuyển ra ngoài." Dư Liên nhanh chóng quét một chút toàn thiên, có khoảng 3000 chữ. Lấy mình trước mắt tinh thần lực cùng trí nhớ, mặc dù không có đến đã gặp qua là không quên được thiên tài trình độ, nhưng cũng chính là một hai giờ sự tỉnh, lúc này mới yên lòng lại. Hắn lại nhìn một chút tiêu đề, lập tức cảm thấy mình nhịp tim đều dường như ra tốc một chút, ngay sau đó, cũng hỉ cũng tương tự như lũ quét bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn, mang mình toàn bộ đều lấp đầy linh mạch linh năng tu hành bí điện một trong, cũng là hắn tiếp núi lớn nhất một trong. Trẻ tuổi đêm hoàng thời điểm là cái không có gì bối cảnh tán tu hơn nữa còn đang bận bịu giải quyết tài vụ tự do vấn đề. Nhưng mà, đợi đến hắn thật bắt đầu truy cầu lực lượng, truy cầu bất hủ cũng đã qua tốt nhất thời điểm. Sau khi sống lại dư Liên đương nhiên cũng cân nhắc qua muốn đền bù nỗi tiếc nuối này, nhưng hắn còn thật không phải là quá xác định linh mạch tuần hoàn pháp thành sách thời gian. Húm hổ, tình trạng cũng không có khẩn cấp đến tình trạng kia, liền cũng không có an bài phương diện này hành trình. Kết quả hắn còn không có đi ra cửa tầm bảo, bà bối liền tự động đưa đến cửa rồi. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thời tới thiên địa cùng đồng lực sao? Hắn đã bắt đầu chờ mong ban đêm trời tối người yên thời điểm đến. Hoặc là nói, từ trùng sinh đến nay, hắn cảm giác đến trạng thái của mình chưa bao giờ như hôm nay dạng này tốt. Như vậy, nay thiên ban đêm, dĩ nhiên chính là tấn thăng nhất tốt cơ hội. Ngư Nhi, đang lái xe phi phi bỗng nhiên nói, "Ừm." Làm một chút biểu lộ quản lý. Mặt khác, nước bọt sắp ra đến rồi. Tấu chương xong, chương 124, tại sao phải hại ta? Chương 124, tại sao phải hại ta? Dư Liên cảm thấy đây thật là vũ nhục, hắn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. So với nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người còn chuyên nghiệp bất kể là suy nghĩ nhiều cười, hắn đều nhất định là không biết cười. Hắn cùng Phi Phi mở ra uy thuốc xe trở về phủ nhai thời điểm, đã là giữa trưa 1130, cũng là lập tức liền muốn đến cơm trưa điểm thời điểm. Tâm tình rất tốt Phi Phi, cùng tâm tình tốt hơn Dư Liên dừng xe xong, mới đi tiến vào đầu phố, liền thấy một cái đạo quán đệ tử trẻ tuổi bạch bạch bạch chạy vào, bên cạnh chạy còn bên cạnh lớn tiếng mà nói, "Phỉ sư phụ, Dư ca, các ngươi nhưng trở về tới. Cương, vừa rồi có người náo sự." "Náo sự?" Dư Liên khẽ giật mình, cùng Phi, Phi hai mặt nhìn nhau. "Náo sự? Có người phá quán." Nếu là bách ra tệ phóng võ đạo thị thế, loại sự tình này đương nhiên vẫn là rất phổ biến. Không phải chúng ta là đối diện dung hạ lâu. Dư Liên Ngọc chừng là đoán được cái gì. Xí nghiệp lớn đã muốn đối con đường này cùng toàn bộ khu thành cũ độc thủ, đối đãi cậu loại này và khu thành cũ có rất lớn uy vọng nhưng lại khó chơi hạ người, tự nhiên là cái gì hạ lưu thủ đoạn đều có thể xử được. Trông cậy vào tư bản làm việc xe quang minh chính đại đường đường chính chính hợp pháp hợp quy, vậy còn không như trông cậy vào tin đều thành thật thủ tiến đều thủ thân như ngọc đâu. Thu thương sao? Cậu ở đâu? Trong tiệm mọi người đâu? Không, không ai thủ thương đều không ai thụ thương, chúng ta đều bảo, sao có thể có người thụ thương đâu. Hai người hơi hơi yên tâm một chút. Dù sao, bên cạnh chính là nguyên tử quyền đạo quán, mà lại cũng đều là hương thân hương lý, lại thế nào có thể thật náo ra chạy máu sự cố. Còn không bằng nói, lại có thể có người dám ở phủ nhai, dám ở nhà mình đạo quán đối diện náo sự. Dạng này kỳ hành loại, nàng là thật rất muốn kiến thức một chút. Phải biết, nguyên tử quyền thế nhưng là đứng đắn thực chiến võ học, bọn này đến bên trên tạo khóa đệ tử cũng đều không phải chỉ vì kiện thể cường thân kẻ yêu thích, đều là có chút công phu thật. Bình thường tiểu lưu manh, liền xem như đến bên trên 30, 50 người bọn hắn đều là sẽ không hư. Sau đó thì sao? Trong tiệm bị nệ nát rồi. Dư liên lại hỏi. Vậy, cũng không có A. Dư liên nhìn một chút tiểu tử này, một bộ không biết làm thế nào giống như là tìm không thấy động mặt mộ tạ đức hạnh, thật muốn đem hắn lật ngược lại tẩy tẩy đầu sau đó trực tiếp than nướng rơi được rồi. Vừa rồi, tháng khung kia tiểu tử mang một đám người đi tới tiệm chúng ta bên trong. Tháng khung, đó là ai A? Dư liên có chút nghi ngờ. Ngư nhi không biết. a đúng người là không biết Tóm lại Chính là khu thành cũ cái này, một mảnh tiểu lưu manh lão đại một trong rồi. Bất quá, ra hỏa này vào chúng ta nơi này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ nhiều không? Thế mà còn dám lộ diện. Hắn nhưng không phải liền là lộ diện sao? Đệ tử bất đắc di nói, chớ các ngươi liền để hắn náo là sao? Thế nhưng là, hắn cũng không có náo a. Thấy Dư Liên cùng Phi Phi đều dừng lại bước chân chờ lấy hắn, cái này đạo quán đệ tử run dậy một chút, tranh thủ thời gian bằng nhanh nhất ngữ tốc cũng rõ ràng nhất một miệng nói, hắn chính là mang một đám người, đem trong tiệm tất cả vị trí đều chiếm. Sau đó mỗi người điểm một bát cháo hoa, chậm rãi uống. Xem ra Cảm giác một bát cháu bọn hắn là chuẩn bị uống 2 đến 3 giờ thời gian. Cái này, bọn hắn nếu là đậu thủ, chúng ta ngược lại là dễ làm. Thế nhưng là, bọn hắn chỉ là hậu cháu. Mà lại, Lưu sư phó cũng đã nói ở xa tới đều là khách, không để chúng ta đậu thủ. Báo cảnh, xem xét cũng nói không có cách nào để ý dù sao bọn hắn cũng không có pháp pháp. Mẹ ải, mặc dù lần đầu tiên nghe nói vị kia danh tự, nhưng cảm giác thật là một cái nhân tài a. Dư Liên cảm khái nói. Hắn hiện tại cảm thấy cảnh tượng trước mắt tràn ngập một loại siêu hiện thực chú ý hoang đường cảm giác. Một giờ trước đó, Hắn còn tại cùng Vương Cảnh Dương Trung tướng chuyện trò vui vẻ thảo luận siêu phàm lĩnh vực cùng thể cộng đồng linh năng bộ đội đột kích tương lai, hiện tại cứ như vậy bị trực tiếp kéo về đến Trần Chuỷ thế giới hiện thực. Bất quá, liền xem như đến vũ trụ thời đại, loại thủ pháp này cũng không có lỗi thời. Quả nhiên kinh điển vĩnh lưu truyền nguyên nhân chỉ có một cái, thực tế là quá dùng tốt. Phái Nạ thì dậm chân, "Ngư Nhi, ngươi trước không muốn đi qua, ta cái này liền đi tìm người. "Không không, phi sư phụ, bọn hắn đã bị cương chế rồi." Phái Nạ chơ mặc mà nhìn xem đối phương, cũng có chút giống đem đối phương dẫn theo ném đến trong nước tẩy tẩy đầu góc. Về sau đến mấy cái a đều là Lâm Minh, tóm lại nhìn xem liền đặc biệt khủng bố. Mấy cái kia tham gia quân ngũ trực tiếp liền đem chân không cùng các tiểu đệ của hắn cả đám đều ném ra bên ngoài. À. Về sau, cảnh sát cũng tới, lại về sau, giống như lại tới mấy cái đại nhân vật, dù sao chính là một bàn loạn. Dư Liên đã không trông cậy vào có thể từ ra hỏa này miệng bên trong đạt được cái gì hữu hiệu tin tức. Hắn bước nhanh bởi tới cửa nhà mình, nhưng thấy lại một chút đám người xem náo nhiệt còn không có hoàn toàn tán đi đâu. Chỉ là, cộng lại nhiều mấy cái người mặc đồng phục sốc vác quân nhân. Dư Liên tiến lên nghĩ muốn đi vào. Nó bên trong một cái thượng ý cũng không có cố ý ngăn cản, chỉ là dùng thiết bị đầu cối quét qua cái sau mặt, gật đầu nói, "Dư Liên chuẩn úy. Đúng vậy, mời đến đi." Thanh âm của đối phương coi như vẻ mặt ôn hòa. Dư Liên liền vào phòng, sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là áo mũ chỉnh tề, tinh thần quát thước, thể trạng cường tráng đến dường như người trẻ tuổi một dạng lao nhân, đang ngồi ở trên một cái bàn, đang cùng cậu chuyện trò vui vẻ, lại nhìn một chút mợ, ngay tại phía sau quầy chuẩn bị nước trà. Thế nhưng là lại nhìn một chút trong tiệm còn lại nhân viên công tác. Cuối cùng là ở đại sảnh trong một cái góc phát hiện nhét chung một chỗ bọn hắn, tựa như một đám đáng thương bất lực tiểu động vật, liền kém ôn cùng một chỗ run lên bẩy. Lão nhân nghe tới dư Liên tiếng bước chân, quay đầu lại, lộ ra cười, người nơi này thật đúng là náo nhiệt ta. Dư Liên tiểu tử, bởi vì bị cửa hàng sinh ý quá tốt, cho nên những khách nhân cũng liền nhiệt tình quá độ a. Dư Liên cười nói, hướng Lao nhân chào một cái, để ngài nhìn đến quê hương không quá bạn mà thiện, thật sự là không có ý tứ, Pa Ji các hạ. Người đến chính là đã từ nhiệm, trở lại về địa cầu lui tuyến hai chiếc ngoại hoàn hạm đội tư lệnh quan nổ mạch Pa Ji Hải quân tự tướng. Dư Liên là thật không nghĩ tới Mình ngẫu nhiên nhấc lên, lao ra tử vẫn thật là mình tới. Cần gì phải xin lỗi, có những việc này mới có khói lửa a. Ta rất chờ mong người trong viện tiệc. Hắn mỉm cười gật đầu, nhưng lại đối cậu nói, "Bất quá, Lưu tiên sinh, nơi này có hơi hơi yên tĩnh một điểm hoàn cảnh sao? Nếu như ta còn ở lại đại sảnh, đối khách nhân khác cũng sẽ có ảnh hưởng." "Minh bạch a, Nguyên Soái, ngài cũng là giảng cứu người a." Cậu cười, đứng lên, như vậy liền bên trên lầu bà phòng riêng lớn đi, khách theo chủ liền. "A dị." Soái cũng đứng lên, không có chút nào đại nhân vật trực giác, nói thật, vừa rồi nói chuyện phiếm thời điểm chỉ là nghe được trong tiệm mùi thơm, bụng của ta liền bắt đầu gọi a. Hải nha, đây là lại thằng a. Phải biết, đời trước bởi vì có tinh môn bại chiến, ngài cái này nguyên soái thế nhưng là làm sao đều thằng không lên đi đây này. Cho nên, lần này Tuấn Thăng liền xem như đối nỉ si ổ tinh hệ chiến dịch nắp hồng định luận nữa nha. Không phải nghe nói, có không ít chính khách đối sự kiện lần này rất nổi nóng sao. Dư Liên như thế tính toán, đã thấy lao ra tự cho mình ngáy mắt, vừa nghĩ cùng theo lên lầu, lại bị cậu kéo lại. Cho nên, tiểu tử thối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? A, cái kia, ta trước đó đánh trận thời điểm, gặp vị này lão Nguyên Soái, chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Chờ một chút, người đánh chợt rồi. Đây không phải trọng điểm á. Tuy nói ta biết ngài một điểm thời chính tin tức đều chẳng muốn nhìn, nhưng quá bế tắc cũng không tốt à. Tóm lại, người ta cũng là khách nhân, nhiều nhất là có chút thân phận khách nhân. Ngài cứ dựa theo khách quý tiêu chuẩn đến chính là chứ sao? Thế nhưng là, tốt xấu là cái Nguyên Soái a. Cậu lộ ra buồn dầu biểu lộ, thấy mợ Lôi kéo mới vừa vào cửa phi phi co lại đến đằng sau quay ba mặt, mình những cái kia đồ đệ giúp việc bếp lúc phục vụ viên cái gì từng cái càng là nơm lo sợ đại khí không dám thở, thầm mắng một câu đều là cặn bã. Hiện tại biết sợ rồi ta vừa rồi nhìn ngài cùng người ta chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, một chút cũng không có rụt rẻ đâu. Kia là tự nhiên. Ta bằng tay ngài ăn cơm, không ăn trộm cũng không đoạn, hợp pháp nội thuế hợp pháp bỏ phiếu, ai không so với ai khác cao quý a. Cậu nhiệt miệng. Kia là, ông ngoại thế nhưng là có thể đem đường đường linh năng giả theo trong tiệm ném ra ngoài hàng người. Ngài thế nhưng là gia học quen thông nha. Chỉ bất quá, nói chuyện phiếm là một chuyện, ăn cơm lại là một chuyện khác. Loại này đại nhân vật thế nhưng là rất kén chọn, mà lại không đều là muốn ăn đế quốc bên kia loẻ loẻ cái gọi là cung đình đồ ăn sao? Ngược lại là cảm thấy không hợp ý, đi ra ngoài nói nói vượng luôn luôn sẽ để cho tổ tông hộ thẹn. Ngài yên tâm, cứ dựa theo bình thường cách làm, bên trên ngài thức ăn cầm tay chính là Dư Liên vô vô cậu bà bay, sợ hắn hồi hộp, lại bổ sung, đúng, lao nhân kia thế nhưng là lấy mỹ thực ra tự cho mình là. Tuyệt không phải mê luyến đế quốc loẻ loẻ cung đình món ăn yêu diễm tiến hóa. Ngài liền coi hắn là thành cái kia thượng môn phá quán những cái tên láo tham ăn chính là mỹ thực ra. A. Lời này vừa nói ra, Lưu Đại xương Tiên Sinh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục tinh khí thần, xoa xoa tay, khí khí dâng cao mà nói, chúng ta dung hạ lâu mở 88 đời. Tiếp đãi qua lão tham ăn vô số, ứng phó qua phá quán vô số. Thích nhất chính là loại này, lấy mỹ thực ra tự cho mình là, bắt bẻ khách nhân đi. Cậu đi ba khí lộ ra ngoài tùy thời liền có thể nhảy tới ngựa đạp liên doanh bộ pháp đi hướng phòng bếp, quyền đấm cước đá đem đệ tử cùng giúp việc bếp lúc nhóm đều đạp bắt đầu chuyển động. Dư Liên Biết, cậu một khi bật hết hỏa lực, chỉnh lý ra một đạo 8 cái món ăn ngụ 10 cái món ăn nóng 4 cái điểm tâm biến hội, cũng chính là nửa giờ sự tình, thế là liền lòng tin tràn đầy cộng thêm mong 10 phần chờ đợi lấy cái này bỗng nhiên Hắn liền cũng lên lầu 3, một chút cũng không để ý đã vào ba cửa lầu thủ người tốt, trực tiếp cất bước vào phòng. Vừa vặn còn chưa kịp ra mặt giày ngồi xuống, liền nghe hắn nói, Dương Hi Ji vừa vặn chủ tính, vào dù mị nạ tinh tiêu diệt bọn hắn cách rời phản quân chủ lực. Chỉ bất quá, lãnh tụ của bọn họ Tạ Cát vẫn là chúng tới. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Gần nhất ta gặp được trưởng giả làm sao một cái so một cái ngày vào ta, mà lại, cái này mẹ nó cùng ta, lại có quan hệ gì đâu? Mặt khác, Tân Đại Lục bên kia liên báo, Hễ Lý Nổ Tô hễ Tạ Thượng Ca xuất lính lấy nàng thứ tư cảnh giới hạm đội rời đi càng sao, nói là muốn đi tiêu diệt hải tặc mực đen, tạm thời đã mất đi liên lạc. Ngươi lại thế nào nhìn đâu? Dư Liên vừa muốn nói gì? Nhưng thấy Phi Phi đang bưng một cái khay trà vào phòng, tại chỗ liền phát ra một tiếng có vẻ như chỉ có Dư Liên mới có thể nghe được cười náo âm thanh. Lao gia tử, ta hảo ý đến mọi người ăn cơm, tại sao phải hại ta?" Tấu chương xong, chương 125. chấm Mê câu cá hệ Lindo. Chương 125. Mê câu cá hệ lì nổ đồng dạng cũng là tại một ngày này, lịch cộng đồng ngân hà năm 830 ngày mùng ngày 3 tháng 2 giữa trưa, vào cách địa cầu vài triệu năm ánh sáng bên ngoài, tiên nữ tinh hệ cái nào đó xa xôi, không, có ghi lại ở tình đồ bên trên, thậm chí đến khoa khảo truyền 1 năm đều đến không được mấy lần trong tín Làm tinh thể cộng đồng Tân Đại Lục trấn thủ phụ sở thuộc, thứ 13 cảnh giới hạm đội Đô đốc, Helene Poheta Hải quân thượng tá vào mình trên câu tàu, vang dội hất xì hơi một cái. Nàng kéo ra mình hình dạng ưu nhũ đẹp, dùng ngón tay đem chơi chính một chút bím tóc, nhìn một chút ngoài cửa sổ lạ lắm môi sao, không rõ ràng cho lắm lắc đầu. Một trận chiến đấu vừa vặn kết thúc. Nàng thứ tư cảnh giới hạm đội dưới trướng một chiếc khu trục hạm cùng ba chiếc đột kích hạm, đều chỉ có một ít nho nhỏ chảy ra. Nhưng tại các nàng bên người cách đó không xa, lại là một chỗ thất linh bát lạc chặng cảnh. Một chiếc khu trục hạm kích thước cải tạo truyền bị đánh thành hai đoạn lơ lửng giữa không trung thành vũ trụ rất rời, hai chiếc rách mướp vũ trang thương, thương thuyền thiếu cân thiếu lượng, giống như là bị không thể gọi tên quái thú gặm. Còn có 5 chiếc thuyền tình trạng coi như hỏng mỹ, chỉ là động cơ, hộ thuần cùng tất cả vũ khí đều đã hoàn toàn đóng lại, giống như mấy cái đập xuống đất nhắm mắt chờ chết cá mặt. Phía trước nạ dục thượng ủy báo cáo, chiến đấu đã dừng, tất cả thuyền hải tặc đều đã hoàn thành trấn áp, địch nhân toàn bộ đầu hàng. Người nói chuyện là Khổng Tình Vũ chúng ta, đã là vượt qua 50 tuổi. Hải quân lão binh xuất sinh, cũng là chi này nhỏ nhỏ cảnh giới hạm đội người đứng thứ hai. Lam Hải quân lão binh Hắn đương nhiên đối niên kỷ chỉ có chính mình một nửa đại tiểu thư không thế nào hài lòng, bất quá, đây cũng là chuyện lúc trước. Mấy trận thắng trận xuống tới, lại thêm lần này gần như hoàn mỹ, lấy ít thắng nhiều chiến đấu, một chút bất mãn cùng hoài nghi tự nhiên cũng là tan thành mây khói. Quân nhân lĩnh vực, nhất là tiền tuyến thực chiến bộ đội bên trong văn phòng chính trị, kỳ thật cũng nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần mang theo thủ hạ người đánh thắng trận là được. Ngũ đen sơn mông chỉ đâu? Đừng nói cho ta chỉ là một cái hải tặc sẽ cùng cùng tuyển tử." Elino nói. Na Dục thượng đang kiểm tra. Yên tâm, hắn nếu là còn sống, nhất định chạy không được. Elino nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền hướng dưới hạm tiểu tầng hô, "Ina, vất vả. Kiểm tra một chút chủ pháo tình trạng. Chúng ta một hồi nói không chừng còn muốn cần dùng đến đâu." Mặt khác, Sơn Hung trị trên thân nghe nói có đồ tốt, là ngươi. Đại chỉ huy tầng dưới cùng bên trong, trước mắt đảm nhiệm hạm đội kỳ hạm, khu trục hạm vật trở số 211 chủ pháo thủ kiêm hỏa lực tổ trưởng Ina là cả trung ý, từ chỗ ngồi của mình lộ ra một cái đầu, hướng Elino so cái ok động tác. Lại muốn gõ rơi một chiếc thuyền hải tại sao? Nói không chừng dạng này, cái kia mũ đen mình liền ra đồ hàng. Không cần ngươi. Những này hiện tại cũng là chiến lợi phẩm của chúng ta. Có thể hay không giao xong cái kia hai chiếc tuần lâm khách số dư, liền nhìn xem một bữa. Hẻ Lĩ Nộ lớn tiếng nói: "Thật sự là nữ võ thần thời đại a." Khổng Tinh Vũ nhìn qua hai cái này trẻ tuổi xinh đẹp cô nương, nhìn xem các nàng giống như là chị em gái một dạng hào không tâm cơ trò chuyện với nhau, trong lòng cảm khái không thôi. Một trận công thần lớn nhất, cũng đúng là hai cái này cô nương đầu tiên là làm vì quan chỉ huy tối cao Hệ Lĩ Nộ Po Hẻ ta, lại đánh bại hai chiếc thuộc về băng hải tặc Mũ Đen đội tàu về sau, rất nhanh liền thám thính đến Mũ Đen Sơn chỉ gần nhất hành động khu vực. Sơn Nông trì cũng là một cái vào Tân Đại Lục có phần có danh khí cùng thế lực đại hải tặc, tiền treo thưởng đạt tới 2500 vạn tinh tinh, dưới cờ tiền treo thưởng vượt qua 1000 vạn cũng có mấy cái. Riết chứ những cái kia phân hạm đội không nói, hắn hạm đội chủ lực là bao quát một chiếc cải tiến qua kiểu cũ khu chủ hạm, 4 chiếc đột kích hạm, cùng 3 chiếc vũ trang thương thuyền tạo thành, lớn nhỏ hải tặc cũng có tốt mấy ngàn người. Chỉ luận mặt giấy sức chiến đấu, đội thuyền của bọn hắn sẽ là thứ 13 cảnh giới hạm đội nhiều hơn gấp 2. Chính vì vậy, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua chúng ta. Cho nên, chúng ta gọi vào ở, cái này CD số 487 tinh hệ chờ lệnh, chờ bọn họ chạy tới chính là Pelino nói: "Thế nhưng là, ta nghe nói, Sơn Mông Trị là cái rất cẩn thận giàu hải tặc, sẽ không suy đoán chúng ta bố trí có cảm mấy sao." Khẩm Tinh Vũ biểu thị phản đối. Liền hắn cũng hoài nghi vị này tiểu trưởng quan sẽ có cái gì hậu viện, lại càng không cần phải nói là con tới. Chúng ta đem vừa rồi phá hủy thuyền hải tặc tượng mũi tàu treo ở phía sau là được rồi. Bọn hắn nhất định là sẽ xuất hiện. Ác ma này đầu dây giống, là Sơn Mông Trị chiếc thứ nhất thuyền hải tặc, tàu hắc thiết mẹ sền tượng mũi tàu. Về sau cũng bị dần dần cho rằng là băng hải tặc mũ đen tiêu chí. Về sau, theo thuyền đoàn quy mô mở rộng, Hắn đem kỳ hạm chuyển rời đến càng lớn tốt hơn khu trục hạm bên trên, liền đem tàu hắc thiết mẹ sền giao cho mình thân tín, thành lập phân hạm đội. Không nghĩ tới, phân hạm đội còn không có mở qua mấy lần sinh ý, lại bị đăng trí vào tiêu phỉ, còn Tân Đại Lục một cái lãng lãng cản Khônệ Lị Nộ Poệ tạ tiểu thư cho vây chặn. Chúng ta như thế làm nhục bọn hắn băng hải đặc tiêu chí, Sơn Nông chỉ nếu là cái này đều không ra, liền đừng ở trên đường hỗn. Bất quá, hắn muốn thật sự có loại này địch lực cùng sự nhân lại, vậy ta cũng hắn, coi như là mang theo mọi người tới làm, làm tuần hành luyện. mọi người giải thích nói, Sơn Nông nếu là thật có dạng này địch lực Hắn thủ hạ lòng người cũng liền tán. Một cái mất đi lòng người hải tặc đoàn trưởng kết cục, liền không cần nhiều lời đi. Nang nhìn một chút bừng tỉnh đại ngộ thế là kích động các bộ hạ, cũng không có nói cho mọi người, kỳ thật mình thật không có gì hậu viện. Elino nói đúng rồi. Nàng mang theo thứ 13 cảnh giới hạm đội vào trong tinh vực chờ đợi không đến một ngày, Sơn Nông trị liên suất lĩnh lấy mình hạm đội chủ lực U Hưng Hưng giết tới đây. Sau đó, sớm đã làm tốt chuẩn bị trận địa sẵn sàng thứ 13 cảnh giới hạm đội, lại lựa chọn vượt qua lẽ thường phương tức tác chiến. Adlino ngay từ đầu liền hạ lệnh biên đội giải tán, để ba chiếc đột kích hạm rời đi đội ngũ, làm ra chạy trốn tư thái chỉ còn lại một chiếc lẻ loi trơ trọi vượt trở số 211 khu chủ hạng. Bọn hải tặc cướp trùng cảm thấy là những hải quân này bị sợ vỡ mật, càng thêm phất lối. Kỳ hạm, đột kích hạm cùng sau lưng Vũ Trang Thương thuyền thậm chí hình thành đội ngũ bên trên tất rời. Đoạt lấy chiếc thuyền này, ta muốn cho nàng gắn hát thiết đầu dê. Ta đưa nàng mệnh danh là mới tàu hắc thiết mẹ sần. Về phần trên thuyền tất cả tiền hàng, thuyền viên, nhất là nữ thuyền viên, đều là các ngươi. Sơn Đông chỉ đối bọn dạng này cổ vũ nói, lập tức gây nên thủ hạ mọi người hưng phấn tiếng hoan hô. Vào trong vũ trụ này, Tộc đàn cách ly sinh sản cùng tính thẩm mỹ khẳng định là sẽ coi nhất định ra vào, cho nên bọn hải tộc thật chưa chắc là bởi vì phương diện kia nguyên nhân mà hưng phấn. Thế nhưng là, vào trong vũ trụ này, lại là y nguyên tồn tại chế độ nô lệ. Nhân loại nô lệ đáng tiền nhất, đồng thời nhân loại nữ nô so nam nô càng đáng tiền, đây cũng là bọn hải tộc thưởng thức. Tóm lại, mặc kệ là phương diện nào nguyên nhân, bọn hải tộc sĩ khí lập tức bạo giảm. Sau đó, đến từ tàu Fel chờ trụ pháo một đòn nặng nề, trực tiếp nện ở kỳ hạm tàu Hắc Ma Quỷ bên trên, liền giống như có người cách trăm hướng về phía cái mũi của người đến bên trên một cái hung manh thẳng. Bọn hải tại chỗ liền động Kỳ hạm tàu Hắc Ma Quỷ chính diện loạt vào trọng kích, nửa bên mũi tàu đều bị lệnh đến lõm đi vào một nửa. Càng khiến người ta Sơn Mông Trị đau lòng, còn có hắn trọng kim từ trên chợ đen mua được, nghe nói có đặc thù thần bí công năng đen rượu Long Vương tựa mũi tàu. Phải biết, cứ như vậy một ngày mắt, Long Vương đầu liền không cánh mà bay. Thế nhưng là, bọn hải tặc thậm chí còn chưa kịp đem hộ thuẫn mở ra đâu. Đó là cái gì pháo? Đánh cho chuẩn như vậy. Không, vì cái gì đánh cho xa như vậy? Sơn Mông Trị cùng bọn bức. Thời điểm này, đã thấy phật số 211 bắt đầu rãi lui lại, kéo ra cùng hạm đội địch khoảng cách, liền lại là một pháo. Lần này không có chúng đích kỳ hạng, nhưng lại cho bên cạnh một chiếc rất mạnh đột kích hạng. Thứ ba phát cùng thứ tư phát cuối cùng là không có chúng đích mục tiêu, nhưng sát hạm đội lướt qua đạn pháo rốt cục dẫn phát hộ thuẫn năng lượng phản ứng. Bọn hải tặc quan thai tới chậm mới mở ra hộ thuẫn, vào năng lượng quấn quanh từ tính phản ứng bên trong, rốt cục có mắt sát hải tặc nhìn thấy khoan đầu viên đạn. Là pháo điện tử. Nói bậy, pháo điện tử nơi nào sẽ có loại này tầm bán? Hẳn là mới loại hình Ách, mới loại hình, như thế không kỳ quái. Quá kỳ quái. Truyền mới pháo mới vì sao lại dùng tại Tân Đại Lục? Thể cộng đồng vào kỹ thuật đóng chiến hạm bên trên. So với hai đại đế quốc có tương đối lớn chiến lực, rất nhiều kỹ thuật nan để vượt qua không được. Lại mất đi đế quốc lưu lại di sản về sau, liền ngay cả vô uy hạm đều không có cách nào tạo. Thế nhưng là, vào một chút hạm thuyền linh tiện khai phá cùng nghiên cứu phát minh bên trên, người địa cầu thực lực một mực rất không tệ, nhất là am hiệu lây hay các loại đại pháo. Lại thêm mấy năm này cùng liên minh triển khai toàn diện hợp tác, liền cũng sát thực cũng làm ra không ít đồ tốt. Thí dụ như nói, vừa mới hoàn thành hải thí chở cấp 211 khu trục hạm, cùng trên của hắn mang theo kiểu mới chủ pháo điện tử cùng chủ pháo laser đạn mã, chính là gần nhất thành quả và bọn hải tặc khái niệm bên trong, có mới thuyền cùng tiểu mới vũ khí, không phải đều hẳn là vào bản thổ phục dịch sao? Thực tế là không có lý do chạy đến bên này Tân Đại Lục đến a. Thế nhưng là, Elino là ai a? Nhà phổ hệ tại đại tiểu thư a. Nàng hiện tại đã bắt đầu chỉ huy trị an hạm đội, như vậy, thông qua gia tộc lực ảnh hưởng, phân công một chiếc mới thuyền cho nàng đương kỳ hạm, không phải hợp tình hợp lý, mà lại một chút cũng không phạm pháp sao? Ngoài ra, nghĩ biện pháp cho phân hạm đội điều một chút lão luyện thành thuộc lão quan quân, cũng là rất hợp lý hợp pháp nhà. Nhưng bất kể nói như thế nào, Elino phổ hệ, hệ tại chiến thuật câu cá đại hoạch thành công. Mà vào phân trở số 211 bên trên thành chủ pháo thủ ý nạp là cả trung ý, càng là như có thần trợ, thả chiến thuật chơi diều cũng đại hoạch thành công. Hạm đội hải tặc đội hình đã hoàn toàn tách rời, vũ trang thương thuyền bị rơi vào đằng sau, lại bị bỗng nhiên chạy tới hải quân đột kích hạm chắn một cái đối đầu đột kích hạm bên trên hỏa lực sát thực không mạnh, nhưng muốn đối phó vũ trang thương thuyền cũng quá đơn giản. Mặt khác một bên, tàu hắc ma quỷ tiếp nhận quá nhiều tổn thương, bị một phát đạn pháo điện từ hoàn toàn chặn ngang tắt đứt. Dưới loại tình này, bọn hải tập rốt cục không chịu nổi, chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Thuyến hải tặc vào cảnh giới hạm đội uy xuống, đóng lại động cơ hộ thuần cùng tất cả vũ khí phá môn, tất cả hải tặc đều bị đổi tới khoang chứa hàng bên trong tiếp nhận kiểm tra. Mãi cho đến chiến đấu kết thúc, thứ 13 cảnh giới hạm đội vậy mà chỉ có 3 người bỏ mình, 10 người thụ thương. Tất cả hạm chi đều nhận một chút nho nhỏ chảy ra, chỉ dựa vào hạm đội chỉnh đốn trang bị đội ngũ liền có thể sửa chữa tốt. Mà khác, không nói là những này hải tặc treo thưởng. trên thuyền hàng hóa cùng tiền, hiện tại cũng là thuộc về mọi người chiến lợi phẩm. Ngay tại hệ Lý nổ tính toán hẳn là đi nơi nào thủ tiêu tang vật thời điểm, liền nghe tiếp vào kích đội trưởng nạ dục thượng báo cáo. Thưa tá, chúng ta đã phát hiện Sơn Mung Trị Hắn biểu thị nguyện ý đầu hàng, đồng thời có chuyện trọng yếu, yêu cầu ở trước mặt hướng ngài báo cáo. Tấu chương xong, chương 126, vô úy Helene. Chương 126, vô úy Helene. Mấy mấy phút sau, đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc Mũ Đen thủ lĩnh, tiền treo thưởng 2500 vạn tin tinh Mũ Đen Sơn mông trị, cứ như vậy bị hai vị mặc cơ động giáp xung kích đội viên nhắc tới hệ Helene trước mặt đây là một cái người cặp ạ, một cái có cổng kiện thân thể, sau lưng mọc lên giáp sát, cùng bốn đầu chi trên, nhưng không có chân trùng tộc. Thế nào xem xét giống như là một con con cùng rùa đen kết hợp sinh vật. Trên thực tế, bản thân hắn hành tẩu cũng chính là dựa vào như là sâu gió một dạng nửa người dưới, leo trèo nhúc nhích lấy tiến trước, nó chạy vận động năng lực liền có thể nghĩ. Bất quá, cái chủng tộc này bốn đầu tinh tế cánh tay mặc dù không có cái gì lực lượng, nhưng vẫn là rất linh xảo. thao tác vũ khí công cụ đều tính là một tay hảo thủ. Mặt khác, người cả vạ còn dài một viên tròn vo đầu cùng một đôi mắt to vô tội, nhìn qua nhưng thật ra vô cùng ngây thơ chân thành, tổng thể mà nói, cái chủng tộc này ngoại hình ngược lại không sẽ chọc cho người phản cảm. Sơn nông chỉ cái gọi là mũ đen kỳ thật chỉ chính là hắn đầu trên đỉnh mọc ra một tầng màu đen rắc xác, đây là người sinh lý đặc thủ. Đương nhiên là vì bảo hộ đầu yếu hại mà tiến hóa ra. Chúc mừng ngài thu hoạch được thắng lợi, thượng tá tiểu thư. Sơn Nông chỉ vào trên mặt của mình toét ra khuôn mặt tươi cười, nhìn xem Velino, thành khẩn mà nói, ta biết ta tội ác chống chất, nhưng ta cũng có thể hướng vũ trụ chi linh xin thể, xuất đạo đến nay, ta cũng không có cướp bóc qua người địa cầu thương thuyền, một cái cũng không có. Kỳ thật còn đến không kịp đoạn, nhưng bất kể nói như thế nào, đây chính là sự thật. Ta là quân nhân, không phải người báo thủ. Lần chiến đấu này, là vì khôi phục tân đại lục bình thường thương lộ trật tự mà đến. Tất cả hải đều là ta mục tiêu đã khắc. Lý Nô Đường Hoàng mà nói đầu của các người treo thưởng cộng lại cũng có cái năm 60 triệu, lại thêm thuyền. Mười ngày sau, có hai chiếc đủ cẩy thương thuyền sẽ vào Tạt Gạ Tinh vực, cùng Hồng khố Tử Vạn xa tiến hành giao dịch. Đương nhiên, đều là một chút hàng cấm. Theo ta được biết, Quý Quốc cùng Bụ Tủy quan hệ không tốt lắm đâu. Đương nhiên không tốt, dù sao người Bụ Tủy là người của tài đáng Tin Minh Hữu. Làm Tinh thể cộng đồng cũng cũng là bởi vì cùng bọn hắn không có quốc thổ giang giới, lúc này mới không nổi dậy. Nhưng năm đó chiến tranh giành độc lập thời đại, đám kia người chim, thế nhưng là Lý Nguyên Soái cùng hắn cắt chiến hữu đạt được anh hùng con đường kinh nghiệm bao cùng đôi cảnh tấm một trong đâu. Mạc Khắc, hồn phủ tự cách vạn xa treo thưởng nhưng so với ta cao hơn nhiều. Hắn mở to cặp kia tối như mực mắt to, toét ra miệng rộng, thế mà thật gạt ra một trương người vật vô hại tội nghiệp biểu lộ, đến, không biết cái tin tức này có thể hay không đổi ta cùng những bộ hạ của ta một con đường sống. Một bên Khổng Tình Hải cười lạnh một tiếng, "Quắc, hải tặc, loại tin tức này, ta một phút liền có thể biên ra 20 đầu." Cái này hai chiếc vũ tùy thương thuyền, treo chính là hải thần truyền đoàn cơ hiệu, nhưng trên thực tế lại thuộc vào hội, theo thứ là tàu cùng tàu Sa Bệ, là giờ và AMDR, 8994 Cùng B7213, chỉ huy vị thanh linh tắt đăng là vào ngày 14 tháng một thời điểm, thông qua tuột tờ thương hội tập đoàn nước khống chế số 4 tinh môn, tiến vào tân đại lục Một bên quan tham như cấp tốc tham khảo một chút ra khơi trước đó đổi mới cơ sở dữ liệu, sau đó hướng nghệ ly nổi nhẹ gật đầu. Ngươi đều là biết ngược lại là rất rõ ràng. Theo ta được biết, ngươi cùng hồng khố tử vạn xa quan hệ cũng không quá tốt đâu. Đô đốc tiểu thư cười nói. Cái này sao, lần giao dịch này, theo lý thuyết chúng ta cũng là phải ở đây. Những cái kêu bụ cầy gian thương. Tìm chính là chúng ta những này có chút ít mâu thuẫn hải tặc, sau đó lấy ra hàng hóa muốn chúng ta lẫn nhau đấu giá. Hắn ngừng đột nhiên một chút, bất đắc dĩ mà nói, đều là chúng ta những người này cần vũ khí, đạn dược, dược phẩm, túi năng lượng cùng thuyền tài cái gì? À, đúng, còn có thuyền nô. Ta trên thuyền những cái kia kim loại hiếm, bảo thạch cùng hương liệu, chính là lần này tiền hàng. Lần này, hệ nộ là tin bảy tám phần, không khỏi vui lên. À, ngươi như thế cái bán đồng hành pháp rồi. Xem ra sau này là không định vào trên đường lẫn vào a. Mạng nhỏ càng quan trọng, về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Mũ đen bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật, hắn sớm liền muốn chộp vàng rửa tay, đồng thời chuẩn bị cho chính mình tốt đường lui. Nếu như lần này có thể chạy đi, mượn cái này cái cơ hội mai danh nhận tích an độ tội già, lại cũng không chắc liền là chuyện xấu. Helino lại dùng ngón tay vuốt vuốt mình roi, bắt đầu suy nghĩ. Nhưng lúc này, ngay tại bên cạnh quan sát ý Na chợt nói, hắn hẳn là còn có đồ vật. Đời thứ ba Jones giáo sư, Edna Jones tiểu thư nói qua, một cái đen đỉnh đầu người cạm bẫy có thể ra 100 vạn, nói rõ đỉnh đầu của hắn xương dưới đáy nhất định còn ẩn giấu 1000 vạn. Lại cẩn trí, Khổng Tinh Hải có chút bất đắc dĩ. Cảm thấy cô nương này lợi hại là rất lợi hại, nhưng có thời điểm thật đúng là theo không kịp mạch suy nghĩ, nhưng lúc này, lại nghe ý Na lại nói, mặt khác, trực giác của ta nói cho ta, cái này liền ra hỏa tuyệt không chỉ như vậy một điểm hàng. Dư Liên trưởng quan dạy qua ta, linh năng giả ngẫu nhiên muốn tin tưởng trực giác của mình. Helino mặc dù có chút nghĩ vấn, nhưng không hiểu cảm giác được đối phương nói đến còn rất có đạo lý đâu. Ngươi không dùng gọi hắn trưởng quan, hiện tại gặp mặt hắn đến quản ngươi gọi trưởng quan. Mặc dù hẳn là chỉ giới hạn ở tốt nghiệp trước đó. Sơn Dung Chỉ, cũng nghe được đi. So sánh với một cái tội ác chồng chất hải tặc, ta vẫn còn càng muốn tin tưởng người một nhà tự giác." Eglino cười nói, "Đương nhiên, ta là quân chính quy, không phải cái gì cảnh sát bí mật. Ngươi nếu là hiện tại không nói, ta cũng chỉ phải đem ngươi đưa cho sẽ để cho ngươi mở miệng có quan hệ bộ môn." Đại hải tặc bóng loáng ra bỗng nhiên co quắp xuất hiện một tia nếp uốn, đây là người cả dạ sợ hãi sinh lý đồ tù. Hắn miệng rộng run rẩy một chút, chậm rãi mà nói, "Ta, hách, cái này, trong tay của ta có một bút bảo tàng. Đây là thuyền đoàn tích xúc, ta nguyện ý toàn bộ đều giao ra." "Mời, thỉnh cầu ngài khoan thứ." Élynộ cảm thấy mình ngược lại càng giống như là cái hại tặc, nhưng loại cảm giác này kỳ thật một chút cũng không xấu, liền dẫn ác thú vị nói, "Có thể à. nhưng chỉ có thể đổi một mình ngươi sinh lộ nha. Dạng này thì càng tốt hơn." Ánh mắt của đối phương sáng lên, lần đầu tiên lộ ra gần như cảm động thần sắc, ngài thật sự là liền cứu khổ cứu nạn tinh linh tiên sứ, nhất định là vũ trụ chi linh phái tới cứu vất linh hồn của ta. Như, nếu có thể thoát thân, ta nhất định cho ngài cung cấp bên trên trường sinh bài vị, ngày đem cầu nguyện, khẩn cầu hạnh phúc." Élynộ dùng tiếp cận với tán phục thần sắc nhìn đối phương. Đối mặt loại này thẳng thắn đến năm ngựa đảm nhiệm đánh ra hòa Nàng trong lúc nhất thời còn thật có chút không nỡ chơi chết đối phương. Gia hỏa này hẳn là còn có lời không nói. Ý Nạ đối Hê Lino giảm thấp thanh em nói: "Ta biết, Tú Lý nói với ta, Sơn Đông chỉ vào Liên minh Hồng Sơn Đại học đọc qua khảo cổ học, thế nhưng là hại tặc bên trong khó được học giả hình nhân sĩ. Cái này 2 3 năm lại một mực tại mảnh này không có gì chất béo không người trong tinh vực lắc lư, nhất định có cái gì phát hiện. Bằng không ta tại sao phải câu hắn cá?" Hê Lino cười nói: "Tuy nhiên không nóng này, ta chỉ nói tha cho hắn một cái mạng, lại không nói khác. Chúng ta hỏi chính là." Ý gật đầu đồng ý, chợt ý thức được, kể từ đó Hệ Lino bốệ tạ tư lệnh quan mang theo nguyên một chi cảnh giới hạm đội hưng sư động chúng như vậy, không đều tương đương với là người nào đó ở sau lưng khuyến thích sao? Trưởng quan, nguyên lai like ngươi thật là loại người này a. Ý Na nhìn xem hai mắt phát sáng hệ Lino, lần nữa vào hướng ở xa vài triệu năm ánh sáng bên ngoài hệ ngân hà bên trong người nào đó, truyền đặt rõ ràng kinh bị. Sau đó, hệ Lino liền hạ lệnh đem tất cả hải tặc đều tạm thời giam giữ, sau đó lại đem tất cả quan quân đều triệu tập lại họ. Mọi người đến đủ về sau, hệ nhanh chóng đem tình trạng trước mắt bàn giao một lần, sau đó hỏi, trước mắt hạm đội tình trạng như thế nào? Đạn dược cùng nguồn năng lượng cũng còn coi là sung túc, đầy đủ ứng phó 3 đến 4 lần chiến đấu, sau đó trở về tân lữ thuận tổng bộ. Đồ ăn cùng nước ngọt phương diện, thêm bên trên thuyền hải tặc bên trên thu được, cũng có thể sử dụng hơn nửa tháng. Khổng tinh hải hồi đáp. trưởng quan, ngài hỏi lời này. Có phải là không định quay về rồi? Người nói chuyện là hạm đội hoa tiêu lạp hòn thượng úy, một cái vượt qua 60 tuổi Lao Gia Tử, cũng là chi này tiểu hạm đội bên trên lớn tuổi nhất người. lão Gia Tử nhân sinh trải qua cũng rất phong phú Chế độ thời điểm phục qua dịch, về sau lại tại các lộ khoa khảo thuyền cùng trên thuyền buôn các đời trong đó chức vụ, tối cao làm được qua hải thần thuyền đoàn thợ lái chính. Về hưu về sau, không chịu nổi tích mịch hắn không nghĩ an độ tội già, đầu góc nóng lên thế mà chạy đến thuộc địa đóng giữ hạm đội đến phục dịch đương nhiên, mặc dù nhân sinh trải qua rất phức tạp, nhưng cả một đời trên thuyền sở soạn lần mò xuống tới, bản lĩnh đương nhiên cũng là thật. Đây khả năng cũng là Elynode gia tộc lưu cho nàng che chở một trong. Như thế lớn một khối thịt đặt ở trước mặt, nếu là không đi ăn, liền liền vũ trụ chi linh đều sẽ trừng phạt chúng ta. Elynode đối lão gia tử nói, mà lại Cái này một đơn làm xong, chúng ta hơi hơi làm một chút sổ sách, mọi người chiến lợi phẩm đều có thể phân một số lớn nha. Lạp Bẩn Thiếu Tá, tướng ngài trọng yếu như vậy quan quân, cũng chí ít là ngàn bạn lên nha. Lạp còn Thiếu Tá lập tức bị thuyết phục. Nếu không phải vì vớt nhanh tiền, hắn ăn no rồi việc lấy mới thanh này, nên kỳ chạy tới Tân Đại Lục Thăng quân. Bằng không, lấy bản lệnh của hắn, như thường có thể vào nào đó đầu đại thương thuyền bên trên lại là 10 năm, hàng năm như thường là trăm vạn năm tuổi cầm. Không tính hại chúng đưa ra lo nghĩ nói, trưởng quan, coi như không cần nhắc đây là cảm bẫy khả năng. Thế nhưng là Hắn cố từ hạ truyền cùng bộ hạ so sơn mông trị còn nhiều, chớ nói chi là những cái kia người phụ cậy. Nếu quả thật muốn đoạn giết bọn hắn, không phải hẳn là thỉnh cầu viện binh sao? Nơi này cũng không phải ngân hà bản thổ, truyền tin không có nhanh như vậy. Lúc không ta đợi. Nhân loại tín điều chính là dũng khí tín điều. Thể cộng đồng hải quân tôn chỉ chính là thấy đáy tất diệt. Ellie nổi lớn tiếng nói đương nhiên, trong nội tâm nàng nghĩ là, như thế lớn công lao, nhiều như vậy chiến lợi phẩm, có thể độc chiếm, tại sao phải cùng người khác đâu? Làm xong cái này một bút, ta liền lại xuống đơn hai chiếc tuần lâm khách, sau đó bắt đầu chiêu tân binh liền đến rim zanta cùng đổ long đi kéo người. Đúng, còn phải chiêu điểm lính đánh thuê tới làm huấn luyện viên. Tốt, liền quyết định như vậy. Én e Lino đối mọi người nói, yên tâm đi, ta lại không phải loại kia cầm binh sĩ tính mệnh đi đổ vào công vănắc đổ. Mới Sơn mông trị, ngược lại là nhắc nhỏ ta. Cho nên, nơi này có một cái kế hoạch to gan. Tấu chương xong, chương 127, 18 năm sau tin tức. Chương 127, 18 năm sau tin tức. Dư Liên đã không biết Dương hi gì vào dụ mì nạ có phải hay không nhắc lên gió tanh mưa máu, càng không biết Lệ Lị nổ có phải hay không vào tân đại lục.com câu cá cùng tầm bảo hoặc là thu nạp bỏ mạng âm thầm tăng cường quân bị. Hắn biểu thị, mình chỉ là đang đợi tốt nghiệp một cái bình thường học sinh mà thôi, những chuyện lớn đó, lại có thể cùng mình có quan hệ gì đâu. Đương nhiên, đem hậu thế một ít chuyện xem như mình thỉnh thoảng nghe đến truyền luôn tiết lộ cho học tỷ, kia liền thật chỉ là ăn mặt mổ tạ nương than thời điểm thổi miệng. Trẻ tuổi nam hải tử cùng nữ hải tử ăn cơm thời điểm giao lưu tình cảm nội dung, cũng cũng không cần phải đều nói cho lão nhân ra nghe nha đối với lộ gia ngọc bức biểu lộ dư liền, lão nguyên soái chỉ là từ chối cho ý kiến hừ một tiếng. Ma đáp lấy cái này cái cơ hội, Phi, Phi đã đem trà cùng khai vị trà bánh để xuống. Đồng thời cho Dư Liên một cái không rõ ràng cho lắm ánh mắt. Cô nương vừa đi, lão Nguyên xoéis ba cái một chút trà, có chút nhíu mày, tựa hồ đối với loại này thuần tiểu Trung Quốc trà xanh khả năng không quá quen thuộc, nhưng vẫn là nghiêm túc thể nghiệm một chút răng môi bên trong cậu vị, lúc này mới cười tủm tỉm nói, "Vợ ngươi?" Dư Liên trợn mắt, trực tiếp chuyển di chủ đề, "Cho nên, ngày hiện tại cũng đến quân sự viện nghiên cứu, không phải quốc phòng thống hợp bản bộ, liền thư thư phục phục qua mấy ngày ngày rảnh rỗi, không phải cũng rất tốt sao?" Ta nguyên vốn cũng là tưởng rằng, rằng này. Thế nhưng là, rất nhiều lần vào xin nhỏ ta, hy vọng ta có thể lại giúp hắn một chút ta bị quân lây không có cách, lòng mền nhún liền đáp ứng, liền có thêm nội các cùng nghị viện quân sự tham nghị kiêm chức. Lĩnh nhiệm như vậy phần tiền lương, cũng chỉ có thể thừa lúc lão cốt đầu còn không có tan ra thành từng mảnh, lại cố gắng làm chút chuyện. Hiện tại, quốc phòng chiến lược bản bộ, cùng bộ tổng tăng lưu, cùng nội các thu được lính mới nhất tỉnh, ta chỗ này đều có một phần. Cái kia tiểu tử, là thật đem không sợ đem ta mệt chết ta. Hắn mặc dù tựa như vào phản án, nhưng mặt mũi tràn đầy nhưng đều là một loại bị người cần cùng tôn trọng phấn cảm giác, thậm chí mang theo một loại nào đó sĩ chết vì chi kỵ sứ mệnh cảm giác. Dư Liên cũng thở dài, Vị kia quốc phòng ủy viên trưởng đại nhân tương lai sẽ có nhiều người như vậy duy trì, thật là có thể lý giải. Dư Liên rất bất đắc dĩ, tổng kết không đối có thể đối nguyên xoáy nói, đó chính là cái gối thế hoa, ngài ngàn vạn không thể mắc lửa. Chu Công Duy khủng lưu ngôn nhật, vương mãng kiếm cùng vị xoán tỷ a. Dư Liên đang xoán suất thời điểm, lại nghe lão nhân lại nói, Dương Hi Ji sợ gì có thể tìm tới cơ cùng hắn tách rời phản quân sở tại địa, là bởi vì bạn học của người, họ dạ nguyên đảm nhiệm 3 bộ thời điểm, từ dù mỹ phản quân tàu chiến bên trong thu được báo. Sau đó làm ngoại hoàn hạm đội kiêm ngoại hoàn quân khu tình báo chủ đảm nhiệm Tham Nhu Dương Hy Ji chuẩn tướng liền quyết đoán kịp thời, vào xin chỉ thị vừa vận thượng nhiệm tư lệnh quan bộ hệ tạ thượng tướng về sau, cấp tốc triệu tập gần nhất sư đoàn lính dù địa ngục chạy tới hiện trường, tiến hành quỹ đạo không hàng tác chiến, một lần này phá hủy tách rời phần tử phản quân chủ lực. "Ừm, đây là tin tức tốt, đáng giá vì Dương lão." Dương tướng quân an mừng. Vị sư đoàn lính dù địa ngục Căn mừng. "Ngươi trong này, thật không có đóng vai cái gì nhân vật. Ngài đến cùng coi ta là người nào Liên này là thật cảm thấy chi, chỉ là dù bỏ ngựa." Uyên áo lại lớn cũng chính là phần tử khủng bố tiêu chuẩn, còn cần ta chuyên môn phân tâm đi chiếu cố sao? Bọn hắn có cao như vậy mặt bài sao? Sau đó, chính là Tân Đại Lục bên kia. Elino Pohe Tạ xuất lĩnh lấy hạm đội của nàng rời đi Tân Lư thuận về sau, đã nhanh một tuần không có tin tức. Tân Đại Lục bên này không giống Ngân Hà bản thổ, không có nhiều như vậy nguyên chất sóng trung tâm, thông tin không tiện. Nhà Pohe Tạ tiểu nha đầu ta gặp qua, là cái quá cấp tiến tính tình, chỉ hy vọng không nên náo ra loạn gì mới tốt. Tân Đại Lục dù rời xa Ngân Hà bản thổ, xem như các quốc gia lực lượng chân không khu, nhưng đang là như thế này, mới quá loạn. Đang là như thế này mới có thể dắt một phát mà động toàn thân hiện hữu quốc tế tình thế là rất vi diệu ta thật không hy vọng tái suất là gì lúc trước cái kia nói có chủ động tự vệ quyền trực tiếp đem người ta ngay tại diễn tập bên trong chỉ ít pháp lý bên trên là như thế hạm đội cho làm nhào đầu siêu sắc mãng lao đầu là vị nào a quả nhiên vẫn là cái mông quyết định lập trường sao. cho nên nói à cái này đều cùng chúng ta không có quan hệ gì lần này dư liên ngược lại là có điểm tâm hư ta cũng cảm thấy hẳn là ta nghĩ nhiều đã có tuổi luôn luôn sẽ nghi thần Nghghi quỷ hi vọng nguyên lý giải đi A Nguyên Soáy nhìn dư Liên một chút vẫn như cũng là không có hoàn toàn tiêu tan. Các hạ, ngài lần này tới sẽ không là đến hương sư vấn tội a? Không, ta thật là tới đón thụ lời mời của ngươi, đến nếm thử danh xưng 1500 năm mỹ vị đồ vật. Ta dù sao chỉ là cái cô vấn, gạt ra chút thời gian nhìn xung quanh đi một chút, thuận tiện tham gia thêm một chút hoạt động, cũng là rất hợp lý nha. Cẩm Thành cô nương cùng Cẩm Thành mỹ thực một dạng nổi tiếng thiên hạ, thật đúng là danh bất hư truyền. Vừa rồi cái kia rất xinh đẹp tiểu cô nương, đến cùng là gì của ngươi à nha? Nguyên xoáy cười hắc, hắc cười đến càng ngày càng dẫm dãng. Mấy phút sau, Cậu sửa lại 6 bữa lạnh 8 món ăn nóng 4 điểm tim liền như thế lục tục đã bưng lên. Paji Nguyên Soái cầm đũa lên, chuẩn bị khai tiệc. Các ngươi không định cùng một chỗ. Dư Liên lại bắt đầu chào hỏi người khác. Lần này, cùng Paji Nguyên Soái cùng lúc xuất hiện có 5 cái quân nhân. Một cái chúng tá, hai cái lý quan cùng hai cái sĩ quan, hẳn là phụ tá của hắn thư ký bảo tiêu bác sĩ sinh loại hình. Một vị đường đường nguyên soái, dù là hiện tại chỉ là cái không có binh quyền cố vấn trước, điểm này phô trương ngược lại cũng không đủ. Cân nhắc đến tham gia quân ngũ đều có thể ăn, 6 món ăn nguội, món ăn nóng 4 điểm tim cộng thêm 2 món canh lại vừa vặn đủ rồi, sẽ không lãng phí. Chúng ta là hộ tống nguyên soái tới đây lữ, Tuần sát trợ lý cùng Bảo Tiêu. Chúng ta không ăn cơm. Bọn hắn lớn tiếng biểu thị tự tuyệt. Các người dứt khách trực tiếp không được rồi. Chúng ta ăn xong chính bọn họ sẽ ăn. Những này bổng tiểu tử đều là an toàn bảo vệ cục, trên lý luận hiện tại thuộc về giờ làm việc, vẫn là rất chú trọng những này. Tiểu ra Hỏa, người cũng ngồi đi." Lão Nguyên Soái vừa nói, một bên cầm lấy búa, cẩn thận kẹp lên một mảnh bị phiến đến mỏng như cánh ve thịt bò phiến, hơi kinh ngạc. "Ta biết, đây cũng là món cay tứ xuyên bên trong nước nấu thịt bò a." Ngài là cái hiểu công việc. Dư Liên chân tâm thật ý khen một câu. "Thế nhưng là Như thế mỏng. Đúng vậy, mặc dù là gọi nước nấu, nhưng món ăn này thượng đẳng nhất cách làm, nhưng là muốn dùng lăn dầu đem thịt bò bỏ bỏng qua nha. A Ji Nguyên Soái vui lòng phục tùng gật gật đầu, mang thịt bò thả tiến vào miệng bên trong đương nhiên, đây không phải mỹ thực viên thế giới quan, cho nên không có rơi lệ bạc áo phát, nghèo, tao loại hình dường như an xuân, meo, thuốc phản ứng, nhưng Dư Liên Y Nguyên có thể cảm nhận được, lao nhân tinh thần như có lẽ đã bị đổ đầy cảm giác hạnh phúc. Việc đã kết thúc về sau, lão gia tử rõ ràng còn không định đi, một bộ tràn đầy phấn khởi muốn lắc lắc Dư Liên phế vẻ. Dư Liên bất đắc dĩ cũng không thể thật đổi người ta đi thôi, cũng chỉ có thể tìm một cái gần cửa sổ địa phương, lại phao một bình trà xanh mời lão gia, bắt đầu bồi lao ra từ xuống lên cờ tới. Dù sao, loại sự tình này hắn trên Lam Thiên Nga là làm quen thuộc, ngược lại là không có chút nào lạ lắm. Giờ này khắc này, Dung Hạ Lâu cùng phủ nhai cũng khôi phục ngày xưa náo nhiệt, khách khách tới hướng, người qua lại như mắc gửi, khí thế ngất trời. Lão ra tự tựa như rất hưởng thụ loại cảm giác này, một tay cầm chén trà một tay cầm con cờ, kiếp mắt gật gù đắc ý, nếu không phải hắn qua cái mấy phút còn luôn luôn sẽ hạ bên trên một bước, Dư Liên nói không chừng đều cảm thấy hắn đã ngủ. Hôm qua Vào quốc hội cuối cùng là tranh thủ đến sự ủng hộ của mọi người, Nghị sĩ ổ tinh hệ chiến dịch tính chất cũng coi là định tính. Tất cả chiến tử các binh sĩ đều có cốt táng, huân chương cùng phong phú trợ cấp. Mặt khác, lập công người sẽ căn cứ công lao thu hoạch được tương ứng huân chương, tất cả tham chiến tướng sĩ cũng sẽ đạt được chiến tranh kỷ niệm uy hiệu. Chỉ bất quá, quốc hội thừa cơ yêu cầu ủy ban quốc phòng cùng quân lệnh bản bộ thu hồi tất cả chủ động tự vệ quyền đó chính là một chuyện khác. Lão gia tử cũng không định nói cuối cùng, là không có để 18 năm trước Tân Pa bị kịch lại tái diễn đâu. Lão thở dài một cái, lại nghĩ đến dư liên thân thế. Tranh thủ thời gian xin lỗi, thật có lỗi, người lao, chính là sẽ bắt đầu nói hồ đồ lời nói đâu. Dư Liên lắc đầu, biểu thị mình cũng không ngại. Hắn có chút nghi ngờ chính là, cái gọi là bi kịch lại từ đâu nói đến đâu. Mẹ của hắn là chiến tử sa trường, nhưng quân đội vẫn là cho đủ tiền trợ cấp cùng các loại vinh dự. Vào lần kia sự kiện bên trong, tất cả chiến tử nhân viên không đều là đãi ngộ này sao? Ta nói là Senci tỷ vợ vịn Senci trung tướng. Tuần trước ta mới thấy qua hắn. Thời gian 18 năm, đối người cải biến cũng thật là lớn. Cái kia thời điểm hắn, thế nhưng là cái rất hăng hái Dũng quan tang quân, toàn thân dường như đều tràn ngập dùng không hết tinh lực mãnh tướng a. Nhưng bây giờ, ngược lại, có chút giống như là cái người làm ăn. Lão Nguyên xoáy tốn nửa ngày mới cuối cùng là tìm tới một cái coi như chính diện đánh giá. Xem ra, cái kia vịn xèn trung tướng hiện tại hình tượng, đối với hắn xung kích vẫn còn lớn. Dư Liên mang vùi đầu xuống dưới lấy che đậy che lại ánh mắt của mình. Hắn là thật không nghĩ tới, mình sẽ ở thời điểm này nghe tới cái tên này. Nhưng mà, hắn Nghi Nguyên dùng bình ổn tỉnh táo đến để cho mình đều thanh âm kinh ngạc, bình tĩnh mà nói, "À, hắn xuất hiện à. Vịn xèn trung tướng, ta nhớ được vào Tân Ba sự kiện về sau." hắn liền mất tích rồi. Đúng vậy, chúng ta ban đầu cho là hắn là không dám nhận gánh trách nhiệm, mình phản bội chạy trốn. Hắn cùng tàu gạ Lens đến bên trên tất cả nhân viên chiến hạm, đều bị coi là phản bội chạy trốn người. Nhưng bây giờ mới biết được, kỳ thật bọn hắn đều chiến đấu đến một khắc cuối cùng, thẳng đến hết đạn cạn lương mới bị ép đầu hàng. Vincent trung tướng bị kẻ cướp đoạt giam giữ nhiều năm, cuối cùng mới may mắn lẫng nạn. Cái kia thời điểm, cùng hắn cùng một chỗ bị giam giữ ta quân tướng sĩ, cũng liền chỉ còn lại hắn người cuối cùng. Thế nhưng là mới thoát ra đến, liền bị đế quốc lấy kẻ cướp gian tế hiểm nghi giam giữ. Mãi cho đến gần nhất, chúng ta mới đến hắn tin tức. Cái này chẳng phải tương đương với Đế quốc vô lễ giam chúng ta tướng quân sao?" Dư Liên đã làm xong biểu lộ quản lý, ngẩng đầu lên, cảm động thân thụ thở dài một cái. Phe Đế quốc biểu thị hết thảy đều là hiệu lầm, đồng ý đền bù viện xẹt trung tướng tất cả tổn thất tinh thần, ra một số tiền lớn. Sau đó, lại biểu thị nói, vì đối kháng kẻ cướp đoạt, cẩn thận một chút cũng là không gì đáng trách, hi vọng chúng ta có thể lý giải. Thật tiếc đuối, như thế một cái danh tướng hàn giống, đời này cũng cứ như vậy đi. Đế quốc có phải hay không còn biểu thị nói, hết thảy đều là kẻ cướp sai. Hiện tại bi kịch đã ủ thành, hi vọng bên ta có thể thích đáng an bài không thể để cho bất cứ anh hùng chảy máu về sau lại rơi lệ." Dư Liên cười nhạt nói. Nguyên Soái cũng cười nhạt một tiếng, chỉ là ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là, hắn hiện tại trở về, cũng không có vị trí nào đi. "Đúng vậy à, mặc dù danh dự được đến khôi phục, phát lại bổ sung huân chương cùng mười mấy năm tất cả tiền lương, về sau hàng năm còn có một phần tướng quân đích lương hàng năm, nhưng xác thực không có gì có thể lấy an trí chức vị." Hắn đã thỉnh cầu giải nghệ, nói là muốn vì hắn dạng này xuất ngũ lao bin làm chút chuyện, quyết định tổ kiến một cái từ thiện hỗ trợ tổ chức cái gì, hy vọng có thể được đến trợ giúp của ta. Cho nên, 3 ngày sau, hắn chuẩn bị vào vụ đô làm cái tụ hội. Người ta, gỡ rẹ rồ muốn xoái, a, còn có một chút chính thương danh nhân. Dư Liên núp ở dưới mặt bàn nắm đấm âm thầm siết chặt, mặt ngoài lại đang mỉm cười, đây là chuyện của ta. Dư Liên, ta sở dĩ nói cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể hiểu được. 18 năm tấn pha di sự kiện, cũng không phải là vịn xẹn trung tướng trách nhiệm. Yên tâm đi, ta sẽ không trách tội hắn. Nếu như cái kia hỗ trợ tổ chức có thể thiết lập đến, ta cũng rất nguyện ý đi làm điểm đủ khả năng sự tình. Dư Liên lộ ra thoải mái cười, một bộ đả sớm buông xuống dáng vẻ đúng à? Trong vài sự kiện từ đầu đến cuối cùng chân tướng ta đã sớm biết, đương nhiên sẽ không bởi vậy trách tội hắn. Chỉ là, ta muốn chơi chết hắn, là bởi vì nguyên nhân khác. Ca. Trên lý luận ở phía sau năm mới sẽ phát sinh 726 sự kiện chủ nhiệm, nhanh như vậy liền hiện thân rồi. Kia liền sớm một chút đi chết đi. Tấu chương xong, chương 128, chuẩn bị ký cảng. Chương 128, chuẩn bị ký cảng. Dư Liên một bên đem trong lòng cái kia một tia sao độc ép xuống, chậm rãi mà nói, một cái chuyên môn vì lao binh phục vụ từ thiện tổ chức, xác thực muốn lại dạng này có hy vọng lao đô độc duy trì. Thế nhưng là ta cảm thấy Ngài không nên sớm như vậy liền tham gia. Dù sao cái này hội ngân sách nghe là cái dân gian tổ chức, thủ tục cùng điều lệ có phải là hoàn thiện, có phải là hợp pháp, đều muốn quan sát. Mặt khác, có bao nhiêu xí nghiệp cùng phú thương nguyện ý cung cấp duy trì, cái này cũng phải cần xử lý. Ngài hoàn toàn có thể chờ đợi quan phương định hình về sau, vào ra mặt đứng đại. Ta Ji Nguyên xoáy nghiêm túc suy tư một chút, nhẹ gật đầu, xác thực. Ta mặc dù nguyện ý tin tưởng vị Tiễn Chiến tướng, nhưng đó là 18 năm hắn. Sát thực, cũng hẳn là nghiêm túc quan sát một chút. Đúng, bọn hắn 3 ngày sau, cũng chính là ngày mùng ngày sau tháng 2. Muốn vào vụ đô tổ chức một cái tử địa. Đúng vậy, vào Vũ Đô, cụ thể địa phương ta cũng không rõ ràng. Làm sao? Ngươi cũng muốn đi xem nhìn. Ngày mùng ngày 6 tháng 2 vào vụ Đô là Thiên cầu nhánh xoắn ốc thứ 3 quán quân cục 1/16 trận chung kết đâu. Vũ Đô đội xưởng công binh đối đội Tam hồng kỵ sĩ, ta là chuẩn bị đi xem một chút, liền phiếu đều lấy lòng. Về phần tiệc rượu loại địa phương kia, ít nhất phải chờ ta thành thượng ta trở lên, mới tương đối phù hợp đi. Lấy thiên phú của ngươi, tài năng của ngươi, lại thêm linh năng giả thân phận, chỉ cần có thể cầm tới hộ phủ. Nói không chừng 25 tuổi trước đó liền có thể. Nhà phổ hệ tạ tiểu nha đầu đều được. Ngươi không có lý do sẽ bại bởi nàng." A Di Nguyên Soái không có nghi ngờ hắn, tiếp tục uống trà đánh cờ. Đến khoảng 4 giờ chiều thời điểm, Hàn Uyển cự dư liên mời nó lưu lại ăn cơm chiều đề nghị, chuẩn bị rời đi. Ta lần này đến, nhưng thật ra là cho vào Cẩm Thành mới xây nghĩa dụng quân nhà bảo tàng cấp băng. Thị trường vẫn là chuẩn bị cho ta cái tối, ta nếu là không trình diện, rất nhiều người là sẽ miên man bất định, cũng nhất định sẽ làm cho kịch lắm khó. Dư Liên càng thêm bất đắc dĩ, đã bắt đầu suy nghĩ muốn hay không thuận tiện đem vị kia ủy viên trưởng cũng làm chết được rồi. Nhưng vấn đề là, độ khó quá lớn a, mà lại không có lý do a chỉ ít trước mắt mà nói, gia hỏa này làm đều là chuyện của ta. Đúng, mời ngươi cậu, Tân, tốt nhất toàn bộ cửa hàng người đều đến, đập bên trên một trường trụ trung lưu niệm đi đi. Dạ này mỹ vị, là ta đời này chưa hề thưởng thức qua, thực tế là khó mà quên. Aji lão nhân mang cậu mợ cùng Phi Phi, cộng thêm toàn bộ cửa hàng nhân viên đều hô đến cùng một chỗ, lại gọi tới hắn tùy tùng thiếu tá, người nào nhà tiểu ai. Đúng, chính là ngươi, đem quân phục của ta cùng Nguyên Soái tiết thượng lấy tới. Thiếu tá mang theo nụ cười bất đắc dĩ đi, sau đó rất nhanh lại bưng lấy đồ vật trở về đập xong trụ chung, lão Nguyên Soái vừa phân biệt cậu, dung hạ lâu bằng Cùng lịch đại đông ra ảnh chụp hợp ảnh, lúc này mới mang theo hài lòng mỉm cười cáo tử. Dư Liên biết, đây là lão gia tử đối tiệm này bảo hộ. Đương hình của hắn treo ở trên tường lúc, nơi bình thường quan viên cùng sĩ nghiệp, chính là muốn chơi điểm hạ lưu, cũng phải cực kỳ ước lượng lượng một chút. Vào trong thời gian tương đối giải, Dư Liên là không dùng vì người trong nhà lo lắng. Sau đó, liên lại là một đống lớn đến tiếp sau việc vật vãnh. Có láng giềng lính cư tới nghe nóng tin tức, có quan thai tới chậm cảnh sát cùng chính phủ tiểu công chức tới xin lỗi, có lẻ mà lẻ phóng viên tới tùy tiện đưa tin hai lần, cũng có một chút không biết từ nơi nào sổng tới dạng chó hình người ra hỏa lén lén lút lút nói bóng nói gió nghe ngóng dư luận cùng Pa Ji Mân Soái, thậm chí cùng quốc phòng ủy viên trưởng quan hệ, cũng không biết bọn hắn là từ đâu nhi kéo lên đến liên hệ. Quốc phòng ủy viên trưởng Kình Nghị chỉ ta, y nguyên tựa như kiếp trước lịch sử chô ghi chép như thế, là cái đỉnh tiêm vua màn ảnh. Và bản tính chưa bại lộ trước đó, hoàn toàn bị coi là thể cộng đồng hy vọng, bất kể là dân chúng bình thường, phú thương danh lưu, thậm chí cả quân giới, đều đối nó ôm lấy tương đối lớn chờ mong. Mình nhất định phải phòng hắn một tay, có, có thể nói, càng là muốn hô hắn một tay, nhưng cái này cũng không hề là hiện tại chủ yếu mâu thuẫn. Sau đó chính là đã hiện thân Senni si tỷ vợ vịn Senni trung tướng, dư liên trong suy nghĩ phải chết ra hỏa. Hắn về nước mà lại hiện thân vào vũ đô. Không cần đoán, nhất định là bắt đầu hành động. Như vậy, ta vì cái gì không tại gia hỏa này mới vừa trở về, đặt chân chưa ổn thời điểm xử lý hắn đâu. Đương nhiên, liền người mang hoàn chỉnh chứng cư giao cho phía trên, đương nhiên cũng là biện pháp, thậm chí nói là biện pháp tốt hơn. Một khi vịn Senni bày ra âm nhu tại thượng tầng thế giới lộ ra ánh sáng, tỷ như sẽ dẫn phát chính đàn sóng to gió lớn, nhưng cái này cùng tầng dưới chốt tiểu lão Bạch tính lại quan hệ gì đâu? 726 sự kiện bên trong đại đa số người tham dự đều là quá nhiệt huyết hoặc là nói đầu góc xấu bị lợi dụng, nhưng phía trên người sắp đặt nhưng không có một cái vô tội. Chỉ bất quá, như thế nào đem người đưa trước đi là phiền phức sự tình. Như thế nào đem mình cho hái ra ngoài chính là một chuyện khác. Cuối cùng, chính là hành tung không rõ Sở Ly tiểu thư. Nàng sẽ là hậu kỳ chủ yếu mâu thuẫn, nhưng cũng không phải là hiện tại chủ yếu mâu thuẫn, tuy nhiên có thể cùng nơi giải quyết. Bất kể nói như thế nào, đến đi một chuyến quả táo lớn thành mà lại chỉ có thể bản thân ta một người đi. Cậu bên kia còn dễ nói, liền nói ta tham gia kỷ niệm ngày thành lập trưởng có diễn nhất định phải đi kéo người. Phi Phi bên kia liền phải tìm lý do thích hợp, lúc đầu nói xong muốn bồi nàng đi leo sơn dã doanh đây này. Thế nhưng là chuyện nguy hiểm như vậy, cũng không thể mang Phi Phi đi thôi. Nàng xác thực rất biết đánh, đã được đến Y Túc Nguyên Tử quyền đạo chân truyền, nhưng cùng nghệ Lino học tỷ đồng dạng, đều là người bình thường phạm chủ bên trong có thể đánh, nhiều lắm là cũng liền có thể đánh ngã 3 năm người thôi. Thế nhưng là, Phi Phi thật không dễ lắc lư a. Dư Liên có chút phát sầu, sâu đến vào sân thượng nhiều rút hai điếu thuốc, sau đó liền thấy Phi Phi bưng một cái chén nhỏ vào phòng. Người thuốc hút đến càng ngày càng lợi hại. Nữ Hải cau mày nói: Cái này, giống như tất cả đi quân đội một tuyến hôn qua người đều có dạng này mà bệnh. Tuy nhiên ta còn ta, cái này điểm thương tổn đối linh năng giả không tính là gì." Dư Liên nói, "Nhưng không phải linh năng giả người bình thường liền nhất định phải tính là gì. Ghi nhớ, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe." Phi Phi nghe tới đối linh năng giả không tính là gì, lúc này mới thoải mái, dương lên trong tay chén nhỏ, lý ra bí chế tỉnh rượu đưa ăn kia. Ngư như thế nhưng là bồi Pa Ji nguyên xoái uống cả ngày rượu đây này. Kỳ thật cũng không phải cả ngày, cũng liền uống đến 2 giờ, về sau chính là uống trà. Đối một người trẻ tuổi, một cái linh năng giả đến nói Điểm này rượu thật không tính là gì đường đỏ, tiểu trẻ trôi nước, ngọt rượu nếp than, cùng một chút không biết tên dược liệu, nấu thành một bát mang theo hoa quế mùi thơm điểm tâm nhỏ. Dư Liên đưa chúng nó mấy ngụm rót vào trong miệng, chỉ cảm thấy một cỗ thoải mái dễ chịu dòng nước gấm chảy vào thân thể, một nháy mắt liền khuyết tán đến tứ chi. Phi Phi ngưng quay hàm vào một bên nhìn xem, cặp mắt đào hoa hiếp thành một đôi ngọc nhà, dường như nhìn xem Dư Liên ăn mình tự mình làm ăn khuya, chính là mình lớn nhất hưởng thụ. Cô nương này quá tốt. Nhưng chính là bởi vì quá tốt, Dư Liên vừa nghĩ tới mình muốn gần nàng, đã cảm thấy cảm giác tội lỗi quá cường liệt. Hắn đời trước từ một vị nào đó đế quốc kỵ sĩ trưởng nơi đó đoạt nguyên tử con mâu, đời này kéo một vị khác đế quốc kỵ sĩ trưởng lông dê thời điểm, đều không có mảnh liệt như vậy cảm giác tội lôi. "Phi Phi, ta có chút sự tình." Dư Liên chép ấy mở miệng. "Biết ta. Phi Phi cười nói, "Aji nguyên soái đi về sau, Nư Nhi liền tâm sự nặng nghề. Dư Liên cẩn thận lo nghĩ, "Lão nguyên soái đi về sau, mình liền người không việc gì, cho cậu giúp việc bếp núc thậm chí còn tự tay chủi bếp mấy món ăn, ở phía trước giúp mẹ cùng Phi, Phi chào hỏi khách cửa, lại cho An An cùng Nhạc Nhạc phụ đạo một chút tụng niệm." Hắn nhớ phải tự mình là toàn bộ hành trình mang cười kiên nhẫn 10 phần, người khác hẳn là một chút cũng nhìn không ra mình có tâm sự. Bởi vì bình thường Ngư Nhi mới sẽ không như vậy có kiên nhẫn a ngươi sẽ vào phòng bếp cùng cậu cả nhau, ở phía trước cùng khách cũ đấu võ mồm, về phần An An cùng Nhạc Nhạc bên kia. Haha, ha, ta lần trước đem ngươi phụ đạo bọn hắn tụng niệm dáng vẻ đập một cái video ngắn chuyển đến trên mạng, biết hiện tại điểm kích lượng có bao nhiêu sao. Đây chẳng phải là tất cả mọi người nhìn ra rồi? Hẳn là chỉ có ta đi. Cậu bọn hắn cái sẽ cảm thấy Ngư Nhi lớn lên, dù sao ngươi cũng có 2 năm không có về nhà nữa nha. Dư Liên thời điểm này đều không biết là nên cảm động vẫn là bất đắc dĩ thế là liền liền nên làm cái gì biểu lộ cũng không biết. Thời điểm này, lại nghe Phi Phi lại nói, "Bất quá, thật có lỗi, Nư nhì, hậu thiên ta không thể cùng đi với ngươi cắm trại dã ngoại nha." Đây là vì cái gì đây? Không được, không có thể cười được, nhất định phải biểu hiện ra không muốn xa rời cùng không bỏ. Ta cái kia không đứng đắn la ba, vào thuận Thiên cùng một đám võ thuật ra gia giao lưu, nói hy vọng ta cũng đi qua một chút. Ta cũng có đoạn thời gian không thấy hắn a, vẫn có chúng ý. Ừm, uy thúc khó được triệu hoán, đi thôi đi thôi." Dư Liên cười nói. "Như vậy, ta cái này muốn đi." Phi, Phi chuẩn bị rời đi. Nhưng sắp đi đến sân thượng đại môn thời điểm, chợt lại dừng bước, quay đầu đến, Ngư Nhi, nếu như một người phải thừa kế một chút ý chí, hoàn thành một chút sứ mệnh, lại không nghĩ muốn liên lụy người nhà bằng hữu, nhất định phải một người đi làm. Thế là, liền xem như đối với mình thân mật nhất người tín nhiệm nhất, cũng chỉ có thể lựa chọn che giấu. Dạng này, coi là phản bội sao? Phi Phi thân ảnh dấu ở mờ nhạt trong bóng đèn, biểu lộ nhìn không rõ ràng, thanh âm tựa như cũng có chút vi diệu, mang theo vẻ mong đợi, thậm chí mang theo một chút run rẩy. Nàng, nàng có phải hay không phát hiện cái gì? Dư Liên có chút muốn phát Hà biết, đây là một cái mất mạng đề. Nhưng cũng may Phi Phi là cô gái tốt, vẫn là cho mình cơ hội, nhất định phải tốt trả lời. Ta cảm thấy, không thể cũng được a. Ý chí vẫn là sứ mệnh, nếu là thuộc về mình, vậy thì nhất định phải muốn mình đi gánh chịu. Nếu như ngay cả thử đều không có thử một chút, liền nghị muốn hô mệt mỏi, cái này chẳng lẽ không tương đương với là đem áp lực ném cho người thân thiết nhất. Cái này chẳng lẽ không phải cũng là một loại trốn tránh sao? Có đúng không? Phi Phi thanh âm tựa như có chút thảm đạo. Thế nhưng là, hắn cũng nhất định phải phải biết, mình cho tới bây giờ cũng không phải là một người đã có người nhà bằng hữu. Cô đang ra tín nhiệm người thân cận nhất, nhưng cũng không phải là một người. Gánh không được thời điểm, vẫn là thẳng thắn cùng thân mật nhất, nhất đáng giá tín nhiệm, đồng thời cũng có thể phó thác phía sau lưng sóng vai chiến đấu thân hữu chia sẻ, sau đó cùng nhau đối mặt đi. Dư Liên ngừng động nhiên một chút, đột nhiên gõ gõ ngực, dùng trước nay chưa từng có thái độ kiên định nói, chỉ ít, ta tin tưởng, bất kể xảy ra chuyện gì, Phi Phi đều là đứng ở ta nơi này bên cạnh. Nếu là ta, luôn luôn hy vọng mình là có thể đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết, lại Dương Dương đắc ý vào Phi, Phi trước mặt khoe khoang. Chính vì vậy, mới cần mình cố gắng một chút. Có đúng không? Lần này Phi Phi thanh âm chợt nhiều một tia sáng tỏ. Nàng đi lên trước, vào dưới ánh đèn nở nụ cười xinh đẹp, "Ta đi thu thập hành lý nhà. Ngư Nhi, ngươi cũng phải sớm nghỉ ngơi một chút nhà. Ngay nghỉ về sau, chúng ta có thể muốn vào học viện tới nhà. Phi Phi đi nhẹ nhàng bộ pháp rời đi, Dư Liên thì một mực chờ đến nữ hài tràn ngập vận luật cảm giác bộ pháp biến mất vào hành lang về sau, lúc này mới mở ra tin tức thiết bị đầu cuối. "Lập tức liền phải đi mua ngày mai sáng sớm đến quả táo lớn phiếu, cùng Hậu Thiên từ quả táo lớn đến vụ đô phiếu, ta hành trình nhưng tăng cường đâu? Vì cái gì ta hành trình muốn như vậy gấp a? Địa cầu 72 canh giờ sao?" Sau đó Dư Liên trở lại gian phòng, đóng ký môn, xuất ra cất dấu trong người rung khí bảo thạch. Lúc này, đã trở lại gian phòng của mình Phi Phi, cũng đánh mở tay ra cơ, kết nối một cái bình thường cũng không thế nào liên hệ người. Ba ba, ân, đúng, ta chuẩn bị ký cảng. Cảm tạ lỗ rồi lỗ rồi loại và thưởng, tình yêu người hùng ba tất cả khen thưởng cùng đặt mua các lao ra ta đều tình yêu, cho các người, tấu chương xong, chương 129, điều năng giả, 1100 tăng thêm. Chương 129, điều năng giả, 1100 tăng thêm. Dư Liên ngâm một chút, Xuất ra thiếp thân ẩn dấu Dũng khí bảo Thạch, lại dùng linh thị quan sát một chút rốt cục lấp đầy cái thứ nhất tinh hoàn, nhẹ dọng than thở một tiếng. Tu sĩ có hai đầu chi nhánh, dương diện vì cân bằng âm diện vì vĩnh hằng khái niệm nghe rất như b, nhưng trước mắt đã biết con đường điểm cuối đều là đệ thất hoàn. Bất quá, vĩnh hằng đệ nhị hoàn là tiềm hành giả tổng thể đến nói, chú trọng chính là biến hình, đóng vai, chui vào, phát hiện, theo dõi, tình báo thu thập, hơi thở ẩn dấu chờ một chút, mà lại cũng không có cái gì đâm lưng ra tăng 15 lần tổn thương loại hình không khoa học kỹ năng. Mà cân bằng đệ nhị hoàn, xưng là điều chỉnh giả hoặc điều năng giả cũng không phải là dùng gen sửa chữa từ trong bụng mẹ liền cho mình bắt nháo một trận luân đổi, mà là thông qua linh năng cùng thân thể cộng hưởng, tiến hành lần nữa tinh thần cùng thân thể tiến hóa điều chỉnh. Dư Liên nhắm mắt lại, chạy không tinh thần, không có chút gì do dự đem dũng khí bảo thạch mũi nhọn cắm vào trái tim. Liên xem như chuẩn bị tự sát người, cũng tuyệt không có hiện tại như vậy quả quyết cùng kết thúc. Viên địa kiên cố linh tính bảo thạch cũng không có xé mở cơ thể của hắn, lại dường như không có thực thể, trực tiếp dung nhập trong thân thể của hắn, bắt đầu chậm rãi khuyết tán ra. Tinh hoàn bên trong, lấp lóe ngôi sao lần nữa tỏa sáng một vòng lớn hám. Sôi chào linh tính thừa số, giống như là vui chơi như sinh động, nhảy lên, khuyết tán, như là tràn ngập vận luận cảm giác như sóng biển hướng tứ phía lăn lộn phun trào ba cái nhiều tháng, từ thức tỉnh đến nhị hoãn, chuyến đi sợ là sẽ phải kinh thế hai tụ đầu. Dư Liên cảm nhận được không thể gọi tên lực lượng từ trong cơ thể lưu lững lờ trôi qua. Cố lực lượng kia dường như sinh mệnh nguồn suối, tựa như mang mỗi một tế bào đều xem như một cái ngay tại thai ngén vũ trụ, thế là liền cho mỗi một cái man hoang vũ trụ đều rót vào sinh mệnh hạt giống. Tế bào hóa hóa. Dư Liên than thở một tiếng. Nếu như lấy trò chơi phương thức đến giải thích, cái này tạm thời có thể lý giải thành bị động linh năng chiến kỹ đi, xem như linh năng đối thân thể trực tiếp nhất cải biến cùng tiến giai. Từ tế bào phương diện cải biến, mang đối lực lượng của thân thể, phản ứng, động thái thị lực thậm chí cả tự lành cùng sức chống cự, đều mang đến siêu phàm ảnh hưởng. Đến giai đoạn này, linh năng giả tố chất thân thể, thậm chí đã vượt qua tuyệt đại đa số chữa bệnh dùng máy móc nạ nộ phạm vi hiểu biết. Dựa theo dư liên cái này người chủ nghĩa duy vật tuyệt pháp, vật chất quyết định tinh thần, trên thân thể cường hóa, tất nhiên cũng sẽ mang đến trên tinh thần cường hóa đương nhiên. Vào ngân hà trong xã hội chiếm chủ lưu đám chủ nghĩa duy tâm độ đẫn khẳng định thì không cho là như vậy. Sau đó, chính là cảm giác diễn sinh cùng linh tính bộ pháp. Tên như ý nghĩa, một cái là cường hóa linh năng giả cảm giác cùng thăm dò, một cái thì lại là nhanh nhẹn kỹ năng. Bên trên nhất hoàn vẫn là lực mẫn võ mỗi một hạng. Đến cái này nhất hoàn, lại nhiều cảm giác cùng bị động cường hóa loại. Bất quá, so sánh lên kiếp trước tuần hành cái này để nhất cân bằng ngược lại cũng không phải là không còn gì khác. Tầng thứ 2 tinh hoàn mở rộng ra ngoài về sau, chấn nuốt tinh vân bên trong liền xuất hiện ba cái quanh quần tinh đoàn, lại là muốn từ linh năng giả dựa theo ý chí của mình đi thấp xuống. Còn là dựa theo trò chơi phương thức đến giải thích đi. Nói trắng ra, đây chính là ba cái trống không thanh kỹ năng, có thể từ người chơi nhà mình tới chọn. Cùng so sánh, dư liên kết trước trở thành bộ hành giả thời điểm, dạng này chống không thành kỹ năng chỉ có 2 cái đầu đương nhiên, có thể có cái dạng gì kỹ năng cũng không phải mẹ tiếp hệ thống, mà là tài nguyên. Bảo cụ là tài nguyên, số không nguyên tố là tài nguyên, đồng dạng, ngoại nhân quà tặng cũng là tài nguyên. Thí dụ như nói, từ Vương Cảnh Dương nơi đó cầm tới linh mạch tuần hoàn pháp. Nếu như nói linh mạch hô hấp pháp là bọn hắn sư môn nhập môn chúc cơ thần công, linh mạch tuần hoàn chính là bọn hắn tiến giai công pháp. Vương Cảnh Dương cho rằng, linh mạch tuần hoàn sẽ tại linh năng giả thế giới tinh thần bên trong lại chế tạo một cái mới năng lượng tuần hoàn, dùng cái này đến thu hoạch được ngoài định mức thể lực cùng tinh thần lực tăng thêm, cùng càng nhiều linh năng hạn mức cao nhất, cùng càng dư giả hồi phục tốc độ. Cái gọi là sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Nghe nói, Vương Thúc Thúc Lao sư là rất muốn mệnh danh là thái cực công hoặc thần chiếu công cái gì, nhưng bởi vì họa phong nguyên nhân, bị các đệ tử cực lực ngăn cản. Chúng ta vẫn như cũ dùng trò chơi phương thức đến giải thích đi. Thông qua linh năng tuần hoàn pháp tu hành, linh năng giả là có khả năng giải tỏa một cái bị động kỹ năng, công hiệu quả là thanh mạn nạ cùng thanh máu càng giải cùng càng nhanh hồi làm cùng về lục tốc độ, cộng thêm bên trên tinh thần lực thuộc tính tăng trưởng. Càng trọng yếu hơn là, theo năng lực tăng lên, con đường tiền đến dai, cái này được xưng là linh mạch tuần hoàn năng lượng bên trong tuần hoàn, nó quy mô sẽ càng lúc càng lớn, hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nói trắng ra, càng sớm đem cái này cái điểm kỹ năng sáng, hậu kỳ tác dụng liền càng rõ ràng. Vương Cảnh Dương sư huynh đệ, cùng bọn hắn đồ tử đồ tôn ở đời sau như vậy dũng mãnh, ở mức độ rất lớn chính là vào thanh mana dám cùng đối thủ đánh lâu dài. Dư Liên cảm thấy, cái này đại bộ phận nhất định cũng là bái cái này linh mạch ban tạo. Chỉ là, cái này thao tác Theo một ý nghĩa nào đó có thể coi là linh hồn một loại đúc lại cùng tối hóa, mang phải đối mặt phong hiểm cùng thống khổ cũng là cực lớn. Càng là cao hoàn, cần rèn luyện linh hồn liền càng cương đại, chỗ đứng trước khảo nghiệm liền càng gian khổ. Dư Liên ở kiếp trước ngẫu nhiên được đến linh mạch tuần hoàn pháp thời điểm, đã gần đến là thất hoàn. Một mực do dự đến hắn bị Tinh Long Chi Vương phun một mặt, đều không có hạ quyết tâm. Nhưng tương phản, nếu là phổ thông song hoàn thái điệu, không có rèn luyện linh hồn kinh nghiệm, không có tiếp nhận loại thống khổ này tâm lý chuẩn bị, lần xe khả năng đương nhiên so với cái kia cao hoàn đang cao giả lớn hơn. Cát Tư Vương cảnh dương ở trong thư nhắn lại, hắn sở dĩ sớm như vậy sớm đem linh mạch hô hấp pháp giao cho Dư Liên, là hy vọng cái sau có thể thừa lúc cái này cái cơ hội trước nghiên tập quen thuộc một chút. Chú ý, là nghiên tập quen thuộc mà không phải nếm thử. Mặt khác, Vương Cảnh Dương cũng cảm thấy cái này linh mạch tuần hoàn phi thường mạnh mẽ, sợ cái kia thiên sư môn liền đem cho mình cái gọi là miễn hứa giai chuyển giao quyền cho thu hồi đi, không bằng liền dứt khoát trước giáo xong việc. Vương Cảnh Dương cho rằng, liền xem như lấy Dư Liên thiên cũng hẳn là vào tam hoàn hậu kỳ lại tiến hành nếm thử. Cái kia thời điểm, hắn thậm chí còn có thể tới vị Dư Liên hộ hộ pháp cái gì? Dư Liên đối Vương thúc thúc nhiệt tâm phi thường cảm động, nhưng vẫn là điều động linh năng, dựa theo linh mạch tuần hoàn pháp yêu cầu, vào ý thức hải của mình bên trong quay bắt đầu chuyển động. Hắn rõ ràng liền ở tại chỗ, nhưng bên người thế giới lại bắt đầu trời đất quay cuồng, hóa thành mảnh vỡ. Hắn cảm thấy mình liền phảng phất thân ở một chiếc sắp lật úp tiểu trong thuyền, xung quanh kinh đạo hải lãng tùy thời đều có khả năng mang mình liền người mang thuyền hoàn toàn tổn vệ. Ngay sau đó, hắn cảm giác đến ý thức rời đi thân thể, dần dần rốt cuộc không cảm giác được trong ngũ tạng lục phủ dịch chạy, cùng tứ chi da thịt xúc cảm. Thế nhưng là, thâm trầm không thể gọi tên xé rách cảm giác nương theo lấy đau khổ kinh liệt, cứ như vậy trực tiếp vào linh hồn cùng trong ý thức nợ rộ ra. Dư Liên lặng lặng cảm thụ được đây hết thảy. Hắn đã từng bị xa so với lấy thống khổ phải thêm tổn thương. Thời điểm kia, hắn thậm chí cảm giác đến linh hồn của mình đều muốn chôn vùi. Thế nhưng là, hắn ý nguyên sống qua tới. Hiện tại chàng cảnh này đều là trò vật. Dư Liên thống khổ thì thống khổ, nhưng thì thật muốn cười, hắn thậm chí còn có thể phân ra một chút xíu tâm tư, quán triệt tinh hoàn biến hóa. Sau đó, ở trong đó một đoàn ngay tại xoay quanh tinh đoàn bên trong, quang minh dần dần trở nên có thể thấy rõ. Cuối cùng dần dần thật hình thành một cái quang hình thành vòng xoáy. Thuộc về dư liên linh mạch tuần hoàn dư liên đời trước đều không có đạt được cái thứ hai linh năng đầu ngốn, ngay tại ổn định. Nhưng liền ở thời điểm này, tại ý thức tinh hãi trên không đen nhánh, không thể gọi tên xương mù ngay tại chậm rãi ngưng kết, hóa thành quan sát tinh không khổng lồ luân vận. Dữ tận, hung ác, tham lam đã vô tận chi phối dụ đều vào cái kia trong hắc vụ chậm rãi ngưng kết, ngay tại một chút xíu thành hình. Thư linh thánh điện rằng, linh năng mỗi một lần tiến hóa đều sẽ đem tinh thần bên trong ô uế Có chút sẽ bị ở vô hình, có chút ô uế sẽ bị trục xuất cảnh. Mà có thì lại biến thành cần bị trấn áp hiện thế tà ma. Sách triển nhân lại cho rằng, tất cả linh hồn chi ác là linh năng phụ năng lượng, Cũng hư cảnh phi vật chất tính kết hợp mà sinh ra một loại hiện tượng. Dư Liên lại cảm thấy, đây hết thảy đều là bởi vì linh hồn khoáy động chỗ tất nhiên sẽ sinh ra khả năng, có thể là huyễn thuật, cũng có thể là tinh thần phân liệt. Nhưng vô luận loại nào, nếu là không giải quyết những này, mình đã thoát ly thân thể tinh thần, là thật sẽ chôn vùi ở đây. Sách liên biết sẽ có kết quả như vậy. Mặc dù không quá khoa học, nhưng thì thật là rất thần bí học chính là. Dư Liên cũng không biết mình là hẳn là vui vẻ vẫn là làm khó đời trước. Hắn gặp được bọn gia hỏa này thời điểm, nhưng đã là đến ngũ hoàng nữa nha đây có phải hay không là nói rõ, ta cái này khu khu tân tấn nhị Hoàn linh hồn rèn luyện đã ngay tại hướng các thánh giả làm chuẩn đây. Cho nên, vẫn là mịm cười đi. Nghĩ tới đây, dư liên hướng đối diện hắc vụ hình thành không thể gọi tên quái vật, đưa tay vây vây. Người qua đây a Ai nha, 1.100 rồi A Tổng thể xu hướng tăng còn được dọn. Thế nhưng là ta mẹ nó nhanh nếu không có bạn hảo. Không phải là bởi vì lười mà là bởi vì cùng cái nào đó đồng hành tán gấu qua. Phát hiện có sở lôi khả năng đây cũng là quyển thứ 2 viết có chút khó chịu nguyên nhân, không ít địa phương đều lướt đổi, bằng không thật sẽ 404. Mọi người kỳ thật cũng đã nhìn ra, có nhiều chỗ có chút cách nước, cái kia mẹ nó đương nhiên là bởi vì đổi về sau lưu cửa sổ mái nhà a. Được rồi, tháng này vẫn là sẽ tận lực hai canh. Tháng sau, mẹ vợ cùng nhà phụ đại nhân nếu như về nhà, đem nhà ta cái kia 2 tuổi dưới còn không có bên trên nhà trẻ tiểu đáng yêu ném cho bản thân ta mang, ta nói không chừng lại chỉ có thể biến thành dài ngắn dài ngắn dài ngắn, ngắn ngủi. Mọi người nói như vậy không chừng sẽ còn càng thêm hưng phấn a. Đấu chương xong, chương 130, quả táo lớn kiến vạn lục. Chương 130, quả táo lớn kiến vạn lục. Người qua đây a. Dư Liên hướng về kia chút không thể gọi tên quái vật, phát ra hôm nay trảo phúng đổi lại phổ thông nghi hoàn, nếu là thật sự mắt thấy cái kia một đoàn hắc vụ, nhất là từ trong cơ thể mình cùng trong linh hồn chui ra ngoài hắc vụ, đồng thời dần dần ngưng kết thành che khuất bầu trời dường như có thể thôn phệ ngôi sao to lớn ma vật, sợ là đã san giá trị rơi sạch. Linh năng giả san giá trị rơi sạch, liền mang ý nghĩa tinh thần của mình mang rất có thể bị những cái kia ô hoàn toàn tổn Như vậy, hắn ở vào thế giới vật chất thân thể, cũng mang sinh ra biến dị đúng vậy, bình thường linh năng giả nhưng tuyệt đối không được tùy ý đối linh hồn của mình làm cái gì siêu việt thông thường tẩy chân, liền làm từng bước dựa theo tiền nhiệm lục loại ra đến con đường, từng bước một thăng cấp là được. Chỉ cần ngươi đủ cố gắng, vật khí cũng vào bình thường giá trị trung bình bên trong, làm từng bước tu hành, chiến đấu cùng sinh hoạt, luôn luôn có một ngày có thể lên tới cao vị. Chỉ cần có thể sống được đầy đủ lâu. Vũ trụ này các linh năng giả, nhưng thật ra là rất hạnh phúc. Chỉ ít so mỗi lần thăng cấp đều muốn lo lắng có thể hay không mất khống chế biến thành quái vật một chút khổ bức mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là, nếu muốn có càng lớn tiến cảnh liên nhất định phải đứng trước càng lớn khiêu chiến, cùng càng lớn phong hiểm. Dư Liên lại biết, nếu là hắn thật hướng đời trước như thế làm từng bước tu hành, chỉ cần không chết bất đắc kỳ tử, sớm muộn có một ngày vẫn là sẽ leo lên đỉnh phòng, chỉ ít nhất định không thể so với đời trước kém. Nhưng mà, cái này cũng không phải hắn nên lựa chọn. Người qua đây, hoặc là chính là ngươi nuốt ta, hoặc là chính là ta nuốt ngươi. Dư Liên lại dang hai cánh tay ra, đứng thẳng ở tinh hải phía trên, bày ra một cái toàn thân đều là sơ hở tư thế. Nụ cười của hắn bắt đầu chậm rãi xuất hiện điên cuồng cùng dữ tợn, liếm liếm khóe miệng, dường như cái kia một đoàn màu đen không thể gọi tên quái vật chỉ là nguyên liệu ăn. Mặc kệ là rèn luyện tinh thần bài trừ ra ô uế, vẫn là cái gọi là linh hồn ác, Dư Liên đều cảm thấy đây là một loại không có khoa học căn cứ thần học. Chẳng lẽ nói, đem những này ô uế bài trừ, linh năng giả liền sẽ mất đi ác niệm cùng dục vọng sao? Cuối cùng, không phải là một loại thần học khái niệm bên trên bản thân rêu giao sao? Đây chính là ảo giác. Hoặc là nói lượng tử trên ý nghĩa ảo giác, thế là liền có thể can thiệp vật chất. Thế nhưng là, vẫn là ảo giác. Dư Liên thông căn cố đế mà tin tưởng điều này. Tại đời trước tử, mỗi một lần hắn gặp phải tình huống như vậy, đều là như thế này tin chắc. Kết quả chính là, mỗi một lần hắn đều không sợ hãi. Hắc vụ chậm rãi ngưng đọng, thân thể tựa như ngay tại thu nhỏ. Trên thực tế, cũng không phải là quái vật đang thu nhỏ lại, mà là Dư Liên, cùng dưới chân hắn tinh hải cùng vũ trụ, ngay tại mở rộng. Dạng dỡ tinh quang càng thêm sáng tỏ, và huy hoàng vầng sáng chiếu rọi bên trong, hắc vụ ngay tại một chút xíu rút lui, hoàn toàn mất đi cái kia thôn phệ vạn vật giữ trợn ý thức chi hải bên dưới, tựa như xuất hiện quang mang cùng trong bóng tối khe hở. Đoàn kia không thể gọi tên ô uế hướng cái hướng kia không ngừng mà lui, một nháy mắt liền chỉ còn lại một chút xíu. Nhưng mà, tinh hải phía trên Dư Liên lại đưa tay ra, nhẹ nhàng rũ ra, tay cũng đã vượt qua tinh hải, vượt qua vũ trụ. Vượt qua tất cả không gian trói buộc, nằm cái kia một đèn nhánh không rõ chi vật. Kỳ thật, ngươi hẳn là ta tinh thần một bộ phận a. Như vậy, cần gì phải muốn chạy chỗ đâu? Trốn vào hư cảnh, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành cái khác siêu phàm giả chất dinh dưỡng, đợi vào trong nhà mình, không phải càng tốt sao? Dư Liên nói. Bất Quy Tắc Xương mụ tựa như tiếp nhận Dư Liên văn hỏi, chậm rãi rững rẫy rửa, cứ như vậy ổn định lại. Dư Liên tiện tay ném đi, liền mang đoàn hắc vụ kia ném về dưới Tinh bên trong. Cái này cái gọi là ô liền dạng này dung nhập tinh giữa không trùng, sau đó hóa thành dạng rỡ tinh một bộ phận. Tinh vào trong mơ hồ liền lại mở rộng một chút. Mượn cái này cái cơ hội, Dư Liên ngón tay đụng hướng một chỗ hư không, hấp sáng cái thứ hai tinh quang hình thành vũ trụ vòng xoáy. Khuyết tán tinh hoàn xuyên qua ý thức hải, tác dụng vào ký ức phía trên, sau đó lại ảnh hưởng đến Dư Liên tinh thần. Hắn đôi linh năng phải có, lại nhiều một tiêu hiểu. Thâm linh quật giòi. Rất nhiều tam tứ hoàn người còn nắm giữ không được năng lực này đâu. Rất tốt. Dư Liên thở dài một hơi. Lần này mạo hiểm thu hoạch, hắn rất hài lòng. Hắn cũng càng có lòng tin, lại ứng phó còn lại vài ngày nghỉ nghỉ. Cái này tất nhiên sẽ là một cái tương bận rộn ngày nghỉ đâu. Quả táo lớn thành Vị tại địa cầu Bắc Mỹ đại lục bờ Đông, Hồ săn cửa sông bên trên đương nhiên, đây là dư Liên quê hương thuyết Pháp. Vào trong vũ trụ này, châu Mỹ gọi Minh Châu. Sông Hù Sân thì gọi sông Hữu Nghị, nghe nói là vì kỷ niệm người đại dày dỗ cùng người địa cầu Hữu Nghị mà mệnh danh. Sớm nhất nhưng thật ra là đế quốc ở đây thành lập một cái quan sát điểm, những này, năm đó, rất có phong độ đế quốc quý tộc muốn một cái không dễ dàng nhận cũ đại lục liệt quốc thế lực ảnh hưởng địa phương, đến lân cận thu thập người địa cầu lịch sử cùng nhân văn tình báo. Chờ đến người địa cầu cục làm rõ ràng những này cũng không phải là trên trời rơi xuống thần nhân mà là càng cao đẳng văn minh thời đại. Liên lai học tập tiên tiến tri thức và văn hóa, chấm dãi tụ tập tới hình thành thành trấn. Lại về sau, trạm quan sát lại biến thành đại sứ quán, thành trấn biến thành thành thị. Lại lại về sau, đại sứ quán lại bắt đầu xây dựng thêm, biến thành phủ tổng đốc sở tại địa, thành thị đương nhiên cũng liền tùy theo xây dựng thêm thành thành phố lớn. Thành khu bên trong còn có rất có quy mô đế quốc công dân điểm định cư. Thời gian thấm thoát, thành thị này hiện tại thành thể cộng đồng vào trên địa cầu đại thành thị thứ hai, cũng là toàn bộ thể cộng đồng đại thành thị thứ hai, thường ở nhân khẩu vượt qua 3000 vạn. Mà khác, sở dĩ gọi quả táo lớn thành, là bởi vì sớm nhất quan chắc trạm người xây dựng Vị kia đế quốc quan xem sao ở đây trồng một gốc đến từ thiên vực hoàng quả táo vàng tây. Vốn chỉ là muốn quan sát một chút giống loài xâm lấn xã hội cùng tự nhiên hiệu ứng, nghĩ không ra giống loài chẳng nhưng không có xâm lấn, ngược lại dung hợp tương đương hài hòa. Hiện tại, một mảng lớn rừng táo hoàng kim đã thành tòa thành thị này tiêu chí thịnh cảnh một trong. Thị trung tâm cái kia mạng lưới rừng táo hoàng kim tự nhiên được cho thịnh cảnh. Tòa kia tập đế quốc kiến trúc thiết kế trạng thái tối cao nguyên phụ tổng đốc, hiện tại lập quý tộc khu tụ thời cũng coi là có chút văn hóa ý vị. Trừ cái đó ra, Quả táo lớn thành chính là một cái từ đầu đến đuôi khoa huyện thức siêu cấp thành phố lớn. Tràn đầy lấy đều là chọc thủng tầng mây nhà chọc trời, qua lại trong đó bận rộn dòng xe cộ cùng đám người, thời khắc có thể thấy được không cách nào tránh khỏi các loại ô nhiễm ánh sáng quảng cáo, cùng bị nhà chọc trời quan sát, dấu ở bọn hắn trong bóng tối thành trung thôn. Dư Liên từ biệt cậu bọn hắn, ngồi bên trong tầng khí quyển xuyên qua máy bay hành khách đổi tới thành Quả Táo Lớn thành thời điểm, đã là ngày mùng ngày 4 tháng 2 buổi chiều. Hắn nhưng không có thời gian tiến về Phồn Hoa Thượng thành khu đi mua cái vật, vào rừng Táo Hoàng Kim bên trong sa hoa phòng ăn ăn một bữa cơm, thuận tiện lại đi độc lập nhà bảo Thánh mà là trực tiếp đi hướng diện tích càng lớn, phòng ốc càng trông có vẻ già cũ một chút xuống thành khu. Từ trong thành phố Quý Đạo bên trong ra, Dư Liên Bụng bắt đầu lục gọi, liền lập tức nhớ tới kiếp trước vào quả táo lớn hưởng qua thứ dân mỹ vị, lập tức liền bắt đầu chảy nước miếng. Hắn tính toán một chút lộ tuyến, phát hiện đúng lúc là tiệt đường, đợi lát nữa song xuôi chính sự về sau, ngược lại là có thể đi đánh bữa ăn ngon. Dư Liên vừa nghĩ, một bên dọc theo trạm xe lựa diễn sinh ra đến thông đạo dưới lòng đất xuyên qua một cái quảng trường, sau đó mới thông qua cầu thang đi tới trên mặt đất. Đập vào mi mắt, liền xuống thành khu trung ương ngã tư đường. Hắn còn chưa kịp đi phân biệt cùng yêu thích phương hướng, liền nhìn thấy đen ngịt đám người hoàn toàn chật ních đường đi. Bọn hắn đánh lấy biểu ngữ, giơ các loại áp phích cùng bảng hiệu, hỗn loạn đường cái, tắc nghẽn giao thông. Chúng ta muốn làm việc, chúng ta muốn ăn cơm, chúng ta muốn sinh hoạt. Do người từng bước một tiếng về phía trước đẩy tới, cao giọng hô hào cũng không phải là quá trình tể khẩu hiệu. Nhà máy là chúng ta nhà. Một cái hẳn là lãnh tụ dạng nam tử, đứng tại một chỗ tạm thời dựng trên đài cao lớn tiếng la lên. Chúng ta nhà. Dân chúng lớn tiếng hô ứng. Dư Liên trầm mặc một chút, ngẩng đầu quan sát từ trên trời chậm rãi thổi qua đến phi to lớn một chiếc phi thuyền. Tia sáng từ trên phi thuyền bán ra hình chiếu đến không trung hình thành màn ánh sáng lớn à, tập đoàn thêm vào, sẽ cho quả táo lớn thành rót vào sức sống mới cho quả táo lớn thành đám dân thành thị rót vào hy vọng mới để chúng ta cùng một chỗ dắt tay trung sáng tạo và hài hòa giàu có ngày mai à. lại cái thấy hết màn bên trong lấy rừng táo vàng thành thị công viên làm bối cảnh đến từ liên minh Bá tổng xoay ca Hà tình mạch mạnh dơ lên một cái địa cầu được khí tay của thiếu nữ hai người nhìn nhau cười một tiếng nhìn về phía thiên không vô tận vô tình dường như vào dắt tay đối mặt với tương lai trong mắt của bọn hắn tất cả đều là sinh động hy vọng Sau đạp lên phương kia hạnh phúc con đường. Thế nhưng là, vào bọn hắn dưới thân lại là càng ngày càng nhiều ngay tại tụ tập lại dân chúng. Dư Liên im lặng thở dài một cái, đang bị người bầy ngăn lại trước đó, rẽ ngoặt tiến vào một cái vắng vẻ ngõ nhỏ. Như thế một mấy mắt, hắn liền phảng phất sẽ khoan hồng rộng bình nguyên tiến vào chật hẹp đường núi, tầm mắt thoáng cái liền thu nạp. Quả táo lớn xuống thành khu đường tắt nghe nói là 9ẹo 18 rẽ, khá phức tạp. Năm đó ở chiến tranh giành độc lập thời kỳ, đám tiền bối liền ở đây, ngay tại phủ tổng đốc dưới mắt, cùng quốc đội đánh nhiều năm du Đương nhiên, như thế khó không được có đời trước kinh nghiệm Dư Liên. Dư Liên tiếp tục vào trong hẻm nhỏ ngang qua. Hắn nghe tới tiếng còi cảnh sát, nghe tới tiếng hú sáo, thậm chí còn nghe tới động lực không xương ngoài ma sát máy móc cầm thành, cùng càng ngày càng nhiều phẫn nộ tiếng ồ nào cùng tiếng mắng. Đáng được an mừng chính là, hắn cuối cùng là không có nghe được tiếng súng, tấu chương xong, chương 131, mọi sự cộng hưởng hội ngân sách. Chương 131, mọi sự cộng hưởng hội ngân sách. Do Dư Hạ ở thẻ tí Bosin. Dư Liên nhẹ nhàng hừ phát kiếp trước, trước, cùng mình kiếp trước đều rất thích một ca khúc mở đầu, hướng về xuống thành khu chỗ sâu đi đến. Về phần càng sục sôi, càng thích hợp trước mặt cảnh tượng này cái tia mấy thủ Dư Liên cảm thấy còn không phải lấy ra thời điểm. Cái này quy mô khổng lồ thành trung thôn, liền xem như tòa kiến trúc cao nhất cũng liền tuy nhiên 5-6 tầng lâu, phòng ốc giữa thông đạo quanh co chật hẹp, thật giống như là mê cung mở dạng. Lại thêm các loại ẩn nấp thang lầu, cửa vào, phối hợp với cống thoát nước, đúng là cái rất thích hợp đánh chiến đấu trên đường phố địa phương. Nhưng mà, vẫn là vấn đề kia. Dư Liên dự vào mấy chục năm sau ký ức thế mà đều sẽ không là đường. Cái phải suy nghĩ một chút vấn đề này cấp độ sâu nuôi nhân, hắn liền thực tế không muốn lại nghi tiếp. Tóm lại, trước làm chính sự đi. Liên Sếp như nghĩ phải hoàn thành cái kia tiểu mục tiêu. Cái kia cũng đều từng bước một tới. Hắn tự đủ. Dư Liên rất nhanh liền tới đến mục đích, đây là một cái phi thường không đáng chú ý cửa nhỏ, mở vào một tòa ba tầng công trình kiến trúc mặt bên. Liên xem như ở tại lấy thành trung thôn yên lặng dễ dỗ lấy kẻ lang thang nhỏ, nói không chừng cũng sẽ nháy mắt liền đem nó xem nhẹ đi qua. Dư Liên đi đi qua, trầm mặc vài giây đồng hồ, nhớ lại chính một chút, hầu thế, biết rõ thông hành khẩu lệnh, cảm thấy hẳn là đều không thể dùng, liền quyết đoán kịp thời trực tiếp vô vô môn. Trong cửa tự một tiếng, sau đó liền lên rõ ràng là ghi tốt, mà phát dính thanh âm, "Ngài tốt, nơi này là lộ mị, mị câu lạc bộ nhân viên thông đạo." Khách nhân muốn hạp tỷ, mời từ chính diện tiến vào. Từ nơi này rẽ trái đi 15m, nhìn thấy đầu thứ nhất đường tắt rẽ phải, bên trên đại lộ liền có thể nhìn thấy cửa chính á. Lầu 1 là quán bar, lầu 2 là sòng bạc, lầu 3 là h, -h, h 3 Có suy nghĩ? Dư Liên nói, "Ngài tốt, có suy nghĩ, mời ngài từ cửa sau tiến vào, từ nơi này phía bên phải đi 12 20m chính là bản điểm cửa sau chỗ nhà. Mặt khác, chúng ta không thu hàng cấm, mặc kệ là ma dược, vẫn là kẹo mặt trăng, vẫn là cái gì khác, thật không thu hử ba." Dư Liên trầm ngâm một chút, tập trung nhìn lướt qua, liền rất nhanh phát hiện dấu ở chụp đèn bên trong vi hình thăm dò hắn nổ đầu, chỉ chỉ miệng của mình, im lặng mở miệng, xạ bị vướn miệng, tỉ sẽ di mịt dịu quân trượng, cùng ám tiêu kiếm. Cái này ba kiện đều là linh năng bảo cụ, nhưng đừng nhìn danh tự lợi hại như vậy, nhưng đều là thuộc về danh khí lớn tại giá trị, tượng trưng lớn hơn tính thực dụng đồ vật. So sánh với linh năng bảo cụ trang bị thuộc tính, nó linh vật thuộc tính còn càng cường liệt một điểm đem bọn chúng lấy ra làm giao dịch, dư liên một chút cũng sẽ không đau lòng bì. Huống chi, trong tay hắn còn có càng nhiều tốt hơn bí bảo tin tức, cái này thế nhưng là một vị hợp cách dú hiệp phải có tố chất đâu. Dư Liên nói xong lời này, liền ngậm ngược lại Chờ đợi sắp xỉ một phút, phát hiện vẫn là không có phản ứng gì, nhún nhún vai liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, hắn vừa mở ra một bước, môn chợt mở ra, rốt cục đổi thành âm trầm tiếng người. "Mời đến đi, Dư Liên tiên sinh." "A, đây cũng là một hạ mã quý đi." Dư Liên cũng lộ ra cười. Nhà này tung hoành giang hồ sợ là có hơn ngàn năm tình báo tổ chức, nếu là cha không được mình thân phận mới là lạ. Thế nhưng là, cái này lại có cái gì đâu? Các người có thể đoán được, vào một cái bình thường học sinh biểu tượng về sau, đến cùng là cái gì sao? Kết quả là, đương Dư Liên đi qua gần như có sâu hơn trăm thứ cổ tang. Trước mắt mới xuất hiện một cái âm u hành lang. Hành lang trên có 20 đạo môn, cũng chỉ có một đạo là mở ra. Dư Liên tiến vào cánh cửa kia, đi vào một cái mang theo cách cửa sổ gian phòng. Hắn vào cách phía trước cửa sổ trên ghế ngồi xuống, hướng về phía đằng sau đối phương lộ ra cười. Đó là một loại mang theo ngượng ngùng, dữ tợn, khắt ngáo mà mang theo vài phần điên cười Nhưng mà, duy chỉ có cũng không phải là thuộc về trung ương phòng vệ đại học 830 giới sinh viên tài cao, lý sĩ ổ tinh hệ chiến dịch dành trước anh hùng, cùng một cặp liệt sĩ phụ mẫu, vào nhà hàng nhỏ lớn lên, căn chính miêu hồng dư Liên chuẩn ý tiêu dung. Trao bữa tối cùng hưởng hội ngân sách tiên sinh. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói đi. Ngài quy củ của nơi này ta rõ ràng, chỉ làm người quen mua bán, nhưng ta đã tiền đến, đó chính là người quen. Trở lên cái kia mấy món bảo cụ tin tức ta có thể cung cấp, nhưng liền nhìn người ra giá, giá. Đối phương trầm mặc vài giây đồng hồ, hẳn là vào nghiêm túc tính toán hiện tại cái này dư liên đến cũng có còn hay không là dư liên. Vào linh nam giả, vào thần bí học thế giới quan bên trong, loại chuyện này mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải sẽ không phát sinh. Sau một lúc lâu, cái kia âm trầm thanh âm mới chậm rãi mà nói: "Ân, tốt à, liền xưng hô ngài vì thần bí khách 07 tiên sinh đi." Dạng này được chứ? Nói cách khác giống ta chơi như vậy, phía trước còn có 6 cái lạc. Dư Liên tiếp tục rất có kinh nghiệm tinh thần, duy trì xúc nổi lại nguy hiểm tiểu dung, ta muốn biết tung tích của người này. Nếu như tạm thời nếu như không có, liền mời nói cho nàng một năm qua này tất cả hải tung, càng kỹ càng càng tốt. Dư Liên vừa nói, một bên đã trên điện thoại di động lôi ra một cái vẽ tay chân dung. Kia là một cái 16, 17 tuổi đế quốc tiểu nữ, dáng dấp không tính đẹp đặc biệt, lại khí chất rất không màng danh lợi ONU. Nàng có cực mạnh huyễn trình độ, có biện pháp che đậy người bình thường thị giác cùng giác quan, cũng có thể quấy máy móc lục đập. Bất quá Ta có thể cam đoan, đây chính là nàng chân thực tướng mạo. Nàng hiện tại rất có thể vào hệ ngân hà thậm chí hệ tiên nữ bất kỳ chỗ nào. Dư Liên vừa nói, một bên liếm liếm khóe miệng, phát ra âm trầm, lạnh lùng, sâm nhiên nhưng lại tràn ngập khao khát thanh âm. "A, Sorry, thật mong muốn nhìn thấy ngươi, thật không kịp chờ đợi muốn gặp lại ngươi." A, Sorry chính là tên của nàng. Đen trong bóng tôi thanh âm, thêm ra một tia không tốt lắm phát giác dao động, nhưng vẫn là tỉnh táo mà nói. "Chúng ta cần thời gian 10 ngày, có thể." Dư Liên gật đầu, "Như vậy, vừa rồi ba cái, tùy ý chọn một đi." Như vậy Liên Sạ bị Vương liền đi. Có thể, 10 ngày sau, ngươi liền trực tiếp dùng tin nhắn liên hệ ta chính là. Dư Liên tăng thêm ta thanh âm này, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc này, âm trầm thanh âm chặn lại nói, "Mặt khác hai cái tin tức, xin hỏi ngài có nguyện ý hay không bán ra đâu?" "Ta không thiếu tiền, cùng hưởng hội ngân sách các tiên sinh. Ta hiểu liệt vị tò mò, cùng chia sẻ tình báo tinh thần, nhưng có giá trị thương phẩm thì cần càng có giá trị hồi báo." Dư Liên có chút sốc nổi hướng đối phương xoay người hành lễ, dùng càng thêm sốc nổi nụ cười nói, "Không bằng, đợi đến ta thật sự có cần trao đổi tình báo lúc, lại làm trao đổi không tốt sao?" Đích thật là một cái rất tốt phương thức. Thật có lỗi, người thần bí không 07 tiên sinh là bị vung quá cấp thiết. Dư Liên nhãn châu xoay động. "Ân, bất quá, ta ngược lại là có thể lại từ các người nơi này trao đổi cái tình báo, coi như là khoản tiểu tử này ân tình." Dư Liên vô vô bụng của mình, lại nói, "Ta muốn biết Sễn Sỉ tỷ vợ vịn Sễn trung tướng tung tích, cá nhân tình huống, cùng bên người bảo an nhân viên toàn bộ tài liệu cả kẽ. Như vậy, ta muốn trao đổi tỷ sẽ di mịt dịu quân trưởng." "A cho là ta ngốc dựa sao? Cái này cũng không phải cái gì ngang nhau tình báo." Dư Liên hết sức vui mừng tiếp lấy so một cái ngón tay, lại thêm 10 ức tinh tinh, Thiên Văn Ngân hàng quốc tế không ký danh bổ phiếu. Ta còn tưởng rằng, ngài không thiếu tiền đâu. Cái kia âm trầm thanh âm tựa như mang một tia trêu tức. Bất cứ kẻ nào đều thiếu tiền, chỉ là chi tiết khác biệt thôi. Mà khác, vật này xưa nay không lạ nhiều, không phải sao? Nếu không, quý hội ngân sách phía sau có như vậy vĩ đại tổ tại, vì sao muốn tới làm đen? Ngèo, đạo tình báo mua bán đâu. Vẹn vẹn là vì quang vinh cùng hưởng tinh thần. Đối phương cũng đang trầm mặt, hẳn là đang suy nghĩ giao dịch này tính khả thi. Quyết đoán của bọn hắn cũng coi là nhanh cũng liền vẹn bèn qua mấy phút, cái kia âm trầm thanh âm lại nói, hai ức, ngài chỉ là cung cấp tình báo, cũng không phải là đem đồ vật đưa tới bảy ức, không biết cái gì gọi là tốt bắt đầu là thành công một nửa sao? Đã có thể bàn về, đã nói lên động tâm nha ba ức, đây là bị hội lớn nhất thành ý, năm ức, đây cũng là bị nhân lớn nhất thành ý. Tóm lại, trải qua một trận thần thương khẩu chiến tính toán chi li đàm phán về sau, cuối cùng lấy ba ức 7500 vạn giá cả thành giao. Chúng ta còn cần nửa giờ. Tại trong lúc này, ngài có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Cái này gian phòng nhỏ diện tích không lớn, ánh đèn đú ám, nhưng kỳ thật công trình vẫn là rất thoải mái dễ chịu. Bên cạnh trong hộp tủ liền bày đầy các loại trà bánh đồ uống. Bất quá, Dư Liên tin tưởng, tới đây mua tình báo nhất định là không dám ở đây ăn cái gì, chỉ là khoang miệng nước bọt lưu lại ghen tin tức là có thể nói rõ rất hỏi nhiều đề. Hắn dưới mông ngồi cái ghế cũng là rất xốp ghế sofa, buông xuống chỗ tựa lưng liền có thể thành một cái ghế nằm, chính là nghỉ ngơi một chút cũng được. Nhưng loại địa phương này, thật sự có người ngủ được xuống dưới sao? Húm hổ, loại này phòng kín mít, loại này ngọn đèn u ám, dạng này thoải mái dễ chịu ghế nằm, này mềm mại êm nhạc, không phải hẳn là phóng tới lầu 3 đi sao? Nhưng bất kể nói như thế nào, đuổi một ngày đường Dư Liên đúng là thật có chút mệt mỏi, rứt khoát liền để nằm ngang bát thân, thản nhiên meo lại cảm giác tới. Dư Liên quá rõ ràng nhà này mọi sự cộng hưởng hội ngân sách lai lịch, tồn tại lịch sử chí ít vượt qua 1000 năm thần bí tổ chức, toàn bộ ngân hà nhất có danh tiếng cùng năng lực đen, nghèo, đạo tình báo con buôn, nghe nói nó no phía sau thậm chí có hư linh thánh điện cùng sách triển nhân hiệp hội ảnh tử. Tóm lại, chính là so các quốc gia cơ quan tình báo đáng tin cậy nhiều. Bọn hắn đương nhiên không thể nói là không nhốn bụi trần bạch liên hoa, dù sao cũng là đèn, meo, trên đường lẫn vào đâu, nhưng tổng thể làm việc coi như cẩn thận, thương nghiệp tín dự cũng cũng không tệ lắm đã trong lúc nhất thời không mò ra dư liên mề tạng, liền lại không dám làm chuyện dư thừa. Dư Liên cứ như vậy thiêm tiếp nửa giờ, mãi cho đến cái kia âm trầm thanh âm vang lên lần nữa, đây là ngài muốn đồ vật. Cửa sổ cách đằng sau vươn một con cánh tay máy, đẩy ra một cái khay, đặt vào dư Liên muốn bổ phiếu. Dư Liên cầm lấy bổ phiếu, chỉ nhìn lướt qua liền xác định là thật, gật đầu nói, tỷ sẽ gi mít dịu quân trượng, vào xích thiên nông trong sao? Mị Lãn Thành, một cái gọi dạ vị bin người thu thập trong tay. Đôn đốt. Tin tức của hắn thiết bị đầu cuối cũng có nhắc nhở, nói là thu được không biết thông tin người phát tới tin tức đối phương cũng không nghi ngờ dư Liên cho ra đến tin tức giả. Dư Liên cũng không lo lắng cái kia phong tin nhắn vào nói hiệu nói vượng. Song phương hẳn là là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng không hiểu rất có an ý. Như vậy, ta liền cáo tử. Hy vọng ngài có thể mau chóng nghĩ đến còn muốn biết tình báo, chúng ta đối ám tiêu kiếm hạ lạc cũng cảm thấy rất hứng thú. Dư Liên trong lòng hơi động, nghĩ đến tung tích không rõ đồng học Tô Mặc rằng, nhưng ngay lúc đó liền bắt bỏ. Người ta có lẽ chỉ là nghĩ đổi chỗ khác mai ra nhận tích qua cuộc sống mới, thật không cần thiết vận dụng hội ngân sách lực lượng. Trước tiên đem ta a, Sở nói cho ta rồi, coi trọng các ngươi là thân. Dư Liên hướng phía sau quay liếc mắt đưa tình mang buồn phiếu cuộn thành một đoàn nhét vào trong túi, liền đi lục thân không nhận bộ pháp rời đi. Cửa sổ cách đằng sau camera, thông qua tinh vân mạng lưới liên tiếp đến, ngân hà một góc nào đó bên trong, dạng này đối thoại vào tiến hành. Trưởng Quỷ, ngài thấy thế nào? Người trẻ tuổi này, rất thú vị. Sau lưng của hắn đây này. Ta đây không biết, ta khả nhìn không ra tới. Có lẽ có, có lẽ là đang hư trương thanh thế. Dù sao loại này thần không hợp lẽ thường ra hỏa không ít, chúng ta gì tất nó tội. Ta cái là nói người trẻ tuổi này. Đúng, chính là cái này gọi dư liên người trẻ tuổi bản thân. Ta thấy không rõ vận mệnh của hắn. Cho nên, muốn an bài giám sát sao, không cần như thế, chúng ta là làm tình báo cùng Hưởng Đại Thiện nhân a, lại không phải cái gì châm ngòi thổi gió kỵ quái hắc ám phía sau màn tổ chức, cần gì phải ra tăng mình gánh vác. Ra một người bạn luôn luôn không sai. Hắn chú định không thể nào là hạ người vô danh, tiến lặng theo dõi kỵ biến liền tốt. Tấu chương xong, chương 132, đệ nhất trắng chương 31, sảng ngộ. Chương 132, đệ nhất trắng chương 31, sảng ngộ. Dư Liên đương nhiên không biết, bởi vì chính mình thần không hợp lẽ thường biểu hiện, cùng Hưởng hội ngân sách đối chính mình vấn đề, còn tiến hành một fan rất có phía sau màn buột phạm chiều sâu thảo luận. Tuy nhiên liền xem như biết cũng sẽ không để tâm chứ. Từ hậu thế trở về hắn, thực tế là quá rõ ràng nhà này rất đáng tin cậy đen, meo, đạo tình báo con buôn thao tính. Hắn ra cửa, phát hiện bên ngoài đã là đèn hoa mới lên, liền chuẩn bị tìm một chỗ an tĩnh nhìn xem tư liệu. Bất quá, không chờ hắn đi ra mấy bước, cửa phía sau lại lại mở ra, ra ba người. Phía trước nhất đổ tây đen đại hán miệng bên trong còn tại hùng hùng hổ hổ, hổ mà nói, còn nói cái gì vũ trụ đệ nhất tình báo thương, lâu như vậy liền cái thân phận đều đánh nghe không hiểu, tốn nhiều tiền như vậy, toàn bộ mẹ nó đều là các loại truyền thuyết, ta nhổ vào. Thiếu gia, chúng ta làm sao? Dư Liên trong lúc nhất thời còn cảm thấy đám này tình báo con buôn chuyện tính chuẩn bị đổi ý, nhưng lập tức ý thức được, bọn hắn hẳn là cũng giống như mình, cũng là đến mua tình báo. Hiện tại hoặc là giao dịch hoàn thành. Không phải sao? Cái kia hùng hùng hổ hổ đại hán cũng nhìn thấy Dư Liên, lộ ra một tia kinh ngạc. Dư Liên lộ ra ngượng mỉm cười, hướng đối mới gật đầu đại hán ngốc xáp xỉ nửa phút, lập tức cũng lung túng cười theo nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người là đến mua tình báo, ai cũng không so với ai khác cao quý, ai cũng không thể để ý người ta nhà sự. Cho nên, Giang hồ gặp lại, a không, cũng không còn thấy thuận tiện. Dư Liên lại hướng đối phương nhẹ đầu, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, hắn tự hồ là nhìn thấy trong đội ngũ ở giữa người, hơi sững sờ đối phương hẳn là cũng nhìn thấy Dư Liên, từ đại hán sau lưng lộ ra đầu. Trong khoảnh khắc đó, hai người ánh mắt tiếp xúc, đồng thời cấp tốc xác định, đều là người quen biết. Dư Liên. A Kỷ này ạ mạ hả Kỷ Mạn. Đúng vậy, đây không phải là Dư Liên cùng trường đồng cấp đồng học, tương lai 830 đảng nhân vật trọng yếu, tự xưng mình vì trí tướng phái muộn tao ba không tính mắt huynh. A Kỷ này à mà, à còn có thể là ai đâu. A trước người hô đại hán run rẩy một chút, vô ý thức mang bàn tay đến trong lực, liền chuẩn bị móc súng. Ngay sau đó Dư Liên cùng Hạ Kỷ này a mà Hạ Kỷ màn gần như đều vào cùng thời khắc đó che mặt, không phải ta, ta không vào. đừng nói bậy. Nhưng mà, hết thảy đều đã mượn, đối đối một cái khác mặc áo khoác đại hán đã đem bàn tay đến áo khoác bên trong, thiếu ra, hắn nhận bên ngươi, không nên động thủ. Đây là người ta hội ngân sách địa phương. Chúng ta, trong đội Hạ Kỷ màn hinh chặn lại nói, Ra cửa cũng không phải là hội ngân sách địa phương á. Nơi này là quả táo lớn xuống thành khu, mỗi đầu hẻm nhỏ đều có thể có ra mấy bộ thi thể đến đây này. Đối thủ đại hán động tác càng nhanh một bước, đã nổ ra súng ngắn, hướng về Dư Liên liền lao đến. Nói, ngươi có phải hay không bang nọ no mà người? Cái quỷ gì? Dư Liên nghi ngờ. Bớt nói nhảm. Đối phương đã đem thương đỉnh hướng Dư Liên cái trán. Cái sau lập tức liền có chút giận, không biết hắn đời trước đều không có bị người đỉnh qua đầu sau. Quyết định thật nhanh liền đưa tay gậy một cái mang họng súng đẩy ra, một quyền đánh phía mặt của đối phương môn Âu phục đại hán bị quyền gió thổi ngũ quan đều vặn méo, thậm chí ngay cả con mắt cũng không kịp nhắm lại, hai mắt đều có điểm tăng dã. Nhưng mà, Dư Liên nắm đấm cũng không có đập lên, mà là thu hồi đấm, để hai mắt của mình nhìn thẳng đối phương chưa tỉnh hồn ánh mắt. Bang nọ no màn là cái gì? Vậy ngươi nhất định chính là người kia tuy nhân. Âu phục đại hán hoàng hốt lấy hét lớn, cho nên, đến cùng ai vậy? Chính là kia cái gì đồ bỏ hiệp đạo hắc nguyệt bá tặc a? Hắn đã cho chúng ta phát hàm a. Đồ tây đen đại hán lớn tiếng hét lên, này làm sao lại cùng vị kia truyền thuyết đô thị dư liên hồi nhỏ thần tượng dính líu quan hệ rồi? Ngùng ngốc, ngươi tại sao phải cùng hắn nói những này? Áo khoác đại hán cả giận nói, ải, đúng a, ta tại sao phải cùng ngươi nói những này? Cái này, Âu phục đại hán mê hoặc. Dư Liên dương mắt nhìn trời. Dư Liên, ở ngay trước mặt ta còn làm như thế, quá không giáng cứu. Á kỹ này, Á Ma Hà Kỳ mạn từ đại hán sau lưng lộ đầu, lần nữa khôi phục hắn tấm kia đầy kính mắt mặt bộ kệ. Gia hỏa này hẳn là nhìn ra, hắn mặc dù không phải linh năng giả, nhưng đúng là nghiên cứu các loại linh năng trên kỹ, danh xưng là vì nghiên cứu phản chế, nhưng Dư Liên biết, đây chính là vì thỏa mãn mình khát vọng linh năng lại cuối cùng cầu không được tâm tư. Thật sự là bi thương. Đương nhiên là vì phản chế, ta thật một chút cũng không đấu kỹ ngươi." Hắn đẩy kính mắt, chữ chạc đàng hoàn mà nói, "Không, ngươi có, nhưng là vì không thương tổn động học tình cảm, ta liền không điểm ra đến." Dư Liên A Kỳ này a mạ hả Kỳ Mạn tiếp tục cùng đẩy kính mắt. Ha ha ha, ta nếu là nói cho ngươi ta đã nhị hoàn, nét mặt của ngươi nhất định sẽ rất thú vị. Như vậy, núi cao sông dài, giang hồ lại tụ họp. A Kỳ này a mạ huynh, cáo tử. Dư Liên hướng đối phương ô quyền, hướng phía trên vách tường vừa kết sát, cứ như vậy không có thân ảnh. A Kỳ này a mạ hả Kỳ Mạn nhãn tỉnh sáng lên, rất muốn hỏi một chút đây là cái gì thủ pháp, nhưng đối phương đã biến mất thân ảnh, hắn cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, trầm mặc vài giây sau, buồn thở dài, sau đó liền mang theo thủ hạ đi. Trên thực tế, Đây cũng không phải cái gì rất cao thâm linh năng ký pháp, mà là trên tay phản mì nổ giới chỉ hiệu dụng. Dư Liên hôm qua chỉ là loay hoay một hồi, liền ước chừng biết được cái này mai khí chi giới một trong hiệu quả. Ngoại trừ có thể để người đeo tại nhiệm gì thời điểm đều cam đoan thông suốt hô hấp bên ngoài, mỗi 6 giờ phóng thích một cái ngưng kết khí thể sóng xung kích, ngoài ra, liền có thể thông qua điều khiển chung quanh đại khí vận vèo tiết sáng, che giấu mình đương nhiên, loại này ẩn giấu kỳ thật lợi dụng chính là không khí đối người dẫn phát thị giác sai chỗ, là một loại đối diện thô thiển ẩn thủ đoạn. Không nói là gặp linh giác siêu cao thủ, chính là hơi hơi tinh vi một điểm giám thị dụng cụ đều dấu không đi qua. Dư Liên mặc dù đối hạ kỳ này ạ mạ hạ kỳ mạn đến cùng Hưởng hội ngân sách mục đích có chút hiếu kỳ, nhưng hắn đối kia cái gì nó mạn tổ không cảm thấy hứng thú, đối Hắc Nguyệt bá tức mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng sự tình dù sao có cái nặng nhẹ nha. Hắn nhất định phải ngồi muộn ban tàu trở khách chạy tới vũ đô, có thời gian này, còn không bằng trước đi đem bụng cho lấp đầy. Phải biết, hiện tại đã nhanh đến 8 giờ tối, từ hắn đến quả táo lớn thành bắt đầu, còn chưa có cơm nước gì đâu. Vừa vặn, lúc đầu dựa theo nguyên kế hoạch, hắn liền chuẩn bị đi suy nghĩ một chút nhà kia đại chúng mỹ vị nhét đầy cái bao tử. Hơn mấy chục năm không ăn được, hắn còn thật có chút nhớ nữa nha. Dư Liên thời ạ ký này, ạ mạ hạ kỳ mạng cùng hắn đám tiểu đồng bọn đã đi xa, lúc này mới đổi một cái phương hướng, cuốn một chút đường. Hắn xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ, cùng mấy cái kẻ lang thang gặp thoáng qua, lại thoát khỏi một chút dưới ánh đèn lờ mờ làm lấy muốn cùng mình phát sinh một điểm siêu hữu nghị quan hệ, quần áo bại lộ đại tỷ tỷ, vừa muốn đi vào đại lộ, liền nghe có một tiếng ầm ầm tiếng nổ. Tập trung nhìn vào, liền thấy ven đường vậy mà đã có một chiếc xe hơi giấy lên lửa lớn dựng dựng. Vốn dĩ các công nhân hội nghị thị uy, lại cũng không biết chuyện gì xảy ra hình thành dây dẫn nổ, thế cục liền hoàn toàn chế. Dù sao, hiện tại dẫn vào dư Liên tầm mắt một màn chính là một trận hỗn độn loạn cục. Mới vừa rồi còn vào du hành thị huy dân chúng, trong chớp mắt liền diễn biến thành ác ôn. Bọn hắn cướp sạch phụ cận cửa hàng, ẩu đả vô tội người đi đường, đốt cháy trên đường ô tô, đồng thời còn hướng cảnh sát cùng cảnh giới dở rộn ném tảng đá cùng tự chế bình tiêu đốt. Dư Liên tại nguyên chỗ đứng một chút hội, lần nữa có một loại hiện thực cùng ảo tưởng giao hội chủ nghĩa siêu hiện thực hoang đường cảm giác. Lúc này, vẹn vẹn là vào trước mắt của mình, liền có hơn 1000 người tham gia tràng loạn cục này, mà vào mình không nhìn thấy địa phương, vào còn lại khoảng chưởng, còn không biết có bao nhiêu cùng loại sự kiện đang trình diễn đâu. Bất kể là công nhân du hành vẫn là học sinh thị uy Nếu như không có một cái lập trường tới sáng, kết cấu nghiêm cẩn, có lực chấp hành cùng hành động lực tổ chức lãnh đạo, luôn luôn sẽ diễn biến thành đàn thể bạo lực sự kiện. Liền xem như thị uy người dự tính ban đầu chỉ là muốn tranh lấy một chút hợp pháp lợi ích, lại luôn sẽ diễn biến thành dạng này. Một mặt là bởi vì thị uy người không có khả năng đều là tất yếu, một phương diện là bởi vì luôn có người sẽ để bọn hắn trở nên không thuần khiết ở đây mà khuyết tán lan đến gần mình trước đó. Dư Liên ngừng bỗng nhiên một chút, hướng sau lưng đi đến. Hắn biết mình bây giờ, kỳ thật không thay đổi được cái gì. Hắn lần nữa để dùng bàn mì nô giới trì ẩn ở mình, dùng tay đè chặt bên cạnh tường cao, nhẹ nhàng khẽ chống liền trực tiếp đến trên nóc nhà. Siêu phàm giả phúc lợi liền ở chỗ, thực tế không được, còn có thể từ nóc nhà đi nha. Dù sao nơi này là quả táo lớn thành xuống thành khu, phần lớn đều là tương đối thấp lùn lao kiến trúc, tối cao cũng chỉ có 3-4 tầng lầu dáng vẻ. Dư Liên vào trên nóc nhà tìm tìm một chút không cản phương hướng, nhẹ nhàng mấy cái thả người, liền vượt qua mấy khu phố, cách trên đường lớn loạn cục xa một chút. Nhưng lúc này, hắn tựa như bắt được một tia quen thuộc, bối rối lơ đở, không khỏi ngừng chân bước. Hắn ngừng chân bước, đứng lại một tòa 5 tầng kiến trúc trên nóc nhà, quan sát phía dưới giống như mê cung phòng ốc đường hẻm. Cảm giác của hắn diễn sinh ra đi, cũng để thị giác của mình được đến cường hóa, mặc dù không đến mức giống ứng nhãn thuật như thế có thể từ trên cao bắt giữ hết thảy, nhưng phạm vi vài trăm mét quảng trường bên trong phát sinh hết thảy, hiện tại cũng không thể gạt được dư liên. Hắn hướng về kia cái hơi thở phương hướng nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy tình cảnh như vậy. Á khí này a mạ hạ kỳ mạn, cùng hắn cái kia hai đại hán tùy tùng, đang bước nhanh vào trong đường tắt chạy nhanh. Sau lưng bọn hắn, tựa như có bóng tối, huyền vào u ám đèn đường giao thoa bên trong lướt qua, giống như hung ác u linh như. Nghiệp trưởng a, ra đây là cái gì lao lực mạnh a? Dư liên do dự nửa giây, má một tiếng Sau đó phi thân hướng cái hướng kia nhảy xuống, tấu chương xong, chương 133, nơi đây lại không nên ở lâu. Chương 133, nơi đây lại không nên ở lâu. Một mực lấy đầu não phái tự cho mình là ạ kỳ này ạ mạ hạ kỳ mạn, trước mắt đang đứng ở một năm qua này phụ tại nặng nhất thể lực hoạt động bên trong đúng vậy, giống hắn dạng này đầu não phái có thể động mồm mép liền nhất định lười nhác mở ra chân. Có thể thông qua học viện quân sự cơ bản khảo sát thể năng, liền có thể ba hô văn tuế. Dù sao hắn dạng này khoa nghiên cứu chiến lược, thể năng a xạ kích a cơ bản cách đấu a chiếm điểm số tỉ trọng thật không lớn. Nhưng bây giờ Hắn lại nhất định phải vào cái này nhỏ nhỏ trong đường tắt chạy trốn, giống như là bị rơi vào trong khe cống ngầm con chuột như. Hắn cảm thấy hai chân đã là rót đầy khối chỉ, trong lỗ mũi phun ra ngoài hô hấp càng kéo càng nặng. Á Khỉ này ả mạ hả kỳ mạn suy đoán mình bộ dáng bây giờ nhất định rất khó coi, nếu như bị huynh đệ hội ác hùng bây giờ gọi sư tâm hội mọi người thấy, vậy hắn nhất định sẽ lui hội không còn xuất hiện. Nếu như bị dư liên nhìn thấy, kia liền còn không bằng đi chết đâu. Thiếu ra, đừng sợ. Chúng ta chỉ cần từ nơi này ra ngoài, bên trên đại lộ. Liền không sợ. Âu phục đại hán đối Á này ả mạ hả kỳ mà à, à nói. Đúng vậy. Xe của chúng ta liền ngừng ở bên ngoài. Trên đường lớn đều có cảnh sát, có giám sát. Chúng ta không sợ. Á khí này ạ, Mã Hà Kỳ mạn nhẹ gật đầu, trong lòng mặc dù rất lo lắng, nhưng kỳ thật cũng không có quá lớn khủng hoảng. Là một trí tướng hắn đối tình trạng trước mắt đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Kém nhất, cũng là có thể nghĩ biện pháp thoát thân. Chỉ bất quá, nếu là không đến giai đoạn khẩn yếu nhất, hắn thật không nỡ dùng vận dụng món kia bảo vật. Dù sao, đây là một lần tính, là tổ tông truyền xuống bảo mệnh dùng để hắn tương đối may mắn chính là cái kia ngay tại truy sát mình cái kia linh năng giả, mặc dù tới vô ảnh đi vô tung khó mà bắt giữ, nhưng rất hiển nhiên Hắn tuyệt đối tốc độ cũng không tính nhanh, lực công kích cũng không tính mạnh, nếu không phe mình ba người đã chết nhiều lần. Nói thật, người tập kích này cũng chính là tìm không thấy chân thân, để người cảm thấy khó giải quyết. Nhưng liền vào thời điểm này, một mực tại đoạn hậu áo khoác đại hán bỗng nhiên phát ra một tiếng bị đau âm thanh. Nhìn lại, đã thấy hắn giẫm vào không biết vì sao bỗng nhiên lõm lên trên mặt đất, lòng bàn chân choáng tại chỗ gần cái thất điên bắt đạo. Á khí này, ạ ma hả khí mạn dưng bước, quay đầu hướng đối phương chạy tới, bàn tay đến trong lực. Thiếu đương ra, đi mau à. Trung thực chiến hữu cùng bộ hạ tính mệnh, thế nhưng là so cái gọi là tiền tài bảo vật trọng yếu nhiều ghi nhớ, Ha Kỳ Mạn, người là thành, người là viên, người là quật. Á khí này ạ, mạ Hạ Kỳ Mạn trong đầu một nháy mắt hiện lên tổ phụ giải bảo, không nói hai lời liền chuẩn bị khởi động trên người mình bảo vật. Coi như trong nháy mắt này, lại chỉ nghe không chung một trận ma sát rung động, một cái bóng đen giống như cự ưng một dạng lướt qua hoàng hôn bên trong đường đi. Trực tiếp vượt qua đang nằm dạp trên mặt đất áo khoác đại hán thân trên, lướt về phía nơi xa trong không khí. Hắn nhắc lên đầu gối của mình, mãnh liệt hướng hư không dạng này va chạm, sau đó liền nghe một tiếng không khí xé rách tiếng vang mình. Vào Hạ Mạn trong tâm mắt, Dường như nhìn thấy một trận sóng âm quyết tán, một bóng người dạng này bay ngược ra ngoài, đâm vào trên vách tường, phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên gì. Mà cái kia ngút trời mà hàng bóng đen thì dựa thế trực tiếp nhẹ nhàng rơi xuống, lại vậy mà thật là Dư Liên. A Kỷ này A Mạ hả Kỷ Mạn trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, và ngữ ngàn ngữ đều hóa thành một tiếng thoải mái than thở. Nhưng lúc này, đã thấy Dư Liên quay đầu liếc mình một chút, nói: "A Kỷ này A Mạ, ngươi kính mắt rơi nhà." A Kỷ hả Kỷ trong lúc nhất thời xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng vẫn là cấp tốc từ trong túi sờ làm ra một bộ giống ý như lúc kính mắt, mang đi lên. Mà mà khác một bên, lại cái thấy cái kia bị Dư Liên một đầu gối đụng bay ghé vào trên tường kẻ tập kích, đang khó khăn nâng lên nửa người. Hắn mặc một thân cực kỳ khả nghi liền thân áo đen, trên đầu cũng mang theo mặt nạ, xem xét cũng không phải là cái gì người đứng đắn. "Ngươi, ngươi là ai?" Dư Liên trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra trả lời thế nào, sau đó liền nghe đối phương lại nói: "Cửu bị tổ người, hừ, bọn hắn cho ngươi bao nhiêu, chúng ta bang nọ mạn đều cho ba lần." Cửu quỷ tổ lại mẹ nó cái quỷ gì? Quả nhiên là xã hội đen báo thủ thì sao? Dư Liên không được quay đầu nhìn về phía A Kỳ này a mà hạ Đã thấy cái sau đẩy tính mắt nói, bang nọ mạn liền tiểu đệ của mình đều thiếu nhiều năm tiền sinh hoạt. Mặt khác, bọn hắn cũng bởi vì giao không ra số dư, đem mời đến lính đánh thuê toàn bộ diệt khẩu. Cái này liền có chút quá mức a. Hừ, đều là lời đồn. Cửu quỷ tổ người, trứng, meo, trứng không dùng tốt. Đầu lưỡi lại dùng tốt lắm đây. Thế nhưng là các ngươi tiểu đệ của mình xác thực thiếu nhiều năm tiền sinh hoạt. Hà Kỳ mạn lại nói đối phương lần này là không nói lời nào, mà lại bang nọ mạn, đến cùng cùng vạn linh hợp nhất giáo có quan hệ gì? Chính lại là vạn linh hợp nhất giáo người nào? Dư Liên nhíu mày, Jung giống như là nhìn mấy thứ bẩn tiểu ánh mắt nghiêng mắt nhìn người áo đen kia một chút, nhìn không được vô vô đầu gối. Cái này toàn thân trên giới đều tản ra đáng tiếc hơi thở người áo đen cảm thấy mình có nhận đến mạo phạm, lập tức liền hư lạnh một tiếng, chậm rãi để cho mình gián nhập vết tường. Ngay sau đó, phía sau hắn kiên cố gạch đá liền phảng phất thành chất lòng đồng dạng, mang thân thể của hắn chậm rãi bao trùm, một chút xíu nuốt hết. Ồ, hoàn cảnh dung hợp. Cùng nhiệt giả ấp diện, đệ nhi hoàn, thích cảnh giả sao? Dư Liên vừa xác định đối phương thân phận, lại nghe hắn lại nói, "Tiểu tử, ta ghi nhớ mặt của ngươi, sớm sẽ tra ra người thân phận." Băng nọ man hận chỉ có thể dùng huyết đến còn. Hắn Âm Tiếu liền chuẩn bị chạy trốn, mà thời điểm này, chợt cảm nhận được đầu một trận kịch liệt đâm nói, giống như là có người cầm vô hình cương châm đâm mình náo hoa đều xoắn nát như. Hắn muốn kêu thảm, lại hoàn toàn kêu không được, chỉ là vô ý thức đè lại đầu. Ngay tại như thế trong ngay mắt, hắn cũng mất đi đối cảnh vật xung quanh năm chắc, dường như bùn đất một dạng vách tường một lần nữa thu hoạch được thực chất, cấp tốc khôi phục thể rắn thực chất. Cái này xi si măng cốt thép kết cấu, thế nhưng là so lực sĩ bắp thịt cường lực phải thêm đâu, tại chỗ liền đem hắn toàn bộ đều giam cầm vào vách tường bên trong. Sắt thép, nham thạch cùng cái khác càng cường lực hơn hợp kim kiến trúc, liền như là không thể phá vỡ dây sắt đồng dạng, kéo lấy áo đen người thân thể, sau đó một chút xíu bóc nát xương cốt của hắn. Người áo đen trong đầu phát ra kịch liệt đau nhức, cũng làm cho hắn không tự chủ được phát ra ôi ôi bị đau âm thành, nhưng chính là Đức Quáng nói không nên lời cái gì đầy đủ tới. Hắn cảm thấy phổi tựa hồ cũng cùng xương cốt chen lại với nhau, hiện tại liền liền hô hấp đều không thể làm được, càng đừng đề cập nói chuyện. Tha cho ta đi. Hắn đôi hướng mình đi vào dư liên gạt ra cầu khẩn thân sắc, hy vọng đối phương thủ hạ lưu tình. Nhưng thấy đối phương không phản ứng chút nào, đương nhiên ý thức được, mình làm mang mặt nạn. Sau đó, đã thấy Dư Liên tiện tay từ ven đường kéo lên đến một khối cống thoát nước thép tấm nắp giếng, hướng phía mặt của đối phương môn chính là một đập, trực tiếp mang đối phương nửa người trên liên tiếp thép tấm đều khảm vào trong tường, lúc này mới yên lòng bông lỏng tay. Người áo đen thân thể vẫn như cũ còn tại co quắp, như cùng một con vừa bị cắt đầu heo xanh, nhưng bị thép tấm nện đến khảm vào trong tường nửa người trên hiện tại là cái dạng gì, đoán chừng sẽ không có người muốn mở ra xem một chút đi. Dư Liên phủi tay, lúc này mới nhìn về phía một bên Aki này Amahaki mãn. Hắn hai cái tiểu đồng bọn, cũng chính là áo nam cùng áo phục nam đều có điểm giống dậy thậm chí cũng không dám đi cùng Dư Liên đối mặt. Nhưng mà, bản thân hắn biểu lộ nhưng cũng không có thay đổi gì, nhưng kính mắt phía sau đỗng nhiên sáng lên để cho mình đều vì thế mà kinh ngạc ánh sáng. Cái này sáng ngời muốn truyền đạt cảm xúc là như thế phức tạp, sáng rõ Dư Liên vậy mà đều có một tia giao rộng. Sau đó, liền thấy ả ký này á mạ hạ ký màn cái kia hàng năm như một ngày mặt bộ kệ bên trên, thật gạt ra vẻ tươi cười ra. Đa tạ ngươi, Dư Liên huynh, tại dạng này tuyệt thể tuyệt mệnh trong lúc nan từ trên trời giáng xuống, cứu vớt tính mạng của ta, đây mới thực sự là tâm linh chi bạn a. Trang diện kia thực tế là có chút kinh dị, giống như là cứng nhắc tượng xác bé con vào hướng ngươi nết miệng một dạng. Dư Liên nhịn không được khỏe miệng co giật một chút, không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Thì ra là thế. Ân, tốt, ta cái này liền táo tử. Nhưng lúc này, Á Quý này Á Ma Hạc Kỳ Mạn cũng đã nhào tới, một thanh nữ lại Dư Liên tay áo, chúng ta là bằng hữu a. Chúng ta là bạn tốt a. Hạc Kỳ Mạn linh, ngươi thiết lập nhân vật sợ a. Dư Liên nhìn mà than thở mà nhìn xem đối phương, không khỏi cảm khái đi một cái muộn tao ngụy ba không có mắt nam thế mà còn có loại này thuận cắn bỏ dậy thiên phú. Phải tất yêu giúp đỡ bạn tốt của ngươi a. Hắn nửa không người, dù không có chút nào chập trùng đồng độc vừa nói lấy cầu khẩn nội dung, ngươi chẳng lẽ có thể thấy chết mà không cứu sao? Đây là ta cả đời tìm cầu, mấy ngươi nhất định phải giúp ta một chút a. Gia thân hữu a. Nhất định phải nói rõ, Dung Đồng độc vừa nói lấy như thế ra mặt dày cầu người lời nói, cảm giác là tương đương không hài hòa, lại phối hợp tâm kia không hề bận tâm mặt, còn thật có chút kinh dị cảm giác. Dư Liên nhìn đối phương một bộ ngươi không đáp ứng ta liền muốn đổ rệ dạ dáng vẻ, bắt đầu cảm thấy đau đầu. Ta cùng ngươi nói a, hiện tại liền buông tay cho ta, không nên ép ta a. Hắn vẫn như cũ không lười, dù không chút dao động giọng điệu nói. Không có việc gì, mời ngài cứ việc đánh đi. Bất quá, đánh xong sau mời ngài phải tất yếu lắng nghe một chút tiếng lòng của ta. Ta bể bội nhiều việc, lập tức còn muốn vượt qua Đại Tây Dương đâu. Không sao, về sau ta dùng máy bay tư nhân đưa ngài. Không, ta trực tiếp đem máy bay tư nhân tặng cho người. Dư Liên thừa nhận, vào như vậy một cái mắt, mình thế mà còn thật có chút động tâm. Ta còn phải sớm hơn điểm tiền đến, chuẩn bị một chút thiết bị đâu. Ngài muốn cái gì thiết bị ta đều giúp người chuẩn bị tốt. Mặc kệ là cướp ngân hàng vẫn là bắt cóc vẫn là độ tòa nhà quốc hội, tất cả thiết bị đều có, mà lại tuyệt đối so trên chợ đen tốt. Nhất định phải còn thừa nhận Dư Liên trong nháy mắt lại động tâm, sau đó liền có chút muốn đem giá hỏa này giết cậu. Nơi này không phải trô nói chuyện. Dư Liên thở dài, cảm thấy vào dây dưa tiếp càng chậm chệ thời gian. Xác thực, nơi đây kỳ thật không nên ở lâu. Á khí này, ạ mà hả kỳ mạng gật đầu đồng ý, chỉ một cái phương hướng, đi theo ta, tâm linh của ta chi bạn a. Người mẹ nó tại sao phải học ta nói chuyện a? Mặt khác, có thể hay không đừng mặt không thay đổi dùng đồng âm đọc nói loại này buồn nôn lời nói à. Mọi người thu thập một chút hiện trường về sau, liền tấn nhanh đi. Đại khái là do ở thành khu bốn phía bạo động tĩnh quá lớn. Nơi này phát sinh cùng một chỗ bạo lực giết người sự kiện, thế mà đều không có gây nên người khác chú ý bọn hắn rời đi đường tắt, bên trên rừng ở bên đường một cố cỡ lớn thương vụ dùng xe bay. Còn tốt rối loạn còn không có khuyết tán đến bên này. Nếu là chậm thêm mấy phút, chiếc xe này đoán chừng cũng sẽ bị bạo động quần thể nhóm cho đốt âu phục đại hán hòa phong áo đại hán ngồi phía trước tòa, một cái tư thế, một cái cầm súng chú ý đến xung quanh. Xe Việt Dạ không ngừng ra tốc, vào còn không hề rời đi khu vực cấm bay phạm vi liền trực tiếp thu hồi xe, bắt đầu lơ lửng trèo lên, rất nhanh liền thoát ly khu thành cũ, rời đi rối loạn trung tâm là càng ngày càng xa, tấu xong, chương 134. Xã hội đen chiến tranh. Chương 134, xã hội đen chiến tranh. Lơ lửng xe việt ra chậm rãi chạy ra khỏi thành khu. Ngồi trên xe dư liên, lại một lần nữa cảm nhận được kế hoạch nhất định không có biến hóa nhanh chân lý. A ký này a mạ hả kỳ mạn, trung ương phòng vệ đại học 830 giới, chỉ cần không tìm đường chết nằm đều có thể trở thành tướng quân người mặt trăng thế mà là thể cộng đồng lớn nhất H3 một trong, tiểu quỷ tổ thiếu đông gia. Thật đúng vậy, hiện tại học viện quân sự đang làm cái gì? Triệu học sinh đều không cần thẩm tra chính trị sao? Ta có cái đường thúc thúc làm quốc hội nghị viên, một cái đường thúc làm thị trưởng, một cái đường thúc là nổi danh viên. Nhà chúng ta là căn chính Miêu Hồng Thần Sĩ gia đình, là thể cộng đồng tốt thị dân. Ân, đủ chân thực. Thôi có chút đầu góc xã hội đen đều là sẽ như thế thao tác. Cho nên, ngươi vừa rồi đối người kia, dùng cũng là linh năng khống tâm sao? Chính là để hắn một nháy mắt mất đi thi pháp năng lực kẻ tại trong tưởng chiêu số. Rất hiển nhiên, thân là linh năng Trạch Hạ Kỷ Mạn vẫn là đối cái này càng có hứng thú một chút, mang theo kính mắt bôi mặt bộ kệ, nhưng tập mắt kia lại một mực tại phát sáng. Kia là tâm linh quốc giòi. Bình thường linh năng tâm là đối phó không được linh năng giả. Dư Liên nói, vừa mới đối với ta người, dùng mới là linh năng khống tâm. Đúng không? Mỗi lần đều có thể dễ dàng như vậy hoàn thành tâm lý ám chỉ, dạng này chẳng phải là vô giải đâu. Người người sở dĩ sẽ bị ta ám chỉ, là bởi vì tâm tình khoái động, không hề phong bị. Cộng thêm bên trên bị ta trước một cái trọng quyền cưới mặt giật mình nhiếp tâm trí. Vào đại đa số thời điểm, ta điểm này cho vặt đối với hắn không có tác dụng. Yên tâm đi, hắn khả năng không quá thích hợp tiếp xúc càng thâm nhập bí mật, nhưng vẫn là rất đáng giá tín nhiệm. Cho đến trước mắt, hắn nhưng thật ra là chúng qua ta tinh thần ám chỉ qua người bên trong, ý chí nhất kiên định một cái. Như vậy, ngươi lần trước công kích qua bạn, hắn chính là yếu nhất một cái lạc. Dư Liên nhớ lại vài giây đồng hồ mới ý thức tới bạn hẳn là lần trước ở trường học bị mình ngay trước bên mặt của bọn họ thu thập cái kia công tử ca diễn viên quần chúng người công cụ, liền lắc đầu nói, "Không, các ngươi huynh đệ hội khóa trước hội trưởng, đại danh đỉnh đỉnh béo Lý tiên sinh mới là yếu nhất một cái." "Béo Lý lúc nào bị ngươi thu thập rồi?" Hà Kỳ Mãn có chút nghi ngờ, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, ngày mùng ngày 1 tháng 2 ngày đó huyên náo xôn sao béo lì nhìn trộm sự kiện lập tức giật mình. Hắn có chút muốn cười, nhưng vì duy trì thiết lập nhân vật, cũng chỉ có thể có chút cứng nhắc lại đẩy một chút kính mắt, chậm rãi mà nói, "Sắp thực thú vị, nhưng ta cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn." Mạc Khắc, ta loại này sơ cấp linh năng công tâm, chính là dừng lại ở trong lòng ám chỉ cùng ngôn ngữ hướng dẫn phương diện bên trên, nếu là muốn đối người, hoặc là huynh dùng, càng nhiều có thể là bị phản phệ, ngược lại rất dễ dàng tụ thương, mà lại đều là linh hồn phương diện tổn thương. Ngươi biết, trên nhục thể lại nặng nghề tổn thương, ngân mình ở trong ống môi cấy đều có thể trị hết, nhưng phương diện tinh thần liền không dễ dàng như vậy. Cho nên, ngươi mới chọn tâm linh quất rời sao? Ân, cái này kỹ năng ta ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, nhất định phải tốt ghi lại. Hắn cầm lấy thiết bị đầu cuối, bắt đầu lốt bốp thao tác khí nha. Dư Liên bất đắc dĩ nói, cho nên Ngươi bây giờ có thể nói nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. A Kỷ này ạ, mạ hả kỳ mạn nước chừng là cũng cảm thấy mình có chút thất thố, liền ho khan một tiếng, sau đó nghiêm túc rằng giải, kỳ thật, giải thích cũng vẫn là rất đơn giản. Chúng ta cựu quỷ tổ chuẩn bị quy mô tiến quân quả táo lớn thành. Chỉ là, đối diện Lao Châu Âu Bang nó no, mạn cũng là ý tứ này, tự nhiên liền cùng chúng ta sinh ra xung đột. A, đoạt địa bàn a. Có thể lý giải. Nếu thật là đoạt địa bàn cũng liền thôi. Quả táo lớn thành hiện tại là như thế một cái thế cục, tất cả mọi người dám sát cục thịt béo này cũng là không gì đáng trách. Đúng vậy. Quả táo lớn thành cùng với phụ cận, một mực diễn sinh đến ngũ đại hồ khu Minh Châu đại lục Bảo Đông, cho tới nay đều là trên địa cầu dày đặc nhất khu công nghiệp một trong. Thí dụ như nói, chỉ là vào quả táo lớn thành, liền có Minh Châu luyện kim liên hợp thể cùng quả táo lớn cơ giới hạng nặng tập đoàn 2 nhà này khổng lồ xí nghiệp, chỉ là cái này hai nhà này xí nghiệp nhân viên tạm thời chỉ có gần trăm vạn công nhân. Bất quá, vào thể cộng đồng chính phủ quyết định dừng đối công nghiệp nặng xí nghiệp phụ cấp, đồng thời mở ra thị trường về sau, đại đa số công nghiệp xí nghiệp thời gian đều không phải quá dễ chịu. Mà lúc này, Minh Châu luyện kim liên hợp thể liền soát trước cùng liên minh sẽ đận nổ công nghiệp nặng đặt thành hợp tác hiệp nghị, dẫn vào tiền của bọn hắn cùng kỹ thuật, quyết định trực tiếp bên ngoài không gian chế tạo tiên tiến nhất quỹ đạo tinh luyện dây chuyển sản xuất. Loại này luyện kim thiết bị, chi phí thấp hơn, hiệu suất cao hơn, ngoại trừ có một chút trên quân sự an toàn thai hoang ngầm bên ngoài, càng phương diện đều so truyền thống mặt đất nhà máy cao hơn nhiều. Bất quá, vào cái này toàn bộ ngân hà tất cả đều bận rộn khai phá tân đại lục hòa bình thời đại trên quân sự an toàn thái hoang ngầm, đều không thể xem như sự tình nhà. Đương nhiên, cứ như vậy, cần công nhân tự nhiên liền không có nhiều như vậy. Sau đó Đệ tử tụ tập thương hội tập đoàn nước gạo Fleur hội thương hội, cùng quả táo lớn thành thị chính phủ đặt thành một hệ liệt hợp tác hiệp nghị. Nhà này khổng lồ băng qua các vì sao xí nghiệp, nghe nói am hiểu nhất chính là chế tạo mỹ lệ thời thượng lại hài hòa vườn hoa thành thị. Tương lai quả táo lớn thành, nhất định sẽ trở thành thái dương hệ chân châu. Mặc kệ cái này quyết sách là đúng vẫn là sai, nhưng bất kể nói như thế nào, tòa thành thị này vào một khoảng thời gian rất dài bên trong, sẽ đối mặt với tương đương trình độ dung chuyện, đại lượng thất nghiệp đám người tụ tập vào thành thị trong bóng tối, kéo dài hơi tàn còn sống. Hoàn cảnh như vậy, đương nhiên cũng sẽ trở thành phạm tội tổ chức huyết chương rừng ẩm. Chúng ta không phải phạm tội tổ chức, chỉ là có sức sống xã hội đoàn thể. Lời này nghe mặc dù có chút dối trá, nhưng ở chúng ta cựu quỷ tổ địa bàn, cảnh sát mặc kệ sự tình chúng ta để ý, chính phủ mặc kệ sự tình chúng ta để ý. Tu đèn điện thông công thoát nước điều giải quê nhà mâu thuẫn, chúng ta đều để ý. Chúng ta quản lý địa bàn, nhất định là toàn thành trì an chỗ tốt nhất. A kỳ này a ma hai a kỳ mãn đầy kính mắt. Sáng tác xã hội đen độc làm cư hủy hội a. Dư Liên đối loại này điển hình bản thân rêu giao thịt mũi coi thường, ngược lại là rất muốn cùng đối phương thảo luận một chút chân chính có sức sống xã hội đoàn thể tổ chức hẳn là là gì, nhưng lại biết hiện tại cũng không phải thời điểm. Mạc Khắc, chúng ta cũng không chỉ là đoạt địa bàn, dù sao chúng ta không phải xã hội đen, mà là có sức sống xã hội đoàn thể, mà là tại nơi này phát triển một chút sự nghiệp. Chỉ là, bọn nó mạng người lại tại trước mấy ngày tới cửa, yêu cầu nhập cổ phần. Xã hội đen làm suy nghĩ, không cần phải nói, tất nhiên là Mã đạo sư nói cái chủng loại kia lợi nhuận cao đến có thể đủ trả đạp nhân gian hết thể luân lý đạo đức suy nghĩ, căn bản khả năng thiếu tài chính. Nói là nhập cổ phần, cái kia kỳ thật liền tương đương với là đoạt tiền. Không cần phải nói cũng biết, ạ kỳ này ạ mạ kỳ mạn bọn hắn khẳng định là sẽ không đồng ý. Bọn hắn nguyên vốn chuẩn bị nói là lại muốn đến nói chuyện, nhưng thật không nghĩ tới đã bị mặt, thế mà trực tiếp phái người đến chặn giết. Nhị hoàn linh năng giả thế mà vào xã hội đen làm công, là các người xã hội đen gần nhất hiệu quả và lợi ích quá tốt, vẫn là linh năng giả liền thật xa đọa đến trình độ này rồi. Bang nọ mạn không có lớn như vậy bại diện. Nhưng là, có tiểu đạo nghe đồn, bang nọ mạn vạn linh hợp nhất giáo có nhất định quan hệ. Cái này linh năng giả nói không chừng chính là cái này giáo đoàn thành viên đâu. "A ký này nói, "Bất quá, từ tình huống vừa rồi đến xem, khả năng này vẫn là rất lớn đây này." Dư Liên niết miệng, không có cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy có chút bực bội. Cái này thể cộng đồng nội bộ lớn nhất tà giáo đoàn thể, tại tương lai cái kia đoạn dung chuyển 5 tháng bên trong, liền giống như là ăn đủ ô uế trong công thoát nước đàng chuẩn, không ngừng lớn mạnh. Bất quá, đám người kia dù sao cái là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng tà giáo phân tử, một khi bị chân chính đại nhân vật chú ý tới, vào cao hơn vĩ độ đã kích phía dưới, rất nhanh liền sụp đổ đương nhiên, liền xem như vào bọn hắn nhất lớn mạnh thời điểm, cũng không có làm ra cái gì đáng giá kinh hãi đại sự, nhưng làm người buồn sự tình là thật tầng tầng lớp. lớp. So với nhất định nhất định phải chơi chết sện city vợ vịn sện trung tướng, thực tế không tính là gì. So với Ta Shirley, liền kém đến liền càng xa. Ta giáo cùng xã hội đen a đúng là dễ dàng nhất quấy hòa vào nhau. Dư Liên nói đồng dạng cũng là xã hội đen xuất sinh ạ kỳ này ạ mạ hạ kỳ mạn cảm thấy nhận mạ phạm, rất muốn nói cho đối phương biết xã hội đen cùng xã hội đen là khác biệt, lại nghe Dư Liên lại nói, bất quá, cái này cùng Hắc Nguyệt Bá Tức có quan hệ gì? Người chuyên môn chạy một chuyến cùng Hưởng Hội ngân sách, chẳng phải là bởi vì cha hắn thân phận sao. Làm sao? Các ngươi liền hắn cũng đắc tội rồi." Dư Liên trên giới quan sát đối phương một chút, nếu quả thật là như thế này, Hạ Kỳ màn hình, đến cùng ai là người xấu, coi như thật nói không chính xác. Hạ Kỳ này ạ mà Hạ Kỳ màn khổ cười một chút, thở dài một cái. Theo ta được biết, chúng ta tổ chức là thật không có có đắc tội qua vị kia đại lão. Thế nhưng là, lúc đầu chúng ta đã vào súng ống sẵn sàng ứng phó bang nọ mạn cùng vạn linh hợp nhất giáo, chấp nhận hắc nguyệt bá tước đen văn kiện, nói là rất nhanh liền sẽ đến cửa bãi phòng. Cái này, thực tế là để người miên man bất định a. Cái này, có lẽ chỉ là cái trùng hợp thôi. Dư Liên nói đường đường địa cầu nhất hiệp đạo. Đại danh đỉnh đỉnh mấy trăm năm Hắc Nguyệt Bá Tước, liền xem như gần nhất thiếu tiền, cũng không đến nỗi sẽ sa đọa đến nước này a. Hú hổ, đời trước Dư Liên cũng không phải là không có cùng hắn đã từng quen biết, cũng không giống như là thiếu tiền đến muốn cùng người khác chiếm địa bàn tình trạng. Ta đương nhiên cũng không muốn tin tưởng, Đường Đường Hắc Nguyệt Bá Tước sẽ cùng bang nọ mạn, cùng Vạn Linh hợp nhất giáo cùng mở ruột, nhưng cái này cũng đều là ta hy vọng thôi. Nơi này sáng nghiệp, nơi này vừa vận thành lập phân bộ, đều đối tổ chức tương lai phi thường trọng yếu, ta không thể ngồi chờ chết. Hắn nhíỡng thở dài, nói: "Ta không trông cậy và có thể tra ra Hắc Nguyệt Bá tức thân phận, nhưng vẫn là hy vọng có thể nghe nóng đến một chút mục đích của đối phương. Liên xem như có thể tìm tới một chút đáng tin trao đổi tư tưởng, cũng thật là tốt bắt đầu. Cái này mới tìm được cùng hưởng hội ngân sách. Chuyện về sau, ngươi cũng biết ta. ngươi ngày nghỉ này cũng thật sự là đủ bận rộn a." Đại khái là có chút cảm đồng thân tụ đi, Dư Liên nhịn không được vẫn là biểu thị một chút xíu đồng tình. Sau đó, hắn rất nhanh liền thu hồi khuôn mặt tươi cười, "Như vậy, ngươi đến cùng làm chính là cái gì suy nghĩ, hiện tại có thể nói nói sao?" Tấu chương xong, chương 135 Địa cầu nổi danh nhất truyền thuyết đô thị. Chương 135, Địa cầu nổi danh nhất truyền thuyết đô thị. Hạ Nguyệt bá tứ xem như toàn bộ địa cầu, thậm chí toàn bộ thể cộng đồng nổi danh nhất truyền thuyết đô thị một trong. Đây là một vị cứu khốn phàm nguy, hành hiệp trượng nghĩa hiệp đạo, luôn luôn sẽ vào đêm tối giới ánh trăng xuất hiện, trừng trị gian tà, đả kích tội ác, cấp phú thế bẩn, thiếu ngạo vương hầu đây là có thể lý giải. Thị dân văn hóa tại phát triển đến trình độ nhất định thời điểm, luôn luôn sẽ xuất hiện cùng loại truyền thuyết đô thị. Thế nhưng là Vị này hiệp đạo cố sự có thể lưu truyền đến rộng như vậy, cũng không có một bộ tiểu thuyết tạ niềm trò chơi truyền hình điện ảnh tác phẩm ca tụng hắn câu chuyện, kia liền rất đáng giá thương thảo. Cái này không kỳ quái, bởi vì cái này truyền thuyết đô thị là thật. Thế giới bên trong các đại nhân vật đều biết do. Hắc Nguyệt Bá tức kỳ thật đã có sắp xỉ 500 năm lịch sử, hoàn toàn là nương theo lấy đế quốc đối thể cộng đồng thống trị mà xuất hiện. Sớm nhất thời điểm, Hán, hoặc cũng không có có cái gì đặc biệt chủ vũ ý bị hữu tiên hiệu, chỉ là luôn yêu thích hất lên toàn thân áo đen xuất hiện, hành động linh mẫn, xuất quỷ nhập thần, thế là liền có một cái dạ miêu hiệp danh hiệu. Giang Hỏa này cũng đúng là một cái rất có đóng vai muốn Giang Hỏa. Hắn đã từng từ Đế quốc phủ tổng đốc đánh cắp hơn trăm vạn kim long, sau đó vào quả táo lớn thành xuống thành khu trên không tung xuống kim tệ mưa, hắn cũng từng nổ qua bỏ neo vào hai vai bên trong Đế quốc vô uy hạ, hơn nữa còn có sáng tạo tính tại bạo tác hiện trường họa một cái dương dương đắc ý giơ lấy ngón giữa mèo đen. Khoa trương hơn chính là, còn tại trăm vạn người tập hội tràn bên trong, ngay trước vô số quần chúng vây xem cùng một đám thủ vệ trước mặt, chém xuống một kiếm một cái lấy tản nhẫn lấy dương đế thủ cấp, liền dẫn theo huyết vụ, vụ đầu nên ngang đi. Ở đây gần vạn bề bình, còn có linh năng giả tọa lại không cách nào ngăn cản. Ngày thứ hai, thống đốc tiên sinh thủ cấp liền bị phát hiện, đến tại quả táo lớn tối cao tam như cao ốc mái nhà tháp nhọn bên trên, đều chụp lên băng xương. Kết quả là, phe đế quốc đối với hắn xưng hô, là từ con cú đến quỷ ảnh đến dưới ánh trăng ma nhân. Tối cao thời điểm, treo thưởng chán đến một thứ kim long. Về phần cái này cái gọi là Hắc Nguyệt Bá tứ xưng hô là thế nào đến, liền càng có truyền kỳ tính. Kia là hơn 100 năm trước sự tình. Hoàng đế bệ hạ tâm huyết dâng trào, chạy đến địa cầu tới chơi Nghe nói vị này hùng tài đại lược. Vô địch Thiên Hạ Đại Đế thực chất bên trong kỳ thật cũng là rất tùy tính người, thích chiến đấu, thích tuấn sát, thích kích thích, cũng rất ưa thích người địa cầu văn hóa, nhất là Đông Á địa khu thơ ca trở một chút, nhất là yêu thích cái kia thủ mới bước giết một người. Vừa nghe đến trên địa cầu thật sự có dạng này nhân vật truyền kỳ, hoàng đế bệnh hạ hứng thú đại sinh đồng thời bệnh chủ u ý bị hủ cũng đại phát, liền xuất ra một tôn đế quốc điêu khắc đại sư tinh điều thế chấp tuyết ngọc cực quang tượng nữ thần thắng lợi, tại chỗ tuyên bố, như dưới ánh trăng ma nhân có thể đem nó vào mình dưới mí mắt cắp, mình liền cho toàn bộ làm tinh lảnh thổ tự trị miễn một năm thuế, hơn nữa còn sẽ chấp hành đối người địa cầu càng thêm rộng rãi thống trị tự luật đương nhiên. Nếu như ma nhân thua hoặc bị tại chỗ cầm nã, cũng không cần chết, lại nhất định phải xuất thị đế quốc. Hoàng đế Bệ hạ đã chuẩn bị cho hắn tốt bá tước tứ vị. Sau đó, đây là vị kia hiệp đạo nhất truyền kỳ một trận chiến. Cụ thể phương thức hiện tại chúng thuyết phân vân, nhưng hắn xác thực từ vô địch thiên hạ hoàng đế Bệ hạ trong phòng ngủ ôm đi tượng nữ thần, đón ánh trăng biến mất trong đêm tối đại đế đuổi không kịp, không những không giận mà còn cười, lập tức biến thành cười mở cười ha ha, liên tục nói là chấm thua. Hắn chẳng những hoàn toàn thực hiện đồ hạ lệnh đế một cái tức, đồng thời chuyên mở một cái tài khoản, hàng năm đều đem bá cấp niên quỹ kim đánh đi vào. Mặc dù chưa từng người đi linh qua, nhưng hơn 100 năm xuống tới, cái kia trong chương mục nhất định năm sắp cái Thiên văn số tự a. Từ nay về sau, vị này truyền kỳ hiệp đạo chính thức phi hảo, liền thành Hắc Nguyệt bá tước. Mà lại cái này bá tước vẫn là thỏa thỏa đế quốc văn chương viện quan phương chứng nhận lớn về đối với hoàng đế đến nói, cái này kỳ thật chỉ là một lần dùng cho biểu hiện ra mình rộng rãi cùng khai sáng tiêu chuẩn quan hệ xã hội ý, mà lại đại hoạch thành công. Dù sao từ nay về sau, các người địa cầu hỗn đế quốc, hận phủ đốc, hận quý tộc, nhưng đúng là không nhiều. Nhưng một mặt khác, dẫn chúng bình thường cũng sát thực được đến lợi ích thực tế. Trở lên Chính là trong truyền thuyết hiệp đạo Hắc Nguyệt Bá Tước cố sự, mà lại toàn bộ đều là chân thực cố sự độc lập về sau, sự tích của hắn vẫn là chợt có phát sinh, nhưng đều không có gì quá lớn có tính chấn động. Về phần đến cùng là bản tôn vẫn là kẻ bắt trước, liền thực tế là nói không rõ ràng. Hắc Nguyệt Bá Tước lịch sử thực tế là quá dài. Đến cùng là những cái kia thần bí trường sinh chủng tộc một viên, vẫn là thu hoạch được dài dàng giật tọ mệnh đỉnh cấp linh năng giả. Hay là, hắn cũng không phải là một người, mà là một cái đời đời chuyển thừa danh hiệu đâu. Giẫn chúng bình thường đương nhiên tin tưởng hắn nhưng thật ra là một cái bất tử kỳ hiệp, nghèo khổ lão bách tính thủ hộ giả, đương nhiên Dư Liên lại tương đối có khuynh hướng cái sau. Hắc Nguyệt Bá Tước đánh qua mấy lần quan hệ. Cảm giác tiên kia khí chất kỳ thật bị thường, giống như là đã không có tay phải cũng còn không có tìm đến lao bà chỉ có thể chơi chi vị kia long kỵ sĩ, tăng đến thực tế là ép một cái, cùng trong truyền thuyết lượng lạc phạm cùng trang bức phạm khí chất thực tế là cách nhau khá xa. Hoặc là liền không là cùng một người, hoặc là chính là gần nhất bị qua tương đối lớn đả kích. Tổng thể mà nói, Hắc Nguyệt Bá đúng là một vị phản thể chế phân tử, nhưng cũng lại là đồng tình thấp tầng dưới chốt nhân dân, hận không pháp quý, cũng cừu xâm lược cái quốc sĩ, xác thực nên được lên một cái hiệp chứ. Nhưng bất kể nói như thế nào, loại người này sẽ cùng Hắc đạo Tà giáo cấu kết, Dư Liên là đánh chết đều sẽ không tin. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, Dư Liên cảm thấy mình nên được đến trấn tướng. Hẳn là ạ kỳ này ạ mạ hạ kỳ mạng cùng hắn chố cựu quỷ tổ, ngay tại làm cái gì một vốn bốn lợi nhưng là thương thiên hại lý suy nghĩ, lại bị đối địch tổ chức bang nọ mạng cùng vạn linh hợp nhất giáo để mắt tới, chuẩn bị đen năm đen. Thế nhưng là, liền vào thời điểm này, vị đại chính nghĩa đồng bạn, Hắc Nguyệt bà tướng, quyết định một lần tính quét dọn những này xã hội đen tai họa, còn quả táo lớn thành đám dân thành thị một cái lãng lãng cả rước quát đem một lần tính đem cái này ba nhà đều xử lý xong việc. Xác thực, giải thích như vậy cũng là phù hợp logic. A ký này a mạ hả kỳ mạn nhẹ gật đầu, chỉ là ta không nhớ rõ tự mình làm lát nữa làm tức giận vị kêu việc các ca. Cho nên ngươi cái này sản nghiệp, đến cùng là cái gì đây? Cũng không phải chuyện gì quá lớn. Chúng ta cựu quỷ tổ, vào quả táo lớn thành ngoại ô vòng một mảnh điệm. A, vòng điệm. Làm bất động sản kỳ thật cũng rất thương thiên hại lý, nhưng hẳn là không đến mức để Hắc Nguyệt Bá tự tự thân ra tay đi. Sau đó thì sao? Ở nơi đó dựng lên nhà máy, nhà kho, công nhân, ký túc xá cùng khu sinh hoạt giúp cả cái quả táo lớn thành chí ít giải quyết 1000 người vấn đề nghề nghiệp đâu. Ta tin người mới có quỷ." Dư Liên trầm mặt xuống, nói, "Ngươi sẽ không là vào chế. Đúng vậy, chúng ta vào sản xuất thủy tinh viên nang." Dư Liên có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nho nhỏ kinh ngạc một chút, "Thủy tinh viên nang? Là lọ rẻ công ty cái kia dùng để trị liệu vũ trụ phóng xạ bệnh cái kia đặc hiệu thuốc. Vào được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau." Dư Liên thở giải, "Hà Kỷ màn hình, ngươi thế mà bán thuốc giả. Không phải thuốc giả, mà là đứng đắn cấp cao phòng chế thuốc. Mà lại, trên thực tế Mị lạc nước Cộng hòa là Nọ dè chế dược công ty mới là đồ lậu, chúng ta cựu quỷ tổ thủy tinh viên nang thế nhưng là tổ truyền bí phương, so với bọn chúng tiêu thụ cái gọi là chính bản cao đến không biết nơi nào đi. Chỉ chẳng qua là tiên tổ không hiểu nhiều công pháp quốc tế, bị nhà kia Vương Bắt đảng công ty trộm bí phương còn vượt lên trước đăng ký độc quyền, hơn nữa còn bán đắt như vậy. Ta hiện tại chỉ bán bọn chúng một phần 5, dược hiệu còn càng tốt hơn, lại thấy bọn nó có chết hay không. Nói đến đây, A ký này Á mạ Hà kỳ mạn đã có chút đắc ý, mà không thay đổi đầy mắt kính của mình. Hừ, mua thuần thể cộng đồng chính phủ đã không có cách nào cho chúng ta những này hợp pháp xí nghiệp ra chỗ dựa, vậy chúng ta cũng chỉ phải mình làm. Mà khác, chúng ta kiểu quỷ tổ cùng những cái kia bán ma dược hỗn đản không đồng dạng. Làm đều là đại thiện sự tình đâu. Thiếu, thiếu ra, ngài lời nói này ra ngoài, tất cả đồng hành đều bị đắc tội a. Bọn hắn bán những vật kia, không phải cũng là thể cộng đồng pháp luật cho phép sao? Này làm sao có thể tính bán ma dược đâu? Nhiều nhất chỉ có thể gọi là tư bán. Đại Hàn áo đen nói. Đúng vậy a thiếu ra, đây là để thể cộng đồng công dân, có hợp pháp hút. A không, hợp pháp hưởng thụ cấp cao xa xỉ phẩm tự do a. Áo quốc Đại hán cũng nghiêm túc giải thích nói đúng vậy, thể cộng đồng pháp luật là cho phép mêm độc, nghèo, vật tồn tại, chỉ là toàn bộ đều là quan phương chỉ định thương gia độc quyền bán hàng. Dù sao cái đồ chơi này lợi nhuận, thế nhưng là so sượng luyện phép cùng sưởng cơ giới cao nhiều. Tốt ta, ta cùng những cái kia tư phiên cấp cao hàng tiêu dùng yêu diễm tiện hóa không đồng dạng, làm đều là đại thiện sự tình. Hà Kỳ mặt mặt không thay đổi náu nghe nói, Dư Liên thì đã không biết nên dùng biểu tình gì. Tóm lại, chúng ta con đường đã chạy ra ngoài, Nghị dị cùng tiên vực bên kia liền đợi đến tiếp hàng nữa nha. Lại ra nhiều chuyện như vậy Nọ Mạn Đảng cùng Vạn Linh hợp nhất giáo cũng liền thôi, liền liền đường đường Hắc Nguyệt Bá Tước đều cho chúng ta gửi đèn văn kiện. Đúng vậy, Hắc Nguyệt Bá Tước mỗi lần làm đại sự thời điểm, đều là sẽ cho mục tiêu của hắn đưa lên một tấm màu đen báo trước sách. Xuống Kim Tệ Mưa, chặt thống đốc đầu, trộm hoàng đế tượng nữ thần thời điểm, đều là làm như vậy. Thật sự là tràn ngập chủ nghĩa cổ điện tinh thần hưởng lạc trang bức phạm thiết lập a. Á khí này, ạ mạ hạ khí mạn hừ một tiếng, chúng ta trồng chọt vườn, cùng thủy tinh viên nang nhà máy, thế nhưng là cho quả táo lớn thị dân cung cấp hơn 1000 cái vào nghề cương vị đâu? Mà lại, bởi vậy còn cứu sống không biết bao nhiêu mua không nổi là nọ rẻ chính bản thuốc cùng khổ mấy tính. Bất kể là ai, đều mơ tưởng cướp đoạt cái này một chốn cực lạc. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm Dư Liên, kính mắt đằng sau dường như lại đang phát sáng, chúng ta là tại vì bảo hộ cái này một chốn cực lạc mà chiến, vì bảo vệ tu được tật bệnh xâm hại bình dân mà chiến, vì chống lại tà giáo mà chiến, vì đối kháng vi phú bất nhân quyền quý mà chiến. Coi như Hắc Nguyệt Bá tự thân đến, ta cũng lại nói, cho nên, tâm ta linh trí đừng sợ, cùng chúng ta sóng vai đi. Loại này tâm lấy một chương mặt bộ kia Dung Đồng Âm đọc không có chút nào chập trùng nói đánh máu gà chủ ủy uý bị u lời nói, so trước đó kinh dị trình độ còn muốn càng sâu một tầng a. Dư Liên thật vất vả mới nhịn xuống không có hướng đối phương kính mắt trung lương đến bên trên một quyền, liền dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe tới thanh âm nói, "Vất quá, người hôm nay đến trong thành phố đi bãi phòng cùng Hưởng Hội ngân sách, sau đó liền bị người chặn giết, nghị ký sợ cực gá hạ kỳ màn hình." "Ạ ký này ạ, mạ hạ kỳ màn nhẹ gật đầu, vừa muốn nói gì, liền thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế áo khoác đại hán quay đầu lại, thấp nói, "Thiếu gia, tình huống có biến, lục ra bên kia để ngài tranh thủ thời gian đi qua." Tấu xong, Chương 136, Lâm trận mới mải gương. Chương 136, Lâm trận mới mải gương. Hắn cứ như vậy ôm phức tạp tâm tư, trên phi xa cùng rời đi nội thành, sau đó rời đi đại lộ, đi vào hồi hương vùng quê. Xe bay bắt đầu trèo lên, ra tốc, lướt qua mảng lớn giá ngoại rừng rậm cùng tắc câu, chậm rãi bắt đầu hạ xuống, dọc theo dòng sông lại hành xử mấy phút, cái này mới rốt cục nhìn thấy nơi xa đồng ruộng. Những cái kia đồng ruộng lại là bị nghiêm mật lưới điện bao quanh, không nói là người, liền xem như một con chim nghĩ đi qua cũng không dễ dàng. Liên, liên Hà bọn hắn cưỡi xe bay cũng bắt đầu hạ xuống, vào cửa chính trải qua ba đạo kiểm tra. Lúc này mới bị cho phép tiến vào. Mọi người lại đón xe vào tương đương rộng lớn đồng ruộng bên trong chậm nhanh ghé qua mấy phút. Dư Liên trên xe nhanh chóng liếc nhìn một chút xung quanh, nhìn thấy ngay tại đồng ruộng bên trong làm việc tự động hóa nông nghiệp máy móc, cùng lơ lửng ở trên trời một chút cảnh giới cùng chiếu sáng dùng rượi dồn Rất nhanh, Dư Liên lại nhìn thấy mấy chiếc chỉ có chim sẻ một lớn nhỏ dờ dồn từ đồng ruộng trên không lướt qua. Bọn chúng hình thể rất nhỏ, tốc độ lại nhanh, nếu là người khác, thời điểm này đoán chừng căn bản không thể chú ý tới bọn chúng. Thế nhưng là, lấy Dư Liên lúc này thị lực, không nói là có thể nhìn thấy, liền bọn chúng vẻ ngoài đều nhìn nhất thanh nhị sợ. Ngoại hình của bọn nó rất giống như là đến hình tam giác bù mẹ dạng, xem xét chính là rất có thể bay dáng vẻ. d 14 Ma Đồng phòng ngự giờ dồn. Đây chính là linh năng giả thị ra sao? A kỹ này a mạ hạ kỹ màn lần này cuối cùng không có lại che giấu mình ước ao kiến thị, Thần Sâu nhìn một chút dư liên, sau đó thở dài một cái, đúng vậy, chính là Ma Đồng. Vào chiến đấu robot phố diện, thiết dân liên hợp vương quốc có thể so sánh liên minh hàng đẹp giá rẻ phải thêm. Đúng vậy, cho nên cái này lấy robot có 102 ngân hà tuyến 2 cường quốc, ở đời sau nhất định phải bị ép đội. Kết quả các loại tạo thao tác xuống tới, Hạ chàng so hành tinh mẹ biến thành một người có mỹ nạ còn thảm. Chờ một chút, nghĩ như vậy, Lam tinh thể cộng đồng thật đúng là không tính xui sẹo nhất nha. Bất quá, ta nhớ được Ma đồng hình chính thức phục dịch cũng chính là 3 năm dáng vẻ, liền chính bọn họ bộ đội cũng đều không có trang bị hoàn thành. Xem như thiết dân quân dụng vật, người đây liền đem tới tay rồi. Chúng ta thủy tinh viên năng vào thiết dân liên bán được còn được, bao nhiêu cùng bọn hắn dựng vào một chút quan hệ. À ký này ạ mạ trong lời nói nhiều một tia tự đắc, chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế, cục làm tới 40 đại, trong đó 30 đại đều toàn bộ đặt ở xưởng này khu. Hiện tại xã hội đen đều có tiền như vậy sao? Theo dư liên biết, loại này ma đồng giở dồn ai áp dụng chính là càng cao siêu hơn phải tính, trí tuệ nhân tạo trình độ coi là hiện hữu chỗ có giở dồn đồ bài. Bản thân mang theo kiểu mới cảm biến cũng là thiết dân liên năm đấm sản phẩm, độ mẫn cảm cùng tìm địch năng lực đều cực mạnh, thậm chí đối một chút sơ cấp linh năng giả ẩn thân năng lực đều có nhất định phân biệt năng lực. Đương nhiên, nó hình thể cực nhỏ, mang theo vũ khí đương nhiên cũng phi thường có hạn. Bất quá, chỉ cần có thể kịp thời phát ra cảnh báo, bọn chúng liền coi như là không gì tốt hơn. Nếu là lại cùng các tự hạn chế vũ khí tiến hành mạng lưới liên lạc, nó hình thành uy hiệp liên càng khiến người ta sợ hãi thảm thủ. Đúng vậy, ta còn mua 12 đài pháo canh gác tự động vùng can. A Kỳ này a mạ ha kỳ mạn dùng động âm độc ngạo nghễ mà nói, cái này phòng bị quả thực so dư liên gặp qua đại đa số thiết thi quân sự còn muốn nghiêm mật, muốn là lúc trước phục dịch 12 hảo binh chạm là quy cách này, hắn cũng dám kéo tới đồ long vây thành kết thúc chờ đợi viện quân đâu. Làm gì còn muốn như thế đã sinh đả từ đây này? Chỉ bất quá, cái này cũng không phải là không có cái hở. Ma đồng sắc thực có thể nói là toàn bộ ngân hà tiên tiến nhất cảnh giới rợn. Chỉ quá, nó trước mắt áp dụng ca hình cảm biến, nhắm vào chính là năng, động năng, nhỏ bé linh năng ba động gần như có thể bao dung tất cả đã biết ẩn dấu cùng tiềm hành thủ đoạn. Đương nhiên là đã biết. Nếu như là không biết đây này. Thí dụ như nói, thí dụ như nói, máy móc nạ nổ quân dụng hóa. A ký này a mạ hả kỳ màn mà, nao nao, tựa như nghĩ đến cái gì, nhưng đầu góc còn không có hoàn toàn quay lại, trực tiếp lâm vào trong suy tư. Dư Liên thì ở trong lòng thở dài, thở dài đám này chủ nghĩa duy tâm ngu xuẩn cũng không phải là không có dạng này kỹ thuật năng lực, nhưng chính là không hướng bình thường phương hướng đi suy nghĩ đáng tiếc, ta quê hương cho tới bây giờ đều là lý luận làm vào kỹ thuật trước đó đâu. Mặc dù vào chính hắn xuyên ngày đó đều còn không có thành phẩm. Nhưng sớm muộn có một ngày là nhất định sẽ ra, không ai sẽ hoài nghi điểm này. Á Khỉ này ạ, Mã Hà Kỳ mạn dùng vi diệu ánh mắt nhìn Dư Liên, cái sau thì thản nhiên mà nói, thiết dân Liên làm được loại đồ vật này, đế quốc cùng liên minh lại thế nào có thể ngồi nhìn đâu. Nói không chừng bên kia liền thật có vật thí nghiệm. Đừng cảm thấy điều đó không có khả năng. Các người đám này xã hội đen đều có thể lấy được ma đồng, không có lý do bọn hắn liền không lấy được đồ gì tốt. Đối phương lại nói, "Không, ta nhớ được, ngươi tại lần trước đi Tân Ngọc môn thực tập trước đó, còn chuyên môn đưa ra qua" Bởi vì kỹ thuật tiến bộ, từ người bình thường đặc chủng bộ đội đột kích trên nhiều khía cạnh, thậm chí mang đưa đến hiện hữu linh năng giả chiến thuật hiệu quả, đồng thời chuẩn bị lấy cái phương hướng này đến viết luật văn. Vậy vậy, ngươi còn bị luật thượng tá Trào Phúng một fan, phải không? Dư Liên nhẹ gật đầu. Cái này đương nhiên là cái tốt đầu đề, mà nhưng nguyên chủ thủy chung là không có quá đầy đủ luận cứ, cũng không có đặc biệt đặc sắc cùng lo di hoàn mỹ luật thuật, thật muốn viết ra, vẫn còn có chút bình thường, sẽ bị người chê trọc. Chính vì vậy, hắn mới tạm thời tìm một người kéo lông dê. Ta Minh Bạch. À, này hay a nhẹ gật đầu. Ngươi minh bạch cái gì? Có cái gì bổ cứu biện pháp sao? Tốt nhất mau chóng có thể thành lập. Tà ra 500 vạn. Thi tinh. Ti tinh. Tinh, tinh. Hiện tại bán giả, a không, hàng lái chế dựa thế mà như thế kiếm tiền sao? Dư Liên phát hiện, mình thế mà lại một lần nữa đáng xấu hổ điệu tâm động. Đem ngươi xưởng này khu cảnh giới bên trong không quyền hạn cho ta đi. Tạm thời vẫn sẽ có cấp cứu chỗ trống. Dư Liên nói. Mặc dù Dư Liên cảm thấy, lấy chỉ là xã hội đen điện tử phòng ngự, liền xem như trực tiếp xâm nhập cũng mấy phút sự tình, nhưng cái này tạm thời cũng là vì biểu đạt một chút lễ phép đi. Thiếu đương gia, cái này Phía trước sắp xếp áo khoác đại hán có thể là nghe tới đối thoại của bọn họ, vừa muốn nói gì, lại cái thấy đằng sau hạ ký này, a mạ hạ ký mạn cũng đã gẩy một chút trên tay thiết bị đầu cuối, trực tiếp cho dư liên phát đi qua một cái hình chiếu. Dư liên ánh mắt vào nho nhỏ màn sáng bên trên cực nhanh nhìn lướt qua, rất nhanh liền dùng tay tiếp quản tất cả ma đồng trợ dồn, cùng pháo canh phòng chiến đấu quyền hạn. Nếu như thời gian nhiều một chút vậy là tốt rồi, chỉ ít có thể cho tất cả trợ dồn đều chứa một cái điện từ mạch xung bom. Nhưng bây giờ không được, cũng chỉ có thể một lần nữa điều chỉnh một chút trợ dồn tìm địch thủ tục. Không phải liền là đem quan phương trang bị ma đổi sao? Loại chuyện này năm đó ta làm được vẫn là không ít đây này, so sánh với đem du thuyền đổi thành chiến tuần công trình, vào thủ tục phương diện làm điểm điều chỉnh nhỏ không đáng kể chút nào. Dư Liên một bên suy nghĩ, một bên liền bắt đầu động thủ. Mà lúc này, mọi người ngồi xe bay rốt cục xuyên qua ruộng đồng cùng trồng cho vườn, tiến vào chủ yếu kiến trúc khu vực, đại khái là chia làm khu xưởng, khu làm việc, nhà kho cùng khu ký túc xá. Diện tích không lớn, nhưng cũng công năng rõ ràng, rõ ràng là tỉ mỉ quy hoạch qua, nhìn qua ngược lại là tương đương chuyên nghiệp. Kiến trúc khu vực cửa chính về sau, là một cái quảng trường nhỏ, phía trên đã đứng 30, 50 người. Đáng tiếc cũng không phải là ngành nào kỹ sư cùng công nhân kỹ thuật, mà là cùng toàn bộ khu nhà xưởng không hợp nhau xốc vác háu tử. Bọn hắn người người xuống ống đầy đủ. Có mấy người thậm chí còn bọc lấy động lực khung xe ngoài, xem xét chính là có sức sống xã hội tổ chức thành viên. Cỗ xe dừng lại, mọi người bên này chuẩn bị xuống xe. Á ký này ạ, mạ hả kỳ mạn nhìn một chút Dư Liên, mà không thay đổi lại đợi kính mắt, lại nói: "Đứng, muốn ta chuẩn bị cho ngươi đại giáp sao?" Dư Liên nhìn bọn họ một chút giáp, lập tức lộ ra ghét thần sắc. "Xách, không phải liền là đội cảnh giới đám tạp ngư dùng 40 Ta dù sao cũng là mở qua ra huy cơ nam nhân a." Haki Man, Haki Man, ngươi trở về á? Một cái mở ra động lực hung xương đại hán nhìn thấy bên này dưới người xe, đi nhanh tới, nhưng nhìn thấy Dư Liên lại sửng sợ, vị này là. Về mặt tâm linh của ta trí hữu, ta chuyên môn mời đi theo chỉ trợ quyền. Tâm hồn chí hưu cái này, ngã ngươi chuẩn bị dùng mặt không biểu tình bổng âm độc nhất lên bao lâu. Kia liền rất cảm tạ. Haki Man bằng hữu cái kia chính là chúng ta cửu quỷ tổ bằng hữu á. Giáp động lực đại hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cười lên cũng không có chút nào hòa ái một điểm cũng không thể thân. Dư Liên thường xáo lộ hướng đối gật đầu mỉm cười thăm hỏi, tiếp tục chìm mê ở lập trình mà không thể tự kềm chế. Lục Túc có chút xấu hổ, trên mặt tựa như hiện lên một tia vẻ giận, nhưng vẫn là vào tận lực duy trì tiêu dung. Cũng may, ở đây mặt cứng nhắc xuống trước khi đến, A Kỳ này ạ, Mạ Hà Kỳ mạn hỏi, "Lục Túc, hiện tại tình huống thế nào? Vì cái gì thời gian trước thời hạn? Đại đương ra nơi đó lại thu được mới đen văn kiện, nói là nay thiên ban đêm liền muốn tới bái phòng. Kết quả bang nọ mạn bên kia cũng đem đàm phán sự tình trước thời hạn, liền nói là thả vào hôm nay." "Hừ, muốn nói bọn hắn không có gì cấu kết, lắc lư được ai đây. Chúng ta thế nhưng là sớm một cái tuần lễ trước liền đem trong tổ chức người tốt nhất tay đều triệu tập qua đến rồi." Liên Sếp như bọn hắn đều đến rồi. Chúng ta cũng không sợ." Hà Kỳ Mạn lục thúc hung dữ mà nói. Hắn ngừng bỗng nhiên một chút, lại nói: "Bang nọ mạn, linh giáo, còn có cái gì bất tử ma nhân? Hừ, liền coi như bọn họ đều cấu kết với nhau cũng không sợ. Đến để bọn hắn nhìn xem cửu quỷ tổ nam nhi quốc khí. Chỉ cần đánh chạy bọn hắn, chúng ta vào toàn bộ trong vũ trụ liền nổi danh á. Cho nên, ngươi ngay từ đầu liền không nghĩ lấy giết chết hắn a." "Đúng, Hà Kỳ Mạn, đại đương ra bên kia phái tới viện binh, hẳn là hôm nay liền có thể đến a. Bọn hắn nếu là có thể kịp thời đổ tới, liền cái gì cũng không cần sợ." Thật đúng vậy, đều lúc này, còn một điểm ảnh đều không có, đám tiểu tử kia đến cùng đang làm gì a? Đúng vậy, sát thực hẳn là hôm nay đến. A kỳ này a ma hạ kỳ mạn còn muốn nói điều gì? Nhưng lúc này, lại nghe được nơi xa kéo tiếng cảnh báo, trên quảng trường phát thanh dụng cụ liền chuyển ra có khách đến thăm tin tức. Lục Túc Ma quyền sát trưởng kia nói, liền để chúng ta hồi hồi bọn ra hòa nãy a. Dư Liên nhìn một chút nơi xa tiếng cảnh báo chuyển đến phương hướng, cuối cùng gậy một chút, lúc này mới thu hồi bàn phím đối A kỳ này mà, ha, kỳ mạn, gật gật đầu. A trong lòng đột nhiên tràn đầy chờ mong. Hắn tranh thủ thời gian tối đầu Dùng kính mắt phản quang tre khuất dần dần biến thái ánh mắt, tấu chương xong, chương 137, cỡ nào nông cạn. Chương 137, cỡ nào nông cạn đã nói xong là muốn tới đàm phán cái kia dĩ nhiên chính là muốn trước lễ. Về phần sau hay không bình, liền muốn nhìn đàm phán kết quả. Ở phương diện này, xã hội đen nhưng thật ra là so quốc gia chính thể còn phải để ý mấy phút sau, liền có một chiếc lì mụ xỉn lái vào trong nhà máy, đây là liên minh sản xuất xẹp dạ công tước. Tính năng lưu việt, đồ vật bên trong xa hoa, công năng đầy đủ Vẻ ngoài cao quy đến, có chút sốc nổi, chân chính có phẩm vị các đại nhân vật là sẽ không dùng, nhưng chính là đặc biệt thích hợp nhà giàu mới nổi cùng xã hội đen. Mặt khác, cùng tất cả đại đa số lì mụ xin đông dạng, loại xe này trước cũng là có thể treo đầy quân dụng bọc thép cùng hộ thuẫn. Rất hiển nhiên, hiện tại chiếc xe này chính là như thế. Sau đó, trên xe trước xuống tới hai cái khí chất dũng manh, xem xét chính là song hoa hồng côn nam nhân, sau đó lại xuống tới một cái trang Âu phục nam tử, đại khái ngoài 30 dáng vẻ, hình dạng cùng khí chất đều lộ ra nho nhã rất tinh anh, cảm giác đặt ở nhị dị cờ bở giờ đều sẽ không rụt rè đương nhiên, bình thường mà nói Không phải ôn lễ đều mặc đồ trắng Âu phục ra hỏa, đồng dạng đều là sặc sỡ lại không có gì bức đếm được nhã nhặn bại hoại. Gia hỏa này khẳng định cũng là một cái trong số đó. Hai người kia ta chưa thấy qua. Lục Túc giảm thấp thanh âm nói, nói không chừng chính là cái kia linh giáo người. Cùng loại người này không dùng nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, trước toàn bộ thỉnh thịch lại nói, để bọn hắn nói đi, cũng không thể biến thành chúng ta đối lý. Hà Kỳ Mạn nói ân, chỉ là một bang xã hội đen, thật đúng là rất đáng cứu. Dư Liên nghĩ. Trang phục nam tử nhìn một chút dạ này a mạ Hà màn, hồ có chút giận mình, nhưng vẫn là lộ ra tiêu dung, ha ha. Haki này a mạ Haki Mạn Tiên Sinh, nhìn thấy ngươi cứng như vậy lãng, thật làm cho ta vui mừng a." Dư Liên vào hô phục nam tử trên mặt bỏ qua, lại nhìn cái kia hai cái song hoa hồng còn, quyết định thời điểm này vẫn là đương một cái yên tĩnh như nước mỹ nam tử tương đối tốt. Ta vẫn luôn rất cường trắng đâu. Chỉ bất quá, trước đó trong thành gặp được cái kia lại không muốn bại lộ mình tiên sinh, liền không sao cứng rắn." A Kỳ này a mạ Haki Mạn đẩy kính mắt nói. Sắc mặt của đối phương cũng không có gì thay đổi, có lẽ chỉ là che giấu rất khá đi. Sau đó, Haki Mạn lại nói, "Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, họ gọi tiên sinh." Ta hy vọng ngài lần này mang đến thiện ý. Chúng ta mang đến luôn luôn thiện ý. Chỉ là, ngài cùng ngài tất trưởng bối tổng kết là không tin điều này, coi ta là tới cửa bắt cướp. Kỳ thật, có chúng ta bang nọ mạn thêm vào, sinh ý mới là có thể làm được lâu dài nha. Trong Âu Phục lúc bay, ở vào thành ý, ta đã để đi theo ta bộ hạ đều đợi ở ngoài cửa, mà lại, hắn Dương lên tay, ngay trước mặt của mọi người, đóng lại trên tay thiết bị đầu cuối, dùng thâm niên người làm ăn giọng điệu nói, hiện tại, chúng ta có thể an tính tốt nói chuyện. Vẫn là câu nói kia, chúng ta bang nọ mạn, cùng bằng hữu của chúng ta, hết thảy cái chiếm 60% phần Vì thế, chúng ta nguyện ý xuất ra 5 ức tin tinh làm vốn cổ phần. Hắn thấy hả Kỳ Mạn vẫn là không có phản ứng gì, nhưng cũng không có đánh gậy hắn, liền tiếp tục nói, "Yên tâm, chúng ta muốn nhập cổ phần chỉ là nhà này nhà máy thôi, cũng không có lòng tham không đấy muốn độc chiếm các ngươi tổ chuyển bí phương ý tứ. Dù sao, chúng ta bây giờ đều là đứng đắn người làm ăn a." "A, người làm ăn sao?" Á Kỳ này ạ mạ Hạ Kỳ Mạn nhìn một chút cái kia hai cái sụ mặt trang phục đại hán. "Hợp pháp tông giáo thỏa mãn tâm linh con người ký thác, mà lại cũng là đối vũ trụ chi linh lưu cho chúng ta chân lý một loại tham rõ phương thức nhà." Đi nhớ, linh giáo là thể cộng đồng phê chuẩn hợp pháp tôn giáo. Nhưng chính là hợp pháp tôn giáo mới cần tài chính mà. Để tiến đồ hiện kim, chính là tà giáo cách làm." Trang Âu phục chứng trạc đàng hoàng mà nói. Hai đại hán lộ giang ngạo nghệ biểu lộ, một bộ chúng ta cùng đối chân thần biểu lộ. 500 triệu dĩ nhiên không phải cái gì số lượng lớn. Nhưng trừ cái đó ra, các người muốn thu hồi được, còn bao gồm linh giáo hàng trăm triệu giáo đổ cùng băng nọ mạn hữu nghị. Đương nhiên, còn có càng xa xôi khắc rủ lệ tinh vực đường dây tiêu thụ. Chúng ta có thể tiếp tục mở rộng sản xuất, để chúng ta thủy tinh viên nang cùng các hàng hóa mở rộng đến toàn thế giới. Ngươi vừa rồi nói, cũng không phải là chỉ là thủy tinh viên nang, còn có khác. Các người có ưu tú nhà máy đội ngũ quản lý cùng kinh nghiệm, nếu như vẹn vẹn cái là sản xuất một điểm phòng chế thuốc, kia liền quá lãng phí tài nguyên. Vừa vặn, trong tay chúng ta cũng có dạng này phối phương, đây cũng là chúng ta nhập cổ phần tiền vốn một trong nhà. Nụ cười của hắn tràn ngập lực tương tác, trong lời nói mang theo nhiệt tình cùng mệ hoặc, hoàn toàn chính là tài chính vòng tinh anh hộ khách quản lý phương phạm. Đều là có ngộng tường đen. Ách, tràn ngập sức sống xã hội đoàn thể, cần gì phải cái vào địa cầu, chỉ ở thể cộng đồng cái này hồ nước nho nhỏ bên trong tranh đấu không nước đâu. Nhìn nhìn thiên không bến bờ, Nhìn xem tinh hại phần cuối, chúng ta nắm tay lại đến, vì cái gì không thể hướng toàn bộ vũ trụ thế giới ngầm tiến quân đâu? Chúng ta là có thực lực như vậy. Nhân loại là trên thế giới này chủng tộc cao quý nhất, nhân loại chẳng những muốn thống trị quang minh thế giới, đồng thời cũng hẳn là thống trị thế giới dưới lòng đất. Vũ trụ này thế giới ngầm, để những cái kia buồn nôn mập nước muối chủng thống trị quá lâu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy sao? Đúng vậy, nghe là rất không sai. Á Kỳ này ạ mạ mặt không biểu tình mà nói. Dư khoát đem mũ trùm kéo lên che trùm đầu mặt, lui lại đến trong đám người, bất động thanh sắc đẩy ra mình thiết bị đồ cối. Như vậy Bên kia Tráng Âu phục họ Dục tiên sinh, lộ ra vui mừng thần sắc. Thế nhưng là, ta vẫn còn muốn biểu thị cự tuyệt. "A Kỳ này a Ma Ha Kỳ mạn lạnh lùng mà nói, ta đã qua chủ vũ nhi bi u niên kỷ. Cái gì nhất thống thế giới ngầm cái gì? Nghe giống như là thiếu niên hướng Tam Lưu đen, meo, đạm mạn gạ kỳ bản. Đầu năm nay đã không có cái gì độc giả nhìn a. Lần này, không chỉ là trắng Âu phục họ Dục, liền cái kia hai cái song hoa hồng côn đều lộ ra tương đương khó coi biểu lộ. Mà khác, chúng ta chỉ là xã hội đen mà thôi, bởi vì thế giới này không hoàn mỹ mới tồn tại màu xám đáng người." Một cái chân chính hiệu suất cao, cường lực xã hội là không có chúng ta tồn tại không gian. Cho nên, người phải tất yếu bẩy đang mình thân phận a. Chỉ là xã hội đen, thế mà còn la hét cái gì thống nhất, là thật sợ mình chết được không đủ nhanh sao? Chân chính đại nhân vật là không thể nào để sát chân bố uy hiếp được mình. Họ dục tiên sinh, ngài cùng ngài chủ nhân, tốt nghiệp trung học sao? Dư Liên ngược lại là đối ạ kỳ này ạ mã hạ kỳ mạn phi thường lau mắt mà nhìn. Chỉ bằng cái này xã hội phân tích khái niệm, liền đã có chút giai cấp nhận biết lưu vị. Vào như thế một cái điểm lệch khoa học kỹ thuật cây cùng cây văn hóa, thần bí học hành hành. Mọi người xã hội học nhận biết đều có điểm nửa với thế giới bên trong, đây đã là tương đương có trước xem tính biểu hiện. Họ húp thở dài một cái, vốn cho là ngươi trẻ tuổi sẽ là cái có mộng tưởng người a, sẽ là cái có thể câu thông người. Thế nhưng là, nhà A này A Mã, cuối cùng còn là một đám ngoan cố người ngông cuồng a. A, lần này cái gọi là câu thông, chẳng lẽ không phải ngươi tối hậu thư sao? Từ khi ta trong thành nhận chân quyết, chúng ta chiến tranh chẳng phải đã bắt đầu nữa nha. A Kỳ này A Mã hay A Kỳ Mạn lạnh lùng mà nói. Họ giúp cũng cười nhạt một tiếng, thối lui đến bên cạnh xe, thở dài một cái, đúng vậy à, thật sự là đang tiếp giữ bịt độ mọi người nợ nụ cười gần, bắt đầu loay hoay nó xuống ống. Lúc thúc lớn tiếng kêu gào nói, "Rất tốt, cái này liền đánh á. Ngay ở chỗ này đại náo một phen đi. Hôm nay quả táo lớn thành thế nhưng là náo nhiệt cực, sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Có thể đại náo một trận." Xác thực, nơi này sự tình quả táo lớn thành ngoại thành, trong phạm vi mấy chục dặm đều không có cư dân, liền xem như đánh cho chiên chống nguyên trời cũng sẽ không nhiêu dân. Một mặt khác, hiện tại quả táo lớn thành tình trạng mọi người tự nhiên cũng đã biết được, chỉ là giữ vương thượng thành khu phòng tuyến liền đã giật gấu vá vai, loại tình huống này Chẳng lẽ còn thực sẽ cảnh sát chạy tới ngăn cản bọn hắn khai chiến sao? Chúng tiểu nhân, ta đã sớm nhìn cái kia hô phục tiểu bạch kiểm không vừa mắt, đem đầu của hắn để cập qua đến, đừng sợ đem đập nát những này bình bình lọ lọ." Đại đương gia nói qua, phá tan nọ mạn đang cùng Tà giáo đổ, cho các ngươi khai công. Lại nhìn một chút đối diện, hai cái áo đen song hoa hồng côn đã bày ra chiến đấu tư thế, mà cái kia trắng hô phục, mặc dù y nguyên biểu lộ không thay đổi, nhìn qua ngược lại là rất bình tĩnh, nhưng đã đem cửa xe mở ra. Vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi. Các ngươi đã bị bao vây. Ha ha ha ha, ha Ma đồng giờ zon vào liên minh vượt thời đại khoa học kỹ thuật trước mặt đều là phế vật. Nhà ạ kỳ này a mạ thiếu đông ra, có một chút người nói đúng rồi. Chúng ta chiến tranh đã bắt đầu, cái gọi là câu thông chính là vì cho bộ hạ của ta sáng tạo thời gian. Hiện tại, quả táo lớn thành đã náo thành một nồi, không có người sẽ để ý chúng ta tình huống nơi này, liền để chúng ta đại náo một trận đi. Hắn một bên cười ha ha, một bên trực tiếp chui vào trong xe. Cựu bị tổ mọi người không để ý đến hắn, ngược lại Khẩn Trương nhìn về phía bốn phía. Thế nhưng là, tại kiến trúc bảy bên ngoài, vẫn như cũng là rộng lớn đồng ruộng cùng trồng cho vườn, không nhìn rõ thứ gì vào những cái kia mọc khả quan hoa màu trong viên, lại không biết mai phục bao nhiêu địch nhân, không muốn thêm bảo. kia liền đầu hàng, hoặc là hủy diệt. A kỳ này a ma Ha kỳ Mạn, buông xuống vũ khí, ta sẽ lưu ngươi một cái mạng. Điều kiện tiên quyết là, ngươi vào Nhật Bản trưởng bối nhất định phải đem thủy tinh viên năng phối phương chắp tay nhường cho, hơn nữa còn phải làm cho tốt toàn diện hợp tác. Ha kỳ Mạn, lúc thúc cũng có chút khẩn trương, hắn sở dĩ trước đó như vậy mãng, là đối nhà mình tốn giá tiền rất lớn mua cảnh giới mạng lưới vô cùng tín tưởng, nhưng bây giờ, lòng tin này bắt đầu dao động. A này a ma kỳ Mạn lại kiên định lắc đầu. Cái khác người giết chết bất luận tội. Trang Âu phục trong xe mở ra người thiết bị đầu cối, lớn tiếng mệnh lệnh. Hắn ra lệnh coi là nhưng không phải cái kia hai cái trang phục đại hán, mà là những cái kia cũng đã ẩn nút đến phụ cận phù binh. Giết chết bất luận tội. Một tên cũng không để lại. Hắn lại lần nữa nói một câu, đại khái là muốn gia tăng chính một chút khí thế. Nhưng mà, mệnh lệnh về sau sắp xỉ 10 giây đồng hồ, lại cái gì cũng không có phát sinh. Kiểu bị tổ mọi người vẫn có chút khẩn trương, nhưng đã có người bắt đầu mệt hoặc. Trang Âu phục là nhất mê hoặc một cái, bất quá Nét mặt của hắn vẫn là tận lực duy trì trấn định, ngừng bỗng nhiên một chút nhìn một chút xung quanh, vừa lớn tiếng nói, "Mã phát động công kích." Lại là 10 giây đồng hồ, lại như cũ cái gì cũng không có phát sinh. Trang diện dần dần trở nên có chút lúng túng, canh giữ ở bên cạnh xe hai cái trang phục đại hán mặt không thay đổi về sau co lại một điểm, không phải quá tự nhiên nghiêng nghiêng đầu. "Công kích a?" Vẫn không có ai để ý tới, cựu quỷ tổ bên trong đã bắt đầu có người đang cười. Họ tư gấp, trực tiếp đối thiết bị đầu cuối mở giống, "Hoại cỡ." các ngươi người đâu? Còn không có vào chỗ sao? Trả lời ngay ta a." Hắn thời điểm này mới thỉnh linh ý tốt được. Thiết bị đầu cuối về sau lặng ngắt như tờ, không người trả lời. Mà lúc này, dây đặt tiếng súng hầu như là vào cùng thời khắc đó vang lên. Kia là từ thành khu đại môn phương hướng chuyển đến. Người đơn giản chính là muốn thừa lấy đàm phán thời điểm, để các người bộ đội tinh nhuệ mặc mới ẩn thân thiết bị, lẻn vào đến trung quanh, sau đó phát động công kích, không phải sao? Cỡ nào nông cạn a? Á khí này, ạ mạ hả, kỳ mạn đẩy kính mắt, vào trên mặt của mình lạnh sinh sinh gạt ra một cái kinh dị cười nhạt, tấu chương xong, chương 138, linh năng giả đỡ không phải như thế đánh. Chương 138, linh năng giả đỡ không phải như thế đánh. Xác thực, mê tín kỹ thuật cùng mê tín huyền học một dạng ngu xuẩn. Dư Liên bật đầu, đối ả ký này a mạ hạ ký mạn lời nói vô cùng đồng ý ả ký này a mạ hạ ký mạn thì quay đầu nhìn một chút Dư Liên, chằm mặc sóc xỉ hai giây, sau đó rất thức thời tránh ra một bước, cho Dư Liên lưu lại nửa cái xe vị. Một thằng đến lúc này, trang Âu phục cùng hắn hai người đồng bạn, mới lần đầu tiên ý thức được Dư Liên tồn tại. "Ngươi, ngươi là ai? Ta chưa từng gặp qua ngươi. Là kiểu Quỷ Tổ mời đến cứu binh sao?" Rẽ lớn tiếng nói. "Tạm thời, xem như một vị gặp chuyện bất bình kỹ thuật cố vấn đi." Dư Liên y nguyên mang mặt mình dấu ở mũ trùm bên trong. Nhún vai nói: Tóm lại, vẫn là nói về chính để đi. Người cái gọi là liên minh vượt thời đại khoa học kỹ thuật, đơn giản là máy móc nạ nổ cái nào đó thí nghiệm tính quân dụng phương thức nha, chế tạo ra hoàn cảnh bắt chước Ngụy Trang Ngụy Trang Quang học nha. Thế nhưng là, loại này giai đoạn thí nghiệm Ngụy Trang Quang học, ta nhắm mắt lại đều có thể nghe ra ở trong đó nhiêu điểm. Ngụy Trang Quang học loại vật này, nó lý luận kỹ thuật rất đơn giản, dùng vạn năng máy móc nạ nổ đối hoàn cảnh trung quanh tiến hành mô phỏng, từ đó hình thành thị giác bên trên ẩn thân hiệu quả. Vào dư liên quên hương, cái này khái niệm sớm đã có người đưa ra, lại bởi vì vấn đề kỹ thuật còn không có thực hiện. Thế nhưng là vào cái này tất cả mọi người có thể vượt qua tinh hà thế giới bên trong, vấn đề kỹ thuật đã sớm giải quyết, nhưng mọi người nhưng vẫn không có hướng cái phương hướng này đi hướng. Dù sao đây là một cái mọi người còn trên chiến hạm vũ trụ trang tay cầm băng băng pháo thời đại, dù sao cũng là một cái huyền học cùng siêu phàm lực lượng hoành hành thời đại, người thông minh nào động thả rằng dùng để nghiên cứu thần bí học, nhưng là không muốn xoay đến đường ngay đi lên. Nhưng mà, đồng dạng nhất định phải hiểu rõ chính là, thế giới này kỹ thuật năng lực thật vượt xa dư liên kiếp trước, trước quốc hương. Một khi ngẫu nhiên có người xoay đến đường ngay, cái kia sáng tạo ra đến thành quả, liền thật sẽ có chút khoa huyên ý tứ. Vào dư Liên quê Hương, máy móc nano hình thành ngụy trang quang học, có thể bị lệnh thị giác, lừa gạt giả đà, liền đã coi là thành công. Thế nhưng là, ở đây, những này càng thêm tinh vi nano máy móc, thậm chí có thể thành công mô phòng động năng, nhiệt năng thậm chí cả nhỏ bé nhất khí lưu ba động, hoàn toàn coi là toàn bộ phương vị ẩn hình. Nhưng mà, liền xem như lại hoàn mỹ ẩn hình, mẹ tiếp vẫn là máy móc nano. Nghe tới những cái kia tiếng xuống sao? Ta đã đem tất cả tự động pháo canh phòng chuyển đến cánh cửa. Khi ngươi hô lên công kích thời điểm, bọn chúng liền sẽ trước tiên đối ngươi lưu tại cửa chính bộ hạ tự động xạ Dù sao đưa ra khai chiến chính là ngươi, chúng ta cũng không thể không hoàn thủ a. Đến tại tay ngươi xuống những cái kia ý đồ trui vào chuẩn bị vây quanh bộ đội của chúng ta. Hiện tại hẳn là còn tại tường vây bên ngoài bồi hồi đâu. Ngươi tốt nhất gọi bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui, nếu không. Dư Liên vừa vặn nói xong, bên ngoài vang lên lần nữa tiếng súng cùng lẻ tè tiếng nổ. Nhưng lúc này đây cũng không phải là tập trung ở đại môn, mà là vụn vật lẻ tẻ từ vách tường chung quanh vang lên. Thấy tất cả mọi người là một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, Liên Liên Hà Kỳ kính mắt dưới đáy đều ẩn giấu một chút nghi ngờ. Dư Liên quyết định vẫn là đương một cái lòng nhiệt tình người tốt, liền nghiêm túc giải thích nói, chồng chọt vườn cùng khu xưởng không khỏi lưới điện tường vây là ngày đồng công ty cảnh giới lưới điện, áp dụng chính là vô tuyến tại điện kỹ thuật. Nếu như sửa chữa một chút tại điện thủ tục, cao tầng điều tiết khống chế, nhưng thật ra là có khả năng sinh ra báo từ hiệu quả. Nói đến đây, Dư Liên đối A Ký này á mà nói, rất tinh mắt nhà, ngày đồng coi là chúng ta thể cộng đồng tương đối có lương tâm, có kỹ thuật công nghiệp sĩ nghĩa a. Chỉ là đồ vật không quá kinh hảo, đoán chừng về sau ngươi phải đệm toàn bộ điện tường đều đổi một lần. A hả khí mạn bừng tỉnh đại ngộ, mình lại mặt không biểu tình mà nói ngay đông điện lực công ty, là ta mẫu thân nương ra sản nghiệp. Ta liền biết, làm bảo an cùng làm xã hội đen, từ xưa đến nay chính là một người nhà. Dư Liên cười nhạt một tiếng. Nói tóm lại, chúng ta đều biết, báo tử là sẽ thật lớn quái nhiều máy móc nạ nổ vận hành. Cuối cùng, Liên Minh vừa vẫn nghiên cứu ra đến ngụy trang quang học kỹ thuật vẫn là vật thí nghiệm. Máy móc nạ nổ hẳn là như thế nào thiết chí, ngụy trang hiệu quả mới tốt nhất, vận chuyển mới nhất ổn định, chính bọn họ cũng đang thí nghiệm bên trong. Trên thực tế, chân chính thành tựu quân dụng nạ nổ ngụy trang quang học còn tương đương thí cùng cải tiến. Liên minh cũng là vào 4 năm về sau mới chính thức hướng toàn bộ ngân hà tuyên bố cái này kiểu mới trang bị. Mà trước đó, bọn hắn vào trong ngoài nước các loại bí mật hành động bên trong đều đã dùng thử nhiều lần. Liên minh quân đội không ngừng mà dùng địch nhân cùng người một nhà mạng nhỏ thử lỗi, sửa đổi không ngừng, lúc này mới xác định cuối cùng thành phẩm. Nhưng mà, lại thành thuộc nạ mị trang khoa học, một khi gặp được cường lực báo tử, điện tử quá nhiễu, ép mở tơ chờ một chút, luôn luôn sẽ có đứng máy nguy hiểm. Vấn đề này, mãi cho đến toàn bộ ngân hà am hiểu nhất sinh vật khoa học kỹ thuật người cô Namĩ, thông qua đôi ạ mổ hệ bạ vũ trụ hướng nghiên cứu, mới lấy giải quyết. Bọn hắn cuối cùng không có thực hiện thuần phục cùng chăn nuôi ạ mồ hệ bà mục đích, nhưng lại thông qua đối loại này vũ trụ sinh vật một chút sinh vật đặc tính nghiên cứu, thành công thực hiện sinh vật hoàn cảnh bắt chước ngụy trang hiệu quả. Sau đó, bọn hắn kỹ thuật thành quả liền trở thành hợp tác với liên minh kết quả. Lại sau đó, sinh vật bắt chước ngụy trang cùng tân tiến hơn máy móc nạ nổ song hành ngụy trang quang học kỹ thuật, liền trở thành liên minh tinh nhuệ bộ đội đặc chủng cùng đặc công tiêu chuẩn phân phối, hoàn toàn thay đổi đặc chủng chiến hình thức. Liên liên du kích sĩ cùng quản lý chấp hành quan những này linh năng siêu nhân, cũng đúng loại này phàm nhân trang bị chạy theo như vịt. Nhớ kỹ, người cổ mỹ là mười mấy năm sau mới khai phá ra cái này kỹ thuật. Hiện tại cũng không biết tiến triển đến bước nào. Nếu có thể, ngược lại là trước tiên có thể làm làm tiểu động tác. Mặt khác, dựa theo hậu thế tin tức ẩm, Liên minh sở dĩ sẽ não động mở rộng, khai phá ra cái này có thể xương vượt thời đại đơn binh tiềm hành cùng đặc chiến trang bị, chính là nhằm vào ma đồng giờ rộn cảnh giới hệ thống mà đến, nghe nói là bởi vì thiết dân bán không ít ma đồng cho liên minh trong nước phần tử khủng bố cùng địa phương phản quân, liên minh các đặc công đã nếm qua nhiều lần thua thiệt. Nghĩ như vậy, thiết dân liên hợp vương quốc ở đời sau hạ trạng thảm như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân, nha đầy cũng là dư liên khi nhìn đến những cái kia ma đồng cứ lúc Thời điểm đầu tiên liền đoán được Ngụy Trang Quang học có khả năng ra sân nguyên nhân. Theo nàng biết, Vạn Linh hợp nhất giáo cùng Liên Minh một chút phía sau màn thế lực có không nói rõ được cũng không tả rõ được tí quan hệ, ban nọ mạn có thể lấy được một chút quân đội vật thí nghiệm, cũng là có thể lý giải để các loại bên ngoài cùng găng tay đen giúp mình thí nghiệm binh phí mới, đây cũng là Liên Minh quân đội nhất quán đến nay thao tác. Đương nhiên, coi như không ra sân cũng không quan trọng, nhiều nhất làm hư một cái lưới điện mà thôi, dù sao có ạ kỳ này ả hạ kỳ mạn thanh lý nha. Vừa vặn, cũng có thể thử một chút mình phương pháp sản xuất thô sơ tao thao tác, đem dân dụng chuyện quân dụng tay nghề có hay không lại nhạn. Rất may mắn chính là Dư Liên tay người không có lại nhạn, cũng không có công phu vô ích. Lưới điện bên trên bỗng nhiên thông qua báo từ tuần hoàn, để mặc ngụy trang quang học hộ giáp trui vào đám người không chỗ che thân. Bọn hắn trợn mắt hốt mồm, nghĩ muốn liên lạc với dã nhĩ lại liên lạc không được, trong lúc nhất thời đều không biết là nên cường công, vẫn là rút lui đám người này đều là bang nọ mạn song hoa hồ côn, nhưng lại tinh nhuệ dù sao cũng chỉ là xã hội đen tay chân tiêu chuẩn, căn bản không có chân chính quân đội tinh anh tỉnh táo cùng quyết đoán. Ngay tại cái này do dự ngay miệng, ma đồng giờ dồn ngay tại Dư Liên thao tung xuống, thét lên nhào về vây tứ phía. Chim sẻ lớn dở rồn bên trên mang theo vũ khí không nhiều, nhưng vốn chỉ là nghĩ ngăn chặn địch nhân, đồng thời dẫn đạo tự động pháo canh phòng chạy tới. Làm việc như vậy vẫn là có thể đủ đảm nhiệm. 12 tên mang theo người giá trị liên thành Ngụy Trang Quang Học, cùng vũ khí hạng nặng băng nọ mạn song hoa hồng hồn, phần lớn cứ như vậy mơ hồ chết vào không địa nhất thể đã kích phía dưới. Số ít tương đối tỉnh táo, và phát hiện bị thổi đến thần hồn kỳ thần Ngụy Trang Quang Học khởi động không được, nơi xa lại vang lên thời điểm, liền đại không ổn, quyết định thật một đầu trôi vào bên cạnh trong rừng cây, như vậy không thấy bóng dáng. Người bên ngoài bộ hạ hẳn là đều chết sạch. "Ạ Kỳ này, ạ Mã Hả Kỳ mạn đối diện Nhi nói, hiện tại đầu hàng, ta ngược lại là có thể cho ngươi một con đường sống." Kiểu Quỷ tổ mọi người, ba quát lục tốc bên trong đều ngay tại tiếp tục ngốc trệ bên trong. Bọn hắn tử vừa rồi liền có chút theo không kịp đối thoại, chỉ thấy Hả Kỳ mạn cùng Dư Liên chuyện cho vui vẻ nói mình hoàn toàn nghe không hiểu, không khỏi cảm khái đọc qua sách người chính là không đồng dạng. Tóm lại, ngay bọn hắn ý tứ, chúng ta đã đánh thắng rồi. Là như vậy sao? Cái thứ nhất phản ứng đến vậy mà lại là Rèn Nhi tên địch nhân này, hắn cắn răng nghiến lợi giám sát Dư Liên, lại một lần nữa lùi về trong xe, bang mã đóng lại cửa xe lại đem mình hai người đồng bạn cho rơi vào bên ngoài đây là một cỗ trang bị thêm qua quân dụng bọc thép cùng hộ thuẫn lị mù sỉn, nếu thật là tập trung tinh thần tốc độ cao nhất sông ra ngoài, mọi người chỉ sợ thật đúng là ngăn không được hắn. Thế nhưng là, ngay tại mọi người coi là gia hỏa này sẽ làm như vậy thời điểm, hắn lại trong xe lớn tiếng nói, hai vị đại sư, liền giao cho các ngươi, cầm xuống ạ kỳ này ạ mà hả kỳ mạn. Nha ạ kỳ này ạ mà cái này đời cứ như vậy một cây dòng độc đinh. Bắt lấy hắn, chúng ta sự tình còn muốn chuyển cơ. Hai đại hán nhẹ gật đầu, dùng ánh mắt kinh bị nhìn một chút cự quỷ tổ cái này, một đám xuống ống đầy đủ đại hán Phản vật như là đang đánh giá một đám xuống cấp sinh vật, lập tức liền đi phách lối bộ pháp hướng mọi người đi tới. Cửu Quỷ Tổ mọi người không khỏi đều phát phi cười. Hai cái này một thân trang phục nam tử nhìn qua ngược lại là rất biết đánh, nhưng dù sao chỉ là hai người. Nhưng nơi này có 50, 60 người, người người đều là toàn bộ vũ trang trong tay từng thấy máu xã hội đen tinh huyễn, liền động lực khung xương cùng hỏa lực nặng đều có. Thật làm chúng ta Cửu Quỷ Tổ nam nhi đều là giấy. Xử lý bọn hắn, lúc tốc quá lớn. Hàng phía trước mấy người giờ thường hỏa, mưa đạn gào thét mà tới, tùy thời đều có khả năng mang những người kia sẽ thành nhỏ. Nhưng liền vào thời điểm này, Một người trong đó mang hai tay mở ra, triển khai hơi mở màn sáng, liền phảng phất kéo ra bộ phép, mang tất cả viên đạn đều ngăn tại bên ngoài, đâm đến tia lửa vàng khắp nơi. Một người khác thì đã từng lần nữa ra tốc, cả người bỗng nhiên hóa thành một đoàn vô hình phong bạo, nháy mắt liền từ bên người mọi người lướt qua. Vẹn vẹn không quá 2 3 giây đồng hồ, hắn liền đã vượt qua vẹn vẹn cách xa trăm mét khoảng cách, đường lao thẳng về phía đám người về sau ạ quỷ này ạ mã hạ kỳ mạn. Ở đây một đám súng ống đầy đủ cựu quý tộc tinh anh tay chân, căn bản không thể nào ngăn cản. Bọn hắn cũng sắp thực không biết làm sao chặn đường phong. Nhưng mà, ngay tại cái kia phong bạo sắp đem ạ khí này hạ mạ hạ khí màn quấn lấy trước đó, một cái tay đột ngột ló ra, trực tiếp xâm nhập đoàn kia gió xoáy bên trong. Sau đó, giống như là làm ảo thuật, thức, cái tay kia như kỳ tích đem đoàn kia cuồng bạo khí lưu giữa để lại. Vô hình vô tướng phong bạo, vào cái tay kia chói buộc bên trong, thế mà không chỗ tránh thoát. Sau đó, ngay sau đó, cái tay kia bỗng nhiên vừa dùng lực, cứ như vậy đem chọn đoàn khí lưu đều đập trên mặt đất, lại chỉ nghe thấy vang một tiếng, khí lưu một lần nữa ngưng kết thành nhân thể, khôi phục thành mới cái kia trang phục đại hán bản thể. Sau gáy của hắn bị một cái tay bắt được, mà toàn bộ hướng phía dưới trực tiếp bị quen trên mặt đất. Tứ chi của hắn run rẩy một chút, không thể động đậy, như trước vẫn là giống con bị cắt đứt đầu heo xanh. Thân thể nguyên tố hóa. Các người loại này nhà giàu mới nổi linh năng giả, lớn nhất ma bệnh liền là ưa thích khoe khoang lực lượng. Thế nhưng là, ngu xuẩn, linh năng giả giữa đỡ, không phải như thế đánh. Tay chủ nhân dư liên, dùng vẻ nhạt vô vị miệng tức giận nói, tấu chương xong, chương 139, đánh xong rồi. Chương 139, đánh xong rồi. Mặt trực tiếp bị đập trên mặt đất đại hán, trước mắt ánh mắt đã là hoàn toàn mơ hồ. Bị ép trên mặt đất mặt trong lúc nhất thời đều không cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy các loại giác quan đều tuôn ra đi qua, lập tức liền đan vào một chỗ một loại nào đó chết lặng luôn cuống. Nhưng cho dù là dạng này, trong đầu của hắn còn tại chuyện ý nghĩ này, cái kia linh năng giả đỡ là thế nào đây a? Không đúng, thân thể của ta đã tiến hành nguyên tố hóa. Hắn lại như thế nào bắt đến ta? Hắn luôn cảm thấy, mình nếu là không làm rõ ràng được hai vấn đề này, nhất định sẽ chết không nhắm mắt, sau đó. Liền thật như thế chết không nhắm mắt đầu của hắn bị hoàn toàn trấn áp trên mặt đất, tiếp lấy liền bị linh năng mạnh khoảng cách gần bên kích, trực tiếp thành một cái bánh máu lớn. Cái này trang phục Hán tử có thể sử dụng nguyên tố hóa thân thể, mở ra hẳn là chỉ huy hoặc cộng dung loại hình tinh hoàn, mà lại thực lực chỉ ít hẳn là vào xong hoàn trở lên. Thế nhưng là, gia hỏa này rõ ràng là cái dã lộ xuất sinh, vô ý thức đã cảm thấy thân thể nguyên tố hóa liền mang ý nghĩa vô địch. Nhưng trên thực tế, đê hoàn linh năng giả cái gọi là nguyên tố hóa là không hoàn toàn, rất trọng yếu bao nhiêu bộ vị, thí dụ như nói đầu đều không thể hoàn toàn biến hóa. Một khi bị địch nhân nắm những ngày yếu hại, liền liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Nếu như hắn có cái đáng tin cậy lão sư nhất định sẽ nói cho hắn biết, thân thể nguyên tố hóa là vì phòng ngự, mà không phải vọt tới trận địa địch bên trong đi mãng. Bất quá, loại chuyện này, dư liên thực tế là lười nhắc trả lời, vẫn là đưa đối phương đến vũ trụ chi linh chính bên kia đi hỏi đi. Vừa rồi cái kia sặc sơ trắng đâu phục đã xưng hô hai người này vì đại sư cũng đã biến tướng nói rõ bọn hắn thân phận. Ngô thuần người chủ nghĩa duy tâm miễn cưỡng có thể xem là giá trị luận cùng phương pháp luận vấn đề, có lẽ còn là có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Nhưng tà giáo, liền thật là thế giới quan vấn đề, thực tế là không có cách nào giản xếp, đã gặp liền thuận tay chơi chết đi. Làm nhiều chết mấy cái, thế giới này liền sẽ càng ngày càng sẽ sẽ. Dư Liên thẳng đứng lên, đem trên tay mang theo bọn máu bao tay ném đến một bên, sau đó tăng tốc độ liền phóng tới bên kia chống đỡ lấy màn sáng một người khác đạo ánh sáng này màn, cùng lúc trước Nghị Sĩ ổ tinh vực chiến dịch khiêu bang tắc chiến bên trong, Nani thiếu tá trối triển khai năng lực đồng dạng, là được sưng linh năng quàng thuần kỹ năng. Chiến sĩ chi nhánh huyết lộ tiến đồ chi nhánh hùng linh lính gác chi nhánh thẩm phán cùng vệ sĩ hai đầu con đường đều có thể nắm giữ, xem như khá đại chúng linh năng trên kỹ. Mặc dù là đại chúng kỹ năng, nhưng lại dùng cực kỳ tốt. Chân chính linh năng cao thủ có thể đem nó không ngừng mà kéo dài tới hình thành che chở vạn người linh năng trưởng thành, cũng tương tự có thể không ngừng áp xúc bảo vệ mình, thậm chí liền vô uy chủ pháo cũng có thể chống đỡ được. Nhưng mà, rất hiển nhiên, người này chơi thuần trình độ sát thực không phải quá cao, chỉ có thể triển khai một cái 2 mét nhân với 2 mét bình chứng, mang mình cùng sau lưng xe con bảo vệ. Vào giây đặc mưa đạn xung kích động năng phía dưới, hắn thậm chí ngay cả tiến lên đều tiến lên không được. So với lúc trước Nani thiếu tám mở một mặt bao trùm toàn bộ vô uy hạm thông đạo hộ thuẫn, giữ lấy mấy trăm hỏa lực của địch nhân hoành còn có thể khiêng công kích tiến lên trình độ, thật sự là cảnh giới cấp trên người ta. Đúng vậy, đồng dạng đều là nhị hoàn. Nhưng dạng này trên lịch cảnh giới chính là tồn tại. Cầm cho chơi thuyết pháp, hoàn số thật cái có thể đại biểu thanh ma nạ cùng đẳng cấp, thật không có thể đại biểu thực lực, chí ít không thể tuyệt đối đại biểu. Cái này ta giáo độ thực lực thật sự bình thường, bởi vì triển khai hộ thuẫn, hắn thậm chí đều mất đi dùng linh năng kỹ phản kích năng lực. Bất quá, ra hỏa này tâm tư ngược lại còn tính là linh hoạt, mặc dù không có cách nào dùng linh năng phản kích, nhưng nhưng vẫn là từ áo khoác bên trong lấy ra một thành có thể phát xạ bạo mũi tên có lớn nhiều công năng xung ngắn. Hắn cũng hoàn toàn không có chú ý tới, mình chiến hữu mặt đã bị theo trên sàn nhà ma nát lập tức cái là hướng về phía đám người dạy đặc nhất địa phương giữ tận cười vài tiếng, sau đó mang súng ngắn chỉ xéo hướng lên bầu trời chuẩn bị tới một cái ném bắn. Nhưng mà, không đợi được hắn bắt cỏ, lại đột nhiên cảm giác được tê cả ra đầu. Một chút mất tập trung, liền thấy một thân ảnh trực tiếp từ mình trên khai hộ thuẫn phía trên bay vọt mà tới. Không đợi đến hắn làm ra phản ứng gì, một cái đen nghị đầu gối liền vào trong tầm mắt của hắn xuất hiện, cách mình càng ngày càng gần, sau đó toàn bộ đụng ở trên trán của hắn. Hắn cái cảm thấy mình bị một đầu gối đâm đến tiên hôn địa ám, ba hồn không thấy bại phách. Ngay sau đó, cả người liền phản phất là nhập cái thủy lục đạo trưởng, Khánh Nhi Chúng trẻ nhi, nao nhi đồng loạt vang lên không ngừng. Bất quá, gia hỏa này rõ ràng là cái đi xe tăng lộ tuyến, tố chất thân thể coi như không tệ. Mặc dù bị lệnh đến thảm như vậy, nhưng cũng chỉ là một cái lão đảo, cuối cùng là không có đổ xuống. Nhưng mà, không đợi đến hắn đứng vững, trên đùi lại là mềm nhũn, cũng đã là bị người một cấp dấm lên trên đầu gối. Dưới thân thể hắn ý thức liền hướng về phía trước huấn đạo, đầu không ngợi, miệng hà ra, lại còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, liền vừa vặn tiến đến một đem súng ngắn trên họng súng. Cái này, cái này, cái này, vị này giáo đại sư đúng là một bậc Hắn thủy thật trước kia là cân nhắc qua mình sẽ chết như thế nào, hẳn là vào một trận đủ ghi vào sử sách chiến đấu bên trong, cùng một vị linh năng cao thủ đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thất bại. Một cái linh năng giả, chẳng phải hẳn là có dạng này sử thi kết thúc phương thức sao? Phốc, họng súng vào trong miệng của hắn khai hỏa, thanh âm rất buồn bực, nhưng uy lực lại bị tăng thêm đến cực hạn. Đầu của hắn tại chỗ chia 5 xẻ bảy hóa thành một đoàn huyết dục mơ hồ mẩy vỡ. Nhưng mà, những cái kia vậy ra da đỏ trắng hoàng tinh lại bị mở ra linh năng bình thường đẩy ra, một chút cũng không có dính vào người hành hung trên thân. Ờ ngực cử tụ tập một đám vây xem bảy đám người nghiêm túc nuốt ngụm nước bọn. hết thảy đều phát sinh quá nhanh, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai cái linh năng cao thủ bỗng nhiên liền biến thành bị nát đầu thi thể, ở giữa quá trình hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nhưng chính vì vậy, mới lộ ra đặc biệt khủng bố. Cái này, cái này. Lục Túc nhìn xem hời hợt Dư Liên, doa đến run dậy một chút, tranh thủ thời gian suy nghĩ mình vừa rồi chào hỏi thời điểm, mình có cái gì không lẽ phép địa phương. Á khí này, ạ mạ hạ khí mạn thì tiếp tục mặt không thay đổi đầy kính mắt, một bộ hết thảy đều vào dữ liệu của ta bên trong bình tĩnh bộ dáng. Chỉ tiếc, một loại nào đó khó mà khống chế được ao gen tị cảm xúc lại hóa thành một loại khát vọng mà không thể cầu biết, trong mắt hắn hiện lên. Qua trong giây lát, kính mắt sau mắt nhỏ bên trong cũng đã đạo hơn vạn ngữ ngàn nói. Ngắn ngủi tuy nhiên 10 giây đồng hồ, hai cái linh năng giả liền tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhanh đến mức liền ngồi ở trong xe trắng Âu phục đắc ý nụ cười lười biếng thậm chí đều còn đến không kịp biến hóa. Lại sau đó, đắc ý nụ cười lười biếng cứ như vậy trực tiếp cứng nhắc trên mặt, lộ ra đặc biệt và ngẹo. Rèn vì ý nghĩ là rất trực tiếp. Hắn mặc dù là người bình thường, nhưng là được chứng kiến linh năng giả sức chiến đấu, đối thần bí học tri thức cũng có hiểu rõ nhất định. Hắn thấy, linh năng giả đều là siêu nhân. Hai cái nhị hoàn đại sư là đủ có thể đối phó hiện trường cái này 40, 50 người. Cái này cũng là mới hắn lần hành động này bên trong lớn nhất áp chủ bài. Thế nhưng là, khi hắn lớn nhất áp chủ bài cũng còn không có xuất thủ, như thế bị sẽ thành một đoàn mảnh giấy vụn, hắn đã không có kêu thảm cũng không có thống khổ thể lưu, mà là hoàn toàn mất đi phản ứng cùng năng lực suy tư, chỉ cảm thấy trống rỗng. Dường như trước đó đã phát sinh hết thảy đều là một trận không chân thực gạo giác. Qua không biết bao lâu, tim của hắn đập đống nhiên ra tốc, loại đau khổ này run rẩy cảm giác rốt cục để hắn từ không chân thực trạng thái bên trong rút ra ra. Trần Lâu phục để cho mình giống như là một con bị dọa ngốc tiểu động vật, núp ở trên ghế, chăm chú chụp lấy cửa xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe, ngơ ngác nhìn vừa vận hoàn thành song sát, mang dính đầy vết bẩn súng ngắn tiện tay ném đi cái kia mũ Trung Nam, cái thứ cái gọi là kỹ thuật cố vấn. Khoe miệng của hắn rốt cục co quắp, giống như là nhìn thấy một đầu vây ở hình người bên trong lẹ vị ạt thẳng cư thú. Tình, tình báo sai lầm. Cửu bị tổ có cao thủ như vậy sao? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Chờ một chút, nghe nói bọn hắn tổ tiên, chẳng lẽ là người kia đâu? Dễn không biết mình suy đoán có phải là chính xác, nhưng vô luận loạn nào Hắn đều xác định, cái này nhất định là mình bình sinh nhìn thấy tuyệt đỉnh linh năng cao thủ. Trong chớp mắt dây giết hai cái nhị hoàn, đây là hiện tại ngay tại quả táo lớn thành vị kia giáo khu chủ giáo đại nhân, cùng hộ pháp đại nhân đều làm không được sự tình a. Không, không được, nhất định phải đi báo tin bọn hắn. Rèn ý đưa tay đi khởi động cố xe, nhưng thân thể lại còn tại như thoi đưa tử một dạng run dậy, ngón tay hơi khẽ run run, run lại luôn không đụng tới trông cậy vào máy quét bên trên. Phải tỉnh táo a. Tay phải của ta. Hắn tự đủ, ta đại này xe thế nhưng là chủ trạm xe tăng cấp bọc thép cùng hộ thuần, đừng sợ. Liền Liền xem như cao thủ như vậy, cũng không dễ dàng như vậy đem ta hái ra. Đúng vậy, ta không có việc gì, ta nhất định sẽ chạy thoát. Hắn cắn răng lại chuẩn bị dây vào cái kia máy quét, đã thấy cái kia mang theo mũ trùm sắt tinh đã xài bước đi đến xe của mình cạnh cửa, đưa tay chọc chọc xe bập bép. Người, ta." Dẽn ý nhìn qua đối phương, rõ ràng đã sợ đến liền miệng đều không chế không nổi, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời, nhưng trong nháy mắt này, thế mà ở trên mặt xinh xinh gạt ra một cái nụ mọtiếu đúng chính là loại kia ngân hàng hộ khách quản lý gặp được thân gia 10 tỷ trăm tỷ tổ hào lúc, dùng cái chủng loại kia khuôn mặt tươi cười ở trong nháy mắt đó. Dã Nghị quả thực đều muốn vì chính mình kinh nghiệm tinh thần cùng chuyên nghiệp tố dưỡng cảm động. Ta chính là cái chân chạy. Đầu lưỡi của hắn rốt cục hồi phục khống chế, cầu khẩn nói, bị xem như tuyệt thế sát tinh dư Liên Ý Nguyên mang theo đối phó ở nửa bên mặt. Ngũ trùng phía dưới bóng tối bên trong lộ ra khoe miệng, hiện lên một cái sâm nhân cười, "À, hy vọng ta thả ngươi một ngựa." "Đúng đúng, ngài là siêu phạm giả, vĩ đại linh năng đại sư, không muốn cùng ta như vậy chân chạy chấp nhà ta." Kia liền xuống đến nói chuyện đi, căn cứ thành ý của ngươi, ta lại đến cân nhắc muốn hay không bỏ qua ngươi. Dã Nghị Nguyên thấy không rõ mặt của đối phương, nhưng không biết vì cái gì lại tựa hồ như thật nhìn thấy cặp kia ánh mắt sáng ngời. Hắn một trận hoảng hốt, vô ý thức mà nói, tốt, tút, chờ một chút, ta tại sao phải xuống tới? Không, ngươi vào đối ta làm cái gì?" Dư Liên nhếch miệng, ở trong lòng thở dài mình, đời này, lần đầu tiên không tim thất bại. Trong xe gia hỏa này, mặc dù là cái nhã nhặn bại hoại, nhưng ý chí lực nhưng thật ra là vượt xa người thường bình quân tuyến, mà lại cách một chiếc xe kính chống đạn, không tim hiệu suất nhiều ít vẫn là nhận một điểm ảnh hưởng. Không tim thất bại, để Dư Liên trong nháy mắt cảm nhận được một tia trên tinh thần khó chịu. Nhưng ngay sau đó, đã bị chồng vào trong tứ hại linh mạch tuần hoàn cũng mình cải đạo. Bên trong tuần hoàn bên trong tinh thần năng lượng, nháy mắt liền chữa trị lần này yếu ớt phản vệ. Dư Liên suy nghĩ hai giây, rướn khoát mang hai tay ngã vào gầm xe dưới bản, cắn chặt răng mãnh vừa dùng lực, quát to một tiếng lên, liền chỉ nghe thấy cạch. Một tiếng vang thật lớn, vậy mà tại chỗ là chiếc này rắn chắc bọc thép xe con vén một cái út sấp. Nhất định phải thừa nhận, trực tiếp lật tung một cố vượt qua nặng 2 tấn bọc thép xe con, đối điều năng giả thân thể cơ có thể vẫn là hơi hơi miễn cưỡng một điểm. Cũng may, cuối cùng là không có là xe. Dư Liên lau lau mồ hôi trên trán, mọc ra một đại khẩu khí, từ trong túi áo lấy ra một bao rúm gió lao da bài, nhưng còn không, có lấy ra liền thấy Lục Túc đã thiếu dung chân thành xuống tới, hai tay nâng bên trên một cây mạ vàng lục đỉnh đỉnh ngư lôi. Dư Liên thật sâu nhìn đối phương một chút, cũng cười cũng nhận lấy. "Ạ, khí này ạ, mạ hạ khí mản thì mở ra mình tin tức thiết bị đầu cuối." Nghe đối diện tin tức truyền đến, kính mắt xuống ánh mắt, cứ như vậy lần nữa biến thái, tấu chương xong, chương 140, Hắc Nguyệt bá tước hòa phong. Chương 140, Hắc Nguyệt bá tước hòa phong đợi đến Dư Liên đem căn này Lục đỉnh đỉnh rút mất 1/3 chiều dài thời điểm, đã hoàn toàn định. Dư ở ngoài cửa bang nọ hơn 30 tay súng, bị pháo canh phòng một trận đánh tung, vào ném 7 bộ thi thể sau thành chim tán bọn hắn trước đó vào pháo canh phòng hỏa lực cấp chế giới, vẫn là thử phản kích qua một hồi. Đối với xã hội đen đến nói, đây đã là tương đương có nghĩa khí có huyết khí chính là biểu hiện. Một mặt khác, mặc giá trị liên thành Ngụy Trang Khoa học, ý đồ từ lưới điện đột phá đám song hoa hùng côn, lại so với cái kia tay súng nhóm rút đến càng nhanh. Vào cạnh tranh kịch liệt như vậy, xã hội đen có thể lên làm song hoa hùng côn, rất nhiều thời điểm mẹ kiếp cũng không phải dũng khí cùng có thể đánh, mà là xem xét thời thế thông minh kinh đi. Tóm lại, đương năm bộ hoặc hoàn chỉnh hoặc không phải thu được tương đương tổn hại Ngụy Trang Khoa học bắp bị xem như chiến lợi phẩm đưa đến hạ kỳ này kỳ nơi này thời điểm. Trần Lưu Phục Dễn Nghị cũng rốt cục bị mọi người từ trong xe móc ra đương nhiên, thời điểm này hắn đầy bùi đất máu me đầy mặt, giống như là vừa bị một tá đói ba ngày chó đặt ở trong đường tắt cam 100 lần, mãi cho đến bị người cưỡi đề cập qua đến thời điểm, đều vẫn là một mặt mất hồn mê mang. 3. Có người trực tiếp cho hắn một bạn hai, hắn nháy một chút con mắt, rốt cuộc khôi phục một chút xíu tiêu cự. Sau đó, đầu tiên nhìn thấy chính là ngay tại lay hay một bộ trang phục đổi màu giáp hạ kỳ này a mạ hạ kỳ mãn. Ta chỉ là một cái chân chạy, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi." Dễn Nghị nói. À, này a kỳ mãn không nói gì, tiếp tục lượn hay trong tay bộ thép. kia là một bộ phi thường giống như là tiếp thân nhuyễn giáp đồ vật, rất có cơ giản, nắm ở trong tay tựa như cũng rất có cảm nhận. Cái đồ chơi này chỉ là cái vật thí nghiệm, nhược điểm rất rõ ràng, nhưng kỳ thật là bởi vì gặp ta cái này hiểu công việc. Vào dưới đại đa số tình huống, vẫn là rất tốt làm. Dư Liên ở một bên nói, "A kỳ này a ma ha kỳ mạn nhẹ gần đầu." "Đúng đúng, cũng là bởi vì gặp đại sư ngài cao thủ như vậy, những này kỳ kỳ dâm xảo mới không chỗ che thân. Nhưng những vật này là thật sự không tệ đâu, chữa trị một lúc sau, nhất định có thể trở thành quỷ tổ trợ lực." Diễn nói, A, ngay trong tay cái này khởi động mật mã là IFH894GQG. Còn lại bọc thép mật mã ta đều biết, ngay chỉ cần khởi động về sau, hơi hơi sửa chữa một chút thiết lập, liền có thể tự mình sử dụng á. A, đúng, còn Bang Nõ Mạn cùng Tà giáo quá keo kiện, không cho phép chúng ta khóa lại vân tay cùng vạ mạc, nhưng các người liền không có phương diện này vấn đề. A ký này ạ, Mạ Hà Kỷ Mạn mang bọc thép ném cho một cái thủ hạ, mở ra nghiên cứu đến xem. Lục Thúc thì lộ ra chán ghét biểu lộ, thấp giọng nói, gia hỏa này quá buồn nôn. Hắn như vậy nhanh có thể bán chủ cũ tử, về sau liền lại bán đứng chúng ta. Đừng Đương nhiên đều nói ta chỉ là cho bọn hắn chân chạy, thật không phải là bang hội của bọn họ thành viên. Ngay nhìn, đều gọi bang nọ mạn, nghe xong liền đều là đám kia háng lọ xạ săn ngư dân cùng vị kỵ mã giợ hậu đại, tên của ta nghe xong chính là đáng thương người Tây Ban Nha a. Nay làm sao có thể xem như phản bội đâu?" Rễn Nhi lớn tiếng cầu khẩn nói. Hắn ngừng bỗng nhiên một chút, cắn răng, giống như là xuống thật lớn quyết tâm, thấp giọng nói, "Cuốn ta một con đường sống, bang nọ mạn vào quả táo lớn thành bên trong tình báo, ta ý. Thật có lỗi, bất kể là dạng gì tình báo, ta đều không phải quá để ý." Ạ quý này ạ, mã hạ quý mạn chỉ chỉ mình tin tức thiết bị đô cối, xuống thành khu đỏ hiệp sĩ đường phố vị kỳ người câu lạc bộ, vừa vẫn bị bạo loạn ảnh hưởng, bị triệt để đốt cháy, đoán chừng người chết vào 30 người trở lên. Còn có, nhà kho khu J12 khu phòng mới vừa rồi bị san thành bình địa, hoài nghi là có phần tử khủng bố đáp lấy cái này cái cơ hội đục nước béo cò. ý nghe được mặt mũi tràn đầy chán bệnh. Vị kỳ người câu lạc bộ là bang nọ mạn và quả táo lớn thành chủ yếu cứ điểm, chí ít trưởng kỳ tụ tập 450 cái tay chân. Vệ phân ở vào sông hữu miệng J12 khu phòng thì là từ nọ mạn trưởng kỳ thuê. Bọn hắn mới vừa từ châu Âu tổng bộ vận một nhóm vũ khí tới, hiện tại liền độn vào nhà kho kia bên trong. Hiện tại, hai địa phương này nếu là thật sự bị san thành bình địa, gần như mang ý nghĩa bang nọ mặn vào cả cái quả táo lớn thành lực lượng đều bị quét sạch xanh xanh. Thế nhưng là, cái này, cái này không khoa học a. Rẽ nhị ấy ấy địa đạo, liền liền Cầu Sin Tha thứ đều không để ý tới, hoàn toàn chính là một loại tam quan đều bị triệt để phá vỡ hối loạn. Lục thúc bừng tỉnh đại ngộ, ta nói đại đương gia phái tới viện binh làm sao chậm chạp không đến? Nguyên lai đều bị ngươi phái đến thành nội đi à. Dư Liên nhìn một chút hạ kỳ này hạ kỳ mạn. Cảm thấy như thế không quá giống hắn tương lai loại kia vững vàng như lão ố quý trí tướng Lưu Phong Cách, nhịn không được hỏi: "Ngươi là bởi vì gặp ta, cho nên mới dám chơi đổi nhà chiến thuật sao?" "Phải, chính là bởi vì có ngươi dạng này tâm hồn chí hiếu, ta mới dám như thế làm hiểm. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới có thể một trận chiến đặt vững tương lai 10 năm cách cục. Tóm lại, nhờ có ngươi, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Sau trận chiến này, bang nó mạn chỉ có thể co đầu rút cổ tự vệ, liền xem như vào bọn hắn ở rủ vệ bản bộ địa bàn, cũng đều sẽ đứng trước còn lại bang hội phản công, đợi đến thở ra hơi thời điểm, quả táo lớn cũng đã là cửu quỷ tổ thiên hạ." Đúng vậy a, đúng vậy a, chúc mừng các người tổ chức từ đây lên như diều gặp gió chín phần rằm, nhưng là cũng đừng phách lối quá mức nhà. Yên tâm, liên quan tới có sức sống xã hội tổ chức kinh doanh trình độ, ta vẫn rất có lòng tin, biết lúc nào thu liễm. Trường đối của ta cũng đều không phải đặc ý quên hình người. Kiểu bị Tổ vào ta thời đại, nhất định sẽ trở thành quả táo lớn thị dân hào bằng hữu. Hạ Kỳ mãn nghiêm túc nghiêm túc đẩy kính mắt. Dư Liên luôn cảm thấy có chỗ nào có chút không đúng. Trong ký ức của hắn, 830 đảng này ạ Kỳ vào sau khi tốt nghiệp hẳn là trực tiếp tiến vào bộ tổng thamưu nhậm chức. Thế nhưng là Hắn hiện tại như thế một bộ chuẩn bị tốt nghiệp về sau liền về nhà, cố gắng kế thừa trong nhà đen, mèo, đạo sự nghiệp thái độ là như thế nào? Sẽ không là bởi vì ta luận nhập, lại mẹ nó hiệu ứng hộ được đi. Không nên a. Dư Liên nghĩ, không nên a. Bên kia Tráng Câu phục rèn nghị vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải mê mang. Trước giam lại đi. A Kỳ này ạ mạ hai ở kỳ mạn đối thủ hạ phân phó nói. Hai cái tay chân kéo lấy đã biến thành máy lập lại trắng Câu phục liền chuẩn bị rời đi. Nốt vào đằng sau hoa lô phòng bên trong đi. Nương lại đã đến tra hỏi. Lục Túc lớn tiếng hét lên. Hạ Kỷ màn liếc mắt nhìn Lục Túc đang chuẩn bị rời đi bóng lưng, thế này mới đúng dư lên nói, tìm cho địa phương giúp mừng đi. Ngươi muốn tư nhân xuyên qua thuyền, 500 bạn, còn có muốn tất cả thiết bị. Ta cũng sẽ ở trong vòng 1 giờ chuẩn bị kỹ càng. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi thời gian. Đúng, ta còn có ý mời ngươi đảm nhiệm bảo an của chúng ta cố vấn, tuy nhiên chúng ta có thể trở về học viện về sau chậm giải thương lượng. Yên tâm, chỉ là kiêm chức, sẽ không ảnh hưởng ngươi trong quân đội phát triển, mà lại tiền lương cũng tuyệt đối sẽ để ngươi lòng. Ngươi là thật chuẩn bị trở về nhà kế thừa đen, mèo, đạo gia nghiệp a. Tùy tiện uống hai chén ngược lại là không quan trọng. Dù sao đều bị kéo một ban đêm, cũng liền không quan trọng một chén rượu thời gian, cái này cũng không chậm trễ ta ngày mai chính sự. À, đúng, cái kia hai cái trên thân người chết số không nguyên tố nhớ kỹ còn muốn đưa cho ta giám định một chút. Dư Liên nhẹ gật đầu, lập tức câu mày nói, "Vất quá, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, chúng ta ngay từ đầu liền xem nhẹ cái gì sao?" Á khí này a mạ hả kỳ mạn nao nao, lập tức cũng lộ ra mê hoặc thần sắc, đây cũng là Dư Liên lần đầu tiên ở trên người hắn nhìn thấy vẻ mặt như thế. "Đúng vậy à, hình như là như vậy chứ. Thế nhưng là, sẽ là gì chứ? Một cái tương lai danh tướng, 830 đảng đuôi khôn." Trung ương phòng vệ đại học sinh viên tài cao, trí nhớ làm sao có thể không cần đâu. Sách, tài trí quá yếu nhiễu lĩnh vực. Hắn hẳn là đã đến a. Liên liên ta như vậy tinh thần lực đều bị mê hoặc tốt mấy phút, chớ đừng nói chi là các ngươi những người bình thường này. Dư Liên nhìn xem vẫn có chút mê hoặc gạ kỳ này a mà, đang nghĩ ngợi muốn hay không cho đối phương hai cái bạn thai gọi gọi thần, lại chỉ nghe thấy sau lưng nhà kho phát ra một tiếng ai điện tử âm, đại môn mở ra. Sau đó, nhà kho cái kia kim loại đại môn chân nhắn im lặng chậm rãi mở ra, ở buổi tối hôm ấy không có một hai khu xưởng bên trong, vậy mà không hiểu nhiều hơn một loại dị dạng cảm giác dị. Còn không bằng dùng máy móc cửa con đâu, chỉ ít chuyển động thanh em rất lớn, cũng liền sẽ không như vậy chỉ sợ á. Dư liên nhịn không được nghĩ như vậy ở đây rõ ràng có mấy chục hào súng ống đầy đủ đại hán, rõ ràng vừa mới đánh một trận, lại như cũng bị cái này chủ nghĩa siêu hiện thực một màn dọa đến chính là run một cái. Nếu không phải bọn hắn rốt cục nghĩ đến mình dù sao cũng là chứ danh đen, nghèo, rút xong hoa hồng côn, đoán chừng thời điểm này đã có người muốn mở gọi. Hốn đàn. Các người ai mở cửa? Lục thúc giận dữ. Ai cũng không có mở à? Không phải ta, ra, không phải ta. trong kho hàng có người A kỳ này a mạ hay kỳ mạn rốt cục phản ứng đến, thấp giọng nói, "Hán Nguyệt bà tước, hắn vẫn là đến a? Thế nhưng là, ta vừa rồi vì sao lại đem hắn quên rồi? Cái này không nên a? Bởi vì hắn hẳn là cũng sớm đã đến, dùng chính là tài trí quá yếu nhiều lĩnh vực, cũng chính là bị hắn người coi là mũ đá cội Thần Ký lĩnh vực năng lực, bị lệnh các ngươi tất cả mọi người nhận biết ta. Đương nhiên, cao thâm như vậy tinh thần ký, cũng không phải là người một cái chưa nhập môn kẻ yêu thích có thể nắm giữ thần bí học tri thức." Dư Liên có chút hậm hực tay về, biểu thị không thành công cho bên trên đối phương hai thai ánh sáng, hắn suy nghĩ không phải quá thông suốt. Lục Thúc khẽ mình, tiếp lấy liền hét lớn một tiếng, "Chúng ta thủy tinh viên nang." Hắn không tiếp tục để ý tới đã bị kéo tới một bên trắng lâu phụ, lim súng cách xoẹt cách xoẹt liền chuẩn bị hướng bên trong sông, những người còn lại cũng vội vàng kêu gạo đi theo. Hà Kỷ Mạn cùng Dư Liên đối mặt một chút, đi theo phía sau cùng tiến vào nhà kho. Lại cái gặp, trong kho hàng ở giữa đóng gói dương đã trồng đến cao cao, như là một tòa núi nhỏ. Đóng gói dương bên trên đã tiêu chú ạ kỳ này ả mạ trà thơm chữ. Nó logo cùng tiểu chữ, thậm chí bao gồm đóng gói dương, đều vô cùng có thiết kế cảm giác, xem xét chính là rất có phong cách cùng phẩm vị hàng tiêu dùng, dù sao chính là không giống giả a không, phòng chế bốn lậu thuốc. Dư Liên Niệm không được nghiêng hạ kỳ mạn một chút, mà cái sau thì chăm chú nhìn ngồi ngay ngắn ở đóng gói dương nhất người ở phía trên. Kia là một cái toàn thân bao khỏa vào đen nhánh tiếp thân động lực phục bên trong người, trung đẳng thân cao, trung đẳng hình thể, mang theo mặt nạ. Nhìn không ra nam nữ, cũng nhìn không ra niên kỷ. Hán, tạm thời liền xưng là hắn đi, trang phục thực tế là quá phổ thông, dù sao chính là không quá phù hợp Hắc Nguyệt Bá tức phải có bức cách. Cái kia tiếp thân động lực phục hẳn là liên minh quân dụng vật, không có động lực khung xương cồng kềnh như vậy, lớn như vậy kích thước, lại có thể tạo được đồng dạng phòng ngự hiệu quả, cùng cường hóa lực lượng, thể chất hiệu quả. Nếu như là tương đối cao trở loại hình Hẳn là còn có thể bảo mũi tên, Katlaje, tên lửa đầy, cộng thêm bên trên còn trong thí nghiệm ngụy trang quang học trở phụ kiện. Thế nhưng là, cái này cũng chỉ thế thôi. Lại cấp cao quân dụng vật, cũng là nhà máy ra. Thế nhưng là, vào tưởng tượng của mọi người bên trong, đường đường Hắc Nguyệt Bá Tước, hành hành địa cầu 500 năm ma nhân, để vô địch thiên hạ hoàng đế bệ hạ đều kinh ngạc đại hiệp, chẳng lẽ không phải là một thân hoa lệ, quỷ bí lại tràn ngập cảm giác thần bí cùng uy nghiêm cảm giác số không nguyên tố bảo cụ vũ trang sao? Nói trở lại, gia hỏa này thật là Hắc Nguyệt Bá Tấu chương xong, chương 141, Tiến quân toàn bộ vũ trụ đi. Chương 141 Tiễn quân toàn bộ vũ trụ đi. Xương tên gia. Lục Túc đại khái cũng là có dạng này hoài nghi, khi thế lập tức lại thịnh mấy phần, liền quát lớn. "Ta làm mèo đen, hoặc là Hà Nguyệt." Hắn chậm rãi mở miệng, sau mặt nạ chuyển ra nam nữ chớ phân biệt thanh âm, rất nhu hòa, rất ấm hay, nhưng cũng rất có cảm giác sắc bách. Xác nhận qua thanh âm, kiếp trước cũng là đích thật là dạng này. Bất quá, không giống như là dùng dụng cụ biến ra, hẳn là dùng linh năng thuật tiến hành ngụy trang. Đương nhiên, cũng có thể là một loại nào đó bà cụ. Hà lời còn chưa dứt, tất cả mọi người vô ý thức lui lại một bước. Ngoại trừ Dư Liên cùng Hà Kỳ Mạn, đương nhiên Cái sau là nhìn cái trước không núc ních mới không núc ních, dù sao hai người bọn họ vẫn ở đám người vòng ngoài cùng. "Ngươi, ngươi, ngươi ý muốn như thế nào?" Lục Túc lớn tiếng nói, "Ta cho ngươi biết, chúng ta mới không sợ ngươi. Chúng ta nơi này có hơn 40 người, có súng có pháo hữu cơ giáp, từng cái đều là giết người không chấp mắt hào hán." Đại khái là cảm thấy mình lời này ngoài mạnh trong yếu cảm giác có chút quá rõ ràng, Lục Túc lại vội vàng nói bổ sung, "Chúng ta mới vừa vặn xử lý Bang Nọ Mạn cùng Vạn Linh hợp nhất giáo người. Đồng bọn của ngươi đã toàn diệt. Hiện tại, liền đến phiên ngươi." Delta nói thành là Bang Nọ Mạn cùng Tả Giáo đồng bọn. Đây là rất nhường ta thương tâm. Hắc Nguyệt bá tước thở dài, "Tốt a, lần này gửi đến danh thiếp thời gian quả thật có chút vi diệu, nhưng thật chỉ là trùng hợp. Các người tin sao?" Ở trong sân người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có một loại trí thông minh bị trào phúng cảm giác đột ngã. Nếu không phải đối phương xuất hiện phương thức quá quỷ dị, lại có cực lớn có thể là cái kia vào trên đường y danh hiện Hắc hiệp đạo, bọn này huyết khí phương cương có sức sống câu lạc bộ phần tử sợ là thật muốn lên đi đầu thủ. "Ạ Kỳ Nại đẩy kính mắt, "Tất mọi người đi ra, ta là Ạ Chính là cái kia Ạ Kỳ Nơi này từ ta làm chủ. Hắc Nguyệt Bá tức nhìn một chút trên cái dương ạ kỳ này a mạ trà thơm chữ, gật đầu ra hiệu nó tiếp tục. Nếu như dựa theo ngài từ trước tới giờ tác phong, nếu thật là muốn cùng chúng ta làm khó, nơi này giá trị mới ức hàng, hiện tại nhất định đều không gánh nổi đi. Cho nên, ngài lần này hẳn là cũng không phải là mang theo ác ý mà đến. Rất tốt, cửu quỷ tổ những người trẻ tuổi cũng không phải người người đều như thế huyết khí phương cương đâu. Ta rất vui mừng. Hắc Nguyệt Bá tức thanh âm bên trong tựa như vào mang theo cười, một bộ tuổi già an lòng giọng điệu. Thế nhưng là, ta tự vương mới bắt đầu, liền gần như xem nhẹ ngài tồn tại, cái này thật sự là quá không hợp với lễ thượng. Ta không biết thần bí học thế giới có tồn tại hay không lực lượng như vậy, nhưng ta thưởng thức nói cho ta, không hợp tình lý tình trạng, 89 phần 10 chính là linh năng lực lượng hiệu quả. Rất tỉnh táo, cũng rất thông minh phán đoán. Hàn Nguyệt Bá tức gật đầu ngầm thừa nhận. Như vậy, cái này tựa như cũng không phải là thân mật trò hỏi Phương Tư đâu. Hà Kỷ Mạn Thanh Âm bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo. Không có cách, bởi vì ngoại trường ngài, cùng ngài tâm hồn chí hữu, nơi này tất cả mọi người quá huyết khí phương cương. Hắn Hàn tức nhìn một chút dư liền, đem tâm hồn chí hữu phát âm thêm nặng nhẹ một chút điểm. Hạ Kỷ này ạ, Mã Hà Kỳ mạn cảm nhận được đối phương rõ ràng rành rành trông trọng, bất đắc dĩ đẩy kính mắt. Cho nên, đến cùng phải hay không một người đâu? Dư Liên bắt đầu suy tư. Mình kiếp trước gặp được ba tước, cường đại, lãnh đạo, thần bí, nhưng tựa như lại gánh vác lấy tương đương nặng nghề bi thường, nhưng bây giờ cái này có vẻ như còn rất khác bác. Bất quá, loại này thiết lập nhân vật, ngược lại là cùng các lộ truyền thuyết tương đối tiếp cận. Bang Nọ Mạn, cùng Tà Giáo phân tử, đối các ngươi đến nói đều xem như cường địch đi. Ta thật không hi vọng vào thời điểm này để mọi người phân tâm. Hơn nữa, còn là câu nói kia, ta đích là mang theo thiện ý mà đến. Thật nếu để cho mọi người hiểu lầm, coi như quá bi kịch." Hắc Nguyệt Bá tức lại nói, "Nhưng đã như vậy, ngay tại sao phải phát cái chúng ta biến đen văn kiện đâu? Ta mang theo thành ý có việc mời, đương nhiên muốn trước dâng lên bái tiếp, cái này mới là lễ nghi." Nha ạ ký này ạ mà ở lâu Nhật Bản, tự xưng cổ đại thế hệ vũ gia, sẽ không liền điểm đạo lý này cũng không hiểu sao?" Hắc Nguyệt Bá tức nói, "Đương nhiên, đen, mèo, đã bên trong người luôn luôn đem ta màu đen thiệp mời tin đồn thành cái gì đen văn kiện, cái gì tự vong tư thông báo, cái gì trộm bảo báo trước sách, chính là hoàn toàn nghe nhầm nội lệ. Cái này có biện pháp nào? Đây chính là nhân tình à?" cũng không thể trông cậy vào ta một cái người cô đơn, từng nhà đi bác bỏ tin đồn a. Á Kỷ này ạ mạ hạ kỳ mạn biểu lộ tràn ngập xấu hổ cảm giác cứng ngắc. Đương nhiên, những người còn lại biểu lộ liền lung tung hơn. Dư Liên lại đem bên mặt đến một bên, bả vai bắt đầu run rẩy. Thật, cái gì cường địch? Vào chúng ta thiếu đương ra. Cùng thiếu đương gia Giang Hồ Hảo Hữu chỉ huy xuống, bang nọ mạng cùng linh giáo tuy nhiên gà đất chó sảnh, hiện tại đã chạy chối chết. Lục Túc lớn tiếng nói, "Giang Hồ bằng hữu xoát đầu người, đương nhiên cũng chính là chúng ta đầu người nha." Đầu năm nay, muốn vào trên đường hỗn Nhân mạch tài nguyên đương nhiên cũng là lực lượng một bộ phận mà. Dư Liên cảm thấy lời này cũng không có gì ma bệnh, nhưng Ả Kỳ này Ả Mạ Hạ Kỳ mạn lại có chút không được tự nhiên lệnh một chút đầu. Vị này tương lai chí tướng, bất động Hạ Kỳ mạn mặc dù đã có để cùng tuổi người theo không kịp ra mặt dày, nhưng dù sao vẫn chỉ là cái 22 tuổi người trẻ tuổi nhà còn không có tu luyện tới cảnh giới kia đi đâu. Mà thời điểm này, lại nghe Hắc Nguyệt Bá tức nói, đây chính là ta nhất định phải vào hết thảy đều kết thúc dưới tình huống, mới tốt ra nguyên nhân. Nha Kỳ này Ả thiếu chủ à, ngươi rất thông minh, cũng rất có quyết đoán, chỉ là quá làm hiểm. A Kỳ này A Mã Hà Kỳ mạn nao nao, lục thúc thì lộ ra tức giận, nhưng tại phát tác trước đó, lại nghe bà tức lại nói, để Nhật Bản tới viện binh trực tiếp đi tiến đánh vị kinh người câu lạc bộ cùng kho quân dụng, ngược lại coi là thần lai chi bút. Thế nhưng là, người có hay không nghĩ tới, nếu như nơi đó cũng có trọng binh phòng thủ, mang sẽ như thế nào đâu? Bang nọ mạn nhân lực ta rất rõ ràng. Vào tình báo phương diện, chúng ta hơn xa bọn hắn. Hà Kỳ mạn đầy tính mắt. Nếu như bọn hắn vừa vận bên người cũng có ngẫu nhiên gặp tâm hồn chí đâu. Liền như ngươi vậy. Kỳ này à mà, à lập tức lời. Dư Liên thì mang đầu rũ xuống, Bá vai tiếp tục dúi dậy. Hắn hiện tại càng ngày càng thích hiện tại cái này bá tước. Nếu như hắn cùng đời trước gặp được vị kia rất tăng đại lao thật sự là cùng một người, vậy không bằng liền tìm cái cơ hội cùng hắn tâm sự đi. Nếu có cái gì phiền lòng sự tình, liền giúp hắn hiểu rõ một cái đi. Nếu có cái gì bi kịch muốn phát sinh, liền nghĩ biện pháp để hắn tránh. Ai kêu ta đời trước chính là lấy lòng nhiệt tình nhân duyên tốt lấy xương toàn bộ vũ trụ dư liên đại hiệp nữa nha. Bá tước có vẻ là đang dưới mặt nạ phát ra tiếng cười, sau đó ảo thuật xuất ra một cái huyết vụ vụ bao phục. Bên trong bao lấy một cái bất quy tắc hình tròn. Cái này xem xét chính là một viên thủ cấp, chính là đóng gói phương thức khó tránh khỏi có chút cổ điện. Đây là Vạn Linh hợp nhất giáo mới thượng nhiệm địa cầu giáo khu thủ tịch đại hộ pháp, Cổ Cảng Bỉ Ả Sẫn, một cái thợ săn. Thợ săn đương nhiên nói không phải loại kia thợ săn, mà là ý nạ chỗ, săn tinh con đường Tam hoàng cao thủ. Vào bộ hạ của ngươi đến trước đó, ra hỏa này ngay tại vị kỳ người câu lạc bộ nghỉ ngơi, ta liền thuận tay đem đầu của hắn chộp tới. Thế nào, cái này đầy đủ biểu đạt thiện ý của ta đi. Hắn thực tế là quá hởi hận, dường như trộm đi một cái am hiệu cảnh giác, cảm giác cùng bố trí cảm bẫy linh năng cao thủ đầu. Liên Hoa thuận đi nhà hàng xóm treo trong sân lạp xưởng gần. Hắc Nguyệt Bá tức năm đó thuận đi Đế Quốc chú địa cầu thống đốc đầu lúc, khả năng cũng là cái này khẩu khí đi. Dư Liên cảm giác được, A Kỳ này ạ mạ hạ kỳ mạn lúc này hô hấp tựa hồ có chút nặng nghề, hẳn là bắt đầu sau sợ rồi sao? Ngẫm lại cũng thế, nếu như vị kỳ người trong câu lạc bộ thật sự có một cái tam hoàn linh năng cao thủ, hắn phái đi cái đám kia bộ đội hạ tràng, chỉ sợ không thể so với khu xưởng bên ngoài những cái kia mạn tay xuống thi thể muốn càng tốt hơn. Mặt khác, quả táo lớn thành bên trong, còn có một vị vạn linh hợp nhất giáo địa cầu khu chủ giáo Constantin, cũng là cái kia bắt tà giáo. Đây cũng là ta hướng các ngươi phát ra thư mời mục đích một trong. Ta hiện tại cần một chút giúp đỡ, mà vừa vặn các ngươi cửu vị tổ, ngay tại lúc này địa cầu Hắc Bang bên trong, khó được có như vậy một chút điểm tướng ăn cùng nhân tình vị tổ chức. Dù sao, hiện tại các ngươi đã cùng vạn linh hợp nhất giáo vẻ mặt, liền không nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhà sao?" Hắc Nguyệt Bá tức cười nói. "Cái này, Hà Kỷ Mạn." Lục Túc lộ ra tâm động thần sắc. "Ạ ký này ạ, mạ Hà Kỷ Mạn hẳn là cũng tim động, nhưng hắn vẫn dùng không nói, vừa rồi nói là một trong tán thưởng gật, gật đầu, "Đúng vậy, đích thật là một trong." một cái khác mục đích, chính là đến cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Như vậy, nhà Á Kỳ này á mạ thiếu đưa ra, ngươi là nghị trước nói chuyện làm ăn, vẫn là trước bản về tà giáo đâu? Đường Đường Hắc Nguyệt ba tước, đối tà giáo rất bình thường, nhưng là nói chuyện làm ăn, liền có chút quỷ dị. Hà Kỳ mạn trừng âm một chút, lại nói, như vậy, vẫn là trước nói chuyện làm ăn đi. Nếu là trước bản về địch nhân, nếu như chúng ta cùng ngài có kẻ vai chiến đấu trải qua, chỉ sợ cũng không có cách nào lại vạch mặt đến nói chuyện làm ăn. Ngươi ngược lại là so các trưởng đối của ngươi hiện thực phải thêm, nhưng cũng trầm ổn đến nhiều. Hình như, nhiều đọc sách cũng đúng là có chỗ tốt đây này. Hắn mặt bá tước ngược lại là lơ đếm, vô vô giới người mình ngồi cái hầu thuốc, cười nói, "Như vậy, trước hết nói chuyện làm ăn đi. Có một chút ngươi nói sai, nhà ạ kỳ này ạ mạ thiếu chủ, nhưng hàng này, những này vào gần nhất mới cải tiến qua, dược hiệu so mọ sen chính bản thuốc còn tốt thủy tinh hoàn, giá trị nhưng thật ra là 50 mươi ức. Mọ sen mới là đồ lậu, chúng ta mới là bị cấp đi độc quyền tụ hại. Chờ một chút, ngài đây là ý gì? Sẽ không là chuẩn bị để chúng ta tốn 50 ức chuột về a. Người con đường chỉ có thể bán 10 ức, mà ta con đường lại có thể bán được 50 ức." Bá tước dùng theo lý đương nhiên giọng nói. Cho nên, liền để chúng ta cùng một chỗ hợp tác đi. Liền không có nghĩ qua, đem chúng ta thủy tinh hoàn, đem Hạ Kỳ này ạ mạ trà thượng tiếng tuổi, đẩy lướng toàn bộ vũ trụ sao? Hạ Kỳ này ạ mạ Hạ Kỳ mạn hẳn là cảm nhận được to lớn xung kích đi. Đứa nhỏ này đại khái là đem hết thủ đoạn mạnh mẽ mặt, mới không có để cho mình tỉnh táo trí tướng thiết lập nhân vật phá vỡ, cái này từ hắn đẩy kính mắt tần suất, cùng ngay tại run rẩy bả vai liền có thể thấy được luống lỗ. vẻ cái này không kỳ quái, bởi vì liền hắn đều có điểm nghĩ run rẩy, tấu chương xong, chương 142, hợp tác. Chương 142, hợp tác. Hắc Nguyệt Bá Tước hoàn toàn mặc kệ hắn đối những người tuổi trẻ này thể sắc tinh thần cùng tam quan tạo thành thế nào đã kích, tiếp tục nói, các ngươi chỗ có thể tìm tới con đường, Đế quốc bên kia đơn giản là Ma ảo Mộ tử tước, Hàn Du hiệp sĩ chi lưu, liên minh bên kia cũng chính là Sã mẹ Lệnh hoặc giản, mấy cái này đều là nổi danh hàng buôn lậu mới lái, nhưng rút thành nhưng cao lắm đây. Hắc Nguyệt Bá Tước ngừng đống nhiên một chút, lại nói, các ngươi căn bản không có cách nào đem hàng trải ra Đế quốc cùng liên minh bản thổ, lại càng không cần phải nói càng xa một chút quốc gia, vẫn như cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thông qua thuyền buôn lậu vận chuyển đến biên cảnh, sau đó lại chuyển lên mấy đạo tay, không phải sao? Dư Liên lại nhìn Hạ Kỳ Mạn một chút, cái sau đẩy kính mắt, dùng phát sáng ngăn chờ ánh mắt của mình, cái này mới nói, xác thực, chúng ta chỉ là thể cộng đồng cái này nhị lưu quốc gia dân gian xã hội tổ chức, sẽ bị trung gian thương kiếm trên lệnh giá cũng là lại nói khó tránh khỏi. Ngài không phải bị kiếm trên lệch giá, mà là bị bóc lột đến tận xương tùy đâu. Đối phương trực tiếp ngắt lời nói, liền xem như Hạ Kỳ Mạn gương mặt cũng không tự chủ được run dậy một chút, như vậy, ngài có thể a? Cho nên, đem những này giao cho ta, các người liền có thể thu hoạch được gấp 5 lần trở lên lợi nhuận. Lịch sử loài người bên trên nhất truyền kỳ hiệp khách vô vô dưới thân cái dương. Trương Trạc đang hoàng mà nói, cho nên, nhà Hạ Kỳ này A Ma thiếu chủ, ngươi làm được cái này chủ sao?" Dư Liên trốn ở đám người đằng sau che lấy cái chán, hắn cảm thấy mình cần nhất điểm không gian đến tẩy tẩy lỗ tai, đồng thời có chút nghĩ đi. Lúc thúc cùng người khác đều có điểm tâm động, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Hạ Kỳ Mạn. "A Kỳ này A Ma Hạ Kỳ Mạn lại tại trầm ngâm mấy phút sau, vậy mà gạt ra một trường ấm áp, đốn hậu, người làm ăn khuôn mặt tươi cười. Mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng đây cũng là Dư Liên nay tiên ban đêm nhìn thấy, ngoại trừ mặt đỡ bên ngoài nhất sinh động biểu lộ. Chúng ta đã cùng đế quốc cùng liên minh nào đó chút ít đại nhân vật đặt thành nghị." Có lẽ hắn ở trong mắt ngài không tính là gì, nhưng với ta mà nói lại là đắc tội không nổi đại nhân vật. Cho nên, chúng ta nhất định phải đem những này hàng đưa đến trong tay bọn họ. Nếu như ngài thật sự có hợp tác với chúng ta ý nguyện, không bằng liền lần sau đi, lần sau nhất định. Bá Tước lần nữa đánh gây đối phương, các ngươi tìm những cái được gọi là đại nhân vật cũng không biết nơi này có bao nhiêu hàng. Ta cũng không tin, ngươi cẩn thận như vậy người sẽ đem lại nói chết. A ký này a mạ hà kỳ mạn thở dài, có chút nhục chí mà nói, như vậy, ngài đến cùng nghĩ muốn hợp tác thế nào, liền mời cứ ra tay đi. Tại hạ giữa lắng nghe. Nơi này hàng, ta muốn một nửa. Hắc Nguyệt Bá Tước cười nói, "Mà khác, ta rất nghèo, cho nên không có cách nào hiện tại cho ngươi tiền đặt cọc cùng tiền đặt cọc khoản, nhưng sau một tháng, ta sẽ cho ngươi gấp 5 lần tiền hàng, đó chính là 20 ức lam tính tệ." Tất cả mọi người không nói lời nào, cũng không biết là bị 20 ức lợi nhuận cho rung động, hay là bị một phân tiền tiền đặt cọc đều không có lẽ thẳng khí hùng dẫn đến chấn kinh. "Không phải là 20 sao?" Dư Liên thấp giọng lẩm bẩm một câu, "Ta cũng phải kiếm chút chênh lệch giá a, bằng không mẹ cần chết bước lên lớn như vậy phong hiểm, cái là vì làm từ thiện không thành." Hắc Nguyệt Bá rõ ràng là nghe tới câu nói này, Liên rất nghiêm túc giải thích nói, không có chia 5 năm thành, hoặc là tay trái chuyển tay phải, ta cảm thấy ta đã rất công đạo. Dù sao ta tín dự nuôi dưỡng 500 năm, nhưng người cảm thấy vẫn là gánh chịu nổi cái giá này. Mặc dù Hắc Nguyệt Bá tức thành như thế một cái hòa phòng, nhưng Dư Liên căn cứ kiếp trước cùng đối phương đánh quan hệ mấy lần kinh nghiệm đến xem, vị này hiệp đạo tổng thể nhân phẩm kỳ thật vẫn là không sai. Hắn ở đời sau đi làm chuẩn tắc cùng hắn trước kia, lại hoặc là cùng hắn đời trước nhóm không có sai biệt, như trước vẫn là cái kia cấp phú tế bẩn cứu khốn phò nguy hiệp chi, hậu thế vũ trụ là như thế dung chuyện. Cái này tự nhiên cũng thành tiểu Hắc Nguyệt Bá Tước càng nhiều truyền thuyết đương nhiên, đối dân chúng mà nói, Hắc Nguyệt Bá Tước xuất hiện như thế tấp lập, lại thật không thể tính là cái gì chuyển tốt đi. Lại về sau, đương Dư liên chuẩn bị chính thức lên đường, đi thăm dò cái gì tích kia trước đó, nghe nói Liên Minh Phương diện chuẩn bị ném đập liên quan tới Hắc Nguyệt Bá Tước kịch tập cùng phim. Nói tóm lại, dựa theo lý Lao sư giáo cho phân tích của mình pháp, Hắc Nguyệt Bá Tước là thuộc về có lương tâm, có nhất định mang tính cách mạng, có thể tranh thủ việc nhỏ không quá kiểm điểm nhưng đại sự tuyệt không hổ đồ con chúng. Hẳn là như vậy đi. Hắn việc nhỏ không quá kiểm điểm phương diện, liền có thể thể hiện tại, người này đang cùng một đám xã hội đen thương lượng làm thuốc giả suy nghĩ, mà lại là suy nghĩ làm sao đem thuốc giả bán tới nước ngoài đi xuyên quốc gia làm ăn lớn a. A, đúng, cái này thậm chí đều không thể để cho làm ăn. Người gặp qua trung gian thương liền tiền đặt cọc cũng không cho, liền trực tiếp từ nhà sản xuất cầm trong tay hàng sao. A ký này a mạ hả kỳ mạn phương diện, đại khái cũng có người biểu đạt dạng này chất vấn, sau đó, liền chỉ nghe Hắc Nguyệt Bá tức chứng trạc đàng hoàng mà nói, đương nhiên là có a, rất nhiều sĩ nghiệp kết giao, vì sản xuất ưu thủ đến hậu cần con đường giữa hoàn toàn thông suốt, tiền hàng cái gì cũng có thể 3 tháng, thậm chí nửa năm một kết đây này. Nguyên lai like chúng ta làm chính là như thế dây chuyển sản xuất làm ăn lớn sao? Một đám có sức sống xã hội tổ chức thành viên người người lập tức đắc chí vừa lòng, dường như mình thật đã có thể vào Minh Châu thị cùng quả táo lớn cờ bờ giờ bên trong, cùng các lộ giới kinh doanh các đại lao chuyện trò vui vẻ như. Bất quá, không có tiền đặc cọc, không có tiền đặc cọc. Cái này liền hạ kỳ mạn, cái này, ra hỏa này vào tay không bắt sói. Theo trên đường tuyết pháp, chính là quá không cục khí. Chúng ta nhưng phải thận trọng a con hàng này nếu là có một nửa trôi theo dòng nước, đại đương ra bên kia, ngươi." Lục Túc thấp giọng nói. "Kỳ thật, ta ngược lại là có thể tiếp nhận." Hà Kỷ Mạn lại nói. Lục thúc ngầm miệng lại, trên mặt biểu lộ có điểm lạ, phảng phất là không biết nên vui mừng vẫn là lo lắng. Dư Liên ngược lại là biết Dạ Kỳ này ả mạ vì cái gì làm như thế. Nói trắng ra, hàng hiện tại đã vào cái mông người ta dưới đáy, liền xem như mang không đi, một mùi lửa thiêu hỉ làm cái nhất phách lưỡng tán chính là. Không ai sẽ cảm thấy, Đường Đường Hắc Nguyệt Bá tức ở đây mấy chục hảo vớ va vớ vẫn trong tay đi không nổi. Trung chi, người ta vào trên đường dù sao đã hành hành hơn mấy trăm năm, uy danh Lan Sa đồng thời còn hiệp danh Lan Sa, còn thật không có không thủ tín ghi chép đường đường Hắc Nguyệt Bá Tước tấm danh thế này, tín dự giá trị thế nhưng là so đại đa số xuyên quốc gia ngân hàng cao nhiều đương nhiên, nơi này kỳ thật còn có cái nho nhỏ chi tiết vấn đề. Tốt a, nếu như các hạ đúng là Hắc Nguyệt Bá Tước, ngược lại là đáng giá lên mặt mũi này. Thế nhưng là, ngươi rượi vào cái gì liền có thể chứng minh, ngươi chính là hắn? Lục Túc vẫn là sự mặt lớn tiếng hỏi đúng vậy, cái này đích xác là cái phi thường hiện thực vấn đề. Dù sao, thời đại này, giả mạo danh nhân hết ăn lại uống ví dụ nhìn mái quần mắt. Không nói là Hắc Nguyệt Bá Tước, cái gì Ám Nguyệt Công Tước à, Quang Nhật Quốc Vương à, đều đi ra qua khốc yết. Mặc dù gia hỏa này có thể dễ như trở bàn tay chui vào trọng binh phòng thủ trong kho hàng, mặc dù hắn có thể sử dụng nhận biết quá nhiều lĩnh vực bị lệch mấy chục người tư duy, mặc dù hắn có thể thuận đi một cái tam hoàn linh năng ra đầu. Nhưng là, không có đạo lý nói cao thủ liền nhất định sẽ không giảm bạo sao? Đầu năm nay có ác thú vị cao thủ chẳng lẽ còn thiếu sao? Hắc Nguyệt Bá Tước nhẹ gật đầu, người cha nuôi hạ kỳ này cũng không phải là đợi trước đầu một kỳ này tổ cùng hắn hợp pháp phu nhân nhi tử, mà là cùng một cái gọi mậy thủ cô. Lục tốc đuổi vội vàng cắt đứt nói, "Ừm, ta xác định ngài chính là Hắc Nguyệt Bá Tước, cho nên chúng ta nhất định sẽ tin tưởng ngài. Cái này dưa thế nhưng là ta kiếp trước cũng chưa từng ăn, mà lại đoán chừng vẫn là cái lớn dưa. Không thấy được bên cạnh ạ Kỳ này, A Mã Hà Kỳ Mạn đều là một mặt ngượng bức dạng sao? 8, Hà Kỳ Mạn, chuyện này, ngươi vẫn là đi về hỏi đại đư ra. Hắc không, hỏi lao gia tử đi. Cái này đều là trưởng bối trẻ tuổi thời điểm phạm sai, không cần đối với người ngoài nói. Mặt khác, ta còn có một cái yêu cầu." Hắc Nguyệt Bá nhiên một chút, nói, "Ta đem các ngươi tiền cầm về, về sau, khi nhìn các ngươi có thể một văn không ít rơi xuống đi vào, mở rộng cái công xưởng này quy mô. Ngài liền xem như ngài đối trước đời trước lao ra có ân, cũng cũng không muốn được voi đòi tiền. Lục thúc lại bắt đầu giơ chân. Nhưng lúc này đây, Bá Tước nhưng không có lên tiếng, một mực nhìn lấy có thể làm chủ hạ kỳ mãn. Ý tứ là, nếu như ta mở rộng sản xuất quy mô, nguồn tiêu thụ ngài là có thể giải quyết, phải không? Bá Tước gật đầu. Thế nhưng là, ta tại sao phải làm như vậy đâu? Ngài hẳn là minh mạch, Bá Tước, nơi này chỉ là vẫn là gọi H. Nguyệt hoặc là Hắc Đại Hiệp đi. Đế quốc tức vị không liên quan gì đến ta. Hắn ngắt lời nói: "Tốt a, hát đại hiệp, ngài cũng biết, đây là quả táo lớn thành, là cái tinh cầu này, thậm chí toàn bộ thể cộng đồng một trong thành thị lớn nhất. Ta vào hắn ngoại ô vòng một phía dưới mặt đất đến, thành lập được cái này chồng chọt vườn cùng nhà máy, đã là đem hết khả năng. Nếu như quy mô lại mở rộng, cái kia liền sẽ để quá nhiều người ngất ngế. Chúng ta làm dù sao không là hoàn toàn hợp pháp sinh ý ngài coi là, tiểu quỷ tổ nhân, vẹn vẹn chỉ là vào đen, meo, trên đường sau. Và đối phương đặt câu hỏi trước đó, hắn lại nói: "Đúng vậy, ta xác thực cũng có thể tại cái khác vấn vẻ, không dễ dàng bị người chú ý địa phương xây nhà máy." Thế nhưng là, quả táo lớn thành ưu thế là không dung dao động. Nó là trên địa cầu lớn nhất thương cảng, mỗi ngày bỏ neo loại cực lớn thuyền hàng nhiều vô số kể, chúng ta thuyền buôn lậu hôn ở trong đó, mục tiêu rất tiểu. Mặt khác, nơi này là thành phố lớn, là địa cầu công nghiệp căn cứ, có thể cung cấp chất lượng tốt sức lao động. Nói đến đây, hắn thậm chí có chút đắc ý, nghe có chút buồn cười, nhưng quả thật là như thế. Chúng ta sản xuất thủy tinh viên nang mặc dù bị pháp luật thượng giới định thành hàng nguy thuốc, nhưng tuyệt đối là phi thường tinh vi tinh tế hóa học chế phẩm á. Nó cũng không phải việc đợi thượng lưu thông những cái kia tốt giả, dùng xưởng nhỏ thêm cái nồi hơi liền có thể sản xuất ra. Ta có thành thuộc tinh luyện dây chuyển sản xuất, tiên tiến nguyên vật liệu bồi dưỡng kỹ thuật, tiên tiến chiếu sáng, công năng cùng máy móc thiết bị. Chất lượng giám sát thậm chí so danh xưng chính bản mỏ xẻn chế dược còn phải nghiêm khắc. Hà Kỳ mãn cuối cùng đẩy kính mắt, hoàn toàn liền là một bộ giới thiệu công nghệ cao xí nghiệp thái độ. Hắn mặt không biểu tình ngữ khí bình tĩnh, nhưng mỗi cái lỗ chân lông đều dường như đang phát tán ra tự hào cùng nặng nề. Cho nên, Hà đại hiệp, ta cần ưu tú công nhân kỹ thuật, ưu tú kỹ sư, ưu tú xưởng chủ nhiệm, ưu tú sản xuất điều hành nhân viên, cùng ưu tú công nghiệp nhân viên quản lý. Quả táo lớn thành hiện tại còn là địa cầu công nghiệp trung tâm một trong. Cho nên ta mới có thể tìm được đáng tin nhân lực, mà lại ngươi còn có thể thừa cơ vào quả táo lớn thành soát soát danh vọng, vào thị dân trong chiêu mộ điểm tay chân, mở rộng các ngươi tổ chức lực ảnh hưởng đúng không?" Dư Liên ở một bên bất thình lình mở miệng. "Ạ khí này ạ mạ hả kỳ mạn liếc Dư Liên một chút, đẩy kính mắt, lẽ thẳng khí hùng mà nói, phải. Mà khác, quả táo vàng hẳn là các ngươi bản mới thủy tinh hoàn nguyên vật liệu một trong a?" Dư Liên lại hỏi. À, này ạ không nói chuyện, ngay cả biểu lộ đều không có gì bưng lọng. Hắn là cái rất hiểu nói nhiều tất nói hứa đạo lý này. Đừng suy nghĩ nhiều, ta khẳng định đúng đúng đoán." Tuy nhiên phản ứng của ngươi đã nói rõ hết thảy. Ta đến cùng làm ra cái gì phản ứng ta? A Kỷ này, A Mạ hả Kỷ mạn dùng kính mắt phản quang che khuất mình mà nhãn. Mặt khác mà khác, quả táo lớn thành đương nhiệm thị trường có trưởng Koret cả, cùng các ngươi nhà A Kỷ này A Mạ cũng có chút quan hệ à. Dư Liên lại nói, hắn bố cùng ta tổ phụ là anh em kết nghĩa, nguyện ý cho chúng ta cung cấp có hạn che chở. Lần này, gia hỏa này ngược lại là một chút cũng không có che dấu. Hoặc là nói, chính là bởi vì có người vị này tiền thúc thúc thứ vị, ngươi cự tổ mới nghĩ đến vào quả táo lớn thành mợ Tân Sương. Mở rộng sản lượng, sau đó giá tâm bừng bừng đem thuốc bán đến nước ngoài đi thôi." Dư Liên tiếp tục hỏi. "Ạ Kỳ này ạ, mạ hả Kỳ mạng gật đầu ngầm thừa nhận. Thế nhưng là, đây cũng không phải miễn phí. Tạ nạ cả thị trường cũng không phải là không có kẻ thù chính trị, mà lại, hắn nhiệm Kỳ cũng là có hạn, không phải sao?" Dư Liên lại hỏi. Trải qua như thế một chuỗi liên kích về sau, Ạ Kỳ này ạ, mạ hả Kỳ mạn hoàn toàn rơi vào trầm mặc. "Vị tiểu ca này nói rất có đạo lý nha." Hắc Nguyệt Bá mang theo cười, dùng nhẹ nhõm giọng điệu nói, "Mà khác, nếu như ngày mai mặt trời mọc trước đó, chúng ta không thể giải quyết một vài vấn đề." Tán dạ cả thị trường vào hắn đảm nhiệm bên trên cũng làm không được bao lâu à. Mà cái này cũng là ta tới bái phòng các ngươi, một chuyện khác. A ký này a mạ hả kỳ mạn nhíu lên lông mày, suy tư mấy giây sau, trực tiếp hỏi, ý của ngài là nói, nay thiên ban đêm, quả táo lớn thành bạo động, không chỉ chỉ là công nhân bạo loạn đơn giản như vậy, mà là cấp độ càng sâu âm u, đồng thời quy mô có khả năng sẽ mở rộng. Hắn ngừng đống nhiên một chút, lại nói, mà lại, rất có thể cùng vạn linh hợp nhất giáo có quan hệ. Tấu chương xong, chương 143, ta có thật nhiều không quá thành tiểu kiến nghị. Chương 143, ta có thật nhiều không quá thành tiểu kiến nghị. Dư Liên nghiêng hạ kỳ này ạ mạ hạ kỳ màn một chút, nghĩ thăm dạng này có cái gì tốt khả năng gần như chính là ván đã động truyện. Ngươi nha một cái xã hội đen, chẳng lẽ còn muốn tìm chứng cứ không thành. Hắc Nguyệt bá tức thì gật đầu. Dư Liên bắt đầu nghiêm túc từ vào đại nào vô số khe danh bên trong, đào móc liên quan tới vạn linh hợp nhất giáo tư liệu. Không có cách, ở đời sau hắn bắt đầu sinh động thời điểm, cái này tà giáo tổng bộ đã bị hạm đội từ trên quỹ đạo vứt xuống đến trên trời rơi xuống chính nghĩa trực tiếp san thành bình địa. Bọn hắn giáo tổ cùng các lộ đại chủ giáo chủ giáo, cũng nhau nhau biến thành bị toàn bộ vũ trụ săn giết mục tiêu. Dù sao bọn hắn chơi đến có chút quá đầu và mất đi hợp pháp địa vị về sau, lại ý đồ vào cái nào đó tinh cầu xa xôi làm ngàn vạn người hy thế, nghĩ phải dựa vào cực kỳ tàn nhẫn mà tà ác thủ đoạn, đem bọn hắn giáo tổ sông lên cao hẳn, cái này tự nhiên là phạm chúng nộ Tiểu nói này, ta giáo làm loại này không hợp lẽ thường tà ác nghi thức, bất kể ở thế giới nào đều nhanh thành tiêu chuẩn phân phối. Khác nhau ở chỗ, vào trong vũ trụ này, loại này nghi thức là thật khả năng ngủ thành cấp 2 nạn ác quả. Thời điểm này, lại nghe Hắc Nguyệt bá nói, linh năng thế giới bên trong, xác thực tồn đang quấy rầy người bình thường cảm nhận phạm vi năng lực, các ngươi vừa rồi hẳn là đã kiến thức đến. Mà ta muốn nói là Loại năng lực này ảnh hưởng phạm vi, là có khả năng đem chọn cái quả táo lớn thành xuống thành khu hoàn toàn bao trùm. A Kỷ này A Mạ Hà Kỳ mạn đột nhiên giật mình, cau mày, xem bộ dáng là thật bị đối phương miêu tả tràn diện giật này mình. Bao trùm nửa cái tinh hệ mấy ngàn tàu chiến hạm hơn ngàn vạn binh sĩ lĩnh vực, ta đều gặp đâu? Chỉ là một tòa thành thị, tiểu trường diện nha. Dư Liên nghĩ, ý của ngài là nói, đây là vạn linh hợp nhất giáo thủ đoạn. A Kỷ này à mà, à, hỏi, trong lòng bắt đầu bồ Hắn vừa rồi đã từng gặp qua tinh thần năng lực trô đáng sợ, vậy mà vô thanh vô tức liền để cho mình nhận thức ra hiện bị lệnh. Như vậy Cùng loại dạng này lĩnh vực nếu quả thật khuyết tán đến toàn thành đâu? Thí dụ như nói, để hơn 30 triệu thị dân đều quên mình là ai, chỉ coi trước mặt người nhìn thấy là cựu địch. Không cần kéo dài bao lâu, chỉ cần vài giây đồng hồ, liền đầy đủ để cả tòa thành thị hóa thành một mảnh luyện ngủ. Á khí này, ạ ma hạ kỳ mạn chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, liền không khỏi đánh run một cái, tiếp lấy liền suy nghĩ chính mình có phải hay không được môn cầu xin tha thứ xin mệnh. Yên tâm đi, càng là khổng lồ linh năng tinh thần lĩnh vực, đối người nhận biết ảnh hưởng liền càng nhỏ. Giống như là trước đó trực tiếp bị lệnh các ngươi nhận biết lĩnh vực, ảnh hưởng phạm vi là có hạn. Mà khác, các ngươi sẽ không coi là Ta đường đường hấp đại hiệp năng lực, là chỉ là tà giáo cũng có thể chơi đến chuyện hàng thông thường a. Xác thực, tài trí quá nhiều lĩnh vực thế, nhưng là tiềm hành cùng đâm lương thần kỹ a. Đã mang một cái thần chữ, tự nhiên không phải là cái gì người đều có thể chơi đến. Giống như vậy siêu đại quy mô tinh thần lĩnh vực, vào thần bí học lĩnh vực bên trên bị gọi là ý chí lĩnh vực hoặc bạch ngân lĩnh vực. Càng lớn trình độ bên trên, đưa đến chính là là hướng dẫn cùng mê hoặc ý chí, giảm xuống lý trí, phóng đại hiện có cảm xúc chờ một chút tác dụng. Xét thực, lúc trước các không, tương lai cái kia xấu bụng đại đầu dùng nói trắng ra cũng là siêu đại quy mô ý chí lĩnh vực chỉ bất quá bởi vì quy mô quá lớn hiệu quả cũng quá kinh người, lúc này mới có cao đại thượng chuyên môn tên. Nhưng mà, nàng sở dĩ cho mấy ngàn tàu chiến hạng bên trên ngàn vạn tướng sĩ đánh lên chuyên trú, cảnh giác cùng dũng khí bờ ép, là bởi vì dưới trướng chỉ huy vốn chính là liên minh tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Vào trận đại chiến kia trước đó, cũng đều có ra ngợi bọc thầy ý tứ giác ngộ. Cho nên, nàng mới có thể đem vốn là siêu dung các chiến sĩ trở nên cả dũng. Nhưng nếu là một đám ô mai binh người thử một chút, không tại chỗ chạy hết mới là lạ chứ. Nhưng mà Bọn hắn muốn phát động dạng này, một cái bao trùm toàn thành tinh thần lĩnh vực, cần phát họa tương đương quy mô linh năng chất liệt, phát động cũng là cần điều kiện. Thế nhưng là, chúng ta vừa rồi chính là từ quả táo lớn thành tới. Nếu như là đại quy mô linh năng chất liệt, ta sẽ không không có phát giác." Dư Liên nói. "Ngài giống như đối năng lực cảm giác của mình vô cùng tin tưởng a." Vị tiểu ca này, Hắc Nguyệt Bá tức cười nói. Dư Liên nhún vai không nói gì, chỉ dùng thận trọng cười một tiếng tới trả lời. Hắn linh giác đương nhiên xa so với không được đợi trước thời kỳ tồn tại, lại cũng không đến nỗi liền đại quy mô tinh thần chất liệt linh năng ba động đều không phát hiện ra được. Về phần vừa rồi bên trong Hắc Nguyệt Bá Tước Triều, đây không phải là cũng chỉ bên trong một hai phút sau. Mà lại, dù sao cũng là sinh động hơn 500 năm bất tử ma nhân ai biết có phải là có cái gì rất không hài hòa đâu. Ta đã nói qua, ý chí lĩnh vực hiệu quả bản thân chính là phóng đại vốn có cảm xúc. Như vậy, bọn hắn đầu tiên làm chính là để người ở đó có mọi người cần thiết cảm xúc. Hắc Nguyệt Bá Tước tiếp lấy giải thích nói, Vạn Linh giáo còn thánh, ta tạm thời cũng coi là làm qua hiểu một chút, đúng là cái linh năng trận liệt học phương diện chuyên lên ra, nhưng cứng rắn thực lực bình thường. Căn cứ ta suy tính, như thế đại quy mô ý chí lĩnh vực, phát động lên đến còn cần thời gian. Thế nhưng là trước đó, bọn hắn muốn làm đến, chính là để quả táo lớn thành đám dân thành thị, có bọn hắn muốn cảm xúc. Bọn hắn muốn cảm xúc sẽ là gì chứ? Đơn giản cũng chính là phẫn nộ, cứu hận, phát tiết, phá hương, phá vỡ trật tự chờ một chút những thứ này. Vào đại quy mô, tự phát tính, cùng khuyết thiếu mạnh hữu lực tổ chức sự kiện quần chúng bên trong, muốn dốc vào những tâm tình này, nhưng thật ra là rất dễ dàng. Nhưng bây giờ, Dư Liên cảm thấy, quả táo lớn thành thị dân hiện tại hẳn là đã gần đến rất phẫn nộ. Không thấy được toàn bộ xuống thành khu đều sắp biến thành chiến trường sao? Nhưng những tâm tình này như còn muốn bị phong đại, tòa này có 3000 vạn nhân khẩu thành phố lớn về sau sẽ như thế nào, liền liền hắn đều có điểm không dám nghĩ tới. Thế nhưng là, vạn linh giáo mục đích làm như vậy ở đâu đâu? Đem cái này cái quả táo lớn thành hóa thành chiến trường, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Mặt khác, bọn hắn một bên vào quả táo thành làm chuyện như vậy, một bên lại cùng băng nọ mạn cấu kết, muốn hợp tác thủy tinh viên nang suy nghĩ, cái này lại là ý muốn như thế nào đâu? Hẳn là có cái gì không muốn người biết liên hệ, nhưng ta đây không được rõ lắm. Đương nhiên, nếu như có thể cầm súng ngược lại là có thể ở trước mặt hỏi một chút hắn. Hắn mệt bán tước phủi tay, như vậy thế nào? Nhà Á Quỷ này ạ mạ thiếu đưa ra, Vạn Linh Tà giáo đã đánh đến cửa lạc, Cửu Quỷ tổ Nam Nhi chẳng lẽ không định phản kích sao? Ta nhớ được, ngươi tổ phụ, thằng tổ phụ, đều là tương đương có huyết tính Nam Nhi đâu. Á Quỷ này ạ mạ hạ kỳ mẫn trầm mặc sắp xỉ 10 giây đồng hồ, trên mặt biểu lộ mặc dù vẫn như cũng không có thay đổi gì, nhưng không biết vì cái gì, mọi người lại thật có thể cảm nhận được huyết khí của hắn, ngay tại hóa thành trướng, khí thế cùng bất khuất quyết ý. Chúng ta báo cảnh đi." Hắn lớn tiếng nói buồn. Cửu tổ là công dân tốt hảo bằng hữu, nhưng dù sao chỉ là một cái có sức sống dân gian tổ chức. Loại thành thị này cấp loại cực lớn khủng bố sự kiện, dù sao cũng là lực có chưa đến a. Liên xem như có Hắc đại hiệp ngài cao thủ như vậy áp trận, cũng vẫn là quá mức nguy hiểm. Hà Kỳ Mạn chứng trặc đàng hoàng mà nói, thấy tất cả mọi người không nói lời nào rõ ràng là bị tự thuyết phục, à kỳ này ạ mà Hà Kỳ Mạn lại nói, thế nhưng là, duy trì thành thị trị ăn, là quốc gia chính phủ chức trách. Chúng ta cũng không thể bao biện làm thay đâu. Chuyên nghiệp sự tình, liền để chuyên nghiệp tới đi. Nhất định phải thừa nhận, cái này giống như cũng thật phù hợp giá hỏa này thiết lập nhân vật. Dù sao hậu thế dư liên liên nghe nói qua giá hỏa này làm sao mãng qua cuốn sách, cùng hắn giáo tổ cùng một chút thể cộng đồng cái gọi là đại nhân vật quan hệ vẫn là rất tốt. Nếu như không phải bị tại chỗ bán chết, ai biết có phải là đóng lại một đoạn thời gian lắc mình biến hóa liền lại ra dạ danh lửa bị đây. Ta đối chiều đình chó săn không có hảo cảm, càng không có lòng tin gì. Cho nên, vào bọn hắn xuất động trước đó, nhất định phải đem tên kia chơi chết, đây mới là ta lần này tỉnh cầu các ngươi hợp tác nguyên nhân một trong." Hắc Nguyệt cười nói, "Bất quá, đứng tại trên lập trường của ngươi, báo cảnh vẫn là phải báo cảnh. Nhất là ngươi nhất định phải nhanh báo tin ngươi kiên thúc, thúc tạ nạ cả thị trường, để hắn cấp tốc làm tốt giới nghiêm chuẩn bị, đồng thời từ hắn ra mặt báo tin ủy ban quốc phòng." Để siêu phẩm bộ đội xuất kích, chỉ có dạng này, ta nạ cả thị trường vào trong chuyện này mới xem như có công công tội. A ký này a mạ hạ kỳ mạn có chút cảm động, đối phương thực tế là quá vì chính mình cân nhắc, nhưng là hắn hay là giống cự tuyệt Bất quá, hiện tại là 21 giờ 15 phút. Ý chí lĩnh vực linh năng ra cường trận liệt, vào 23 giờ 17 phút đến rạng sáng 0 giờ 48 phút khoảng thời gian này khởi động, mới có thể tạo được tốt nhất hiệu quả. Ta xem chừng đây mới là bọn hắn khởi động trận pháp thời gian. Vào cái kia thời điểm hành động, cũng đúng lúc nhân tăng cũng lấy được. Cho nên, nhà a này á tiểu triếu chủ Ngươi liền điểm 12 giờ 15 phút trái phải thời điểm, báo tin tạ nạ cả thị trường đi. Thế nhưng là ta hiện tại liền muốn thông tri hắn a. A kỳ này a mà ha kỳ mà nghĩ. Mặt khác, hắn cũng rất muốn biết vì cái gì vào đoạn thời gian kia hiệu quả mới tốt nhất, nhưng đoán chừng đây là tương đối cao thâm thần bí học tri thức, liền xem như hỏi người ta nhất định cũng sẽ không đáp. Mặt khác, ngươi có thể cho ta mượn bao nhiêu người đâu. Ý chí lĩnh vực trận pháp trọng tâm, hẳn là ngay tại quả táo lớn thành khu đang phía dưới, cũng chính là bọn hắn cống thoát nước mạng lưới. Dư Liên cảm thấy có lý, cũng chỉ có nơi đó mới đủ lần nấp, đồng thời thật đúng là bao trùm toàn thành. Bọn hắn khởi động trận pháp về sau, ta liền có thể lập tức khóa chặt trọng tâm chỗ, nhưng nơi đó cuối cùng có quá nhiều lối rẽ, ta một người nhưng không chặn nổi tất cả chỗ. Á khí này, ạ mạ hạ khí mạn có chút muốn luyện chuyển cự tuyệt đối phương, nhưng thấy Hắc Nguyệt bá tức đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới mông cái hổ thuốc, kéo thành như một cái thắt giải. Cửu quỷ tổ đều là có huyết tính nam nhi a." Hắn cười nói. "Á khí này, ạ mạ hạ khí mạn nghiêm lớn tiếng nói, đúng vậy, chúng ta đều là rất có huyết tính xã hội tổ chức, là phụ thông thị dân hảo bằng hữu. Nơi này 45 người, cùng ngay tại trong thành chờ lệnh 50 người, đều là cửu tổ tinh nhất nhân thủ. Toàn bộ nghe theo ngài điều khiển." Đúng vậy a, tất cả mọi người rất có huyết tính. Không nhìn bên kia lục tục đã đang sắn tay háo lên chỉnh lý mình trang bị sao. Nhưng liền ở thời điểm này, đã thấy Dư Liên giơ lên tay nói, "Hắc đại hiệp, đối với chuyện này, ta kỳ thật còn có một cái không quá thành thuộc kiến nghị nhỏ. Đương nhiên, quan tại việc buôn bán của các người, ta chỗ này kỳ thật cũng có cái tiểu kiến nghị, nhưng vẫn là chờ một hồi hay nói đi. Ta nghĩ hỏi một chút, kế hoạch của ngài sẽ không là đợi đến đối phương trận pháp khởi động về sau, khóa chặt phương vị, sau đó mang theo mọi người tiến công thoát nước vây quắt ta." Hắc Nguyệt Bá tức tựa hồ là cảm nhận được trong lời nói của đối phương điểm ai, trầm mặc một chút, nhưng vẫn gật đầu. Ngài vừa rồi ngài nói qua, cái ý chí này lĩnh vực trận pháp, tốt nhất hiệu quả là dạng sáng trước sau 10 giờ, là như thế này à. Hắc Nguyệt Bá Tước ý nguyên nhẹ gật đầu. Dư Liên lúc này liền cười, "Ta mặc dù không biết ngài là như thế nào xác nhận điểm này, nhưng nếu là Hắc Nguyệt Bá Tước, vậy ta nguyện ý tin từng ngài." Linh năng hiệu quả mạnh nhất trận liệt cấu tạo, đối ứng trọng tâm tinh vị là hạt vị sư trồng sao? Nếu như là đại quy mô ý chí lĩnh vực trận liệt, vậy cũng chỉ có lò cả cấu hình cùng tự giọt cấu hình hai loại khả năng tính. Hắn ngừng nhiên một chút, xác định ngoại trừ nhìn không thấy biểu lộ cùng ánh mắt Bá Tước, nó hắn người đều đã bắt đầu như lọt vào trong sương mù nhất là cái nào đó ngay tại cuồng đầy kính mắt linh năng cuồng, lúc này mới hài lòng mà nói, cho nên, trở xuống, đây chính là ta tiểu kiến nghị. Tấu chương xong, chương 144, trận liệt công lược kế hoạch. Chương 144, trận liệt công lược kế hoạch. Vào cái nào đó tối tăm không mặt trời âm trầm ở mức đưa tay không thấy được 5 ngón tràng cảnh bên trong, có thể là di tích, có thể là dưới mặt đất hang, cũng có thể là đường núi hoặc là rừng rậm thân ở, tóm lại, nơi này địa hình nhất định phải khá phức tạp, một chút mất tập trung lạc đường liền cũng có thể chết ở cái nào đó vắng vẻ tử lộ phần cuối. Nơi này tất nhiên muốn có cơ quan cùng địch nhân mai phục luôn luôn có thể thôn vẽ số nhiều vị vượt qua con người. Mà nhân vật phản diện buốt, ngay tại cái này mê cung thức tràng cảnh phần cuối bên trong, đưa ra hai hắc cấp đẫm lưu. Lần này, đương nhiên cũng không ngoại lệ ở vào quả táo lớn thành dòng nước ngầm bên trong, nào đó một chỗ không đáng chú ý cỡ lớn phòng máy móc bên trong, một vị mặc nghiên cứu cao gầy lão giả, mang ngoại thành cắt mịn ngân rượu thạch đổ vào bên cạnh trong thùng. Trong thùng chất lỏng vốn là một đống lớn như là bùn nhau không rõ vật chất, nhưng bị đổ vào ngân rượu sau, liền bắt đầu nổi lên điểm điểm sáng, lập tức liền từ phổ thông màu đen xám, biến thành loè loẹt màu đen xám. Trên mặt lão giả xuất hiện vui mừng. Chầm ngâm một chút, nhấc lên một cây bút từ trong thùng dính một chút xíu chất lỏng, sau đó nghiêm túc trên mặt đất phát họa ra một cái huyền diệu hình tròn, lại ở giữa tăng thêm mấy bút hoa văn. Hắn thở dài một cái, liền giống như là nhìn thấy sắp hoàn thành vĩ đại tác phẩm nghệ thuật, lộ ra thỏa mãn thán thở. Lao nhân này chính là Vạn Linh hợp nhất giáo, vừa vận thượng nhiệm địa cầu khu chủ giáo Cổn Tằng. Nhìn qua là một vị hiền lành hòa ái lại phong độ nhẹ nhàng lao thân sĩ, giống như là trong đại học một vị nào đó đọc đủ thứ thi thư mà lại không có gì giá đỡ lão học giả. Rất khó tưởng tượng này sẽ là một cái giáo trọng yếu cao tầng, tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải. Đầu năm nay khai thác thị trường kỳ thật không dễ dàng, mặc kệ là tà giáo vẫn là bán hàng đa cấp, đầu tiên cho người ta đệ nhất hình ảnh liền không thể qua kéo háng. Không nói những cái khác, chỉ bằng cỗn Sảng Tiên Sinh cái này bên ngoài, liền xứng với một cái trung láo niên phụ nữ thần tượng loại hình đánh giá. Giống như đại học giả một dạng cỗn Sảng Tiên Sinh đối người bên cạnh mỉm cười nói, quả nhiên, chỉ có dụ dỗ một tinh cầu cho dầu, mới sẽ cùng ngân diệu thạch sinh ra hiệu quả tốt như vậy. Thật vất vả ngài, Sở Du nạ tiên sinh. Cỗn Tiên Sinh bản thân chính là cái người cao gầy. Nhưng trong miệng hắn sở dù nạ tiên sinh còn cao hơn hắn sắp xỉ một nửa, mà lại so hắn càng thêm tinh tế, đây cũng là một cái đứng thẳng hành tàu sinh vật hình người, toàn thân hiện ra chính là màu vàng nâu lằn ra, da, da thô ráp mà cứng rắn, giống như đã trong sa mạc hồng khô nham thạch. Ngoại trừ dùng cho đứng thẳng hành tàu hai chân bên ngoài, còn có được bốn cái cánh tay. Lại phối hợp hình tam giác đầu, cùng quá dài nhỏ thân thể, rất dễ dàng để người liên tưởng đến bộ ngựa thành tinh cảm giác đây là một cái người Zuma, lệ thuộc vào làm tinh thể cộng đồng dân tộc thiểu số một trong, cũng là thể cộng đồng bên trong nhất kiệt nhất không ngoan tộc thiểu số. Ta cũng không khổ cực, nếu có thể để ước hiếp chúng ta nhân dân thể cộng đồng chính phủ cùng quân đội được đến phải có báo ứng, bất kể là cái gì, ta đều nguyện ý làm." Sở Juna dùng xâm niên khẩu khí nói, Cổn S nhẹ gật đầu, "Ta mặc dù là người địa cầu, nhưng cũng phi thường đồng tình tình cảnh của các ngươi." Yên tâm, vào chính nghĩa trước mặt, không có chủng tộc cùng quốc gia. Vũ trụ chi linh là đứng chính nghĩa bên này, mời tin tưởng vững chắc điểm này. Người dù mị nạ Sở Juna, lấy một loại tiếp cận với đờ dẫn biểu lộ nhẹ gật đầu, thôi hơi thối lui một bước. "Như vậy, ta cái này liền chuẩn bị khởi động trận pháp." Ngài tốt nhất trước đeo ống nghe lên, miễn cho chịu ảnh hưởng Cổn Sáng lại nói, dạng này trận pháp lại ảnh hưởng không được một cái chân chính rủ mị nạ dũng sĩ. Hắn lạnh lùng địa đạo, sau đó lại lui ra phía sau một bước. Coi như trong nháy mắt này, lại chỉ nghe mang ba một thanh âm vang lên, máy móc trung tâm một bên bộ đàm lập tức liền vang lên mảnh liệt tiếng cảnh báo. Còn Sáng rung động tắt lại, nếu mày nhìn về phía người Ju Mina, cái sau thì vô tội mà nói, ta cũng không có làm gì. Chủ giáo trầm ngâm một chút, ánh mắt chậm rãi ngưng trọng xuống dưới. Trước đó đã nói qua, bọn hắn vị trí địa phương là quả táo lớn thành dòng nước ngầm khu vực phòng trung khu máy móc một trong. Vào cái này khoa học kỹ thuật hướng thịnh thời đại, thành khu dòng nước ẩm, mạch điện, mạng lưới thông tin lạc chờ một chút, đều là chôn giấu vào dưới mặt đất. Đồng thời thông qua các loại tự động máy móc nạ nổ tiến hành thường ngày giữ gìn cùng điều chỉnh. Mà những này máy móc nạ nổ mẫu thể chỗ, chính là dưới mặt đất mạng lưới bên trong phòng trung khu máy móc. Sở dĩ phải đặc biệt chế tạo ra loại này cùng loại tại máy móc sườn phòng điều khiển, tự nhiên là cho nhân loại kỹ sư cùng công nhân kỹ thuật lưu. Dù sao, lại tiện lợi máy móc cũng nhất định phải là muốn rượi vào người vì để hoàn thành cuối cùng một vòng công tác. Hoàn toàn có thể thông qua tự động hóa tuần hoàn để hoàn thành chỗ có công việc máy móc, là không thể tồn tại tại vũ trụ này. Đây là thiết tắc. Không chỉ như thế, chính là những cái kia trải các loại tuyến ống dòng nước ngầm bên trong, cũng đều dự lưu lại nhân loại thông hành không gian, cũng chính là vì nguyên nhân này đương nhiên, giống như mê cung thành thị giũi mặt đất mạng lưới thông đạo, cũng chính là như thế hình thành. Tóm lại, nơi này nếu là người vì làm việc không gian, cái kia tự nhiên liền tồn tại cho người ta chuẩn bị thông tin trang bị. Chỉ quá, cồn sằng nhớ kỹ, và qua trước khi đến, hắn hẳn là đã mang những này những này trang bị đều đóng lại, đồng thời còn che đậy tất cả ngoại giới thông tin cùng cái Linh năng trận liệt trận pháp không vẫn là rất khảo nghiệm người kiên nhẫn cùng tỉ mỉ, hắn nhất định phải hết sức chuyên chú mới có thể. Nhưng mà, hắn hiện tại không có cách nào tiếp tục hết sức chuyên chú, mà âm trầm thấp giọng nói, chúng ta có khách nhân đến bái phòng. Sở Ju nạ cẩu lũ cao lớn thân thể, đi hướng phòng máy móc cổng, bốn cái cánh tay mở ra, mỗi một cánh tay đều giống như là ảo thuật như lật ra đến một thanh thủy tinh cao chừng cao trên nào. Một mình hắn đứng ở trận hẻm cổng, liền có một loại vạn người không thể khai thông khí thế. Nhưng mà, vị này dũng người rũ lại cũng không phải người ngu, một bên cẩn thận đề phòng, vừa nói, nơi này cái có hai người chúng ta Nếu quả thật có địch nhân tập kích, ta nhưng chống đỡ không được bao lâu. Bộ hạ của ngươi đâu? Ngươi sẽ không là đem bọn hắn thông tin đều che lại đi." Cổn Sảng trầm mặc vài giây đồng hồ, lập tức cười nhặt nói, "Đây đều là vì để cho kế hoạch chấp hành thuận lợi. Ta vào câu thông cao thượng vũ trụ chi linh lúc, là không hy vọng có người có thể quay dậy. Hắn ngừng đống nhiên một chút, lại nói, "Đương nhiên, ngài cùng bộ hạ của ta khác biệt, là thần thánh vũ trụ chi linh cùng vĩ đại giáo chủ thừa nhận hộ pháp dũng sĩ, cùng những cái kia người ngủ không hoàn toàn không định vui mừng, không dùng lo lắng, liền xem như thật sự có địch nhân đến công kích, Ta cũng chuẩn bị sẵn sàng." Côn Sẳng vừa nói, một bên đi đến đài điều khiển một bộ trên bàn cờ, cầm lấy phía trên màu đen quốc vương nhẹ nhàng một đập. "Thân là tự dưỡng giả ta, sớm liền chuẩn bị tốt nhất kiên định hộ vệ. Thân thể của bọn chúng là toàn bộ vũ trụ tiên tiến nhất người máy chiến đấu, nhưng nội hoạch lại là ta một tay bồi dưỡng tinh hồn. 32 mai quân cờ, chính là 32 mai nhất không sợ chiến sĩ. Vang phức tạp dòng nước ngầm bên trong, có thể đủ ngăn cản hàng ngàn hàng vạn đại quân. Mặt khác, nếu là tình trạng không đúng, chúng ta cũng có thể lập tức rút lui. Nơi này lộ tuyến ta đã nắm giữ tốt, là tuyệt đối có thể trở tới. Nhưng liền vào thời điểm này, Tiếng cảnh báo chợt rừng, chuyển hóa thành một cái nam nữ chớ phân biệt thanh âm, "A, Cổn Sảng, ngươi thế mà thật đúng là dám đến địa cầu a." Sở Du nạ cảnh giác mang bốn thanh đao kiếm đều nằm ngang ở trước người, đã thấy bên cạnh Cổn Sảng khẽ miệng rung động run một chút, trên mặt rõ ràng xuất hiện thần sắc khẩn trương. "Ta tựa như đã sớm nhắc nhở qua ngươi, cùng ngươi giáo tổ, như là trong khe cống ngầm con chuột một dạng nút ở xa xôi tinh khu, ta ngược lại là lười nhắc đến chấp nhặt với các ngươi, nhưng các ngươi đã đến địa cầu, vậy cũng chỉ có thể đánh chết rồi." Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi làm sao chính là không minh bạc đầu? run rẩy đến lợi hại hơn. Hắn đương nhiên nghe qua thanh âm này, hơn nữa còn biết cái này ngạch phi thường tự nhiên sinh động thanh âm, kỳ thật dùng linh năng mô phỏng ra giả âm. Thế nhưng là, cái này cũng không chậm trễ thanh âm này, trở thành vạn linh hợp nhất giáo một đám trọng tâm nhân viên ngẩng ngọ. "Đen, Hắc Nguyệt Bát Tước. Hừ, Phô Trương Thánh Thế. Kế hoạch của chúng ta đã tiến hành đến một bước này, Thánh giáo đại nghiệp cũng tuyệt sẽ không còn có mấy may dao động. Có bản lĩnh liền đến ngăn cản ta Còn Cổn xàng cấp bại phôi giống lớn một tiếng, mấy cái tài trí lại hiện ôn hòa học giả phong phạm lập tức liền không còn sốt lại chút gì. Liền ngay cả bên cạnh người dụ cũng đều lộ ra kinh ngạc lập tức liền lại nhiều vẻ kinh bị. Lao chủ giáo cái này mới chính phát hiện có chút thất thố, tranh thủ thời gian dùng sức hít một hơi thật sâu, ổn định một chút cảm xúc đúng vậy, mình vị trí là dòng nước ngầm bên trong nơi nào đó phòng chung khu máy móc bên trong, lộ tuyến phi thường phức tạp. Liền xem Như vào quả táo lớn thành làm việc cả một đời thị chính thợ sữa trước người, không có địa đồ không có có người máy dẫn đường, cũng là sẽ là đường. Mà lại, mình 32 mai quân cờ đã giữ vững tất cả thông lộ. Địa thế của nơi này, một người giữ ải vạn người không thể qua. Liên Sếp Như hắc tước, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối đội không đến. Không, không chỉ là đuổi không đến. Hiện tại mình đã biết hắn tồn tại, các quân cờ mượn nhờ ở địa hình trận địa sẵn sàng, nói không chừng thật đúng là có thể đem cái kia bất tử ma nhân mệnh lưu tại nơi này đâu. Khả năng này không quá lớn, nhưng tà giáo cũng là có thể có mộng tử nha. Hừ, người quá phết lối. Nếu như người lén lén lẹn vào tiền đến, nói không chừng ta còn thực sự sẽ ngươi đạo đầu. Cổn Thẳng chủ giáo quyết định trực tiếp đem cảnh báo cùng thông tin trang bị vật lý phá hư, sau đó cấp tốc khởi động trận pháp. Đợi đến trận pháp vận chuyển thuận lợi về sau, lại kiến cơ hành sự địa thế của nơi này phi thường phức tạp, nơi này lộ tuyến cũng bốn phương thông suốt. Hắn đương nhiên đã sớm cho mình lưu tốt đường lui. Khoảng thời gian này, ngươi nhờ bộ hạ của ngươi thu thập tương đương chất lượng ngân rượu tinh cùng ạt kỳ thủy tinh, lại bao xuống hối thông thế kỳ cao ốc mái nhà xoay tròn phòng ăn cuối cùng 2 giờ, đồng thời còn lên trên vận một viên cỡ lớn mô thạch. Rất hiển nhiên, các ngươi bao xuống cái kia 2 giờ, cũng chính là 11 giờ tối đến 1 giờ sáng, chính là trận liệt hiệu quả tốt nhất thời đoạn. Như vậy, ngươi áp dụng ý chí lĩnh vực, nhất định là lọ cả cấu hình, hoặc là tờ giọt cấu hình a. Chủ giáo lần này là thật rơi, ác chủ bài bị nhìn tấu không giống như sụp đổ sơn linh mang mình bá phủ. Phải biết, hai loại trận liệt cấu hình đều là tương đương hiếm thấy linh năng thuật pháp kết cấu lại thấy ánh mặt trời thời gian cũng không hề giải giáo tổ tự đủ qua liền liền hư Linh thánh điện đại sư đối loại trận pháp này quen thuộc người đều sẽ không quá nhiều thế nhưng là chỉ là một cái đạo tặc, dựa vào cái gì có dạng này trận liệt học tri thức phải biết liền xem như linh năng lĩnh vực cũng là tồn tại lý luận cùng thực ché khác nhau người cái này chẳng phải tương đương với là một cái đỉnh cấp kỹ sư còn tinh thông dây cung lý luận sao. quá phạm quý ha. đối diệnan em mừng bông nhiên một chút lại nói như vậy đem hai loại trận liệt cấu hình cùng quả táo lớn thành dòng nước ngầm địa độ liều tiếp một chút chỉ cần biết trận liệt trọng tâm ghép lại chỗ, rất dễ dàng tìm đến vị trí của các ngươi. Để ta đoán một chút nhìn a, các ngươi là tại cái nào trung tâm trong phòng đâu? d 9 D14, vẫn là D17. Đơn giản cũng chính là những địa phương này. Ben, cổn sẳng vung tay lên chính là một phát linh năng, mang cái kia bộ đàm nện cái vỡ nát, đối diện thanh âm tự nhiên im bặt mà dừng. Nhưng ở bên cạnh người Vũ Mị nạ hình như, cái này hoàn toàn chính là khủng hoảng đột phá điểm tới hạn phản ứng. Chúng ta bị phát hiện, muốn trốn sao? Để hắn ngoài ý muốn chính là, ngược lại bình tĩnh lại, trầm giọng nói, "Không, nếu thật là trốn liền bị lửa." Hắn Hắn nhất định chính là đang hư trương thanh thế. Liền xem như phát hiện chúng ta, muốn đi qua cũng vẫn là cần thời gian. Chúng ta muốn tiếp tục kế hoạch. Người dù mị nạ khẽ bước cẩm, thu hồi trước đó xem thường, cảm thấy gia hỏa này có thể trở thành vạn linh giáo trọng tâm thủ lĩnh, quả nhiên vẫn là có nhất định đạo lý. Côn Sằng nhắm mắt lại, ngồi xuống phát hỏa tốt trận liệt ở giữa, bắt đầu để cho mình linh năng cùng trận liệt hình thành cộng hưởng. Hắn hiện tại là thật bày ra một bộ tim không ngoại vật thái độ, cả người tinh thần đã hoàn toàn tập trung ở trước mặt trận pháp bên trong, vậy mà không hiểu có trải qua thần thánh siêu thoát cảm giác. Một mực đến thời điểm này, Hắn mới thật sự có một điểm cao cấp nhân viên thần chức phong phạm đại khái là chủ giáo tiên sinh lúc này cái kia trang nghiêm túc mục biểu lộ quá có cảm giác nghi thức, người dù mị nạ thế mà đều có điểm bị chấn trụ, mai cho đến hắn người được một chút xíu vi rượu mùi, đều đang do dự chính mình có phải hay không hẳn là nhắc nhở một chút đối phương. Sở dù nạ do dự sắp xỉ nửa phút về sau, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, đâm đối phương một chút. Sau đó, liền thấy đối phương mở mắt ra, trong mắt che kín tơ máu, tràn đầy thống khổ cùng loạn. Cái này cũng không quá giống như là thi pháp gián đoạn phẫu lủng. "Đỡ, dìu ta, ta đầu hơi choáng váng." Đám này con chó Ném ma tí khí, Người làm sao không nói sớm? Người dù mỹ nạ biểu thị rất vô tội. Trọng tộc của bọn họ Thiên Phú chính là phương diện này kháng tính mạnh a. Đương nhiên, đối với phương diện này, giác quan tự nhiên cũng liền có chút trì độn, tấu chương xong, chương 145, chiến thuật hằn là thông dụng. Chương 145, chiến thuật hằn là thông dụng. Nhân vật phản diện buộc vào mê cung tràn cảnh chỗ sâu nhất ấp vũ lấy phá vỡ thế giới ác độc âm u. Nhân vật chính thì cùng hắn đám tiểu đồng bọn, trải qua thiên tân vạn khổ qua vô số gian nan rệt, đánh bại cản đường tiểu quái, phá giải trùng điệp cơ quan, rốt cục đến mê cung chỗ sâu nhất cùng bộ đội chiến 300 hiệp. Đến cuối cùng lại đến diễn cuối cùng một phút nghị cách cứu viện cái bản, xử lý, đánh lui, bất, cứu vất thế giới, sau đó chính là Mỹ Hảo đại đoàn viên kết cục đây mới là mô bản kinh điển cố sự. Vào cái này mọi người đều đã tiến vào vũ trụ thời đại, cái này cũng là mọi người đặc biệt rất được hoan nghênh tốt cố sự. Cái muốn nhìn hiện tại chủ lưu thương nghiệp văn nghệ tác phẩm liền biết đương nhiên, sở dĩ trở thành vương đạo tác phẩm tài liệu thực tế, cũng là không chỉ là nhân dân quần chúng rất được hoan mê, vừa vặn là bởi vì, dạng này cố sự sát thực thưởng xuyên vào vũ trụ này. Dưới tình huống bình thường, dạng này vương đạo cố sự, đại khái vẫn là sẽ vào quả táo lớn thành lại phát sinh một lần đi. Nhưng cái này thật không có cần thiết. Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, đã có nhiều như vậy hun con chuột vũ khí, tại sao phải tự thân chui vào trong động đi bắt đầu? Đứng tại phụ gần một tòa 6 tầng công trình kiến trúc mái nhà dư liền, vào kênh thông tin bên trong đối mọi người giải thích nói, trên thực tế, nếu như không phải cân nhắc đến quả táo lớn thành còn có 3000 vạn thị dân, cũng không thể một lần tính đem tòa thành thị này tất cả dưới mặt đất công trình cho hoành, bằng không mà nói, bản thân ta nhưng thật ra là phi thường chờ mong hướng trong động ném hơn mấy phát loại cực lớn đạn lựa. Bởi vì có thể xác định đối phương trận pháp cấu hình, liền có thể đại thể tính ra đưa ra thi pháp kết cấu vị trí hợ tâm lại cùng quả táo lớn thành nước ngầm đường địa đô tiến hành một cái trung điệp, rất dễ dàng liền có thể khóa chặt mấy cái khả năng phương vị. Trên thực tế, như thế tiến hành khóa chặt về sau, đối phương khả năng vị trí liền chỉ còn lại 6 cái lựa chọn, mà lại phương vị đều rất gần. Dư liên lại ngắn ngủi xâm nhập thị chính trung tâm khống chế, tiếp quản xuống hệ thống ống dẫn nước thông tin khống chế, cái này kỳ thật rất đơn giản, hiện ở thời đại này mạng lưới phòng ngự kỳ thật vẫn là rất thư giãn, quân dụng thông tin là mạng nội bộ cũng không dễ làm, nhưng dân dụng thiết bị liền có quá nhiều chỗ trống có thể trui. Sau đó, Hắc liền có thể đối tất cả hoài nghi địa phương tiến hành phát thanh đại đại đe dọa một thành địch nhân. Nơi nào phát sinh không được tự nhiên động tính, nơi nào dĩ nhiên chính là địch nhân sở tại địa đúng vậy, đối phương có lẽ coi là Hắc Nguyệt bá tức là đang cùng mình đối thoại, nhưng kỳ thật cái sau căn bản là chỉ là vào tự quyết định mà thôi. Sự thật chứng minh, phản ứng của đối phương so trong tưởng tượng còn kịch liệt, thế mà trực tiếp gõ rơi bộ đàm. Một mực trên mặt đất chờ thời cựu quỷ tổ mọi người, chỉ cần xúc lên cách gần nhất cống thoát nước nắp giếng, hướng bên trong ném lên một cái lớn bình, liền xem như đầy đủ đó là một loại tên là h 2 30 tí khí thể bom. Bảo tồn thời điểm là hiện ra chất lỏng trạng thái, nhưng chỉ cần gặp được nước liền lại biến thành khí thể vẹn vẹn một cây ống nghiệm nhỏ bên trong thuốc thử bay hơi, liền có thể khuếch tán đến mấy ngàn mét địa phương xa, liền khủng long đều có thể dễ dàng đánh ngã. Nhưng mà, mạnh mẽ như vậy hóa học vật chất, trong không khí lại cái sẽ kéo dài không cao hơn một giờ, liền sẽ dần dần mất đi độc tính. Hoàn toàn được xưng tụng là xanh biết hoàn bảo vô hại. Dư Liên đời trước trước quế quán, nhưng không có như thế giữ dọi hóa học kỹ thuật. Hắn biết, quả táo lớn thành cục cảnh sát, thậm chí cả đã xuất động cảnh sát trong đội ngũ nhất định mang theo thứ này, đến thời điểm nghĩ biện pháp thuận đi một hai thùng chính là. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính là, à, kỳ này ạ mạ kỳ mạn bọn hắn khu xưởng trong kho phòng liền có thứ này. Trở lên, chính là Dư liên cái gọi là không thành tục tiểu kiến nghị. Người nhìn, không dùng chui cống thoát nước, không dùng phá giải người ta lưu lại trí mạng cả bẫy, không dùng đánh tiểu quái vượt quan, càng không dùng tại tối tăm không ánh mặt trời thế giới ngầm bên trong mạo hiểm cùng trùng phản diện quyết chiến, nhất là không cần lo lắng có người chết tử. Đây mới thực sự là chiến thuật nha. Chiến thuật vật này, liền hẳn là thông dụng. Có thể để cho người bình thường chơi chết linh năng giả chiến thuật mới là hiểu chiến thuật. Hiện tại, chúng ta liền chi dụng an tâm chờ đợi phản ứng của đối phương chính là, Dư Liên nói, ta chỉ là sát thực không có nghĩ qua, dùng gây tê bom loại này cho vặt cũng có thể đối linh năng giả đưa đến hiệu quả như vậy. Trong tai nghe, "A Kỳ này a mạ hay a kỳ mạn thở dài một cái đúng a?" Các người hiện tượng bên trong linh năng giả giữa chiến đấu, nhất định phải là cao thủ giữa quyết đấu đỉnh cao, không đánh cho gọi là một cái sấm sét vang dội ngũ thải ban lan liền nhất định không có siêu phàm giả bức cách đâu. Thế nhưng là, đây chỉ là quyết định bởi các ngươi đến cùng đối đãi thế nào linh năng giả. Đến cùng là siêu nhân, vẫn là chỉ là có một chút đặc thù thiên phú nhân loại. Nếu như là cái sau, như vậy hết thảy liền đều rộng mở trong sáng. "Hà Kỳ Mạn ta biết ngươi là một cái linh năng kẻ yêu thích." Chớ nóng vội phủ nhận. Nhưng ngươi đã một mực tại nói, mình đang nghiên cứu linh năng là vì phản chế. Vậy ta xác thực hy vọng ngươi là thật nghĩ như vậy. Như thế nào dùng phàm người thủ đoạn phản chế siêu phàm giả, cái này bất tại có thể thể hiện ra bản lãnh của ngươi sao? Dư Liên, ngươi nhưng cũng là siêu phàm giả nha. Haha, ha, ta thế nhưng là rất chờ mong ngươi có thể phổ thông người thủ đoạn để ta cái này cái gọi là siêu phàm giả kinh ngạc. Thu giáo rồi. Mặt khác, Đạt Tạ. Bọn tiểu tử, cái này trong kinh nói chuyện còn có một cái khác siêu phàm giả vào a. Các ngươi ở ngay trước mặt ta, thương lượng để ta loại người này không may sự tình, cũng quá bất kính la đi. Hắc Nguyệt Bá tức bất mãn thanh âm vào kênh bên trong vang lên. "Bên kia tiểu ca, ngươi gọi là Dư Liên đúng không?" "Đúng là như thế." "A, ta ghi nhớ tên của ngươi. Nếu như ngươi tiểu tử này sinh ra sớm 200 năm, ta coi như thật đau đầu a." "Ngài quá khen." "Mà khác, nếu như ta sinh ra sớm 200 năm, chẳng lẽ không phải cùng ngài cùng một chỗ hành hiệp trượng nghĩa thuận tiện lệnh đế quốc phủ tổng đốc chàng từ sao?" Dư Liên nói. Bên trong kênh nói chuyện Hắc Nguyệt Bá tức phát ra cởi mở tiểu dung. "Ta rất chờ mong." Hắn dạng này địa đạo, sau đó lại bắt đầu nở nụ cười. Dư Liên hoàn toàn không minh bạch đối phương đang cười cái gì. Mặc dù mặc dù hắn thiết lập nhân vật là hưởng lạc trang bức phạm, nhưng gợi điểm thấp như vậy cũng làm cho người có chút xấu hổ nữa nha. Dư Liên vừa muốn nói gì, lại nghe bá tước bỗng nhiên dừng cười, nói: "Mục tiêu nhiệt thân." Dư Liên tiểu ca phán đoán xác thực không sai, bọn hắn quả nhiên là từ bệ đồn ngõ hẻm nhân viên công tác lối ra ra, đã khóa chặt vị trí của đối phương, như vậy tự nhiên cũng liền có thể đại thể xác định đối phương có thể đường hầm chạy trốn. Dư Liên cấp tốc tuyển định 4 cái vị trí, đều có 10 đến 20 người chờ lệnh. Mình cùng Hắc bá tước thì riêng phần mình chọn một cái vị trí địa lý tốt đẹp cao điểm. Từ trên cao nhìn xuống quan sát, có thể tùy thời đi bất kỳ một cái nào địa điểm chi viện. Rất nhanh, Dư Liên nghe tới trong thai nghe chuyển đến tiếng súng. Bất quá, vào hiện tại cái này đại hoàn cảnh xuống, cái này chút động tĩnh ngược lại là thật không tính là gì. Phải biết, cùng nơi xảy ra cách một ngôi nhà trên đường phố, liền có hai cái cửa hàng cùng một chiếc xe hơi ngay tại trái đường hực, còn tình phản phát ra hai tiếng bạo cắt đầu. Ừm. Thú vị, lại có hai người. Hắc Nguyệt bá tức lại nói đứng tại nóc nhà Dư Liên bẹo lên một cái đơn phiến tấu kính, cấp tốc điều chỉnh phía trên tầm mắt cùng rõ ràng độ. Ánh mắt cực nhanh đảo qua bên kia quảng trường ống nhỏ điện tử cấp tốc rút ngắn dư liên mắt trái thị giác, tiếp lấy liền nhìn thấy một cái thân thể cao lớn, cao người dù mỹ nạ, có một cái người địa cầu đã xuất hiện vào cái kia lối ra bên trong. Trong tay hắn cơ bốn chui trường đao, mang quanh thân bao trùm thành một cái giọt nước không lọt máy xay gió, đối mặt mười mấy người sạc kích, lại mang tất cả viên đạn toàn bộ bắn ra. Mặc dù người dù mỹ nạ vốn chính là tương đương am hiểu kiếm đấu chiến đấu chủng tộc, nhưng bực này thân thủ đã vượt qua bình thường phạm chủ, chỉ có thể là linh năng giả. Đương nhiên, cách xa như vậy, dư liên liền không phải rất có thể xác định kiếm của đối phương thuật con đường cùng linh năng con đường. Hắn vừa nghĩ nhắc nhở một chút, lại nghe hả Kỳ Mạn đã hạ lệnh, "Tú lũ, nhưng các người người thối lui, không muốn mạnh kháng." Rất tài đức sáng suốt phán đoán. 10 cái cầm súng xã hội đen song hoa hồng côn là không thể nào đối phó được một cái võ kỹ vô cùng cao minh linh nam giả. Bọn hắn chỉ cần hơi hơi ngăn chặn một chút đối phương, liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Cựu bị tổ người một bên xạ kích vừa bắt đầu rút lui. Cái kia người rũ mỹ nạ đương nhiên cũng không có truy kích, cái gặp hắn thuận tay liền mang trên lưng người địa cầu ném xuống đất, một cái nhảy vỏ xoay người vượt qua bên cạnh cao cao giáo phá tan một cô đang tiêu đốt cố xe. Cứ như vậy hướng về một cái chật hẹp đường tắt phóng đi đây là cỡ nào hiện thực một màn a. Dư Liên vừa mới nghĩ nói như vậy, đã thấy cái kia người cao gầy người địa cầu từ trong túi lấy ra một quân cờ vật lớn, ném xuống đất. Hào quang sáng tỏ thoáng qua liền mất, cái kia nho nhỏ đồ vật đã biến thành một cái cao cỡ một người, thân rộng thể béo hình người cơ giới thể. Thiết tốc về người máy. Dư Liên rất nhanh liền nhận ra cái kia vũ khí sắt chân thần, chính là Thiết dân Liên hợp Vương quốc vào năm ngoái mới chính thức đầu tư người máy chiến đấu, cũng coi là chiếc mắt trên thị trường tiên tiến nhất người máy. Bộ kia cố máy chiến tranh áp xuống tới cánh tay, hướng về phía cựu quỷ tổ mọi người ẩn giấu địa phương chính là một băng hỏa thần đạn, đánh cho hiện trường một trận việc vụ văn, người người cũng không dám mạo hiểm đầu. Lúc này mới túi đầu mang cao gầy địa cầu lao già vứt lên, đặt ở mình rộng lớn trên lưng. Người máy lúc này mới buông xuống dưới chân dòng dọc, gao két lên liền hướng một phương hướng khác phóng đi. Dư Liên phán đoán một chút phương vị, chính là cửa sông phương hướng. Không cần phải nói, nơi đó nhất định có thuyền tiếp ứng. Hàn tức bật cười một tiếng, cái này mới nói, phải chết, ta đuổi theo hắn. Mắt khác cái kia người rủ nạ, liền tùy nha. Như vậy, gặp lại. Dư Liên nghe tới kênh bên trong nhắc nhở Hắc Nguyệt bá tước đã hạ tuyến thanh âm, phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy một cái bóng đen từ sát vách công trình kiến trúc bên trên mẹ xuống, nháy mắt liền không có thân ảnh, lại chỉ có thể lờ mở cảm nhận được hư vô bóng tối, vào hiện thực không gian giao thoa bên trong như ẩn như hiện, càng đi càng xa. Tốc độ này thế nhưng là so bộ kia thiết tốc vị nhanh nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng đuổi không kịp. Dư Liên nhìn đồng hồ, vừa mới qua 23 giờ, giống như cũng không chậm trễ hắn ngày mai kế hoạch hành trình. Như là đã làm, vậy nên làm đến cùng đi. Ha ta đổi theo cái kia người để ngươi người, thôi làm hết mình là được. Đấu chương xong, chương 146, không rảnh nghe chuyện xưa của ngươi. Chương 146, không rảnh nghe chuyện xưa của ngươi. Cái gọi là làm hết mình là bởi vì Dư Liên thật đối hạ kỳ mạn rữa chướng những cái kia đám song hoa hồng côn sức chiến đấu không phải quá có lòng tin. Đương nhiên, hắn cũng cũng không muốn khiến cái này rất có sức sống xã hội tổ chức thành viên chết vào thắng lợi đêm trước, dù sao hắn cũng tính toán qua tốc độ, mình nhất định là có thể cản lại đối phương. Tuy nói như thế, nhưng những này cự quỷ tổ tinh anh đám tay chân, ngược lại thật sự là biểu hiện ra để Dư Liên kinh ngạc sức chiến đấu. Bọn hắn đương nhiên không có tử chiến không lui nhưng lại một mực xảo diệu đang lợi dụng xuống thành khu dày đặc đường tắt, một mực tại đối cái kia người dưn mị nạ tiến hành quấy rối sà kích. Một khi đối phương giận thật chuẩn bị xông qua báo nổi, liên oa một tiếng lần nữa hiện chim thú tán. Dù sao chung quanh đều là phòng ốc đường hẻm thậm chí công thoát nước cửa vào, nơi nào không cũng có thể chạy sao? Binh giả lấy tụ tan thành thường. Đám này cự quỷ tổ tay chân đương nhiên đến không được cảnh giới này, nhưng ở cái này trong hoàn cảnh mà thủ, bọn hắn thật đúng là đánh ra hiệu quả như vậy. Chính là bởi vì có bọn hắn quấy rối Dư liên nguyên hắn lấy vì chính mình có thể muốn tiêu tốn 10 phút mới có thể đổi kịp đối phương nhưng vậy mà cái tốn 5 phút đồng hồ không đến liền có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng người dù Mỹ nạ lần nữa gặp một cái 5 người tiểu tổ chặ đường những ngày tay cầm C 10 xuống trường tay chân trốn ở đầu phố một đống gạch gạchõi vụ đằng sau một mạch liền mang tất cả viên đạn đều nghiêng đến trên người đối phương người dùị nạ kiên nhẫn cũng cuối cùng đã tới cực hạ hắn cũng không có giống trước đó như thế vừa đánh vừa chạy mà là trực tiếp đứng vững dơ lên bốn cái cánh tay giống như công thức hai bình triển khai của mìnhế Thân ảnh của hắn núp ở kiếm quang bên trong, trong lúc nhất thời thế mà có vẻ hơi mơ hồ. Kính tượng kiếm a. Lần này, Dư Liên xem như thấy rõ ràng đây là truyền lại từ liên minh hành tinh mẹ thời đại một loại cổ điện cung đình kiếm thuật, kỹ pháp nhìn qua kỹ thật có chút lẻo lẻo, như là từ người bình thường dùng để, chính là điển hình khoa chân múa tay. Nhưng nếu là phối hợp linh năng, liền lập tức lộ sắc thành công phòng nhất thể cường hãn kiếm thuật. Siêu phàm dòng năng lượng chuyển tại kiếm lộ giữa, liền có thể hình thành một loại năng lượng bức tường ngăn cản một dạng lực trường, có thể bị lệch thậm chí bắn ngược động năng cùng năng lượng chủ sáng. Cái gọi là kính tượng chính là như thế gọi tên. Người dù mỹ nạ bởi vì lớn lên giống bỏ ngựa mà lại lại có bốn cái cánh tay, trời sinh liền đối kiếm thuật có rất mạnh cảm ngộ năng lực, nhưng phần lớn am hiểu chính là loại kiên nhục mãnh vô ý thẳng tiến không lùi chiến trận kiếm thuật. Giống như là kính tượng kiếm dạng này, chú trọng tinh diệu cùng linh thể hợp nhất kiếm thuật, cũng không quá phù hợp tính tình của bọn hắn. Gia Hỏa này thế mà có thể đem loại này đi linh động hoa lệ kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới như thế, một phương diện nói do hắn rất có thiên phú cũng rất khắc khổ, một phương diện hẳn là cũng nói rõ, hắn nhưng thật ra là cái một tao. Nhưng mà, mặc kệ là luận nào, khi hắn bật hết hỏa lực thời điểm, là thật sự có khả năng sẽ đem tất cả viên đạn bắn về đi cũng nhất định sẽ tạo thành tương vong. Nghĩ tới đây, Dư Liên không nói hai lời, tay phải bóp quyết đoán kịp thời liền hướng đối phương cái hốt thả một cái linh năng mạch xung. Bình thường đến nói, muốn tao người đều tố chất thần kinh, cảm giác cũng đều sẽ không quá kém. Vị này người vũ mỹ nạ liền vào ngàn cân treo sợi tóc lúc quay người trở lại, ngang qua nửa người mang kiếm cắt lại, quả thực là mang mạch xung hình thành không khí chấn động chống trời. Trong không khí phát ra một tiếng đột ngột xung kích, chấn động đến đối phương cái kia sắp xỉ có hai thước rưỡi cao thân thể không tự chủ được rung động động một chút. Kể từ đó, hắn kính tượng kiếm thuật tự nhiên xuất hiện sơ hở, lập tức liền bên trong mấy thường, lên gần như là trong suốt huyết điểm. Người bình thường nhận thương tổn như vậy, liền xem như không bị mất mạng tại chỗ cũng sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng là, cái này người Dụ Mị Na lại chỉ là rên khẽ một tiếng, lập tức liền đứng vững thân thể. Người Dụ Mị Na trừng mắt dư liên, liền, liền phảng phất một con dã thú bị thương. Hắn gầm nhẹ một tiếng, một cước đạp trên mặt đất, thế mà trực tiếp nhấc lên một mảng lớn đất, lập tức liền che khuất sau lưng những cái kia cầm súng tay chân ánh mắt cùng tầm bắn. Sau đó, hắn bốn đầu dáng dấp có chút không phù hợp nhân thể tỉ lệ mỹ cảm cánh tay, cầm bốn chôi đại bảo kiếm, cứ như vậy trực hướng tay không sắt dư đánh tới. Dư liên một bên từ bên hông lấy ra một đem súng án. Đây cũng là hắn tử Hạ Kỳ Mạn Thủ hạ nơi đó trở đến. Người Du Mị Nạ bao bao bọc lấy giáp sắt hình tam giác đầu lâu bên trên, tựa như gạt ra giọng niệm Mai Tiếu Dung. Sau đó, Dư Liên lại rơi lên tay trái, trên ngón trỏ mang theo chiếc nhẫn vào ngọn đèn hôn ám phía dưới, gần như nhìn không rõ ràng. "Admino." Dư Liên phun ra khởi động khẩu lệnh. Vô hình quân phong vào không trung chấn động ra hung hãn khí lãng, quay đầu lượn ở người Ngụy Mị Nạ trên mặt. Đối phương trên mặt kinh ngạc chợt lên, ép phòng ngự, trên cánh hiện ra cùng trong tay thủy tinh chiến lại lại chi không phải huyết lộ, chính là sữa đường a. Dư Liên Đức Ao Gen tị lần nữa thở dài một cái, mang theo chiếc nhẫn tay trái lần nữa giơ lên, gió xoáy từ cuồng bạo biến thành linh động, trực tiếp từ kiếm của đối phương lưới khe hở bên trong chui đi qua, lập tức lần nữa khuếch tán, trực tiếp cuốn tại nó trên đùi, một qué một vùng. Người dù mị nạ thật không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy, chân kế tiếp chuyến choáng, lập tức liền mất đi cân bằng. Kiếm thế của hắn xuất hiện lần nữa sơ hở, bốn cái tay cánh tay mặc dù còn tại miễn cưỡng chuyển động lại kiếm, lại mất đi giữa bảo hộ. Ngay sau đó, Dư Liên liền nổ súng. Hắn cũng không có trực tiếp công kích đối phương phòng thủ nghiêm mật Trung ước mặt, mà là mang tất cả viên đạn đều đánh chúng vào đối phương một cái cổ tay bên trên. Đương. Đương. Đương. Đang. Phía trước 4 tiếng tạm thời vẫn là kim thiết tương giao tiếng va đập, nhưng lập tức văng lên, chính là viên đạn đi vào nhục thể sẽ rách thâm thanh. Dư liên liên tục mở 10 thường, tại chỗ liền mang đối phương một cánh tay đánh gãy. Và đối phương còn chưa kịp phát ra thống khổ chú lên trước đó, lại mở mặt khác 10 thường, xinh xinh đánh nát hắn một cánh tay còn lại. Sở dĩ không có đánh đối phương yếu hại, là bởi vì gia hỏa này thân thể cùng đầu lâu bộ phận đều nổi lên kim loại một dạng lạnh lẽo cứng rắn quấn chặt, hẳn là linh năng ký thân thể cứng lại bằng thép. Bình thường súng ngắn thật đúng là không dễ phá phòng. Thật đáng tiếc, người này mặc dù nắm giữ ưu tú như vậy phòng ngự linh năng, nhưng dù sao không có cách nào nháy mắt toàn thân hóa. Người dù mị nạ tiếng kêu thảm thiết giống như là côn trùng kêu vang, to rõ lại lại thế thảm. Hắn lão đảo lưu lại, trong đôi mắt đục đã xuất hiện Hắn nhìn xem ngay tại hướng mình tiếp cận nhân, nhìn đối phương nhanh đổi một cái Loại phàm nhân này vũ khí Hắn trước kia đối nó là hạng nào chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là, trên người hắn kịch liệt đau nhức ngay tại nói với mình một cái đạo lý, bất kể là dạng gì vũ khí, cũng có thể tước đoạt tính mạng mình. Người dù mị nạ không tự chủ được có lại một chút bước chân, nghĩ muốn chạy trốn. Dư Liên đương nhiên cũng nhìn ra điểm này, con người hơi hơi co lại một chút. Gia hỏa này hiện tại bị thương đã rất nặng, nhưng nếu là hạ quyết tâm tiếp tục trốn, bao nhiêu sẽ có hơi phiền thoái. Đại khái là sẽ nhiều chậm chế mình 3 phút đồng hồ thời gian đi. Đương nhiên, lại mặc kệ đối phương trốn xuống dưới, nó thể lực cùng sinh mệnh chạy qua sẽ càng nhiều, tiêu hao lớn hơn mình nhiều. Cho nên nhất tiết kiệm năng lượng cách làm chính là để hắn lại trốn cái mấy phút, chạy trốn tới đã thoát thoát, lại động thủ thu thập. Dư Liên vừa nghĩ như vậy, trong hai nghe bông nhiên chuyển đến Hắc Nguyệt Bá tước thanh âm, ha ha, Dư Liên tiểu đệ, cồn sẽ thằng đầu người ta thu được nha. Người bên kia như thế nào? A, đúng, Triều Đình chó săn lập tức liền phải đến. Ta cũng không muốn cùng bọn gia hỏa này liên hệ, chức cáo từ nha. Người nhưng phải nắm chặt thời gian nha. Dư Liên hơi như mày, quay đầu nhìn một chút sông hữu nghị miệng phương hướng. Hắn ánh mắt xuyên qua công trình kiến trúc giữa chật hẹp hở, nhìn thấy cửa sông bên ngoài đại Tây Dương, biển chơi một tuyến trong bầu trời đêm. Lờ có một tia ánh đèn, dần dần sáng ngời lên. Hắn chính đối vừa mới chuẩn bị chạy trốn người Zuma, mang ngón trỏ cùng ngón cái bóp cùng một chỗ, bóp ra một hình tam giác thủ thế, lay động hai lần, làm ra giống như là gà con mút mết động tác. Vào người rủ mỹ nạ truyền thống văn hóa bên trong, đây là dùng cho đối thần linh cầu nguyện thủ thế. Chính bọn họ trường một hình tam giác đầu, như vậy sáng tạo bọn hắn thần linh tự nhiên cũng chính là hình tam giác. Thế nhưng là, Dư Liên mang theo mặt mũi tràn đầy trêu tức bày ra động tác như vậy, liền rõ ràng là đối bọn hắn truyền thống văn hóa cùng tôn giáo tín ngưỡng khích, thậm chí còn dính đến bọn hắn sinh lý đặc thù một loại nhục nhã. Không có một cái có huyết tính người rủ mị nạ có thể khoan nhượng dạng này khiêu khích, nhất là giống hắn dạng này, lấy phục quốc làm nhiệm vụ của mình chứ danh dũ sĩ. Hắn gào thét một tiếng, nhào về phía Dư Liên. Mặc dù chỉ còn lại hai cái cánh tay, mặc dù phẫn nộ gần như đoạt đi lý trí của hắn, nhưng hắn y nguyên còn duy trì chiến đấu bản năng, hai tay kiếm lộ một chút cũng không có lộn xộn, đằng đàng sát khi kiếm thế thậm chí có mấy phần thiên quân vạn mã khí thế đây cũng là bọn hắn người rủ mị nạ truyền thống giáo cốt kiếm. Tên như ý nghĩa, bất kể là cứng xương đầu vẫn là thô to xương của sống, trực tiếp cho ngươi xoán thành Là tương đối thích hợp chiến trận đánh nhau chính diện kiếm thuật. Dư Liên mang trái co tay một cái, lần nữa khởi động một chút vận mĩ nổ trực tiếp dùng vòi rổng kéo theo đối phương bước chân tiếp tới. Mình đã một cái đi nhanh nhảu đi qua, tay phải nắm chặt linh năng bao vây lấy năm nấm, nện ở trên cổ tay của đối phương, trực tiếp phá vỡ kiếm của đối phương đường, thuận thế lại vùng cổ tay giương lên, trực tiếp đánh vào đối phương trên cằm. Người dù Mị nạ gương mặt bị đánh cho bật máu, giáp sắt cùng các loại nửa trùng hình thân thể tổ chức bay loạn, bị lệnh đến cơ hồ hoàn toàn mất. Hắn còn không có phản ứng đến, tay của đối phương đã hóa quyền vị trưởng, nắm cổ của mình, tay trái một nháy mắt liền liên tục vào trên ngực của mình anh bảy tám lần. Người Dư nạ tay rốt cục bung ra, Song kiếm len kèn rời trên mặt đất. Nội tạng của hắn nhận cực kỳ đã kích cường liệt, trên thân đã bắt đầu như nhũ ra. Thấy được sao? Phi Phi, ngươi dạy cho chiêu số của ta, ta có thể sử dụng đến nha. Kỳ thật đây cũng không phải Phi Phi giáo, mà là hai người nhìn video thời điểm học, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chiêu thức mà thôi. Phía trước cũng đã nói, nguyên tử quyền đạo là phân là người bình thường áp dụng cùng linh năng giả chuyên dụng hai bộ phận. Dư Liên vừa rồi dùng cái kia một thức phi giáp quanh quyền, đó là thuộc về linh năng giả bên kia. Người dù mị ước chừng là biết mình lần này là thay kiếp khó thoát, ngược lại vùng xuống hết thảy sợ hãi. Hắn ngẩng lên mình nửa bên bị đánh nát mặt, run rẩy khoe miệng quả thực là gạt ra sắc nhọn mà từ sâu nhiên thanh âm, "Vũ trụ chi linh tại thượng, du thần tướng bảo hộ linh hồn của ta, ta sẽ thu hoạch được vĩnh sinh, mà các ngươi những này rơ bẩn người địa cầu, ta muốn nguyền rủa các ngươi." Hắc ác. Hắn chửi mắng im bặt mà rừng, cuối cùng phun ra cổ họng, lại là đầu lâu cùng thân thể giữa liên kết bị hoàn toàn bị cắt đứt giòn vang. Sự kiện lần này gần cũng nên kết thúc a. Ta nhưng thực tế không rảnh nghe sau lưng ngươi cố sự a. Đây là người du cuối cùng nghe tới âm, "Mọi người tiệc đoàn ngọ vui vẻ nha." Nhưng mà không có tăng thêm rồi. Đấu chương xong, chương 147, vũ trụ tầm mắt. Chương 147, vũ trụ tầm mắt. Quả táo lớn thành rối loạn, ước chừng là vào ngày mùng ngày 4 tháng 28 giờ tối về sau dần dần chuyển biến xấu. Vốn chỉ là các công nhân thất nghiệp bình thường hội nghị, phổ thông du hành thị uy, về sau liền khuyết tán thành phá phế cấp bóc bạo lực quần thể sự kiện. Cả cái quả táo lớn thành, thậm chí xung quanh mấy tòa thành thị cảnh giới nhân viên đều toàn thể ra động, nhưng cũng không có lập tức tiến vào xuống thành khu, mà là canh giữ ở trên giới thành khu giữa mấy cái ra vào trong miệng. Quần thể sự kiện là không có vấn đề, dù sao tự do quốc gia nhất định liền có tự do nhân dân. Bọn hắn đều rất có sức sống, mỗi đoạn thời gian đều sẽ tới như thế một lần, cái này thật không tính là cái gì đại sự. Mà nếu như quần thể sự kiện rối loạn khuyết tán đến thượng thành khu, quấy dày đến giai cấp trung lưu sinh hoạt, thậm chí quấy nhiễu được xã hội thượng lưu làm việc và nghỉ ngơi, cái kia vấn đề liền rất nghiêm trọng. Nhân viên cảnh vụ nhóm đều cảm thấy, đầu tiên nhất định phải ổn định phòng tuyến, chỉ có bảo đảm thượng thành khu vạn vô nhất thất, mới có thể cân nhắc tiến vào xuống thành khu lắng lại rối loạn vấn đề đương nhiên, trước đó, nhất định sẽ có rất nhiều tai nạn cùng bi kịch phát sinh. Thế nhưng là, kia đại khái cũng là nhân sinh đi. Nhưng lại tại cái này trước mắt, trước đó hơn 2 giờ bên trong, một mực biểu hiện được trùng quy trùng cũ, thậm chí có chút không biết làm thế nào tạ nạ cả thị trường bỗng nhiên vô bàn một cái, xuất ra thượng nhiệm đến nay nhất có quyết đoán biểu hiện. Hắn trực tiếp hạ lệnh, yêu cầu cảnh đội nhất định phải lập tức tiến vào xuống thành khu, cấp tốc bình định bạo loạn, cứu vất rơi vào trong nước sôi lửa bỏng phổ thông thị dân đám cảnh sát đương nhiên đối biểu hiện này ra nhất định. Hoang mang. Tuy nhiên vào thị trường tiên sinh dường như đổi một người uy áp phía dưới, rốt cục vẫn là nơm nớp lo sợ tiến vào xuống thành khu. Kia là sắp xỉ 11 giờ tối thời điểm. Sau đó, vào về sau nửa giờ bên trong, đám cảnh sát cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm. Không ít náo sự phần tử tự hồ có chút tình trạng kết sức, lộ ra có chút không biết làm thế nào. Bọn hắn bắt giữ một bộ phận dẫn đầu, bạo loạn cũng cứ như vậy thời gian dần qua ngừng xuống dưới. Hắc nguyệt bá tức trong miệng triều đình chó săn cũng chính là ngay tại ăn cơm nhà nước Linh Nam giả, làm sát vệ đội các thành viên cũng rốt cục tiến vào quả táo lớn thành nội thành. Bọn hắn xuất động tốc độ đương nhiên xem như rất nhanh, tiếp vào thị trường tiếp viện thành cầu về sau, vào 20 phút bên trong liền đến hiện trường. Lúc này, xuống thành khu cái kia trấn náo động cùng bạo loạn đã sắp đến hồi kết thúc. Trong thành thị này 3.000 vạn thị dân nhất định vượt qua một một đêm không ngủ, nhưng ít ra, để mọi người run lẩy bẩy tránh trong nhà không dám ra ngoài bạo loạn, là thật dừng. Ban đêm trong ngõ tắt mặc màu đen con áo khoác quan quân, dẫn theo một cây sắt cái thẻ gậy một chút trên mặt đất chỉ còn lại nửa người dù Mina đầu lâu, lắc đầu đứng dậy, đối người bên cạnh bất đắc dĩ mà nói, chúng ta tới chậm một bước, đầu góc của hắn bị phá hư đến quá lợi hại, rất khó nhắc lại lấy ký ức tư liệu. Có thể xác định người này thân phận sao? Đã xác nhận, là Junadus, thần quân lãnh tụ một trong Cái này cái tổ chức mặc dù có thần quân, mặc dù có như vậy hung hán danh tự, nhưng thì thật chỉ là dù Mina tách rời vận động phản loạn tổ chức một chi. Mặc dù là quy mô lớn nhất tổ chức một trong, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một trong mà thôi. Về phần cái này người dù Mina chỉ còn lại nửa bên đầu, nhưng khi như vậy liền phản tạc thủ lĩnh, nó bộ mặt tin tức sớm đã bị thể cộng đồng quân đội kho số liệu đi vào. Chỉ cần dùng tin tức thiết bị đầu cuối tương đối một chút tham số, tự nhiên lập tức có thể xác minh thân phận. Ta nhớ được, dù Mina thần quân đã bị tiêu diệt rồi. Đúng vậy, tướng quân. Vào hai cái tuần lễ trước đó, chủ lực của bọn họ liền bị ngoại hoàn hạm đội tiêu diệt. Tất cả cao tầng đều bị một mẹ hút gọn, chỉ có người này xa lưới. Được xưng là tướng quân người, là một vị khuôn mặt lạnh lùng, khí chất âm trầm chung nhân nhân, quân hàm bên trên đeo một viên tướng tinh. Cả người khí chẳng cùng hắn cái kia thân màu đen nội vệ bộ đội chế phục tương đương phối hợp, liền kém đem cảnh sát mật đầu lĩnh cái từ này viết trên đỉnh đầu. Nhưng trên thực tế, người ta mặc dù là hiến binh xuất sinh, nhưng bây giờ xử lý thế nhưng là tương đương quan vĩ chính nghề nghiệp. Tên của hắn là Phở Giang y, bộ đội tướng, chính là Lam tinh thể cộng đồng vừa tổ kiến siêu Phàm giả bộ đội, lam sắc vệ đội phó tư lệnh quan. Dựa theo tạ nạ cả thị trưởng quyết phán, Hắn hoài nghi quả táo lớn thành rối loạn là có siêu phàm lực lượng thao túng, cho nên mới trực tiếp hướng Ủy ban quốc phòng cầu viện đã dính đến linh năng phạm tội, từ hắn vị này làm qua Hiến binh, làm qua bộ quân pháp kiểm tra quan người tự thân xuất mã, cũng coi như là thuận lý thành chương. Tạ nạ cả thị trường suy đoán không sai, toàn bộ thành khu bên trong xác thực có linh tính lưu lại. Có người đích xác thực ý đồ vào quả táo lớn thành tạo dựng đại quy mô linh năng trận liệt. Nếu như không phải chúng ta kịp thời đổi tới, đối phương chạy trốn, lúc này hậu quả thật đúng là thiết tượng không chịu nổi đâu. Trước đó kiểm tra đầu lâu trung tá đối mọii nói, kịp thời đổ tới, chạy trốn. Mộ Ỷ chuẩn tướng dùng âm trầm ánh mắt quét đối phương một chút, lạnh lùng mà nói: "Chẳng lẽ lại không thể là vào chúng ta đổi tới trước đó, liền có người ngăn cản bọn hắn sao? Nếu không, cái này chết mất người dù mỹ nạ là chuyện gì xảy ra?" Chúng Tá nghẹn lời, mang theo thán phục biểu lộ nhẹ gật đầu, trong lòng lại tại hoán hẩm, dù sao hết thể đều không có chứng cứ, xét đến cùng đều là hồ đoán, ngươi là lãnh đạo, tự nhiên là ngươi định đoạn rồi. Bắt đầu truy tra linh năng trận liệt đồng môn, ít nhất phải tra được bọn hắn thi pháp trọng tâm chỗ. Mộ tướng phân phó nói: "Giống đế quốc cùng liên minh như thế linh năng đăng ký dự luật, nhất định phải cấp tốc thông qua mới có thể" Nếu như đối siêu phàm lực lượng không có nghiêm mật giám sát, chuyện như vậy sớm muộn vẫn là sẽ phát sinh." Hắn dạng này suy nghĩ, nhìn một chút người dù mỹ nạ chỉ còn lại nửa đầu, lại nhìn một chút nó thi thể không đầu, bỗng nhiên a một tiếng, bước nhanh đi đi qua, ngồi xổm người xuống đi, đưa tay dính một chút xíu từ đối phương trên thi thể chạy ra đến chất lỏng. Bởi vì người vũ mỹ nạ huyết là tiếp cận với trong suốt, cho nên rất khó giới định đây rốt cuộc là huyết vẫn là dịch thể. Mọi ỷ chuẩn tướng vươn tay trà sắt trên tay dính chất lỏng, nhíu mày suy tư sắp xỉ nửa phút, lại thả ở trong miệng liếm, liếm bên cạnh hắn trung tá lập tức lộ ra buồn nôn biểu lộ. Nhưng tướng quân lại hồn nhiên không hay thậm chí còn sách đi một chút miệng, có vẻ là đang đánh giá cái gì mỹ thực, lại qua nửa phút, hắn chém đinh chặt sắc mà nói, cha một chút, gần nhất một cái tuần lễ vận chuyển cao năng sang Tuyên Hàng, có những cái nào là vào quả táo lớn thành mẹ tiếp cận qua." Tạm thời không đề cập tới Lam Sắc vệ đội các đại nhân vật mang như thế nào tìm hiểu nguồn gốc trình diễn mấy triệu chữa hình sự chính xác tịch, chân chính cứu vớt quả táo lớn thành nguy cơ dư liên, lúc này ngay tại cách sự tỉnh phát hiện trận hơn 10 km xa nơi nào đó quán rượu nhỏ bên trong, chuẩn bị cùng kề vai chiến đấu tiểu đồng bọn nâng ly thắng lợi ngon. Bọn hắn vị trí Lạc Cửu Quỷ Tổ và quả táo lớn thành cứ điểm một trong, nhìn từ bề ngoài chính là một nhà phi thường có phong cách tự quán. Diện tích đương nhiên cũng không nhỏ, mà lại cũng có 3 tầng, nhưng mà nó nội bộ trang trí lại phát tố vô hoa lại địa thấp, xem xét chính là bình thường đại chúng tiêu phí nơi trú vào toàn bộ xuống thành khu khắp nơi có thể thấy được đúng là so nọ mạn đảng nhà kia bị đốt thành đất trống vị kinh người câu lạc bộ có phần bị, lại địa thấp nhiều. Cửu Quỷ Tổ còn lại thành viên đem địa phương khác đều ngồi đầy, ngay tại uống chén rượu đại khoái ăn mừng, nhưng vẫn nhớ nâng cốc đi tận cùng bên trong nhất, cũng an tĩnh nhất một cái ghế dài lưu cho Dư Liên cùng Ạ này ả mã Hà Kỳ Mạn. Về phần Hắc Nguyệt Bá Tước, sự kiện kết thúc về sau liền hoàn toàn hạ tuyến, như vậy bí ẩn vô tung. Cái kia gọi cuộn sấm chủ giáo chỉ là tiếp vào giáo đoàn tầng cao hơn mệnh lệnh, và quả táo lớn thành khung tinh thần trận liệt, mục đích chính là để lần này bạo động hoàn toàn mất khống chế. Về phần nguyên nhân cụ thể, chính hắn cũng không rõ lắm. Á ký này ạ mà hiện tại nói với Dư Liên, tự nhiên là Hắc Nguyệt Bá Tước tại hạ tuyến trước đó lưu lại tin tức. Về phần người dù ú mỹ nạ bên kia, nghe nói vạn linh giáo một mực cùng những này tách rời phần tử có liên hệ, lẫn nhau trao đổi tình báo cùng tài nguyên. Dù mỹ nạ phản quân một mực đối người địa cầu ôm thật sâu ác ý, sẽ tham dự loại này hành động, cũng là theo lý đương nhiên. Trở lên, chính là cồn sàng chủ giáo biết rõ hết thảy. Hắn như là đã mất đi giá trị lợi dụng, đương nhiên cũng không có tiếp tục giữ lại lãng phí không khí ý nghĩa. Bản thân hắn thi thể hiện tại liền bị ném vào xuống thành khu cái nào đó trong thùng rác, bên người bảy đầy chính hắn ghi âm chứng cứ, đoán chừng tiếp qua cái mấy phút liền sẽ bị cảnh sát phát hiện đi. Họ Lý giống như cũng không biết vạn linh hợp nhất giáo vào quả táo lớn thành âm ưu. Bang nọ mạn cuối cùng cũng chỉ là quân cờ mà thôi về phần bọn hắn vì sao lại cấu kết với nhau như cầu việc buôn bán của chúng ta, ta cũng cũng không phải là quá rõ ràng. Dư Liên ngược lại là không có chút nào kỳ quái. Tà giáo nếu có thể thành tâm thành ý làm hợp tác, còn có thể là tà giáo sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được đảo mắt một chút Quân Ba, phát hiện cũng không có lục thuốc thân ảnh. Dư Liên ở trong lòng chợt chợt hai tiếng, không có hỏi nhiều, mà a ký này a mà hạ ký mặn cũng hoàn toàn liền một bộ ta cái gì đều không biết vẻ mặt vô tội, tiếp tục nói, vô luận như thế nào, chúng ta đã vào hiện trường lưu lại đủ nhiều chứng cứ. Chính phủ trung ương liền xem như lại ngu xuẩn, cũng nên biết phải làm sao. Cái này cũng thực sự là cái tin tốt tốt. Nhưng mà, coi như thể cộng đồng chính phủ sớm mấy chục năm tuyên bố Vạn Linh hợp nhất giáo là phi pháp tổ chức, cũng không có nghĩa là vạn sự đại cát. Xử lý như thế nào? Làm sao trừng phạt? Trừng phạt phương án xuống tới sau như thế nào chấp hành? Cùng những cái kia nghe nói cùng Vạn Linh giáo quan hệ không tệ các đại nhân vật ứng đương như thế nào cho phải? Trở lên hết thảy, cũng còn có xé bước đầu. Hy vọng lần này Vương Cảnh Dương có thể hơi hơi ra sức đi. Dù sao cái này dính đến siêu phàm lực lượng phạm tội, tạm thời cũng coi là làm tinh vệ đội chức quyền phạm vi. Nếu như có cơ hội, Dư Liên cũng không để ý cho hắn cung cấp một chút xíu đủ khả năng tiểu trợ giúp. Chỉ bất quá, Vạn Linh giáo lạnh quá sớm, mình nối cái này cái tổ chức biết đích xác thực cũng không nhiều. Tóm lại, lần này tạo thành hơn 300 người thường vong, tổn thất kinh tế vô số kể, đồng thời khuyết tán đến cả cái quả táo lớn xuống thành khu bạo động, như vậy tuyên bố kết thúc. Chỉ ít vào quan phương, cùng hậu thế lịch sử ghi chép bên trên, là như thế này. Như thế lớn bạo động, cũng chỉ có như thế một điểm số lượng thương vong, mà lại náo động dù sao không có khuyết tán đến thượng thành khu, giai cấp trung lưu cùng xã hội thượng lưu không có, có nhận đến bất luận cái gì xung kích. Kết quả là cớ liền tạo nạn cả thị trường thậm chí bởi vì vì chính mình coi là cơ quyết đoán được đến cái ngợi. Về phần sự kiện lần này đến cùng là nguyên nhân gì dẫn phát, tựa như mọi người đều đã quên sạch sẽ. Bất quá, vẫn là câu nói kia, bất kể lịch sử phát sinh đại sự cơ nào, sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục. Nói đến, Hắc Nguyệt Bá tước bên kia, người thuốc giả sinh ý có phải là còn chuẩn bị cùng hắn tiếp tục hợp tác đâu? Không phải thuốc giả, là vì toàn bộ vũ trụ nghèo khổ nhân dân phúc lợi ổn định giá thuốc. À, này ác đẩy tính cấp tốc bác, nhưng sau đó lại thở dài, ta đúng là hy vọng có thể hợp tác với hắn. Chỉ là Hắc Bá tước hữu nghị chính là vô giá chỉ là điều kiện của hắn, thực tế là. Dư Liên cũng thở dài, "Cho nên a, ta thật cảm thấy ngươi hẳn là chuyển đổi một chút tư duy. Đây cũng là đối diện các ngươi đưa ra một cái khác không thành thục tiểu kiến nghị." A Kỷ này a Mã Hà Kỳ màn trầm mặc vài giây đồng hồ, đẩy mắt kính của mình, thành tâm thành ý mà nói, "Ta rửa thái lắng nghe. Xuống cờ vậy a." Kim Giác Viên Bạc Thảo cái bụng khái niệm, liền không cần ta lại lắm lời đi. "Hà Kỳ Mạn huynh, ngươi là vào địa cầu lớn lên, là vào thể cộng đồng phồn hoa nhất khu vực trung tâm lớn lên, vào những càng như vậy, mới càng dễ dàng hạn định tầm mắt của mình đâu." Ngươi nhất định phải nhảy ra cái này nho nhỏ tinh cầu màu xanh lam, đặt ở vũ trụ góc độ đi cân nhất đầu. Thấu chân xong.